Chương 171, Lâm Thiên Nội đối hai con lựa chọn. Hai người này đã từng mượn công đức lập Tây Phương Giáo thành thánh. Nhưng phải phương Tây nơi, ở Long Hán Lực Kiếp, Ma Tổ La Hầu tàn phá sau khi, cạn cỗi vật phần. Mà hồng hoang phương Đông đại địa, phú thứ cực kỳ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hai người bọn họ lại làm sao có khả năng trong lòng không có ước ao đây? Vì lẽ đó, những năm gần đây, Chuẩn Đề đạo nhân vẫn ở Hồng Hoang đại địa qua lại, ý đồ mưu tính phương Đông số mệnh. Nhưng Phương Đông Huyền Môn tang thành, vốn là hung hăng cực kỳ, hơn nữa có nữ hạ ở. Nay bốn thánh trấn thủ dưới phương Đông, có thể nói là gió thổi không lọn, để bọn họ liền một tia cơ hội thâm thấu đều không có vì lẽ đó những năm này mặc dù là thi hành rất nhiều kế hoạch cũng cuối cùng đều là thất bại bây giờ nhìn thấy thông thiên lại cùng nữ oa lão tử nguyên thủy ba người sắp sửa phản bội bọn họ có thể nào không chạy tới hàng thò một chân bảo lâm thiên người này số mệnh thâm hậu vô cùng đã từng chưa có thể đem độ đến phương tây thực sự là chúng ta đang tiếc bây giờ nếu có thể dựa vào cơ hội này để lâm thiên đến cái kia nữ oa trong tay chúng ta tất có thể đem người này số mệnh công đức như tính tới tay bên trong đến lúc đó mặc dù là đem người này độ vào ta tây phương giáo cũng không thường không có khả năng trong lúc suy tư Chuẩn Đề cũng đã một mặt ý cười tiến lên lĩnh tiếp, trong lời nói, tất cả đều là vì là Thông Thiên sắp xếp lợi hại quan hệ. Phản phất nếu là không dung tha Lâm Thiên người này, lùi bước đi này, chính là đối với Thông Thiên, đối với tiệt giáo to lớn thương tổn bình thường. Năm đại thánh nhân miệng lưỡi, hơn nữa có chuẩn Đề tiếp dẫn hai người này càng vô liêm sỉ ra họa ở, Thông Thiên trên mặt kìm nén một cỗ tức giận. Nhưng ở trước mắt năm thánh nhất luôn nhất nữ dưới, đối phương Phản phất là chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, để hắn không lời nào để nói. Thông Thiên người này từ trước đến giờ cũng là thản tính, luận âm nhu tính toán, tuyệt đối là không kịp trước mắt mấy người. Hắn lại có thể nào ở năm người môi dưới chạm được lý đây? nhưng lúc này hắn nếu là trực tiếp động thủ nhưng càng làm cho năm người chiếm hết đạo lý lúc này ở thông tiên biệt nộ không phát thời điểm một thanh âm nhưng là quát mắng mà đến lao ngấp ngư việc này cùng hai người các ngươi có gì căn hệ hai người các ngươi cũng có mặt tới đây đối với ta chỉ chỉ trò trò. bao lâm thiên không có một chút nào cho hai người này lưu diện trực tiếp quay về bọn họ nổi giận mắng nếu nói là nữ hoa ở trong mắt hắn là giỏi về tiêu bảng vậy này chuẩn đề tiếp dẫn hai người ở trong mắt hắn nhưng là vô liêm sỉ mặt hàng hôm nay gặp mặt hai người hắn liền cảm thấy càng là như vậy hắn mắng hai người này cũng không hề e Hôm nay ngược lại đã đem nữ hoa đắc tội toàn, này hai con lựa chọc tới đây, càng dám như thế ngôn ngữ, Lâm Thiên có thể nào không giận. Đã như vậy, đơn giản liền đem bọn họ tất cả đều mở ra nói chuyện. Nếu thật sự là không thể thu thập, hắn đã làm tốt công đức thành thành chuẩn bị, đến thời điểm chính mình dựa vào vô cực hỗn độ kinh, cùng trưởng giáo Thông Thiên hai người, cũng chưa chắc gặp sợ bọn họ. Lão Ngốc Lư, trong lúc nhất thời, chuẩn đề tiếp dẫn hai người thậm chí coi chính mình là nghe lầm. Nhìn kỹ nơi này hồng hoang chúng sinh cũng là sắc mặt sử sốt, bọn họ cũng tất cả đều coi chính mình là nghe lầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, như không phải là bởi vì hai người này vì là thế nhân, hồng hoang các đại năng suýt chút nữa không định chỉ trực tiếp cười ra tiếng, nhìn kỹ, nay chuẩn đề hai người đúng là trên đầu tóc đỉnh không xinh, con lựa chọn một từ để hình dung bọn họ nhưng là không thể thích hợp hơn, lão, lão ngấp lư, chuẩn đề tiếp dẫn hai người trong nháy mắt há hốc mồm, suýt chút nữa hướng về trên đầu chính mình đi sơ sơ, hai người bọn họ, mặc dù là thành thánh trước, cũng chưa từng có dám như vậy ngay mặt mắng quá bọn họ, bọn họ suýt chút nữa lấy vì là đầu của chính mình xuất hiện ảo giác, lâm thiên, ngươi nói cái gì? chuẩn đề tiếp dẫn mặt của hai người trên là vừa giận vừa sợ, ta nói hôm nay việc này. Cùng hai người các ngươi lão ngốc lư có quan hệ gì? Có cần hay không ta nói lại lần nữa. Lâm Thiên tựa hồ là sợ hai người bọn họ không hề nghe rõ bình thường, lần thứ hai nhắc nhở một lần, thậm chí ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Động tác này, càng là đối với thánh nhân đại bất kính. Nhìn thẳng thánh nhân ánh mắt, trong miệng tức giận mắng. Hồng Hoang thiên địa, người nào dám làm như thế? Mặc dù là thánh nhân trong lúc đó, e sợ cũng sẽ không làm như vậy. Ở Lâm Thiên lần thứ hai đem lời này nói ra, thậm chí trực diện hai người lúc, chuẩn đề tiếp dẫn trực tiếp có chút bối rối. Nhiều lần sau khi, bọn họ chung người sắp nhận, hai người bọn họ bị mắng bị cái này nho nhỏ run rế, cho chỉ vào mũi mắng. Nghiệp trướng, ngươi thực sự làm cản, còn chưa chờ huynh trưởng lên tiếng, chuẩn đề tức giận cả người run, môi run cầm cập hướng về lâm thiên nổi giận nói, hắn cùng tiếp dẫn thân là thánh nhân, tuy rằng trong ngày thường vì là trấn hương phương tây, làm ra quá không ít chuyện thất đức, trong thiên địa tuy rằng cũng có người biết được một ít, bọn họ hành động, nhưng ai lại dám như thế, vừa mới mấy người bọn họ đem thông tiên chỉ trích không cách nào phản bác, nhưng lúc này lâm thiên cũng không phải tốt như vậy nhã, hắn kiếp trước run an người tên gọi, kiếp này trói chặt hệ thống này, sao lại là đùa dỡn, lão ngốc lư. Ngươi coi chính mình từng làm chuyện này, người khác cũng không biết thật sao. Ngày đó Hồng Vân ngã xuống, nếu không là cái kia Hồng mông Tử khí đối với ta xúc động, e sợ nó lúc này đã không thẳng tới chạy đi đâu chứ. Vu yêu đại chiến ngày ấy, đến cùng là ai che lấp thiên cơ người tự mình biết. Bây giờ ta cùng nữ hoa ẩn đoán, ngươi nhưng đến gây xích mích ly gián. ngươi đến cùng có có ý gì? Ta muốn ngươi trong lòng mình lại quá là rõ ràng. Lâm Thiên quen thuộc thâm hoang, hơn nữa hắn tự mình trải qua những chuyện này, hắn có thể nào đoán không được chuẩn đề ở trong này đóng vai giả sao nhân vật? Từng kiện sự tình, trong đó đều lẫn lộn người này bóng người, đồng thời mỗi một kiện đều làm chuyện xấu đối với phương đông nơi có mưu đồ trải qua lâm thiên vừa nói như vậy hồng hoang cả đời suy tư lên muốn nói hồng mông tử khí việc bọn họ cũng không phải là người trong cuộc nhưng là không biết nhưng này vu yêu đại chiến bọn họ nhưng là không thể hiểu rõ hơn được nữa kim ô mười tử cùng xuất hiện cái kia một ngày hồng hoang các đại năng đều không thể thôi diễn chút nào thiên cơ việc này ở hồng hoang trên vô cùng bái dị ngay lập tức lượng kiếp liền giáng lâm lại bây giờ lâm thiên cùng nữ qua trong lúc đó loại loại ân đoán cùng hắn tây phương giáo sát thực không quan hệ nhưng hai người bọn họ một câu câu nói nơi nào có nửa phần điều giải mâu thuẫn ý tứ Rõ ràng là trong bóng tối tăng lên bọn họ thông tiên cùng mọi người mâu thuẫn a. Ta nói này chuẩn đề hai người làm sao không cố gắng ở tại Tây Phương giáo, lao hướng về chúng ta Phương Đông chạy làm cái gì? Nói như thế lên, này Vu yêu đại chiến hà không phải cùng hai người này có quan hệ tức? Khá lắm chuẩn đề tiếp dẫn, dĩ nhiên như vậy tính toán chúng ta Phương Đông, hóa ra là ở mưu đoạt chúng ta Phương Đông lợi ích. Tuy không dám ở bề ngoài nói ra, thế nhưng Phương Đông Sinh Linh cũng là ở trong lòng bắt đầu hơi hoán thầm này hai người này. Thậm chí, bọn họ cảm thấy Lâm Thiên mắng hai người này con lựa chọn quá thích hợp, không thể thích hợp hơn. Phương Đông đại địa này có cọc sự kiện, sau lưng nó đều có chuẩn đề này con lựa chọn cái bóng a. Thật hai người này con lựa chọn, nếu không là Lâm Thiên đánh thức, chúng ta đều phải bị chẳng hay biết gì. Chúng đại năng tiếp là ở trong lòng hơi thầm mắng. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 172, nộ đối năm thánh, cái kia Lâm Thiên trở về. Nghe nói Lâm Thiên mấy lời nói, chuẩn đề đạo nhân kinh dị không ngớt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Người này sao sẽ biết nhiều như vậy sự tình? nội tâm hắn cả kinh nói, hắn rõ ràng cảm giác mình đang làm dưới chuyện này thời điểm, là rõ thổi không lọt ta, mà lại nhìn trong sân lão tử nguyên thủy mọi người, sắc mặt của bọn họ cũng là hơi biến hóa. Vu yêu đại chiến ban đầu, có người che đậy thiên cơ việc này, bọn họ sao không biết? Vốn là chỉ là cho rằng cái nào thánh nhân làm việc cần, nhưng bây giờ xem ra, sự tình nhưng là không có đơn giản như vậy. Bọn họ nhìn về phía chuẩn đề tiếp dẫn ánh mắt, đều là âm thầm biến hóa. Mà lâm thiên những câu hạ xuống, bọn họ cũng có chút hoài nghi chuẩn đề tiếp dẫn này mục đích của hai người. Thông thiên nghĩ rõ ràng sau khi, càng là ánh mắt hơi lạch léo không nghĩ đến hai người này càng thêm đáng ghét dĩ nhiên hành tính toán đệ tử của hắn việc không được người này đoạn không thể lưu chuẩn đề trong nội tâm một trận kinh nộ lâm thiên đối với hắn làm việc hiểu rõ như vậy nếu là lại để hắn lưu lại đi đối với hắn tây phương giáo đại kế nhất định có ảnh hưởng như vậy chuẩn đề nhìn về phía lâm thiên ánh mắt đã tràn ngập từng trận sắc ý lâm thiên từng trận quát mang tiếng vẫn cứ ở bên trong trời đất vang vọng thậm chí bọn họ liền mới vừa trải qua cựu thiên tan vỡ hai nạn đều quên không ít nổ đối không tức giận mang thánh nhân đã không phải bọn họ có thể lý giải phạm chủ Chuẩn Đề 107 tiếp dẫn hai người bàn tay nắm nhẹ, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn hướng về Lâm Thiên phát tác bình thường. Chỉ là, Phương Đông Chư Thánh ở đây, nếu là bọn họ sớm phát tác, nói không chừng sẽ làm bọn họ trực tiếp thay đổi đầu đường, nhắm ngay bọn họ. Hoang Đường, lượng kiếp chính là thiên đạo đại thế, sao cho phép ngươi đến nói xấu chúng ta? Chuẩn Đề mang theo khắp nơi hùng quang nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nói như vậy, thật là có lý. Có điều Chuẩn Đề hai người trung quy là thánh nhân, nếu là tại đây Phương Đông Đại Địa bị tổn hại, chúng ta cũng mất hết mặt mũi. Xuống hồ việc này Chuẩn Đề tuy có hiềm nghi, nhưng lúc này cũng không thể hướng về hai người bọn họ làm khó dễ lúc này, thái thanh thánh nhân trong lòng yên lặng suy nghĩ, hắn thoáng suy tư, liền biết lâm tiên trong lời nói có thích hợp nơi. nhưng bây giờ, hắn sư đệ thông tiên đã cùng nữ oa có khích, nếu để cho chủ thể hai thánh đang cùng hắn tam thanh bất hòa, cái kia thiên địa này sau thánh chẳng phải là trong thời gian ngắn liền sụp đổ. làm cùng sự lao thái thanh, tự nhiên biết rõ chính mình làm sao làm. lập tức, thái thanh xa xôi nói rằng, tây phương nhị thánh lập tây phương giáo, vì là khai hóa phương tây cẩn cỗi nơi lập bệnh, là vô lượng công đức việc. huống hồ hai người bọn họ chính là thánh nhân, cũng không phải lâm tiên ngươi có thể tùy ý nhục nhã. thông tiên sư đệ, ngươi đệ tử này nhưng là khuyết thiếu giáo hóa. Thái Thanh này lần thứ hai ba phải giống như ngôn luận, nhưng là trực tiếp làm tức giận Lâm Thiên, thậm chí là Thông Thiên. Phía trước Thái Thanh khi này cùng Sử Lão, Phụ họa Nguyên Thủy Thiên Hướng Nữ Hoa, Lâm Thiên tuy rằng khó chịu, nhưng cũng sẽ không đem đầu mâu trực tiếp chỉ về hắn. Nhưng mà hắn lúc này lời này là gì ý? Cái Tiêu Tây Phương Nhị Thánh đến dính liễu một cước, có can đảm chỉ trích Thông Thiên, còn chưa là nhìn thấy thân là toàn thân huynh trưởng Lão Tử Nguyên Thủy hai người, càng ở đây sự trước mặt Thiên Hướng Nữ Hoa. Nếu không Tam Thanh một thể cho này chuẩn đề một vạn cái lá gan, hắn cũng không ý dỉ nhục Thông Thiên. Nếu nói là phía trước. Thái Thanh chỉ là bởi vì nguyên thủy đối với Lâm Thiên cùng Thông Thiên gáy lòng hóa khí, cho mang tới câu bên trong đi. Lúc này hắn này một lời, mặc dù là muốn tạm thời lắng lại sự kiện, nhưng trong lúc vô tình ở Thông Thiên hai người xem ra nhưng có đối với chuẩn đề tiếp dẫn che chở tâm ý. Vì lẽ đó, Lâm Thiên lúc này liền có chút nổi giận. "Lão tử, ta xem năm đó đối với lời của ngươi nói, nhưng là lại nói một lần. Lâm Thiên năm đó đối lão tử thời điểm đã nói cái gì, chúng sinh đều biết. Hắn nói thẳng lão tử lập nhân giáo lấy nhân tộc thành thánh, nhưng uổng cố nhân tộc không xứng vì là thánh. Ta năm giáo cùng ngươi tạm thành cùng sinh." bây giờ nữ hoa đổi trắng thay đen thị phi, ngươi không làm rõ sai trái cũng là thôi. nhưng chỉ biết lệch rút một góc, muốn lắng lại thánh nhân. ta xem ngươi tu cái kia ở đâu là thái thượng vô vi chi đạo, rõ ràng là không phân phải trái chi đạo. lâm thiên ánh mắt nội chỉ nhìn hướng về lão tử, trong miệng âm thanh rung khắp thiên địa. thời gian qua đi vạn năm, lần thứ hai quát mắng lão tử. lúc này muôn dân lần thứ hai chấn động. ngươi, lão tử đồng dạng là không nghĩ đến, lâm thiên người này càng dám như thế cả gan làm loạn, không chỉ có mắng chuẩn đề hai người lúc này mà ngay cả cùng hắn đồng thời cho mắng. hắn câu nói tiếp theo còn chưa nói ra. Lâm Thiên vẫn như cũ tiếp tục nổi giận nói: Vạn năm trước, yêu tộc đồ ta nhân tộc mười nghìn tỷ, ngươi ngồi ở đó thủ Dương Sơn trên yên lặng nhìn ta cũng không từng lại nói quá ngươi. Có thể hôm nay, ngươi không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Ta xem ngươi cái kia nhân giáo cũng không có cần thiết lại lập. Năm đó Lâm Thiên nộ đối Lão Tử, Lão Tử đúng là lấy hóa thân là nhân tộc làm ra chút chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lão Tử cho rằng những này liền đầy đủ, yêu tộc lần thứ hai tàn sát nhân tộc thời gian, hắn liền tính tỏ cái kia thủ Dương Sơn làm bằng vàng. Lâm Thiên sau đó cũng không từng tìm hắn toán xa xổ không nghĩ đến hôm nay nhưng ở đây cho mình cùng toàn thân trưởng giáo tới đây sao vừa ra chúng sinh đều là há hốc mồm bọn họ làm sao đều không sẽ nghĩ tới lâm thiên thậm chí ngay cả lão tử vô vi chi đạo đều cho mắng hơn nữa tựa hồ có lý có chứng cứ để bọn họ cũng không tìm tới phản bác lý do nội tâm của bọn họ chỉ có một ý nghĩ trở về cái kia lâm thiên hắn trở về năm đó lâm thiên ở nhân tộc lấy bé nhỏ tu vi quát mắng thái thành nữ ba hai thánh thậm chí thiên đạo hà sự hùng trắng. từ đó sau khi tuy rằng mắng mười kim tiên đệ tuấn thái nhất nhưng bọn họ nhưng luôn cảm thấy không đủ vị thiếu ít một chút tinh túy. Mà ngày hôm nay, môn chỉ cảm thấy cái kia Lâm Thiên trở về, thân là Tam Thanh đứng đầu lão tử trên khuôn mặt gián mua biểu hiện biến ảo, trong miệng nói quên co, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn biết, Lâm Thiên bây giờ thân là nhân tộc chi chủ, tuyệt đối là có năng lực đủ xấu hắn nhân giáo khả năng. Một khi như vậy, hắn thánh vị nhất định cùng nữ hoa như thế chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hắn nói quanh co nửa ngày, nhưng nói không ra lời. Như vậy bên dưới, Lâm Thiên đã liên tiếp nổ đội nữ oa, chuẩn đề tiếp dẫn thái thanh bốn vị thánh nhân. Rầm. Hồng Hoang chúng sinh thấy cảnh này đều là nuốt xuống một hớp nước miếng. Bọn họ âm thầm suy tư, cũng chỉ có Lâm Thiên có thể trực tiếp nộ đối thân nhân, thậm chí để bọn họ liền phản bác lý do cũng không tìm tới chứ. Năm đó không phải là như vậy sao? Ẩm. Nhưng mà, ánh mắt của bọn họ vội vàng lần thứ hai hướng về nơi đó nhìn sang. Lâm Thiên nộ đối vẫn cứ không có kết thúc, chỉ nghe lại một đạo dung khắp thiên địa âm thanh truyền đến. Nguyên Thủy, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nếu không là ngươi ra này ý đồ xấu, Thái Thanh cũng sẽ không bị ngươi mang tới trong hầm đi. Thân là huynh trưởng, lòng dạ nhưng như vậy hỏi. Không phải là đối với ta năm đó nhục nhã ngươi 12 kim tiên việc cùng cảnh với hoài sao? Hạ tất như vậy che che giấu giấu. Trong thiên địa từng trận vang vọng Lâm Thiên âm thanh. Trong thời gian ngắn, Lâm Thiên đổi lần năm thánh nhân. 26. Nghiệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 173, Nguyên Thủy ra tay, tam thanh phản bội. Bị đối sau khi, Nguyên Thủy sắc mặt cũng khó nhìn. Từng trận hừng hực hơi thở thổi bay dấu mép, tức giận hiển lộ không thể nghi ngờ. Môi tử nhảy lên, nhưng không lợi nào để nói, sắc mặt vi biệt. Chỉ vì, Lâm Thiên nói như vậy đúng là chọc tụ nội tâm của hắn. Hắn tới đây Lệnh giúp Tam Thanh ở ngoài nữ hoa, không cũng là bởi vì Lâm Thiên đã từng bởi vì 12 kim tiên việc rơi xuống hắn bộ mặt, vì lẽ đó, cần gì phải làm như thế rối trá. Lúc này lại nhìn năm thánh, bọn họ đều là sắc mặt bên trong, tức giận tâm ý vô hạn, nhưng nhưng không cách nào tìm tới lời nói phản bác. Chỉ vì Lâm Thiên nói như vậy tuy rằng mới nhìn qua điên cuồng cực kỳ, nhưng cẩn thận vừa nghe, trong đó nhưng những câu có lý. Quá điên cuồng. Lâm Thiên đây là sáng lập từ cổ chí kim cũng không có cử chỉ đi. Hùng hoang chúng sinh lúc này đang điên cuồng nghị luận. Bọn họ mỗi một người, biểu cảm trên gương mặt đều không ngừng biến hóa. Mặc dù là Lâm Thiên ở nộ đối nhưng bọn họ lúc này lại cũng như cảm động lấy bình thường, cảm thấy kỳ thoải mái cực kỳ. Nếu là những người khác làm ra sự tình như thế, ta chỉ có thể khi hắn là điên rồi, không muốn sống. Nhưng nếu là Lâm Thiên làm ra việc này, vậy thì không kỳ quái. Chỉ bởi vì bọn họ tất cả đều biết, như việc này, Lâm Thiên đã trải qua một lần. Nghiệp Trướng. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, ầm ầm ầm. Nguyên Thủy trong nháy mắt liền muốn cuốn lấy lên sức mạnh đất trời, đối với Lâm Thiên ra tay. Chỉ vì Lâm Thiên trực tiếp đâm chúng rồi nội tâm của hắn, đem đáy lòng của hắn nơi sâu xa, hào không bảo lưu sưởi ở hùng hoàng chúng sinh môn trước mặt. Côn phong thổi xiếu, chu vi cái kia bất chu sơn đá vụn từng trận lăn hưởng. Nguyên Thủy mặc dù là cuối cùng bị quát mắng người, nhưng hắn cũng là tốt nhất thể diện người. Vì lẽ đó hắn trước hết không nhịn được, chớp mắt ra tay. Nghiệp trưởng, ngươi vì là Tiệt giáo đệ tử, ta tam thanh bản làm một thể, ta tính thế nào cũng là ngươi sư thúc. Sao cho phép ngươi như vậy chửi bới chúng ta? Suy nghĩ nửa ngày, Nguyên Thủy rốt cục xem như là tìm tới một cái lý do thích hợp. Lúc này đang ra tay đồng thời, hướng về Lâm Thiên nội giận nói, nghe được hắn lời ấy, Lâm Thiên nhưng lại nở nụ cười. Hắn lần này tới đây, chỉ là vì báo hắn nhân tộc mối thù nhưng nữ ba mọi người nhưng liên tiếp uổng cố thị phi này nguyên thủy càng là bởi vì tư hận đứng bên ngoài người nơi đó hắn nơi nào còn có một chút sư thúc dáng dấp sư thúc nguyên thủy ngươi còn có mặt mũi đem cái từ này nói ra sao nếu là lấy hướng về mặc dù ngươi có che chở 12 kim thiên việc nhưng về tình về lý ta nên cứ gọi ngươi một tiếng sư thúc chỉ là bây giờ ngươi thân sơ không phân uổng cố cùng trưởng giáo tình nghị cũng làm thị phi lệnh giúp người ngoài ngươi làm sao để ta gọi ra này một tiếng sư thúc lâm thiên âm thanh dị thường lạnh lèo nói thiệt thòi này nguyên thủy còn có mặt mũi năm cái này ra đến nói chuyện nắm như vậy bối phận đến ép hắn Lúc này, đứng ở một bên, sắc mặt nặng nề im lặng không lên tiếng thông thiên, nhưng là đột nhiên thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời. Lâm Thiên mấy câu nói nhưng là cũng đánh thức hắn. Trong ngày thường, tuy nhân đạo nghĩa việc, ta cùng hai vị huynh trưởng có bao nhiêu khoảng cách, nhưng ta ở thấy mặt thời gian, lần nào không phải đối với bọn họ một mực cung kính. Bây giờ, ta đệ tử gặp nạn, bọn họ không giúp cũng biến thôi, nhưng đứng ở ta đối diện bỏ đá xuống giếng. Hai người bọn họ vừa đã xé rách thể diện, ta làm sao cố này tam thanh tình nghĩa đây? Thông thiên không giỏi nu tự, nếu không thì thấy mình đệ tử đối như thế thoải mái, hắn cũng phải nhịn không được đi đến lẫn lộn hai câu. lúc này kinh chuyện này hắn đối với thái thanh nguyên thủy hai vị này huynh trưởng xem chính là cẩn thận. vì là thành thánh thời gian chính mình đã từng mọi chuyện giữ gìn huynh trưởng. không nghĩ đến bây giờ chính mình gặp nạn hai người bọn họ nhưng lại như vậy thái độ. ở thông thiên nghĩ như vậy thời điểm. lúc này chu vi chúng thánh đối với vừa mới việc đã nhẫn lại đến cực hạ. thấy nguyên thủy đã đối với lâm thiên làm khó dễ bọn họ tất cả đều theo tới. thông thiên lần này ngươi đệ tử giáo hóa không nghiêm ngươi nhưng ngạnh mặt làm nơ. chúng ta là nên thế ngươi cẩn thận giáo hơn hắn một phen. ầm ầm ngoại trừ bởi vì nhân giáo nhân quả liên lụy rất lớn lao tử cái khác bốn thánh tất cả đều tế lên pháp bảo liền muốn đem lâm thiên đưa vào chỗ chết thánh nhân pháp lực vô cùng bọn họ bốn thánh ra tay tất nhiên không phải lâm thiên có thể ngăn cản này lâm thiên mặc dù có thông thiên che chở cũng chết định hắn lần này nhưng là bất cẩn liên tiếp trêu chọc năm vị thánh nhân nếu là người bên ngoài e sợ lúc này cũng sớm đã hài cốt không còn lúc này hồng hoang chúng sinh đều là biểu đạt chính mình tở dài tâm ý mặc cho lâm thiên mạnh mẽ đến đâu nữ ba thánh nhân một người hắn liền đi không ra hai tay chớ nói chi là lúc này là bốn vị thánh nhân mà lúc này trước tiên lên làm khó dễ nguyên thủy công kích đã tới cầu hoa tươi bốn thông thiên con ngươi đột nhiên tức giận vô hạn nguyên thủy ngươi dám đối với ta đệ tử ra tay ẩm trong thời gian ngắn thông thiên thanh bình kiếm đã tới đem nguyên thủy công kích cả lại nhưng động tác này nhưng là để nguyên thủy kinh nộ thông thiên ngươi là gì ý càng làm một chỉ là đệ tử đối với ta ra tay dưới cái nhìn của hắn lâm thiên lại thế nào cũng có điều là một cái không quá quan trọng đệ tử thôi thánh nhân bên dưới đều là run ré thông thiên vì bọn họ tam thanh một tròng càng vì một con run ré cùng hắn đối địch nghe nói lời ấy Thông Thiên không nói tiếng nào, Thanh Bình Kiếm vẫn cứ nằm ngang ở Lâm Thiên cùng trước mặt hắn. Động tác này nhưng là trực tiếp để Nguyên Thủy rõ ràng ý của hắn. Được, được, được. Thông Thiên, hôm nay xem ra ngươi là ý định muốn cùng ta sẽ rách thể diện. Không không. ầm ầm. Đang bị Thông Thiên đỡ sau một đòn, Nguyên Thủy công kích lần thứ hai đến. Thông Thiên bàn tay hơi nắm chặt, lông mày trong mắt tất cả đều là tức giận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn huynh trưởng, dĩ nhiên là như vậy tư thái. Việc nơi này rõ ràng Nguyên Thủy trước tiên hướng về hắn đệ tử ra tay, hắn chỉ là cả lại bảo hộ hắn đệ tử. Không nghĩ đến, Nguyên Thủy nói như vậy. Nhưng là hắn chiếm đạo lý, hắn thông thiên cũng vẫn đối lý. Như vậy, hắn cũng thấy rõ chính mình người huynh trưởng này mù. Ầm. Nghĩ rõ ràng sau khi, Thông Thiên chui kiếm trong nháy mắt cử động nữa, đem vài đạo thánh nhân công kích đều ngăn lại. Lại nói Chuẩn Đề hai người đồng dạng ra tay, nhưng hai người bọn họ nhưng chưa hiện ra không nể mặt mũi thái độ. Bọn họ muốn chính là phương Đông Huyền môn từng người phản bội, cũng không phải cùng bọn họ kết thủ. Đứng ở một bên hai người bọn họ, càng là trên mặt lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Được, được, quá tốt rồi. Chuẩn Đề nhìn thấy Nguyên Thủy Thông Thiên từng người ra tay, trong lòng không khỏi vỗ tay bảo hay. Bọn họ mục đích của chuyến này đã là như thế. Tiếp dẫn hàm xúc một ít, này chính xác nhưng là suýt chút nữa cũng đã mặt mày hớn hở, tại chối ngày lên đến rồi. Trong lòng hắn không khỏi vi đạo, Phương Đông huyền môn phản bội, sau này sợ là Tam Thanh chi tâm liền tàn đi, ta Tây Phương giáo quật khởi có hy vọng a. Thầm nghĩ, động tác trong tay của hắn nhưng là chưa từng dừng lại. Hắn sao quên vừa mới Lâm Thiên mắng hai người bọn họ còn lửa chọc cừu hờn thả. Vừa mới Tam Thanh chưa nức, có thông thiên che chở, bọn họ không dám thế nào. Nhưng lúc này, chư Thánh tấn công. Thông thiên làm sao có thể lại đem Lâm Thiên bảo vệ? 26. Chương 174, Công Đức Thành Thánh. Thông Thiên điên cuồng, bốn thanh tấn công. Thông Thiên mặc dù có to lớn hơn nửa năng lực, chỉ bằng thanh bình kiếm, nhưng là cũng khó có thể hoàn toàn đem bọn họ ngăn cản. Nhìn bốn đại Thánh nhân thủ đoạn, Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, lập tức đối với Thông Thiên nói: Trường Giáo, đây là ta xông ra mầm họa, liền do ta để giải quyết đi. Nghe nói lời ấy, Thông Thiên sắc mặt rất là không rõ, vì nói: Lâm Thiên, ngươi lấy hắn chỉ là Thánh nhân bên dưới tu vi, lại làm sao có khả năng ứng phó trước mặt bốn Thánh đây? Nhưng Thông Thiên cũng biết Lâm Thiên bình nhật tuy cuồng, tuy nhiên sẽ không không hề có lý do làm ra như việc này. Sau người chỉ thấy lâm thiên tiến lên một bước trong tay lượng thiên xích ung hàn chấn động nhắm thẳng vào bốn thánh quát lên các ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra đi rào giờ khắc này ở lâm thiên nói ra câu nói này thời gian chúng sinh ồ lên lâm thiên đây là đang làm gì có thông thiên ở trước che chở còn cũng có thể bảo vệ hắn nhất thời hắn động tác này không phải mạnh mẽ muốn chết sao bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút không rõ hắn đến cùng là chuẩn vẫn có dựa vào lần này hắn sợ là thật sự điên rồi chúng sinh đều là tham tử Lúc trước, Lâm Thiên cùng các tổ vu thủ đoạn cùng xuất hiện, cũng chung quy là chỉ phá vỡ thánh nhân thủ đoạn, cũng không từng có thể chân chính thương tổn được nữ hoa thánh nhân. Bây giờ, dựa vào một mình hắn, hắn thì lại làm sao đi ứng đối bốn thánh? Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này Lâm Thiên là thật sự điên rồi. Khả năng là biết bây giờ thông thiên cũng không thể bảo vệ hắn, muốn cuối cùng điên cuồng một chứ. Đối với Lâm Thiên hành vi, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Dù sao, hắn câu nói mới vừa rồi kia, trực tiếp tương đương với lấy sức lực của một người khiêu chiến bốn đại thánh nhân. Thiên hạ to lớn, có ai dám làm như vậy? bốn đại thánh nhân dù là ai dùng một cái ngón út liền có thể trực tiếp đem lâm thiên ép chết chứ mà bây giờ hắn lợi ấy nhưng là đúng bốn đại thánh nhân thả xuống điếc không sợ súng. người này làm thật đáng chết nữ hoa đám người sắc mặt tức giận vặt vần lâm thiên lợi ấy quả thực là đối với bọn họ bốn thánh nhân nhục nhã nếu là lần này thật sự vung tha lâm thiên bọn họ bốn thánh nhân ổn thỏa gặp mất hết mặt mũi lần này bọn họ bốn đại thánh nhân quay về lâm thiên một người ra tay đã đầy đủ để thiên hạ chúng sinh cười nạo tuy bọn họ không dám thích hiện ra diện nhưng ở trong lòng oán thầm tuyệt đối là miễn không được vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ Lâm Thiên chỉ có chết, thậm chí lột da chóc thịt đều không đủ để tiêu trừ bọn họ thánh nhân nội tâm phẫn nộ, nhưng liền ở thủ đoạn của bọn họ phát sinh thời gian. Vụ, Lâm Thiên thân thể một trận chấn động, phát sinh vạn trường ánh sáng, toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Chuyện gì thế này? Chúng thánh nhìn cảnh tượng như thế, đều là nội tâm hơi kinh. Ào ào rào. Sau một khắc, Lâm Thiên thân thể bên trên, phóng xạ ra vô tận kim quang, chiếu rọi tứ phương. Công đức, công đức kim quang. Cường thịnh như vậy công đức kim quang, hồng hoang chúng sinh lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm Thiên thân thể bên trên thả ra những ánh sáng kia đến cùng là cái gì. Đó là vô tận công đức kim quang. Lúc này, công đức ra thân bên dưới, bốn thánh cũng chỉ được từ bỏ sự công kích của chính mình. Đây là thiên đạo công đức người. Nếu là bọn họ mạnh mẽ tấn công này công đức kim quang, chắc chắn chịu đến thiên đạo nghiệp lực phản vệ. Chỉ là, trong lúc nhất thời, bọn họ vẫn đúng là không nghĩ đến này Lâm Thiên đem công đức kim quang thả ra là muốn hả Lẽ nào là muốn lấy này kéo dài thời gian sao? Chúng ta ngược lại muốn xem xem người này muốn làm cái gì. Mới vừa nói xong câu đó, bốn thánh tựa hồ là muốn cũng cái gì? Công đức. Công đức. Hắn chẳng lẽ là muốn công đức thành thánh? Đến giờ khắc này Bốn thánh rốt cục ngồi không yên. Bọn họ lại sao không biết, Lâm Thiên lúc trước vá trời, thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức. Đồng thời, bọn họ cũng biết, Lâm Thiên từ trước ở nhân tộc liền cấp lấy quá vô số công đức. Bọn họ biết cái kia vá trời công đức hùng vĩ cực kỳ, nhưng bọn họ nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá lớn. Dĩ nhiên đủ để chống đỡ Lâm Thiên lấy công đức thành thánh sao? Trong lúc nhất thời, vô số phức tạp ý nghĩ thổi qua nội tâm của bọn họ. Chẳng lẽ trong thiên địa này, thật sự lại muốn ra một vị thánh nhân? Hồng Hoang chúng sinh nhìn thấy này, lông mày trong mắt không chỉ có vô tận khiếp sợ, thậm chí còn có vô tận đắc đạo. Nay tình cảnh này, Cùng nữ oa tạo người thành thánh lúc biết bao tương tự công đức thành thánh nhưng là cũng cần thời cơ chẳng lẽ người này muốn mạnh mẽ đột phá trong tư thánh hoảng sợ sợ nói nếu để cho người này thật sự thành công cái tiêu tiệt giáo chẳng phải là trực tiếp có hai vị thánh nhân nếu không là bọn họ bốn thánh hôm nay tụ hội đến lúc đó thiên hạ ai có thể cùng tiệt giáo là địch mà công đức thành thánh thời gian trong thiên địa bất luận người nào cũng không thể đối với hắn công kích bằng không chính là cùng thiên đạo là địch bọn họ thân là thánh nhân tự nhiên cũng không dám làm rưỡi việc này không theo thời gian trôi đi lâm thiên trên người công đức ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ Soi sáng toàn bộ Hồng Hoang đại địa, chiếu vào mỗi một cái chúng sinh trong con người. Bọn họ đoán cũng không sai, Lâm Thiên chính là muốn lấy công đức thành thánh. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp, hôm nay bạn cùng nữ oa việc liền không thể dễ dàng. Sau đó, cái khác chuẩn đề tiếp dẫn, Nguyên Thủy Thái Thanh bốn thánh lại tới đổi trắng thay đen. Các loại hạ xuống, Lâm Thiên cũng liền lựa chọn không còn ấn nhẫn. Mặc dù là các ngươi năm thánh có thể làm sao? Đợi đến ta thành thánh, mặc kệ thế nào, ta chân trời góc biển, cũng phải tàn sát hết bọn ngươi. Nhưng làm hắn khổ não chính là, như lấy công đức thành thánh, vô cực hỗn độn kinh phát ra vùng tác dụng tuyệt đối không lớn như vậy. Mặc dù là có công pháp này, hướng về tiêu diệt những loại đồ vô liêm sỉ, nhưng là khó khăn. Có điều lúc này cũng không thể kìm được hắn. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn trực tiếp để hệ thống trợ hắn công đức thành thánh. Lượng lớn công đức lúc này chậm rãi bắt đầu truyền vào. Lâm Thiên. Thông Thiên lúc này cũng là khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên. Cùng bốn thánh mà sợ hãi không giống, Thông Thiên nhưng là có chút mê hoặc. Hắn nhưng là biết rõ, Lâm Thiên mộng ban đầu muốn là muốn lấy lực chứng đạo. Hỗ hồ, hắn cách cái mục tiêu này dĩ nhiên không xa, bây giờ đã có thể chém ra lực chi đại đạo mô hình. Như lần này công đức thành thánh Lâm Thiên dị vãng các loại, liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nhìn mặt phía trước dung kinh nộ bốn thánh, Thông Thiên liền rõ ràng Lâm Thiên vì sao như vậy. Ha ha, bốn ha ha. Không nghĩ đến ta đệ tử càng bị bọn ngươi đổ vô liêm sỉ bước đến như vậy. Thông Thiên trong lòng cười lạnh nói. Sau đó, sắc mặt hắn xoay ngang, nhưng trong lòng là có quyết định. Cũng được. Sư phụ hôm nay liền cùng ngươi cùng trên một cuồng, có thể làm sao? Nhìn Thông Thiên đột nhiên biến hóa âm trầm cực kỳ sắc mặt, nữ hoa mấy người nhất thời cảm thấy đáy lòng hơi mát lạnh. Này Thông Thiên phải làm gì? Dừng. Chỉ thấy Thông Thiên răng rắc một tiếng. Dùng thanh bình kiếm trực tiếp đánh vỡ Lâm Thiên công đức thành thánh. Lâm Thiên công đức thành thánh, trực tiếp bị Thông Thiên động tác này cắt đứt. Giảo. Nhìn thấy Thông Thiên lần này tự động, trước mặt năm thánh cùng với Hồng Hoàng chúng sinh càng không rõ. Thông Thiên không phải Lâm Tiên trưởng giáo sao? Hắn làm cái gì vậy? Bọn họ suýt chút nữa cho rằng Thông Thiên là cùng chính mình đệ tử này làm lộn tung lên. 26. Nghiệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 175, Chu Tiên tư kiếm. Hồng Quân kinh hãi. Thông Thiên thánh nhân Vì sao phải đánh gãy chính mình đệ tử công đức thành thánh? Đúng đấy. Nay không phải mắt thấy Lâm Thiên liền muốn lấy công đức thành thánh, nếu là hắn thành công, Tiệt giáo chẳng phải là lại nhiều một vị thánh nhân. Húm hồ, mặc dù không thể công đức thành thánh, Lâm Thiên không phải cũng có thể tạm thời lấy này bảo vệ tính mạng của chính mình sao? Đối mặt tình cảnh này, Hưng Hoang chúng sinh trong lòng suy đoán xôn xao, nhưng cũng không có một cái đáp án. Bởi vì, động tác này thực sự là quá kỳ dị. Đối với này, bọn họ chỉ có thể mang theo đầu đầy vũ thủy, hướng về giữa trường nhìn lại, muốn tra rõ đến cùng là vì sao. Ha ha ha. Nhìn thấy động tác này động Cái kia muốn Lâm Thiên tính mạng chuẩn đề tiếp dẫn, Nữ Hoa Nguyên Thủy bốn thánh nhưng là trực tiếp bắt đầu cười lớn. Vốn là, Lâm Thiên muốn lấy công đức thành thánh, mặc dù là cuối cùng không thành công, nhưng bọn họ tạm thời cũng là nắm Lâm Thiên không có cách nào. Nhưng Thông Thiên dĩ nhiên như vậy khác thường trực tiếp đem Lâm Thiên cắt đứt. Lần này không chỉ có để Lâm Thiên công đức thành thánh thất bại, cũng làm cho bọn họ này bốn thánh có thể tiếp tục chiu diệt người này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thông Thiên chuyện này quả thật là làm tinh một cái chuẩn không thể lại ngốc cách làm. Thông Thiên, ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Nữ hoa mọi người ánh mắt trước không chín trước nhìn từ từ rút đi công đức kim thân lâm thiên nhìn về phía thông thiên nói người này bách mười nguyên hội bên trong là đừng nghĩ lấy công đức thành thánh đứng ở một bên lão tử lúc này trong miệng ngâm khe nói bởi vì hồng hoang bên trên thiên đạo có một cái quy định bất thành văn nếu là lần này công đức thành công không thể hoàn thành muốn lần thứ hai công đức thành thánh ít nhất cũng phải chờ mười cái nguyên hội sau đó một nguyên hội mười hai vạn năm bách mười nguyên hội chính là mấy ngàn vạn năm ha ha nói như thế thiệt giáo mấy trong vòng vạn năm coi như người này tiếp tục sống sót cũng không thể xuất hiện thứ hai thánh nhân. Chuẩn đề tiếp dẫn nội tâm nhưng là kinh hỉ vạn phần. Kỳ thực bọn họ vừa nãy hết sức e ngại Lâm Thiên thật sự có thể công đức thành thánh thành công. Nếu là như vậy lời nói Phương Đông thế cuộc liền lại vững vàng đi. Thậm chí Chuẩn đề sao không biết Lâm Thiên đối với hắn làm việc hiểu rõ vạn phần. Nếu là người này thành thánh, hắn Tây Phương giáo muốn thẩm thấu Phương Đông đại địa, sợ là càng khó. Nữ Oa Nguyên Thủy hai người đồng dạng là đáy lòng hơi kinh hỉ. Nếu là Lâm Thiên thành công, hai người bọn họ sợ là sau đó cũng lại nắm Lâm Thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Chờ người này công đức kim thân rút đi sau khi, chúng ta liền trực tiếp đem chém giết. Bốn thánh trong lòng đều là nghĩ như vậy đến lúc này lâm thiên cũng nhận ra được chính mình công đức lực lượng tất cả đều lui trở về trong lòng của hắn cũng là kỳ quái vạn phần công đức thành thánh theo lý thuyết mặc dù là này năm thánh cũng không dám đánh đoạn mở con mắt ra lâm thiên nhìn chu vi nhưng là nghe được thông tiên đóng thanh ngày xưa ngươi nói muốn lấy lực chứng đạo hôm nay ta đem ngươi đánh gãy ngươi sẽ không trách ta đi thông tiên ngắn gọn nói thì ra là như vậy lâm thiên rõ ràng đồng thời hồng hoang chúng sinh cùng với trước mắt năm thánh cũng đều hiểu là xảy ra chuyện gì lấy lực chứng đạo nữ hoa chờ bốn thánh nghe được lời này nhưng là nội tâm hơi cười nạo Hôm nay này Lâm Thiên có thể sống sót hay không đều là ân số, hắn còn làm sao lấy lực chứng đạo? Bốn thánh nghĩ như vậy. Hồng Hoang chúng sinh đương nhiên cũng là như thế nghĩ. Đúng đấy, muốn cho đệ tử lấy lực chứng đạo cũng phải nhìn thời điểm a. Lúc này Thông Thiên một người đối mặt bốn thánh, lão tử cũng không thông báo sẽ không xuất thủ, Lâm Thiên làm sao còn có thể sống? Thông Thiên thánh nhân động tác này, có chút không khôn ngoan a. Ầm ầm ầm. Trong thời gian ngắn, Thiên đạo muốn hạ xuống đối với Thông Thiên đánh gãy Lâm Thiên công đức thành thành trừ phạt. Bốn thánh nhìn thấy này mà, trong mắt hơi kinh hỉ, lần này Lâm Thiên không ngừng không thể thành thành. Nói không chừng Thông Thiên Thánh vị phải bị tổn nghiêm trọng. Mà Tây Phương nhị Thánh càng là khoe miệng lộ ra ý mừng, Phương Đông lần này bằng nói muốn tổn hại hai vị thánh nhân, bọn họ có thể nào không thích. Lập tức, để bọn họ thất vọng nhưng là, Lâm Thiên trực tiếp liền tản ra đạo này thiên đạo trừng phạt. Thân là bị cắt đứt người, hắn là có như vậy quyền quyết định. Đệ tử đương nhiên sẽ không trách tội chủ giáo. Lâm Thiên hướng về bài nói, Thông Thiên làm, cũng chính là hắn, hắn lại sao trách tội đây? Chỉ là, Lâm Thiên cũng có chút không rõ, nếu như làm như vậy, phá cục ở nơi nào? Nhưng chớp mắt sau, Lâm Thiên cũng hiểu được Thông Thiên muốn phải như thế nào phá cục. Giờ khắc này, Lâm Thiên nội tâm thay đổi sắc mặt và ngàn, cũng không biết nên làm làm sao thái độ. Ẩm. Bốn Thánh ở Lâm Thiên công đức kim thân rút đi sau khi, Bốn Thánh liền không thể chờ đợi được nữa lại muốn thứ thủ đoạn cùng xuất hiện. Len ken len ken chen. Ở thủ đoạn của bọn họ sau khi, ở chúng sinh chú ý bên dưới, trong thiên địa, sắt nhưng mà có bốn đạo kim quang phóng lên trời, mang theo vô tận kiếm khí phong mang chống đối với hồng hoang đại địa ngàn tỷ giảm. Hào hào. Bốn ánh kiếm ở trên bầu trời vẽ ra vô số mỹ lệ cái bóng, cắt ra hư không. C c c. Sau đó bốn ánh kiếm phân biệt đứng ở trên đường chân trời. Phạt phát hình thành một cái huyền ảo vạn phần trận thái. Vèo vèo, lại là từng đạo từng đạo tiếng vang sau, cái kia bốn thanh kiếm rốt cục hiện ra hình dạng, bên trên dập dờn vô tận sắc ý. Chu, Chu Tiên Từ kiếm. Chúng sinh con ngươi kinh sắt vạn phần nhìn giữa bầu trời bốn thanh thần kiếm, khóe miệng khẽ run nói, "Này chính là Hồng Hoang đệ nhất sát phạt chí bảo, Chu Tiên Từ kiếm. Đã từng ma tổ La Hầu dùng này Chu Tiên Từ kiếm, trấn áp toàn bộ phương Tây, đoạn phương Tây địa mạch, để phương Tây nơi đến bây giờ đều là một mảnh cằn cỗi. Thậm chí ngay cả cái kia cùng Hồng Quân lão tổ đồng thời chiến đấu thượng cổ đại năng, đều mệnh vẫn ở đây Chu Tiên kiếm bên dưới." Kiếm này đáng sợ, Hồng Hoang chúng sinh, ai không biết ai không hiểu. Năm đó Thông tiên Thánh Nhân ở Hồng Quân 407 phân bảo nhai thượng phân đến chính là bảo vật này. Bây giờ, lấy Thông tiên Thánh Nhân phong thái dùng ra này Chu Tiên tứ kiếm, Hồng Hoang chúng sinh còn thật không biết nên sẽ kinh khủng đến mức độ cỡ nào. Ầm. Chu Tiên tứ kiếm ở trong hư không lập trụ thân hình, vô tận sát ý gột rửa toàn bộ Hồng Hoang bên trên. Để Hồng Hoang chúng sinh trong đầu, đều là tất cả đều chấn động và phẫn. Quá, thật đáng sợ. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều ánh mắt dại ra nhìn phương xa phía chân trời. Địa phủ vốn là ở Vu Diu đại chiến sau khi kết thúc, Hồng Quân liền muốn nên rời đi nơi đây nhưng Hồng Quân nhưng sợ Bình Tâm vẫn tức giận không cần thiết làm xảy ra chuyện gì, cho nên liền ở chỗ này tiếp tục tọa chấn mấy trăm năm. Nhìn thấy Lâm tiên đem Hồng Hoang trụ trời đẩy lên, Cựu Thiên lôi thủng bù đắp thời khắc đó, hắn tuy rằng trong lòng hơi mê hoặc, nhưng vẫn đối với người này gật gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị rời đi địa phủ, nhưng lúc này con ngươi quay lại, lại đột nhiên nhìn về phía cái kia bất chu sơn ở ngoài phía chân trời chi một bên. Mặc dù thân là đạo tổ hắn, trong miệng cũng kinh hại đến biến sắc nói, không được. lập tức vóng người của hắn biến mất, hướng về nơi đó chạy đi. Bình Tâm ánh mắt cũng là hướng về nơi đó nhìn lại, ở mất đi Hồng Quân chấn áp sau khi. Tuy rằng nàng toàn bộ thực lực vẫn không thể ra địa phủ, nhưng nàng vẫn như cũ có thể dùng một phần sức mạnh đi ra ngoài. Dù vậy, cũng có thánh nhân trở lên sức mạnh. 26, trên 176, tám thanh tụ hội, tái chiến phong thần. Nhìn cái kia phía chân trời bày xuống chu tiên tứ kiếm, chính là ở đây chư thánh cũng không thể kìm được bọn họ không kinh hại đến biến sắc. Thân là thánh nhân, bọn họ lại sao không biết vật ấy ý vị như thế nào? Cũng bởi vậy, nữ ca mọi người sắc mặt kinh nộ và phần. Thông tiên, ngươi động tác này là gì ý? Chu tiên tứ kiếm một khi phát động, nếu như thật sự hủy hoại lên, thậm chí có thể đem toàn bộ hồng hoang đại địa đổ nát. Chỉ là thánh nhân bên dưới 12 tổ vu, liền có thể tức giận đâm vào Bất Chu Sơn, suýt chút nữa phá hủy Hồng Hoang. Này thánh nhân lực lượng, huống hổ cầm trong tay Hồng Hoang đệ nhất sát phạt trí bảo, lại nên gặp là cỡ nào con cảnh. Thông Thiên, ngươi vì là này nghiệp tướng, càng muốn cùng ta chờ không chết không thôi hay sao? Nguyên Thủy sắc mặt một trận biến ảo, hướng về Thông Thiên đặt câu hỏi. Thông Thiên nhìn sắc mặt khó coi mọi người, cười to một tiếng nói: Không chết không thôi không đến nỗi, chỉ là hôm nay, các ngươi như muốn giết ta đệ tử này, cái kia liền trước đem Hồng Hoang đại địa đánh về đến Hỗn Độn đi. Thông Thiên mấy câu nói, âm thanh cũng không lớn, nhưng khác nào vạn phần sóng lớn sóng biển bình thường, nổ vang ở mọi người trong lòng. Lúc này, Hồng Hoang chúng sinh cùng với trước mặt bốn thánh sao còn không biết Thông Thiên ý muốn như thế nào. Hán tâm ý, rõ ràng chính là Hồng Hoang phá nát, sẽ không tiếc. Lời ấy, giống như quăng mà kinh ngạc lôi. Hồng Hoang chúng sinh chấn động, trong ngay mắt vừa mới muốn ra tay bốn thánh đứng ở tại chỗ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thật sự mạnh mẽ giết tới đi, xem Thông Thiên cái kia cứng rắn thái độ, cùng lúc trước đánh gãy Lâm Thiên công đức thành thánh cử động. Bọn họ liền biết, thông thiên tuyệt đối là quyết tâm muốn như thế làm tình. Thánh nhân lực lượng, thôi thúc Chu Tiên Từ kiếm, phá nát Hồng Hoang, này không phải là đùa giỡn. Mọi người lấy Hồng Hoang thành thánh, đến lúc đó thật muốn như vậy, Thiên đạo hạ xuống nghiệp lực trừng phạt bọn họ thánh nhân cũng không gánh vác được. Thông thiên trong con ngươi, vô tận hà quang, nhìn trước mắt bốn người, để bọn họ không khỏi tâm thần thu nhỏ lại. Bốn thánh trong lúc nhất thời khó khăn. Cứ như thế mà bùng tha người này. Như vậy lời nói bọn họ này, bốn thánh gian nên đi nơi nào đặt? Hơn nữa, hôm nay ngưng tụ bốn thánh ở đây, trực tiếp kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nữ oa không cam lòng. Nguyên Thủy không cam lòng, chuẩn đề tiếp dẫn hai người càng thêm không cam lòng. Nhất là Gian Trác chuẩn đề, sắc mặt hơi biến hóa, nhưng là đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng quát lên: Các vị đạo hữu, Chu Tiên Kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, nhưng hôm nay chúng ta có bốn thánh, định có thể phá vỡ này Chu Tiên Kiếm trận. Lời ấy, nhưng là nhắc nhở mấy người khác. Chu Tiên Kiếm trận, bốn thánh mới có thể phá vỡ, bây giờ bọn họ vừa vặn bốn thánh a? Nếu như Lão Tử gia trận lời nói, bọn họ trực tiếp liền có năm thánh. Nghĩ thông suốt này điểm, ánh mắt mấy người lần thứ hai nhìn về phía Thông Thiên Thánh Nhân. Thông Thiên hôm nay chỉ sợ ngươi có này Chu Tiên kiếm trận cũng không bảo vệ nổi người này. Chuẩn Đề càng là kêu gào nói, hôm nay người này mọi cách sỉ nhục chúng ta, chờ phá vỡ này Chu Tiên kiếm trận, ta định đem chém giết. Thông Thiên nghe nói lời ấy, hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức lại nói, hừ, hy vọng ngươi bốn người tại đây đại địa quay về huấn độn trước có thể làm được. trước mặt bốn thánh khinh người quá đáng, hôm nay bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không giảng hòa. chúng ta bốn thánh ở đây, làm sao không làm được. Trần Đề âm thanh vang vọng, nhất thời liền muốn đi phá Chu Tiên kiếm trận, ngươi sợ là không làm được. lúc này, đột nhiên một thanh âm từ phương xa phía chân trời truyền đến, tùy theo một đạo lệ ảnh từ trong hư không xuất hiện. nhìn thấy này bóng người, chư thánh lần thứ hai hơi khiếp sợ, bình tâm, nàng không phải ở bên trong địa phủ sao? sao đi đến nơi này? bọn họ nhưng là không nghĩ tới, bình tâm dĩ nhiên đi đến tứ nơi. ngay lập tức bọn họ liền nhìn thấy hồng quân đạo tổ bóng người. đạo tổ ở đây, mọi người đều là chỉ được hơi chào. hồng hoang chúng sinh lần thứ hai chấn động và vần. hồng hoang bao hàm thân hợp thiên đạo hồng quân đạo tổ, dĩ nhiên tám đại thánh nhân, toàn bộ bởi vì lâm thiên mà tới chỗ này. ầm ầm chưa từng chờ bọn hắn phản ứng lại, bình tâm vô tận luân hồi lực lượng đã ở chân trời bên trong ầm ầm trải ra. cùng thông thiên chu tiên kiếm trận lẫn nhau làm nổi bật, nàng liên cho bốn thánh cơ hội giải thích đều không có. ý này rõ ràng cực kỳ, rõ ràng là muốn cùng thông thiên đồng thời đem lâm thiên bảo vệ. vốn đang kinh hỉ với bốn thánh hợp lực có thể phá tan chu tiên kiếm trận mấy người, sắc mặt không khỏi lần thứ hai biến ảo. nếu như bình tâm cũng phải nhún tay lời nói, lấy nàng luân hồi lực lượng trợ giúp, bọn họ nhưng là khó làm. nhìn thấy tình huống như vậy, nữ hoa thậm chí trực muốn thổ huyết. nàng nếu muốn giết một cái trong mắt nàng run rế nhưng là cũng như này khó khăn. lần này. Bọn họ nếu là thật bị ngăn lại, e sợ trực tiếp muốn trở thành hồng hoang bên trong trò cười. Đạo tổ, nữ hoa nhưng là trước tiên hướng về đạo tổ phát ra tiếng nói, ý của nàng lại rõ ràng có điều. Lâm Thiên ngôn ngữ nhục nhã bọn họ mấy vị thánh nhân, nghiệp chướng nặng nề, hôm nay tuyệt không thể bỏ mặc hắn. Đạo tổ lúc này lại là vẫn cứ hơi chớm mắt, không có cho thấy thái độ. Lúc này tám thanh tụ hội, bốn phía không gian nhưng là tại đây nháy mắt đông lạnh đi. Một lúc lâu, thông thiên lần thứ hai nói, hôm nay ai muốn giết ta đệ tử, hồng hoang phá nát, sẽ không tiếc. Ý của hắn vẫn cứ với lúc trước như thế. Các ngươi muốn giết ta đệ tử Lâm Thiên. Cái kia mọi người liền mang theo Hồng Hoang đại địa một khối chơi xong đi. Hồng Hoang phá nát, quay về Hỗn Độn vô tận tiên phạt. Bọn họ ở đây sáu thánh, không có một người có thể một được. Lúc này, một đạo thanh đạm âm thanh đồng dạng vang lên. Thông Thiên đạo hưu tâm ý, thức tá ý. Chỉ thấy bình tâm lặng lặng lập ở trong hư không, hờ hưng nói rằng, ý của nàng cũng rất rõ ràng, các ngươi bốn thánh muốn giết Lâm Thiên, cứ đến, trước tiên quy về Hỗn Độn lại nói. Hai người liên tục lên tiếng, để ở đây bầu không khí lần thứ hai đông lạnh mấy phần. Hồng Hoang chúng sinh xem đều là kinh hồn bạt vía, bọn họ nếu là thật như vậy đánh lên, bọn họ những sinh linh này cũng phải theo cùng nhau chơi đùa sung. Các ngươi không ngại nghe một chút người này là làm sao nghĩ tới. Hồng quân lúc này cũng khẽ to mày. Thông thiên cùng bình tâm nếu thật sự là toàn lực làm ở mỹ lên, mặc dù là hắn cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Đạo tổ lời nói đúng là làm cho tất cả mọi người đều nhìn về lâm thiên. Lâm thiên con ngươi khẽ nâng, tinh quang vi thả nhìn về phía trước mắt bùn thánh. Sau đó dùng bình tĩnh nhưng dường như sấm sét thanh âm nói. Chuyện hôm nay toàn nhân ta cùng nữ oa ân huệ oán, các ngươi đã mấy người muốn hành xử một cách với lúc này đã thành bế tắc, ta xem không bằng như vậy. ở chúng sinh chú ý ở trong. Lâm Thiên âm thanh dung khắp cửu tiêu thiên địa, trận chiến này ta cùng người mấy người muối thủ án, không bằng tạm gác lại cái kế tiếp lượng kiếp. Một trận chiến, phong thần, cái gì? Mê man. Lâm Thiên ngôn ngữ càng thêm chấn động hồng hoang chúng sinh. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Thiên muốn đưa ra đối với mình có lợi chút điều kiện, dù sao lúc này bế tắc, không người có thể phá, đạo tổ không hẳn sẽ không đáp ứng. Nhưng hắn nhưng trực tiếp bước chiến trước mắt chư thánh, dưới một lượng kiếp, cùng bọn họ bốn thánh một trận chiến, này chi dũng cảm, ai có thể có? Huống hồ, Lâm Thiên tuy có kéo dài tới lại một lượng kiếp chi hiểm, nhưng phải biết hắn lần này không thể công đức thành thánh. Bách 10 nguyên hội bên trong cũng không thể. Lượng kiếp tuy xa, nhưng cũng chẳng biết lúc nào liền giáng lâm. Người này, này quyết định, vẫn cứ điên cuồng cực kỳ. 26. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 177, Tương Lai Phong Thần, muốn các ngươi đẹp đẽ. Nếu nói là những người khác quan tâm trọng điểm ở chỗ Lâm Thiên Thả của luôn, như vậy lúc này Đạo Tổ Hồng Quân chăm chú trọng điểm nhưng không ở chỗ này. Phong Thần, người này tại sao lại nói ra như vậy chứ? Hồng Quân Tâm Thần bên trong hơi lộ ra ngở vực. Hắn thân hợp thiên đạo. Tuy không đến nỗi biết dưới một lượng kiếp cụ thể vì sao, nhưng nhưng cũng có thể đối với hắn có cả một, hai, hắn sao không biết này hai chữ cùng lần sau lượng kiếp có quan hệ gì? Có điều Hồng Quân kỳ quái chính là đối với lượng kiếp cụ thể cảm ứng cũng chỉ có hắn này thân hợp thiên đạo đạo tổ có thể dòm ngó một trong hai. Hồng Quân nhưng là không biết Lâm Thiên đến cùng có hay không vì là vô tâm nói ra này hai chữ mắt. Hơn nữa càng thêm để hắn kinh ngạc chính là người này dám thả ra như vậy hào nôn muốn độc chiến bôn thánh. Bây giờ hắn công đức thành thánh quan đường trong ngắn hạn dĩ nhiên đóng kín, hắn sức lực lại đến từ nơi nào? Trong lúc nhất thời. Hồng quân trong nội tâm suy đoán xôn xao. Lâm Thiên, ngươi nói như vậy liền muốn như vậy. Ngươi đem chúng ta thánh nhân làm làm cái gì? Nữ Oa trên mặt cười lạnh nói, đạo tổ biết được cái kia từ mắt ẩn chứa ý tứ. Hiện nay Vu Uyêu Lượng Kiếp còn vừa mới qua đi, bọn họ những này thánh nhân có thể cũng không biết trong đó hàng nghĩa. Vì lẽ đó, khi nghe đến Lâm Thiên như vậy còn nói lúc, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là hoan đường, buồn cười. Mặc dù là ngươi Lâm Thiên vừa mới thật sự công đức thành thánh thành công, chúng ta bốn thánh tuy nói nhất thời không cách nào bắt ngươi làm sao, nhưng cũng không năm trăm ba mươi ba cho tới sợ ngươi. Lúc này đây, ngươi càng muốn tại hạ một lượng kiếp chiến ta bốn thánh. Này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực là trò đùa hài cả thiên hạ. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người càng là trên mặt cười, "Lâm Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn coi đây là kế hòa bình, kéo dài thêm hay sao?" Ở Lâm Thiên công đức thành thánh giải phong ký trước, lấy lực chứng đạo. Bọn họ tuy rằng cho rằng có khả năng này, nhưng có thể tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Thiên có thể trước đó làm được. Húm hổ, bọn họ cũng biết Lâm Thiên sau này nhưng có chứng này lực chi đại đạo khả năng, vì lẽ đó hôm nay liền càng không thể đem Lâm Thiên buông tha. Không chờ Lâm Thiên nói chuyện, thông thiên âm thanh lạnh nhạt nói, "Như các ngươi cho rằng ta đệ tử này chính là kế hòa bình, cái kia chúng ta hiện tại liền có thể khai chiến." Hắn tiếng nói hạ xuống, Bình Tâm bên kia luân hồi lực lượng cũng là hơi hưởng ứng. Động tác này bên dưới, đáng chết. Chuẩn đề chờ bốn thánh sắc mặt lại là hơi biến sắc, trong lòng vi mắng. Bọn họ cũng biết hôm nay có Thông Thiên Bình Tâm ngăn cản, muốn giết người này là khó khăn. Nhưng bốn người nhưng vẫn là cực kỳ không cam lòng. Dù sao đường đường Thánh Nhân bị một run dí nhục mạng, này ai có thể được? Ta Chi đề nghị đã là như thế, như bốn vị không đồng ý, vậy cũng liền thôi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, nếu trưởng giáo Thông Thiên lấy này thủ đoạn để cho hắn lấy lực chứng đạo cơ hội, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí. Đồng thời. Hắn đem trận chiến này lưu với tương lai phong thần cũng là có thâm ý khác, bởi vì hồng hoang lượng kiếp đại thế không thể phòng ngừa, phong thần một trận chiến nhất định đến. Đến lúc đó, hắn thân là tiệt giáo phó giáo chủ, nhân tộc chi chủ cũng tất nhiên gặp hám sâu kiếp nạn này bên trong. Tây phương giáo chuẩn đề tiếp dẫn, cùng triển giáo nguyên thủy ba người này là nhất định sẽ ở lượng kiếp bên trong cùng trưởng giáo có liên quan tới. Trường giáo cùng hắn lâm tiên có ân cứu mạng, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem tiệt giáo nguy nan. Hắn làm sao không biết, cái kia tương lai phong thần lựa kiếp, có điều là chúng thánh nhắm vào thông thiên cùng tiệt giáo, thậm chí là hắn nhân tộc một hồi âm như đây, lượng kiếp bên dưới. To lớn xiển giáo, đệ tử nòng cốt càng không một người lên bảng. Tiệt giáo mọi người, lại làm sao biết, xiển giáo người đối với bọn họ khắp nơi là hố. Xiển giáo môn hạ đệ tử một khi mệnh nguy, liền lập tức gặp có sắp xếp tốt người đi ra cứu rút. Tiệt giáo người, như là Thạch Cơ, Tam Tiêu, ban đầu cũng chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo, nhưng làm sao xiển giáo môn hạ nhưng cố ý lên đạo? Cùng hắn Lâm Thiên hôm nay gặp gỡ tình hình làm sao tương tự. Đợi đến tương lai phong thần, ta mà gọi các ngươi chúng thánh đẹp đệ. Lâm Thiên trong lòng suy đoán nói. Đối với cái kia lớn tiếng dưới độc chiến bốn thánh nguy hiểm, Lâm Thiên lại sao lại không biết nhưng nếu là lượng kiếp đến sau khi hắn nhưng không thể đủ làm được cái kia cũng coi như là nên có kiếp nạn này Hú hồ, hồ đợi đến tương lai hắn vô cực hỗn độn kinh cùng cựu truyền huyền công cùng với tu vi đẩy lên cảnh giới càng cao hơn cũng chưa chắc liền không thể cùng cái kia bốn thánh một trận chiến mặc dù không thể thắng chi hắn môn bốn người cũng không thể lại hắn làm sao lại nói giữa trưởng thông thiên bình tâm cùng với lâm thiên lợi nói xong sau khi áp lực lại một lần nữa đi đến bốn thánh nơi này nếu là nguyên lai chỉ có thông thiên một người còn nói được nhưng lúc này nhưng lại tới nữa rồi một cái bình tâm lại nhìn bên cạnh lão tử lúc này rõ ràng là không muốn bảo cục, để trong lòng bọn họ vi khí vì lẽ đó mấy người lại đang chiến cùng bất chiến trong lúc đó rơi vào đúng đưa một lát sau khi bốn thánh sắc mặt khó coi không nói lời nào đạo tổ cũng đã có quyết định trong lòng hắn các loại suy đoán kết hợp với nhau vô thượng thân thể thể chất cái kia một đạo hồng nồng từ khí lực chi đại đạo vũ đắp cửu thiên loại này loại ngờ vực tính ngược lại nhưng là khiến đạo tổ đối với lâm thiên mệnh hoặc càng ngày càng đạo quái thai dưới thiên đạo càng lần thứ nhất có ta khó có thể nhìn thấu người nếu là bẩn đạo có thể có thể phá nói không chừng có thể vượt qua cái kia thiên đạo bên trên Hồng Quân trong lòng hơi đánh giá bên dưới, hờ hững không gợn sóng âm thanh đối với mọi người nói, "Việc này tạm thời như vậy, lần sau lựa kiếp, các ngươi cùng Lâm Thiên tự mình giải quyết." "Dảo." Nói xong lời ấy sau khi, Hồng Quân đạo tổ thân thể liền không gặp sóng lớn biến mất ở bên trong đất trời. Hồng Quân đạo tổ giải quyết dứt khoát, nữ hoa bốn thánh tâm bên trong tuy cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng chỉ được coi như thôi. "Cũng được, người này công đức thành thánh con đường, dĩ nhiên không thể, dưới một lượng kiếp chúng ta bốn thánh còn chưa không được hắn sao?" Bốn người bọn họ trong lòng âm thầm suy lựa một tiếng. Đồng thời hôm nay thông thiên cùng bình tâm ở đây, bọn họ cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. "Hừ." nữ ba hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý không giảm nhìn lâm thiên một chút, sau đó xoay người rời đi. Hôm nay, liền trước tiên lưu ngươi một cái mạng. chuẩn đề tiếp dẫn hai người đồng dạng sắc mặt âm lãnh thả một câu lời hung ác, cho tới nguyên thủy, nhưng là ngay cả xem cũng không xem lâm thiên một chút, chỉ là đối với thông thiên nói, ngươi tự lo lấy. nữ tựa hồ là đối với thông thiên cảnh cáo, vừa tựa hồ là đối với thông thiên như vậy hành vi trông trọng. chúng thánh lúc này đều không ở dừng lại, rồn rập rời đi. vù, trên bầu trời, thông thiên đem chu tiên tứ kiếm thu hồi, tuy không biết lâm thiên cái kia lời nói, dưới một lượng kiếp đến tận cùng làm sao. Nhưng lúc này hắn cũng coi như có thể hơi hơi thở một hơi. Lâm Thiên, ngươi muốn theo ta trở về sao? Lâm Thiên thoáng suy tư, bầm trường giáo, ta nhân tộc còn có chút chuyện cần phải làm, ta tạm thời liền không trở lại. Thông Thiên sớm liền đã nói, Lâm Thiên chính là hắn Phó giáo chủ. Hắn làm chuyện gì, không cần cùng hắn thương lượng, vì lẽ đó gật gật đầu, Thông Thiên liền trở lại. Sau đó, Lâm Thiên nhìn về phía Bình Tâm đạo, chuyện hôm nay đạt tạ bình tâm nương nương. Bình Tâm trên mặt mỉm cười, nhưng là lắc đầu nói, lần này ngươi đối với ta Vu tộc có ơn, ta ra tay cũng là chuyện đương nhiên. 26. Chương 178, Lịch Thiên phát bảo chặn ngang nguyên thủy, lâm thiên sau đó đem đại chiến bên dưới bị hắn bảo vệ đến vu tộc, giao cho bình tâm nương nương xử trí, liền cáo biệt bình tâm. lại nhìn này vu yêu đại chiến sau, vẫn tàn tạ khắp nơi đại địa, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm khái vô hạn, muốn cái kia ngày xưa lôi kéo khắp nơi khắp thiên hạ vu yêu hai tộc, lượng kiếp hạ xuống cho tới bây giờ, có điều chỉ là ngàn năm và năm, liền ở thiên địa biến mất hầu như không còn. tuy rằng biết rõ hồng hoang đại thế hắn, biết rõ tương lai hắn nhân tộc cuật khởi chính là thiên địa đại thế, nhưng này có thể làm sao? kiếp trước bên trong hùng hoang, vu yêu lượng kiếp sau, nhân tộc vì là nhân vật chính của thế giới nói thật dễ nghe, kỳ thực cuối cùng cũng chỉ có điều là bị trở thành chư thánh quân cơ thôi. Thiên địa chúng tiên, hạ phàm sau khi không nghe theo nhưng mà là đối với nhân tộc vinh mặt hất hàm sai khiến. Nói khó hơn nữa nghe điểm, phong thần lượng kiếp cũng có chia cắt hắn nhân tộc số mệnh em như mà thôi. Lượng kiếp sau khi nhân tộc số mệnh bị chư thánh cùng với đệ tử của bọn họ chia cắt hết sạch, cái kia hạo thiên tiên đỉnh càng là tự xưng nhân tộc bên trên không chế tất cả. Nói cho cùng, nếu như ta nhân tộc phục hưng liên quan thiệt giáo phong thần chi cước cũng chưa chắc liền không thể có khả năng chuyển biến tốt. Tuy hắn vì là thiệt giáo phó giáo chủ muốn báo thông tiên đân huệ nhưng hắn nhân tộc chi quật khởi nhất định là muốn đặt ở vị trí thiết yếu. đúng rồi, lúc trước ta nộ đối năm thánh thành công, hệ thống nhưng là biếu tặng ta lần lượt cấp chi tôn nhận thưởng cơ hội. cùng nộ đối thiên đạo cấp chi tôn trung quy có chút khác nhau. xem ra ở hệ thống trong mắt, mặc dù là năm thánh, cũng trung quy là không sánh bằng thiên đạo trọng yếu. ngẫm nghĩ sau khi, lâm thiên cũng liền rõ ràng. năm thánh tuy phương thức chứng đạo không giống, nhưng trung gốc dễ bản, nhưng vẫn là lấy công đức thành thánh, thành tựu huân nguyên thánh nhân ở dưới thiên đạo. muốn chân chính tránh phát gian buộc, nhưng hay là muốn đi đại đạo con đường. mặc dù là cái kia đạo tổ hưởng quân, cũng vẫn là ở thiên đạo hệ thống bên dưới mà thôi. Hệ thống, tiến hành nhận thưởng. Lâm Thiên đối với hệ thống ra lệnh. keng. Chúc mừng ký chủ nhận thưởng thành công. Thu được Tiên Tiên trí Bảo Hỗn Độn Trung. Vụ. Ở hệ thống âm thanh hạ xuống trong ngay mắt, Lâm Thiên liền cảm giác được như thế vô thượng trí bảo rơi vào trước mặt chính mình, tỏa ra vô thượng mịt mờ đạo vận, huyền ảo cực kỳ. Hỗn Độn Trung. Dù là Lâm Thiên, cũng thiếu chút nữa kinh ngạc tốt lên. Vụ yêu đại chiến lúc kết thúc, hắn nhưng là tận mắt đến cái kia Đông Hoàng cùng đế giang chờ tổ vụ biến mất ở bên trong trời đất, Hỗn Độn Trung không rõ nguyên nhân biến mất theo. Vốn tưởng rằng sau lần đó liền cùng tiếp trước nói tới như thế trở thành không rõ bí ẩn, không nghĩ đến lần này nhưng nhân họa đắc phúc đến hắn trong tay. Lâm Thiên lại sao không biết cái Tia Đông Hoàng Thái nhất dựa vào bảo vật này? Lúc trước có thể một người độc chiến năm đại tổ vu, lần này yêu tộc hai đại chí bảo hà đồ lạc thư cùng hỗn độn chung hết mức rơi vào Lâm Thiên trong tay. Mặc dù hắn cũng không nhịn được khoe miệng hơi cười ra tiếng. Phải biết, tuy rằng Lâm Thiên có uy lực vô cùng hồng ngông lượng thiên xích cùng 36 viên định hải thần châu, nhưng tiên thiên chí bảo nhưng là liền một cái đều không có. Dù vậy, hắn liền có thể dựa vào cái kia hai loại đồ vật, hơn nữa công pháp độc chiến đế Tuấn Đông Hoàng hỗn độn chung vừa ra. Hắn sức chiến đấu nhất định lần thứ hai tăng vọt. Pháp bảo này, đúng là có thể cho rằng ta hậu chiêu, xuất kỳ bất ý. Bây giờ Hồng Hoang Thánh Nhân bên dưới, thuộc về Lâm Thiên vô địch, hắn muốn lưu ý phòng bị tự nhiên là cái kia Nam Thánh. Kinh hỉ sau khi, Lâm Thiên đang muốn rời đi, hắn nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cái kia đã vỡ cang nửa đoạn Bất Chu Sơn đỉnh núi. Hậu thế bên trong, này nửa đoạn đỉnh núi nhưng là bị cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm luyện chế Phiên Thiên ấn, giao cho rộng rãi tự sử dụng, bây giờ ta lại sao tiện nghi hắn? Thầm nghĩ. Lâm Thiên liền trực tiếp đem này nửa đoạn Bất Chu Sơn đỉnh núi cất đi. Nếu không, lẽ nào chờ cái kia Nguyên Thủy luyện thành pháp bảo giao cho đệ tử tới đối phó hắn tiệt giáo đệ tử hay sao? Sau đó, Lâm Thiên liền trực tiếp chạy về nhân tộc. Cũng may là hắn ở trước khi đi cho nhân tộc bày xuống vô thượng phòng ngự đại trận ngũ hành cản không trận. Nếu không thì lần này Vu yêu đại kiếp nạn bên dưới không biết hắn lại có bao nhiêu nhân tộc muốn gặp thay vạn. Bái kiến nhân hoàng đại nhân, ngàn tỷ nhân tộc ở Lâm Thiên giáng Lâm sau khi liền hơi xúc động hướng về bái nói. Ở Lâm Thiên lần trước vạn năm che trở phát triển sau khi, bây giờ nhân tộc lần thứ hai rồi dào lên, đạt đến ngàn tỷ số lượng. Nghe con đường âm thanh, Lâm Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích ở Vu yêu hai tộc biến mất sau khi đến này nhân tộc nơi hắn liền có thể cảm nhận được hắn nhân tộc số mệnh ở so với trước đây càng thêm cấp tốc trình độ tăng lên trên xem ra ta nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới dĩ nhiên không thể ngăn cản hắn lúc trước nên là nhân tộc cương ương chúng sinh việc làm cơ bản cũng đã làm như tạo tự sáng lập công pháp vân vân sau đó nên là mặc cho đồng bộ phát triển đồng thời vì hắn nhân tộc lưu tính chân chính thiên địa chi chủ thời điểm nhưng lúc này dĩ nhiên thời cơ chưa đến trước tiên bế Quan đem lần này công đức cơ duyên tiêu hóa lại nói vẹo lâm thiên thân hình xoay một cái biến mất ở bên trong trời đất. Hồng hoang không ký năm, trong nháy mắt 2000 năm liền quá khứ. Vô cực hỗn độn kinh, tầng thứ 5, thành, tiểu truyện huyền công, thứ 7 truyện, thành. 2000 năm, Lâm Thiên trực tiếp đem hai đại công pháp đẩy mạnh đến cảnh giới như vậy. Hắn lúc này trở nên càng mạnh mẽ hơn cực kỳ. Thậm chí, nếu như ngày xưa Đông hoàng đế Tuấn bây giờ lại đứng trước mặt của hắn, hắn không cần mất công sức, liền có thể trực tiếp chấn áp bọn họ. Dù vậy, hắn va trời công đức còn vẫn không có lợi dụng. Lần này xuất quan, chính là cần là nhân tộc xu hướng ổn định mà thôi. Răng rắc răng rắc, Lâm Thiên ngón tay nhẹ nhàng hướng về trong không gian một điểm trước mặt không gian liền tầng tầng vỡ vụn nếu như hắn vô cực hỗn độn kinh vạn tăng gấp bội bước hết mức triển khai e sợ làm trưởng liền có thể ép chết thế gian bất luận cái nào chuẩn thánh đi bây giờ cơ thể hắn mặc dù mặc cho một cái chuẩn thánh đến đánh chính mình cũng sẽ không có tổn thương gì hắn lúc này chân chính làm được thánh nhân bên dưới vô địch hô ta nhân tộc số mệnh đã bước lên đến cảnh giới như vậy sao lâm thiên thân hình xoay một cái xuất hiện ở nhân tộc đại địa hắn trong nháy mắt liền nhận biết được nhân tộc trên mặt đất bây giờ cường giả vô số cường đại tiên nhân không phải số ít nhân tộc số mệnh dĩ nhiên đến có thể thành tựu nhân vật chính của thế giới trình độ thấy này tình hình, lâm thiên sắc mặt một trận mừng rỡ, vạn năm tới nay nỗ lực cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí. xin mời nhân hoàng đại nhân, vì là ta nhân tộc chủ tế. xin mời nhân hoàng đại nhân, vì là ta nhân tộc chủ tế. lúc này nga tỷ nhân tộc ở lâm thiên sau khi xuất quan, tựa hồ có cảm bình thường, hướng về hắn tất cả đều bài nói. phía trước tân nhân tộc cựu châu châu mục tương tự là hướng về lâm thiên cầu xin. ẩm. vào đúng lúc này trong thiên địa tựa hồ có vô tận số mệnh tri vân, vạn vạn bên trong tử khí hướng về nhân tộc mà đến. lâm thiên ngửa đầu nhìn những người số mệnh tri vân trong miệng vi nói ta nhân tộc, là thời điểm tuân theo thiên địa khí vận, trở thành này nhân vật chính của thế giới ức. 26. Chương 179, hồng hoang chấn động, nhân vật chính của thế giới. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhân tộc đại địa bên trên, vang vọng một mảnh, khắp nơi là trung cổ nhạc minh tiếng. Bọn họ nhân tộc tại đây trên mặt đất hồng hoang kéo dài hơi tàn sinh tồn không biết bao nhiêu năm tháng. Thậm chí ở vạn năm trước, gặp phải yêu tộc tàn sát, suýt chút nữa diệt vong. Sau ở nhân hoàng đại nhân che chở cho mới có thể bảo toàn, vạn năm không lo. Bây giờ, chung cho nên bọn họ nhân tộc quyết khởi thời khắc. Vô số nhân tộc, có thể nào không thích Trên mặt của bọn họ tất cả đều là tràn trề vui sướng, như vậy mang ý nghĩa bọn họ sau đó không cần tiếp tục phải ngày ngày e ngại với cái kia yêu tộc hai hoạn. Bọn họ sao không nhìn thấy, nhân hoàng đại nhân là nhân tộc bảo thủ, mà ở bất chu sơn trước độc chiến yêu tộc một màn. Hiện nay, nhân hoàng đại nhân ở vạn năm trước đoạn tuyệt nữ hoa thánh mẫu nhân quả lúc, tưởng tượng ra cái kia làm bọn họ vô số nhân tộc thay đổi sắc mặt một màn, rốt cục cũng bị thực hiện. Thời gian mấy ngày bên trong, nhân tộc thánh sơn đã dọn xong tế đàn. Lâm Thiên đứng tế đàn bên trên, trở thành toàn bộ thiên địa quan tâm tiêu điểm. Lâm Thiên, hắn đây là muốn làm gì? Hồng Hoang các đại năng sao không có nhận biết được nhân tộc phát sinh tình cảnh này? Cái kia mạnh mẽ số mệnh lực lượng để bọn họ đều có chút không thở nổi. Ương ao, ngoại trừ ương ao, bọn họ vẫn là ương ao. Nhân tộc rốt cục muốn quật khởi ạ. Ngư khí của bọn họ bên trong tràn ngập cảm khái cùng chấn động. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia dù là ai đều xem thường, nhỏ yếu cực kỳ chủng tộc, hôm nay dĩ nhiên phát triển đến mức độ như vậy. Ở vu ưu hai tộc đều tồn sau khi, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhân tộc bầu trời, cái kia bảng bảng số mệnh lực lượng, quả thực để bọn họ muốn ngỡ ngợ, hẳn không thể đi đến cắn tới hai cái nhưng nhớ tới Lâm Thiên lúc trước độc chiến đế Tuấn Đông Hoàng kéo xuống nửa bên ngôi sao vô thượng oai hùng bọn họ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này chớp mắt sau Lâm Thiên âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất ta nhân tộc bất bình mấy vạn năm từng gặp thai kiếp khó vô số muốn diệt vong nhưng mà có ta nhân tộc anh liệt anh dũng xúc động mới có thể để ta để ta nhân tộc có thể tổ tụ hôm nay chúng ta tế vì là ta nhân tộc quăng đầu lâu tung nhiệt huyết vô số anh liệt Lâm Thiên trong đầu hiện ra cái kia vạn năm trước ở yêu tộc mấy trăm bức trước mặt đại quân vì hắn là nhân tộc mở ra một con đường máu những tu sĩ kia trong lòng cảm khái vạn ngàn dừng hắn trong chén rượu chậm rãi chiếu vào tế đàn trước thế ta nhân tộc anh liệt Ngàn tỷ nhân tộc tất cả đều cùng thêu lên húng lên trong mắt rưng rưng đạo này chỉnh tề âm thanh vang vọng ở hồng hoang đại địa bên trên để hồng hoang chúng sinh vì thế mà tròn váng. may mắn có những ngày thiên liệt có thể để ta nhân tộc có hôm nay chi hương sau này ta loài người nên lương thịnh làm không hề bị nô dịch nỗi khổ làm không còn vì là chư thiên quân cờ làm thuận theo thiên địa chi đại thế vì là thiên địa chi chủ kéo dài vạn vạn thế ầm ầm ở lâm thiên lời nói xong sau chỉ nghe cửu tiêu bên trên từng trận tiếng sấm vang vọng Sau đó, có vô số kết tường hạ xuống nhân gian, từ khí chạy trốn không ngừng, phảng phất là chủ vì đó an mừng bình thường. Điều này đại biểu, Thiên đạo dĩ nhiên nhận rồi Lâm Thiên lời nói. Lâm Thiên lời ấy, không có một chút nào kiên kỵ. Hắn nhân tộc mục tiêu, chính là muốn trở thành thiên địa này chi chủ. Nay không cần che che giấu giấu, tự vạn năm trước, hắn liền dẫn vô số nhân tộc hướng về cái mục tiêu này đi tới. Thiên, thiên địa chi chủ. Hùng hoang các đại năng tất cả đều ánh mắt kinh hãi, này Lâm Thiên khẩu khí không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Càng thêm để bọn họ kinh ngạc chính là, ngay phía chân trời vô tận kết tường rõ ràng là chứng minh thiên đạo đối với lời ấy tán thành. Điều này cũng mang ý nghĩa thiên đạo nhận là nhân tộc sẽ là tương lai nhân vật chính của thế giới. Hào hào hào. Những người số mệnh dĩ nhiên ngưng tụ thành vũ, nhỏ chiếu vào toàn bộ nhân tộc. Trong ngay mắt, toàn bộ bên trong loài người, vô số người tại đây số mệnh chi trời mưa cảm ngộ và phần. Lúc này, thiên địa các thánh nhân tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này. Ngọc Hư Cung, nhân vật chính của thế giới. Nguyên Thủy ánh mắt thu nhỏ lại, nữ khí sợ hãi nói. Tuy nói thánh nhân bên dưới đều là dung dĩ, nhưng hắn nghe đến lời này sau khi, không khỏi có chút thay đổi sắc mặt cái kia lâm thiên mới vừa qua hai ngàn năm liền lại khoe lên to lớn như thế động tĩnh nhìn thấy nhân tộc cái kia số mệnh bước lên cảnh tượng nguyên thủy sắc mặt hơi tái nhợt lập tức không biết đang suy nghĩ gì Bắt cảnh cung lão tử đồng dạng chú ý tới này mà hắn lúc này đấy lòng dĩ nhiên có chút vui mừng ở bất chu sơn lần kia chưa từng đem lâm thiên cho hoàn toàn đắc tội rồi bằng không như vậy số mệnh hắn là một phần cũng không chiếm được chuyện này lập tức hắn hơi biến sắc mặt lão tử sao không có chú ý tới nhân tộc lớn như vậy số mệnh bên dưới phân cho hắn cũng chỉ có chút nào mảnh sợ không rất nhanh sắc mặt hắn khó coi, nhân là nhân tộc lấy tự thân lập mệnh, không còn tôn giáo, vì lẽ đó hắn nhân giáo bắt được số mệnh thật sự là ít đáng thương. Hoa hoàng cung, nữ Hoa nghe cái kia đến từ nhân tộc Cửu Tiêu bên trên từng trận hoan hạ tiếng. Muốn thổ huyết, nàng làm sao có thể nghĩ đến, đã từng này bị nàng coi là dư dế, không quan hệ nặng nhẹ nho nhỏ nhân tộc. Càng muốn thành công vì là nhân vật chính của thế giới tư thế. Số mệnh chi long trọng, quả thực để ánh mắt của nàng đều muốn xem đỏ. Đáng chết, những này số mệnh vốn nên thuộc về ta mới đúng." Nữ Hoa trong miệng cả giận nói. Như quả không phải Lâm Thiên dẫn dắt nhân tộc cùng nàng gãy vợ nhân quả, Nàng thân là nhân tộc thánh mẫu, những này số mệnh không biết có nàng bao nhiêu. Nhưng bây giờ, nàng một cái lông châu đều không được chia. Lâm Thiên, nữ hoa quyền trưởng vì nắm trong miệng trầm ngâm danh tự này, nhân tộc nơi này nghi thức vẫn cứ đang tiến hành. Bây giờ ta đã hoàn thành sứ mệnh, nhân tộc nên có tân nhân hoàng giáng thế. Hôm nay ta muốn tan mất này nhân hoàng vị trí. Lâm Thiên âm thanh lần thứ hai với nhân tộc vang vọng nói. Hắn biết nhân tộc tam hoàng ngũ đế giáng thế chính là thiên mệnh sở quy, cùng hắn thân là nhân hoàng nhưng khác. Sau này hắn vẫn là nhân tộc tri chủ, nhưng cũng lui khỏi vị trí hậu trường. Cũng chỉ có tam hoàng ngũ đế giáng thế mới có thể hoàn toàn ổn định hắn nhân tộc vạn thế số mệnh Tam Hoàng Đỉnh Quốc Ngũ Đế Khai Cương đặc biệt là này Tam Hoàng vô cùng trọng yếu số mệnh gia thân là hắn nhân tộc vạn thế chỗ căn cơ Nhân Hoàng Nhân Tử Ngan tỷ nhân tộc tuy rằng không lớn nhưng cũng biết Nhân Hoàng Bệ Hạ quyết định này là không thể thay đổi nhân tộc chiêu cáo thiên hạ tế bái đại lễ rốt cục hoàn thành chỉ là Lâm Thiên nhưng hơi phạm vào khó nhân là nhân tộc Tam Hoàng thiếu một thứ cũng không được lấy hắn giải này Tam Hoàng chính là Toại Nhân Thị Phục Hỷ Thị Thần Đông Thị bình thường Hồng Hoang vận chuyển bên trong Vu Yêu Đại chiến sau Phục Hỷ nắm Hà đổ lạc thư chuyển thế nhân tộc Diễn biến Bắc Quái, thành là nhân tộc Tam Hoàng một trong. Chỉ là bây giờ, yêu tộc Tiên Đình tàn sát nhân tộc có hắn một phần. Lại đang vô yêu đại chiến bên trong đánh lén Lâm Tiên, lại bị Lâm Tiên một thước chém chết. Như vậy tú hận, Lâm Tiên lại làm sao có khả năng lại để cho truyền thế hắn nhân tộc nhân hoàng? Phải biết, Tam Hoàng nhưng là phải thân thêm nhân tộc đại khí vận, đến lúc đó thực sự là như vậy, hắn nhân tộc vạn năm phát triển trái cây, chẳng phải là lần thứ hai vô cớ làm lợi nữ hoa cùng yêu tộc. Vì lẽ đó, Lâm Tiên chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng Đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Trên 180, nữ hoa càng ban ta nhân tộc tạo hóa. Đến lúc đó hắn cùng ngàn tỷ nhân tộc chi nỗ lực, chẳng phải là thành chuyện cười. Nhưng này tam hoàng vị trí, nhưng cũng thiếu một thứ cũng không được. Tọa nhân thị cùng thần nông thị ở ngoài lại tìm một cái ai có thể dựa theo số mệnh mà sinh thành là nhân tộc nhân hoàng một trong. Hắn nhưng là phạm và khó. Cũng may hà đồ lạc thư ở ta trên tay, ngược lại cũng không tội. Lâm Thiên tự nói không có hà đồ lạc thư diễn bất quái. Mặc dù hắn phục hy đến rồi nhân tộc cũng hưu muốn trở thành nhân hoàng. Đang lúc này. Bên ngoài lại truyền tới dối loạn tương bằng tiếng. Lâm Thiên Tâm thần thoáng kiểm tra, càng là nữ oa đi đến nơi này, nàng tới làm cái gì? Có điều hắn ngược lại cũng không lo lắng nữ oa này đến, là muốn ra tay với hắn. Dù sao đạo tổ mệnh lệnh bên dưới, nàng cũng không dám làm ra việc này. huống chi, ngầm hạ ra tay, thông thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến lúc đó, cái khác mấy thánh có thể hay không ở một bên nhìn nàng nữ oa náo nhiệt đều nói không chắc. Hú hồn, bây giờ chính mình vô cực hỗn độn kinh tầng cảnh giới thứ 5, mặc dù đánh không lại, cũng chưa chắc sợ nàng. Lâm Thiên tháng 4 năm 09 tác, thân hình lóe lên, đến bên ngoài đối với nữ hoa hắn cũng sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt nàng năm lần bảy lượt muốn ra hại chính mình chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt nàng làm lấy lòng thái độ sao có điều lâm thiên vẫn cứ nói không biết nữ hoa đạo hữu tới đây cái gọi là chuyện gì chỉ có điều nữ khí của hắn lạnh lẽo gì thường thôi đạo hữu hà tất vẫn bày ra thái độ như thế đây nữ hoa sắc mặt tuy rằng lạnh lùng nhưng so với thường ngày nhưng là có vẻ bình tĩnh rất nhiều phải biết lấy nữ hoa cùng lâm thiên trong lúc đó kết thù hận cái nào một lần nàng ở lâm thiên trước mặt không phải sát ý nồng nặng lần này thường thường tĩnh nhưng là có chút dị thường Thậm chí cái kia thánh nhân cái giá đều thiếu rất nhiều. Đạo Hưu có việc liền nói thẳng đi, ta cùng ngươi có thể không có gì hay hàn huyên. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng nói, cái gọi là vô sự không lên điện ta bảo, Lâm Thiên tất nhiên sẽ không tin tưởng lấy hai người bọn họ trong lúc đó ám khích, đối phương chính là bái phòng chính mình mà tới. Lâm Thiên cũng không muốn cùng nàng lại nhiều cái gì phần con. Thấy Lâm Thiên thái độ như thế, nữ oa trong ánh mắt không khỏi một trận buồn bực, quất mạnh luôn ngựa suýt chút nữa liền bật thoát lên. Chỉ có điều lập tức bị nàng lật đi. Ta tới đây nơi, đúng là có việc muốn cáo biết Đạo Hưu. Nói đến chỗ này, Nữ Hoa tư thái ngược lại là lần thứ hai trở nên hơi cao cao tại thượng lên, ta tới là đưa cho đạo hữu một hồi tạo hóa. Đón lấy cử chỉ pháng phất là muốn ban cho nhân tộc lớn lao ân đức. Tạo hóa? Đưa ta nhân tộc? Lâm Thiên như là nghe được cái gì đồ vật ghê gớm bình thường. Thậm chí, hắn suýt chút nữa coi chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn, cùng này Nữ Hoa, đoạn tuyệt nhân quả, giết tới yêu đình, giết kỳ huynh trượng. Này các loại ân đoán bên dưới, đối phương càng muốn đưa hắn tạo hóa. Nếu không là vẫn là hắn quen thuộc cái kia thánh nhân cao cao tại thượng thái độ, Lâm Thiên suýt chút nữa coi chính mình nhận tức nàng. Không biết đạo hữu là đưa ta nhân tộc làm sao tạo hóa. Lâm Thiên con mắt hiu lại, hướng về hỏi. Tuy rằng hỏi như thế nàng, nhưng Lâm Thiên có thể sẽ không tin tưởng nữ hoa là thiện tâm quá độ. Nữ hoa ngữ khí lạnh nhạt nói, ta huynh trưởng bị ngươi làm hại, vẫn còn tồn tại một chân linh trên đời. Hắn nhưng cùng nhân tộc có một phen nhân quả. Ta tới đây, cũng đúng rồi nhưng này một phen nhân quả. Ta huynh trưởng thiên tư hơn người, như hắn chuyển thế nhân tộc, nhưng là ngươi nhân tộc một phen cơ duyên tạo hóa. Nữ hoa sợ dĩ sẽ tìm đến Lâm Thiên, chính là bởi vì nàng ở thu hồi phục hi chân linh sau khi. Gần đây phát hiện nàng phục hy huynh trưởng cùng này nhỏ nhỏ nhân tộc lại có một phen nhân quả. Nếu là phục hy chuyện thế nhân tộc, nhưng có thể bảo lưu một chút hy vọng sống. Có điều dưới cái nhìn của nàng, nàng thánh nhân huynh trưởng chuyện thế nhân tộc nhưng thành nhân tộc một phen tạo hóa. Tạo hóa? Lâm Thiên trong lòng lại vang lên cái từ này, mà lần này nhưng là một phen cười gằn. Hắn lần này xem như là rõ ràng nữ oa tới đây cái gọi là chuyện gì. Nguyên lai, like, chính là nàng cái kia chết đi huynh trưởng. Có điều cần gì phải đem lại nói tốt như vậy ngay đây? Có điều chính là cái kia phục hồi một chút hy vọng sống, nhưng mạnh mẽ trở thành ta nhân tộc phúc phận. Lúc trước Lâm Thiên còn đang suy nghĩ phục hy sự tình, không nghĩ đến nữ hoa nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Vốn là hắn cũng không có dự định để phục hy chuyển thế hắn nhân tộc trở thành nhân hoàng. Nữ hoa lúc này thái độ càng làm cho hắn lòng sinh không kiên nhẫn. Câu người việc lại nói thành làm cho người ta chúc phúc, cũng thiệt tỏi nàng nghĩ ra được. Lâm Thiên lúc này liền muốn đối với nàng từ chối. Không nghĩ đến nữ hoa tiếp tục nói, đạo hiu không hoảng hốt từ chối. Thấy Lâm Thiên sắc mặt không được, nữ hoa đáy lòng biết lời ấy là lừa bịp không được người này, vội vàng nói, nữ hoa nương nương thân là thánh nhân, thần thông quảng đại, tự nhiên có thể vì là người minh trưởng tìm tới một vị trí thứ ta nhân tộc không chịu nổi trận này tạo hóa. Lâm Thiên ngữ khí lạnh lùng, xoay người liền muốn muốn rời khỏi. Ý của hắn rất rõ ràng, ngài tạo hóa, chúng ta không được, cũng không muốn. Chính ngài yêu cái nào đi đâu đi. Nghe nói Lâm Thiên lời ấy, nữ hoa đấy lòng nuốt ngạt cái kia phân tức giận suýt chút nữa liền trực tiếp phá tan lao tủ. người này không lở trực tiếp bác ra mặt nàng, mà càng thêm làm cho nàng tức giận chính là chính mình đường đường thánh nhân, hôm nay lại muốn muốn cầu cạnh này nhân tộc du dế. ngày xưa bên trong nàng khi nào từng đem bọn họ để ở trong mắt quá có điều vì để cho phục hy thành công chuyển thế, thành tựu nhân hoàng, hưởng nhân tộc số mệnh, nàng cũng chỉ đánh lần thứ hai hạ xuống mặt mũi. Ta vừa nhắc lên việc này, tự nhiên là gặp hướng đạo bạn bè ưng thuận chỗ tốt. Nữ hoa thấy lâm thiên xoay người muốn chạy, vội hỏi. thấy lâm thiên mềm không được cứng không xong, nàng nhưng là biết cùng người này chơi hư chính là không hề tác dụng. khá lắm. vừa nãy tạo hóa không có tác dụng, như nay rốt cục lại muốn dùng chỗ tốt rồi đúng không? nói một chút coi. lâm thiên ngược lại cũng không hoàng hốt rời đi, hắn cũng muốn nhìn một chút, này nữ hoa là mang đến chỗ tốt gì, tự tin có thể đánh động hắn. chỉ nghe nữ hoa hêm thay nói. Nhân tộc chính là ta một tay sáng tạo. Vì lẽ đó, nhân tộc là tình huống thế nào ta rảnh rẽ nhất có điều. Tuy có thiên đạo ban xuống tiên thiên đạo thể, nhưng chung quy cùng thiên địa chúng sinh so với là gầy yếu không thể tả. Điểm ấy Lâm thiên đương nhiên cũng biết. Vậy thì như thế nào? Tiên thiên gầy yếu, không có nghĩa là ngày kia liền không thể đạt đến nhất định độ cao. Hắn là nhân tộc sáng tạo vô thượng công pháp, không chính là vì giải quyết việc này sao? Hắn càng là tin tưởng, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc gặp trở nên càng ngày càng mạnh. Bây giờ nhân tộc chính là tương lai thiên ứng nhân vật chính, bọn họ có chính là thế gian đến thay đổi việc này. Nữ hoa tự mình kế nói rằng ta chỗ này nhưng có một pháp có thể để cho nhân tộc tiên tiên thể chất thay đổi. Đế Tuấn Đông Hoàng tuy rằng ở Vu yêu Đại Chiến bên trong ngã xuống, nhưng yêu tộc đại năng nhưng còn để lại không ít. Đạo Hưu tự biết yêu tộc đại năng thể chất chính là thế gian này mạnh nhất một trong thả, nếu không cũng sẽ không có thể cùng Vụ Thần huyết thống Vu tộc tranh đấu. Nữ Hoa nói hưng thú rât rào, nhưng Lâm Thiên lại nghe sắc mặt càng ngày càng lạnh liệt. Hoang đường, nàng phương pháp này đối với Lâm Thiên tới nói quả thực hoang đường vạn phần. Đừng nói hắn sẽ không đáp ứng, ai nếu là muốn đem phương pháp này làm hắn nhân tộc, tâm đang chém. Hai chương một vô liêm sỉ nữ Hoa. Hoang đường chú ý, Nữ Hoa mấy lời nói hạ xuống, Lâm Thiên xem như là rõ ràng nàng cái gọi là ưng thuận chỗ tốt. Nữ Hoa vốn là yêu tộc tôn kính thánh nhân, bây giờ yêu tộc thiên đình đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nàng nếu làm muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hiệu lệnh yêu tộc. Cái gọi là chỗ tốt chính là lấy nàng vô thượng thần thông, loại bỏ yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó huyết mạch hạn chế. Trong thiên địa, yêu tộc cùng nhân tộc vốn là có huyết thống giới hạn. Nàng làm như thế, nhân tộc liền có thể cùng yêu tộc gây giống đời sau, từ mà thay đổi nhân tộc thiên thiên gầy yếu thái độ. Bất kể nói thế nào, yêu tộc đều là trên một thời đại bá chủ. Bây giờ tuy rằng xa xôi, nhưng chỉnh hợp lên vẫn không thể khinh thường, thể chất càng không cần nói. Mà nàng đánh chính là tâm tư này. Đối với nàng mà nói, phản phất cỡ này thủ đoạn là ban ân, là nhân tộc cơ duyên. Nhưng nàng còn chưa nói xong, lâm thiên trong lòng cũng đã cười gần không ngừng. Dựa theo nàng lời giải thích, nhân tộc xác thực có thể trong thời gian ngắn, huyết thống trở nên mạnh mẽ. Nhưng động tác này quả thực hoang đường đến cực điểm. Nhân tộc cùng yêu tộc đời sau, vậy còn là nhân tộc sao? Chỉ sợ không cần mấy chủ năm, hắn nhân tộc cũng đã tất cả đều biến thành người không người, yêu không yêu đồ vật. Càng thêm đáng sợ chính là, yêu tộc huyết thống bốn là bá đạo, đến lúc đó nhất định sẽ áp chế nhân tộc huyết thống bộ phận. Không cần bao nhiêu thời gian, hắn nhân tộc tận vong. Cẩn thận nghĩ đến, nữ hoa động tác này, tâm đang chém. Sương là hoài ta nhân tộc vạn vạn năm truyền thừa, đều không quá đáng. Thậm chí, ở đây pháp hành hiệu quả sau khi, yêu tộc cùng đại địa bên trên thức tỉnh, nàng nữ hoa thân là yêu tộc thánh nhân, liền có thể lần thứ hai hưởng thụ vô tận công đức số mệnh cùng với cái kia vô thượng địa vị. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn nhân tộc đã sớm không tồn tại với này đại địa bên trên. Bình thường nhân tộc, cũng phải bị coi là khác loại chứ? Vì lẽ đó, càng nghe nàng lời nói, lâm thiên trong ánh mắt tức giận càng rất, gì? phương pháp này sau khi nhân tộc chi tiên tiên gầy yếu, tự nhiên có thể thay đổi, đạo hữu cảm thấy làm sao? nữ hoa hàm dưới khẽ nương, khắc nào nắm chắc phần thắng bình thường tư thái. dưới cái nhìn của nàng, lâm thiên là nhân tộc sở cầu không ngoại nhân tộc phát triển, phương pháp này dù là ai đến rồi cũng sẽ độc lòng. nhưng nàng làm sao biết lâm thiên từ lâu nhìn thấu liều đồ của nàng? đột nhiên, lâm thiên lạnh lùng thanh âm vang lên, không làm sao? lời vừa nói ra, để nữ hoa vừa mới còn dâng chào tư thái, hơi sướng sỡ, trong lòng ngờ vực và thuận. nhưng vì mình huyễn trưởng vì mưu đồ của nàng, nàng lần nữa nói, lâm thiên, ngươi thật sự không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. này đối với ngươi nhân tộc tới nói là kế hướng về vạn thế chuyện tốt. lần này nữ khí, tựa hồ lâm thiên nếu không đáp ứng, chính là chịu thiệt tự. vốn là lâm thiên không muốn nói thêm nữa, nhưng nữ hoa lời nói nhưng là lần thứ hai làm tức giận hắn. nữ hoa, vậy hôm nay ta cũng nói cho ngươi, yêu đình cùng ta nhân tộc chính là vĩnh viễn mối thù hận. ta nhân tộc cùng nó có một chút huyết thống, chính là đối với ta nhân tộc xỉn đủ. sau đó, lâm thiên quay đầu đối với nữ hoa nói, cũng xin mời nữ hoa thánh nhân mang theo ngài minh trưởng mời trở về đi. Ta nhân tộc không chịu nổi ngài tạo hóa, ta cũng không chịu nổi ngài đại lễ. Tự kiếp trước Lâm Thiên liền biết, không phải ta tộc loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hắn lại làm sao có khả năng để hắn nhân tộc cùng những người yêu đỉnh xuất sinh gây giống đời sau? Lần này lời nói xong xuôi, Lâm Thiên liền không có lại nói nhiều một câu, trực tiếp xoay người liền từng bước một đi xa. Lâm Thiên, lúc này Nữ Ba trong lòng một ngạt lửa giận, cũng lại biệt chi không được, trực tiếp một mạch rít gào đi ra. Rất khó tưởng tượng đến một cái thánh nhân càng sẽ làm ra thất thu như thế cử chỉ. Nữ Ba gào thét vẫn cứ không có đình chỉ, tiếp tục nói, Phục Hỷ truyền thế nhân hoàng chính là thiên mệnh sở quy nhân quả định ra việc ngươi làm như thế chẳng lẽ muốn cái lời thiên đạo không được lâm thiên trực tiếp từ chối nàng đã làm cho nàng giống như điên cuồng lúc này nàng càng là trực tiếp lấy ra thiên đạo đến áp chế lâm thiên bởi vì nàng mang phục hy tới đây xem như là tính tới thiên đạo nhân quả ở đây chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ hắn một chút hy vọng sống đồng thời trở thành số mệnh chính thịnh nhân tộc vô thượng nhân hoàng Cục, cụ. lâm thiên bước chân ở tiếng giống giận dữ của nàng bên trong vẫn không có dừng chút nào dừng hắn hở hững âm thanh truyền vào nữ oa trong thai ta nhân tộc nhân hoàng là hưởng nhân tộc số mệnh mà sinh Nhân quả tự tại ta nhân tộc, ai có thể làm ta nhân tộc nhân hoàng? Không phải ngươi đến quyết định, mà là ta ngàn tỷ nhân tộc. Ai như muốn không trải qua ta ngàn tỷ nhân tộc đồng ý, liền muốn chiếm đoạt này nhân hoàng vị trí. Không chỉ muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không, cũng muốn hỏi một chút ta. Nói đến chỗ này, Lâm Thiên tiến lên thân thể đột nhiên xoay chuyển trở về. Ánh mắt của hắn vô tận thần quang thả ra, phảng phất ở nhìn thẳng toàn bộ nhân tộc đại địa. Sau đó, một thanh âm khác nào quăng mà kinh ngạc lôi, vang vọng với nhân tộc Cửu Tiêu đại điệu bên trên. Cũng muốn hỏi một chút ta ngàn tỷ nhân tộc có đáp ứng hay không. Trong thời gian ngắn phản phất toàn bộ nhân tộc đều cảm nhận được lâm thiên câu nói này, lúc này giờ khắc này, không quản bọn họ là đang làm gì, trong tay có việc gì, toàn bộ đều để đề xuống. sau đó, ngẩng đầu nhìn phía nhân tộc chi chủ, lâm thiên phương hướng, một đạo cùng kêu lên âm thanh vang dội, rung khắp vạn vạn bên trong. ta nhân tộc không đáp ứng. tình cảnh này bên dưới, nữ hoa trực tiếp há hốc mồm, nàng rõ ràng có thể cảm giác được. phục hy vào đúng lúc này cùng nhân tộc cái kia phân thiên đạo nhân quả, chính đang chậm chậm tiêu tan. bầy kiến cọ này dĩ nhiên lay động thiên đạo. dừng. nữ hoa không khỏi nuốt một hơi nước miếng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lát sau khi nàng mới phản ứng lại, nàng mặt mày thu nhỏ lại, nhìn Lâm Thiên bóng lưng nói, bất luận làm sao, ngươi cũng là không ngăn được Thiên Đạo Nhân quá sức mạnh. Vẹo, nói xong lời ấy, nàng không ở làm dừng lại, nàng biết cùng Lâm Thiên thương lượng đã không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể tự chuốt đục nhã. Ở đây ở lâu thêm trên một khắc, e sợ nội tâm của nàng tức giận thì sẽ tăng thêm một phần, nếu như ở lâu thêm trên chút thời gian, e sợ nàng sẽ trực tiếp bị Lâm Thiên khí mê man ở đây. Mà ở nàng muốn chạy thời khắc cuối cùng, Lâm Thiên âm thanh lần thứ hai truyền vào trong thai của nàng, ngươi có thể thử xem. Lúc này bắt cảnh cung bên trong. Lão Tử nhìn cái kia Nhân tộc càng ngày càng phát triển không ngừng số mệnh lực lượng nhưng là khẽ to mày. Nhân tộc lấy tự thân lập mệnh, bây giờ Lâm Thiên càng là tự mình ban xuống đạo pháp, hắn nhân giao số mệnh thì càng thiếu. Huyền đô, chân trời chỉ chốc lát sau, Lão Tử đem Huyền đô kêu lại đây. Lão sư, Huyền đô rất mau ra hiện tại Lão Tử dưới trướng. Lần này gọi ngươi đến đây, nhưng là có một việc muốn giao cho ngươi làm quyền. Đỡ, Lão Tử liền đem chính mình dặn dò hết mức bản giao cho Huyền đô. Hắn muốn Huyền đô làm rất đơn giản. Bây giờ Thiên định đại thế, Nhân tộc đem sẽ trở thành hùng hoàng tương lai nhân vật chính của thế giới. Nay trong đó số mệnh, không biết bao nhiêu, mặc dù là bây giờ, đã đủ khiến bất luận người nào trông mà thèm. Bây giờ nhân giáo tuy nhưng đứng ở nhân tộc, bởi vì bên trên các loại nguyên nhân, nhưng khó có thể phân quá nhiều số mệnh. Cũng bởi vậy, hắn mới sẽ phái Huyền Đô quá khứ. "Lão sư, ngài là muốn ta làm?" Huyền Đô trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. 26. Trước 182: Thánh nhân chi mệnh. "Cút. Lão sư, ngài là để ta đi làm nhân tộc đế sư." Huyền Đô ánh mắt kinh dị nói. Không sai, lão tử tính toán đã là như thế. Nếu là lấy trước, nhân tộc nhỏ yếu, bị yêu tộc tàn sát sau, càng đến sống dở chết dở hoàn cảnh, số mệnh muốn cũng không có bao nhiêu. Bây giờ Vu Dương hai tộc rời khỏi sàn diễn, nhân tộc hướng thịnh. Trong đó số mệnh lực lượng, để thánh nhân đều động lòng cực kỳ. Thậm chí Lão Tử có thể cảm giác được, nhân tộc Tựa Hồ đang hùng hăng, trong tương lai là một cái hết sức đặc thù tồn tại. chiếm cứ nhân tộc một ít số mệnh, cũng là cùng tương lai của hắn tìm kiếm một ít thời cơ. Lão Tử tu vô vi, nói cho cùng cũng chỉ là đối với người khác vô vi. Nếu là quan hệ đến chính hắn, lại sao lại vô vi? Bây giờ thánh nhân đều có thể cảm rất được, ở Lâm Thiên Tám Vị sau khi, nhân tộc sẽ có Tam Hoàng Đỉnh Thế, thượng đại khí vận mà sinh chiếm cứ tam hoàng cái kia chính là chiếm cứ nhân tộc vạn thế số mệnh vì lẽ đó lão tử con mắt sắc bén cực kỳ lập tức liền nhắm vào nhân hoàng đế sư vị trí lão sư lâm thiên bây giờ chiêu cáo hừng hăng toạ chấn nhân tộc bây giờ ta đi chẳng phải là huyền đô tuy không có nói rõ nhưng hắn nơi nào sẽ không biết giáo viên của chính mình ở bất chu sơn hành trình bên trong cùng lâm thiên đã từng làm càng qua hài hệ thậm chí bị đối phương cho chỉ vào mũi mắng đừng lo ngươi cứ việc đi liền được bốn lão tử âm thanh lạnh nhạt nói lúc này hắn đúng là có mê chi tự tin nữ oa lúc trước ở nhân tộc ăn quả đắng một màn hắn sẽ không không nhìn thấy thậm chí toàn bộ nhân tộc đều cùng kêu lên la lên, trực tiếp đem nữ hoa cho chật vật đổi ra ngoài. Nhưng lão tử cho là mình trung quy cùng nữ hoa có chút không giống. Cái kia một ngày, chính mình tuy rằng cùng sư đệ nguyên thủy đồng thời khanh lâm tiền, nhưng trung quy là không có cùng bọn họ cái khác bốn thánh đồng loạt ra tay. Huống hồ hắn nhân giáo lấy nhân tộc mà đứng, dưới cái nhìn của hắn, chính mình đệ tử đi lưu cầu một cái thánh sư vị trí cũng hợp tình hợp lý. Xin nghe sư tôn giản rõ, có Lão tử cho hắn một cái thành hơi thể, huyền ô cũng yên lòng rất nhiều. Còn nữa, sư tôn chi mệnh hắn cũng không dám chống đối. Vẹo. Huyền đô bóng người hơi động, nhưng là trực tiếp hướng về nhân tộc phương hướng bay qua. Không lâu thời gian, Lâm Thiên liền lần thứ hai nhận ra được nhân tộc di động. Hắn chính là nhân tộc chi chủ, huống hồ nhân hoàng khắc ở hắn nắm trong bàn tay, trừ phi là thánh nhân che lấp thiên cơ, bằng không bất kỳ khí tức mạnh mẽ đều chạy không thoát hắn phát hiện. Lần này là ai người đến đây? Lâm Thiên trên mặt hơi không kiên nhẫn. Mới vừa đưa đi nước hoa, không nghĩ vào lúc này liền lại tới nữa rồi một người. Hắn lập tức liền muốn đến, hắn nhân tộc bây giờ muốn muốn thành tựu nhân vật chính của thế giới, số mệnh móc lên. E sợ mặc cho cái nào bọn đạo trích đều muốn đến giẫm trên một cước. Chỉ là Hắn kỳ quái chính là, hắn Lâm Thiên bây giờ ở Hồng Hoàng trên sát tên, ai không biết? Nếu như không phải thánh nhân đến đây, tìm không chết được. Suy tư trong lúc đó, Lâm Thiên thần thức lảo qua liền tìm tới bóng người kia. Chính là ở tự do nhân gian đại địa, chuẩn bị chờ đợi người đầu tiên nhận chức nhân hoàng, Thiên Hoàng dáng thế Huyền Đô. Rất nhanh, Huyền Đô tự nhiên cũng nhận ra được Lâm Thiên thần thức phát hiện hắn. Mặc dù là có sư tôn bảo đảm, lúc này trên mặt hắn cũng không khỏi một trận lúng túng, khác nào làm tặc bị tóm lại. Xin chào đạo hữu. Huyền Đô hướng về Lâm Thiên thấy thi lễ, vốn là hắn nghĩ Lâm Thiên sâu vào thiệt giáo muốn gọi một trong số đó thanh sư đệ, có điều lập tức nghĩ đến Lâm Thiên là tiệt giáo phó giáo chủ, hắn như vậy gọi sợ cũng không thích hợp. Tuy rằng bây giờ đi ngang qua Bất Chu Sơn một chuyện sau, Lâm Thiên đối với nhân giáo cùng lão tử đã không có cảm tình gì. Nhưng Huyền Đô người này, trung quy cũng là nhân tộc xuất thân. Hắn chỉ được nhàn nhạt hỏi: "Xin chào Huyền Đô đạo hữu, nhưng lại không biết bạn bè đến ta nhân tộc, cái gọi là chuyện gì?" Huyền Đô tuy là nhân tộc, làm nhân là lão tử nhân giáo môn hạ. Lâm Thiên lời ấy, cũng coi như là hơi cùng với cắt ra giới hạn. Huyền Đô chỉ được tìm cớ cũng không gạt được Lâm Thiên, chỉ được nhắm mắt đem sư tôn lời của lão tử nói ra. Đạo hữu, ta đến nhân tộc là sư tôn chi mệnh, để ta giáo dục nhân hoàng." Hắn lời ấy nói ra, Lâm Thiên sao còn không rõ trong đó ý tứ? Ngươi muốn trở thành ta nhân tộc đế sư? Huyền Đô tuy nói mịt mở, giáo dục nhân hoàng. Ngươi dạy đều giáo lên, không phải nhân hoàng đế sư đó là cái gì? Vì lẽ đó, lập tức, Lâm Thiên sắc mặt cũng đã hơi biến hóa. Tốt, không nghĩ đến chân trước nữ hoa vừa qua khỏi đến muốn chia cắt ta nhân tộc số mệnh, ngươi nhân giáo chân sau liền cũng đội vã không nhịn nổi chạy tới. Tương lai nhân hoàng là muốn bình đại khí vận mà sinh. Nhân hoàng đế sư, giáo dục nhân hoàng, cái kia càng là gặp phân đi không ít số mệnh nếu như là thành tâm giáo dục liền cũng được, hắn lâm thiên tự nhiên hoan nên. nhưng hắn nhân tộc vì hôm nay chi nhân vật chính của thế giới, hôm nay chi thành cựu là hy sinh bao nhiêu nhân tộc anh liệt, bao nhiêu thống khổ mới đổi lấy. hắn vì thế đồng dạng là trả giá không biết bao nhiêu nỗ lực. nhân tộc có thể nói là cựu tử nhất sinh đều không quá đáng. bất chu sơn ở ngoài, hắn liền quát mang quá lao tử. vạn năm trước nộ đỗi một phen sau, hắn lao tử có sám hối, truyền cái pha thuật luyện đan, nhân tộc cũng coi như chấm dứt cùng hắn nhân quả. nhưng làm sao hắn bất chu sơn ở ngoài nhưng như vậy đối với hắn, cung nữ ba đều động thiệt toại điều kiện như thế này, nguyên thủy cùng hắn cũng có thể để đi ra. sau đó hắn Lão Tử lại là nhân tộc đã làm gì? mười tỷ vạn tộc đại quân tàn sát nhân tộc, nguy vong vạn phần thời khắc, Lão Tử thậm chí ngay cả một món pháp bảo cũng không từng cho quá nhân tộc, thậm chí hắn đệ tử Huyền Đô cũng không từng giúp quá nhân tộc một phần một hảo. lần này nếu là Lão Tử phái Huyền Đô tìm tới hắn, tự mình thương lượng, hắn lâm Thiên tuy chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng cũng không đến nỗi nổi giận. nhưng bây giờ, nhưng đem Huyền Đô trực tiếp phái đến hắn nhân tộc, tồn ở đây, chờ nhân hoàng dáng thế, thật chiếm một phần số mệnh. hắn Lão Tử đem nhân tộc làm làm cái gì? một cái công cụ sao? Lại như bất chu sơn ở ngoài muốn cho lâm thiên cung nữ hoa điều động như vậy, nói mặt không đỏ, tâm không nhảy. Lâm thiên cũng thật muốn hỏi hỏi này lão tử. Bây giờ không ngại ngùng liếm nét mặt dàn mua, để đệ tử huyền đô tới đây sao? Cũng bởi vậy, lâm thiên mới gặp có như thế tức giận. Đạo hữu ý như thế nào? Huyền đô không chút nào chú ý tới lâm thiên sắc mặt biến hóa, vẫn cứ bợ lạ bợ lạ hỏi. Không làm sao? Mặc dù hắn huyền đô là nhân tộc một mạch, lâm thiên lúc này ngữ khí cũng có chút lạnh lùng nói. Cùng lúc đó đối với nữ oa trả lời không khác nhau chút nào. Nghe nói lời ấy. Huyền Đô hơi biến sắc mặt, đây là hắn sư Tôn Thái Thanh thánh nhân bản giao đồ vật, sao cho phép Lâm Thiên không đồng ý? Đạo Hữu, đây là ta sư Tôn Thái Thanh thánh nhân bản giao sự tình. Huyền Đô ánh mắt hơi trầm xuống, trực tiếp đem sư Tôn của chính mình chuyển đi ra. Lâm Thiên nghe được này, nhưng là trực tiếp nở nụ cười. Cũng là bởi vì ngươi sư Tôn, ta mới không đáp ứng. Hắn chưa từng có bất kỳ che lấp, trực tiếp đem chính mình khó chịu nói ra. Đạo Hữu có thể cần nghĩ kỹ, đây chính là thánh nhân chi mệnh. Đây là sư Tôn lão tử bản giao dưới nhiệm vụ, Huyền Đô tự nhiên không muốn tay không trở lại, chỉ lại phải đạo, lần này ngữ khí nặng rất nhiều. Pháp phất Thánh nhân chi mệnh là không thể làm trái bình thường. Thánh nhân. Lâm Thiên trong lòng cuội gần. Sau một khắc, một đạo kinh hãi huyền đô tiếng vang từ Lâm Thiên trong miệng bắt nhưng mà ra. Cút. 26. Nghiệm niệm. Huynh là cẩm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 183, một chiêu ngươi liền không xong rồi. Lời vừa nói ra, Huyền Đô cả người sắc mặt trong nháy mắt đen đi lại. Muốn hắn trong ngày thường nói thế nào cũng là thái thanh thánh nhân, tam thanh đứng đầu đệ tử. Chưa từng bị người ngay mặt như vậy ngôn ngữ nhục mạ quá, xiển tiệt hai giáo đệ tử. Cái nào thấy hắn không cũng đến một mực cung kính gọi trên một tiếng sư huynh. Lâm. Lâm Thiên, ngươi cũng biết nhục mạ ta là việc nhỏ, nhưng ngươi đây là ở nịch Thánh ý. Bị tại chỗ như vậy cố sức cười, sắc mặt sao còn có thể quải được. Hắn tức giận môi run rẩy, đối với Lâm Thiên chỉ trích nói, Ngỗ nịch Thánh nhân. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên trong lòng lần thứ hai cười gằn, Bất Chu Sơn ở ngoài, Thánh nhân mắng hắn đều mắng, bây giờ làm sao nói chuyện gì ngỗ nịch. Hắn đúng là thật sự muốn biết, này Huyền Đô là thật sự không nghe thấy thế sự, vẫn là ở rạng ngu. Huyền Đô đạo hữu, ta sớm nói quá, như thánh nhân bắt nạt ta, ta liền không tôn thấy người thúy hồ ta nhân tộc đế sư vị trí không phải là người bình thường có thể đảm đương nói đến đây lâm thiên cũng không trực tiếp từ chối huyền đô nhưng là nói như ngươi có thể ở ta thủ hạ đi qua một chiều này đế sư vị trí cho ngươi lại có làm sao mà huyền đô vừa nghe nguyên lai like việc này cũng không phải là không có chỗ thương lượng muốn hắn huyền đô tuy không phải hồng hoang đỉnh cấp tu vi nhưng ở nhân tiệt triển tam giáo bên trong cũng là nhất lưu hắn tự nhiên biết lâm thiên tu vi cực kỳ mạnh mẽ liền đông hoàng đế tuấn cũng không thể lại này lâm thiên làm sao hắn tuy đẩy lão tử thủ đồ tên tuổi cũng không dám bất cẩn nhưng hắn nếu là dựa dẫm sư tôn lão tử ban xuống pháp bảo Đối phương ba chiêu liền muốn muốn đẩy ngã hắn, đúng là nói chuyện viễn vông. Lập tức, liền ngay cả bình thường tính cách trầm mặc Huyền Đô cũng không khỏi khoẹt miệng một vệt vi trào nụ cười. Ngươi Lâm Thiên tự nhiên mạnh mẽ, có thể ngươi cũng chưa chắc quá mức coi khinh ta nhân giáo thủ đồ chứ? Đạo Hưu đúng là coi khinh ta nhân giáo. Lần này này Đế sư vị trí ta Huyền Đô ngồi vào chỗ của mình, Đạo Hưu kính xin chỉ giáo đi. Huyền Đô nghe được Lâm Thiên cái kia ba chiêu nói như vậy, lúc này nhất thời cũng có sức lực. Ra khuyên nhủ bạn bè vẫn là thật lòng tốt. Đây là Lâm Thiên đối với hắn cuối cùng lời khuyên. Tuy rằng không có một cái công nhận tên gọi, nhưng hắn này thánh nhân bên dưới thực lực vô địch không phải là hư. Nếu là này Huyền Đô bất cẩn như vậy, một lúc có thể có hắn dễ chịu. Ầm ầm, ầm ầm. Theo hai tiếng vang lên, chỉ thấy Huyền Đô trong tay xuất hiện hai kiện pháp bảo. Một mặt cơ tử, bên trên một mảnh đỏ chót, khắc nào thiêu đốt lửa cháy hừng hực bình thường. Một ngọn đèn sáng, nhưng là tỏa ra cực kỳ mịt mờ ánh sáng. Lâm Thiên Định thần nhìn lại, liền biết đó là Thái Thanh thánh nhân phía nam cách mặt đất lửa khói kỳ cùng bắt cảnh cung đăng. Hai kiện pháp bảo này đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo, cái kia phía nam cách mặt đất lửa khói kỳ có hỗn loạn âm dương. Điên đảo ngũ hành tác dụng, có thể dùng để mê loạn kẻ địch công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự một, hai. Bát cảnh cung đăng, trong đó bức đèn thiêu đốt, truyền vào pháp lực, cũng có thể dùng làm cực cường phòng ngự tác dụng. Rầm. Chỉ thấy huyền đô trong tay xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Quanh thân lập tức xuất hiện từng tầng từng tầng vòng sáng, phảng nếu có thể hộ thân bình thường. Xem tới đây, Lâm Tiên liền có hiểu ra, không trách này huyền đô tự tin như thế, hóa ra là có lão tử bàn xuống rất nhiều pháp bảo đan dược. Có điều huyền đô nếu thật sự là lấy ra lão tử huyền hoàng linh lung tháp, hắn phòng trường muốn phí một phen khí lực. Nhưng những thứ đồ này muốn ngăn trở hắn khó đạo hưu có thể chuẩn bị kỹ càng lâm thiên nhàn nhạt hướng về hỏi đạo hưu mà đến đây đi nói xong lời ấy huyền đô phảng phất đã thấy cái kia nhân tộc đế sư vị trí hắn nhân giáo có thể phân đến số mệnh thế nhưng còn chờ hắn nghĩ thêm nữa hắn chỉ thấy được một cái bóng đen chợt lóe lên Đu ạng. một đạo tiếng vang bên dưới huyền đô cũng đã mắt tối sầm lại thậm chí nhất thời không rõ liền này lâm thiên lúc trước xem này huyền đô đầy mặt tự tin còn tưởng rằng kẻ này sẽ là có chút lá bài tẩy cũng có nói dù sao thân là thái thanh duy nhất đệ tử đều là có ít đồ Có điều, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Có điều này hỗn độn chung nhưng là mạnh mẽ. Lâm Thiên trong miệng thở dài nói, hắn đem hỗn độn trung tế luyện sau khi, lao thẳng đến cho rằng lá bài tẩy một trong chưa từng lấy ra dùng qua. Hôm nay muốn dùng hắn đến thử xem này Huyền Đô. Không nghĩ đến bẹn bẹn là ở Huyền Đô trước mặt vang vọng một hồi, kẻ này cũng đã không chịu nổi. Nếu là hắn thật sự trở lại hai lần, chẳng phải là hồn phi phách tán. Thậm chí, phòng trưng Huyền Đô đều không nhìn thấy là món đồ gì. Lâm Thiên đại nhân. Chuyện này, nhìn thấy Lâm Thiên giáng lâm, rất nhiều nhân tộc đại năng đều là đến đây chờ trận. Ai biết, này nơi nào cần phải bọn họ những này đồ vô dụng hỗ trợ a? Chỉ có điều, Huyền đô dù sao cũng là nhân giáo thủ đồ, vì lẽ đó, bọn họ mới gặp như vậy chần trở. Lâm Thiên hơi phất phất tay, biểu thị không ngại. Hắn cũng không từng dưới cái gì nặng tay, chỉ là dùng hôn độn trung đem gõ hôn mê mà thôi. Cầu hoa tươi, bốn. không cần mấy cái thời thần, này Huyền đô thì sẽ tỉnh lại, đến lúc đó cũng sẽ biết khó mà lui. Hắn cùng Lâm Thiên ước định ba chiêu, bây giờ một chiêu đều đi không tới, còn mặt mũi nào ở nhân tộc ở lại? Chỉ là bắt cảnh cung bên trong, không được. Lão tử nhưng có cảm ứng. Sau một khắc thân thể trực tiếp xuất hiện ở nhân tộc, nhìn thấy đã thần chí không rõ huyền đô, lão tử sắc mặt hơi cứng đờ, nhất thời tức giận bốc lên. Lâm Thiên, càng dám như thế bắt nạt ta Đồ Nhi. Lần này nhân tộc đế sư việc, chính là lão tử sai khiến huyền đô đến đây, Lâm Thiên không nói hai lời, càng trực tiếp đem đánh mất thành dáng dấp như thế. Này không rõ ràng là đánh vào lão tử trên mặt sao? Vì lẽ đó lão tử tức giận như thế, không chỉ có là nhân vì Đồ Nhi, càng là bởi vì hắn mặt mũi của chính mình. Không, nghĩ đến lần trước Lâm Thiên bất chu sơn ở ngoài quát mắng hắn, hơn nữa bây giờ hai việc toán cùng nhau, lão tử nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn tuy tu vô vi chi đạo, bình thường không gặp hỉ nộ. Cái kia cũng là bởi vì hắn lão tử tam thanh đứng đầu, ai dám trêu hắn tức giận. Mà ngày hôm nay thì có một cái. Không chỉ có như vậy, ngăn ngắn thời gian, tiền tiền hậu hậu cũng đã hai lần. Lần này ta nếu không trừng phạt một phen người này, chỉ sợ là khó có thể từng làm. Lão tử trong lòng hơi giận nói, tuy rằng có Hồng Quân đạo tổ chứng kiến ước định, hắn tạm thời không có thể đối phó Lâm Thiên, nhưng hắn thánh nhân thủ đoạn, vẫn có phương pháp đối với Lâm Thiên tiến hành trừng phạt. Đùng. Lão tử quay về Huyền Đô vung một cái. Huyền Đô tâm thần chấn động nhất thời tỉnh lại, sự tôn Lâm Thiên thi thủ đoạn cũng không nặng, Huống Hổ Lão Tử chính là thánh nhân, một trưởng này bên dưới, Huyền Đô liền khôi phục. Lúc này sắc mặt của hắn bên trong vừa thẹn vừa mắc cỡ, thậm chí không dám nhìn thẳng chính mình sư tôn, càng không dám nhìn thẳng Lâm Thiên. Lúc trước khoe khoang khoác lác, tiếp Lâm Thiên ba chiều, nắm đế sư vị trí như dễ như trở bàn tay, có thể cuối cùng mà ngay cả người ta là làm sao ra tay đều không thấy rõ, liền mất đi. Lúc này, Lão Tử sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía Lâm Thiên, Xin chào Thái Thanh Thánh Nhân. Lâm Thiên đối với hắn vi nói, hắn cùng Thái Thanh trong lúc đó mâu thuẫn, cũng không phải cái gì huyết hải thâm cứu. Còn nữa Bất Chu Sơn ngày ấy hắn cũng không ra tay với chính mình, hướng hồ đối phương là thánh nhân, còn không đến mức liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Lâm Thiên, ngươi cũng biết Huyền Đô chuyến này chính là chấp ta chi mệnh. Lao tử tới trực tiếp hưng binh vấn tội đã mấy? 26. Chương 184, trưởng tứ phương số mệnh. Lật Tung thánh nhân. Tự nhiên biết. Lâm Thiên đúng mực hồi đáp. Huyền Đô hàng này cũng coi như thông minh, vừa lên đến liền giải thích hậu trường ý đồ đến. Nếu như thế, ngươi không khỏi nhiều hơn ngăn cản, đồng thời tập kích với Huyền Đô, đưa hắn thần trí đến đảo, lại là vì sao? Lão tử tiếp tục hướng về Lâm Thiên hỏi. Về thái nhân, ta cùng Huyền Đô trong lúc đó đấu pháp, danh chính ngôn thuận, tại sao tập kích câu chuyện? Lâm Thiên sắc mặt như thường, bình tĩnh hồi đáp. Này thái thanh thánh nhân đúng là cao thủ, tới không nói hai lời, liền trước tiên cho hắn chụp một cái nón. Hắn đường đường nhân tộc chi chủ, Vũ yêu đại chiến lực ép Đông Hoàng đế tuấn, dẫn vạn tộc chú ý. Sao lại đánh lén hắn chỉ là Huyền Đô? Thấy lão tử hỏi như thế nói, Lâm Thiên liền biết lão tử chuyến này tuyệt đối ít thiện ý, thậm chí có thể nói động tác này là cố ý tìm cớ. Quả nhiên sau một khắc, lão tử thấy Lâm Thiên vẫn cứ mở miệng phản bác. Thằng nhãi ranh, ngươi còn muốn miệng nhặn không được, nếu không Ta đệ tử này thiên tính trầm ổn, chưa bao giờ thật cùng người tranh đấu, sao lại đi đầu ra tay? Dứt tiếng, ầm ầm, chỉ thấy lao tử quanh người một trận thánh nhân uy thế, liền che ngập bầu trời hướng Lâm Thiên vọt tới. Thậm chí, hắn cũng không có hết sức che lấp chính mình uy thế, để rất nhiều nhân tộc cũng cảm thụ trong đó. Đây là lập uy, mà để nhân tộc nhìn thánh nhân uy nghiêm không thể đủ. Cái này cũng là hắn đối với Lâm Thiên giáo hấn, người này nhiều lần nói năng lô mãng. dĩ vãng không tìm được cơ hội, lần này vừa vặn dựa vào đệ tử của hắn Huyền Đô bị người này đánh bất tỉnh thần trí, để giao hấn hắn một phen vừa đến làm đệ tử triệu hồi bộ mặt thứ hai cũng là có thể lập một lập thánh nhân uy nghiêm bất chu sơn lúc người này có thông thiên bình tâm che chở thực sự là không biết vì lẽ đó vụ thánh nhân uy nghiêm thả ra trong khoảnh khắc lâm thiên trong đầu thoáng rung động đúng có điều hắn tâm thần bên trong hỗn loạn trung hơi rung động nhưng là lập tức để tâm trí của hắn khôi phục lại sự trong sáng hà lao tử trong lòng nhất thời ngờ vực không nghĩ đến chính mình đạo thứ nhất uy thế dĩ nhiên không có có hiệu quả lập tức hắn đột nhiên gia tăng thánh nhân uy thế uy lực tương đương thánh nhân hắn uy thế thậm chí ngay cả người này đều chế phục không được chẳng phải là thành chuyện cười, còn nữa ra mặt hắn cũng không nhịn được. Ẩm. một luồng càng to lớn hơn uy thế, hướng về Lâm Thiên kéo tới. Luồng áp lực này, mặc dù đối với Lâm Thiên là trừng phạt, nhưng mặc dù là bình thường Đại La đến, e sợ chống đỡ không được bao lâu, liền triệt để mất đi thần trí. Nhưng Lão Tử làm sao biết hắn đem uy thế thi hướng về Lâm Thiên, bắt nạt không chỉ là Lâm Thiên một người, đồng thời còn có Lâm Thiên phía sau ngàn tỷ nhân tộc. ông long, Lâm Thiên trong đan điền nhân hoàng lớn phát ra nhẹ vang lên. trong khoảnh khắc, nhân tộc Đại Diệu bên trên, ngàn tỷ nhân tộc tựa hồ dồn dập có cảm, giúp ta nhân tộc cộng chủ. Từng cái từng cái nhân tộc, dồn dập nhấc lên đầu của chính mình, hướng về Lâm Thiên nơi đó nhìn tới. Bọn họ giờ khắc này dồn dập biết, có người đang ức hiếp bọn họ nhân tộc tộc chủ. Ở Lâm Thiên một mình giết tới yêu tộc lúc bọn họ chưa có thể giúp hắn, ở Lâm Thiên một mình đối mặt Vu Yêu đại chiến lúc bọn họ cũng không có thể giúp hắn. Bây giờ, Lâm Thiên ở tại bọn hắn đường đường nhân tộc nơi, càng gặp đãi ngộ như thế, bọn họ có thể nào không giận? Không rút, giúp? giúp ta nhân tộc tộc chủ." Nan tỷ nhân tộc tê hống một tiếng, đem chính mình thần niệm cùng nhân hoàng ấn liên tiếp, cống hiến cho Lâm Thiên. Ầm. Lúc này giờ khắc này, Lâm Thiên tâm thần khí thế đột nhiên tăng vọt nhìn thấy này hình, Lão Tử ánh mắt không khỏi co rụt lại, lại vẫn áp chế không nổi. nhưng hắn thánh nhân vừa ra tay, há có lại dừng lại đạo lý. vì lẽ đó, Lão Tử uy thế lần thứ hai gia tăng, vô tận uy thế hướng về Lâm Tiên mà tới. mơ hồ đem Lâm Tiên thần niệm khí thế đè xuống mấy phần. Kim Nao Đạo. lúc này, vẫn cứ bị Thông Thiên đặt tại đảo bên trong Tiệt Giáo và Tiên, tựa hồ đều có nhận biết. ánh mắt của bọn họ tất cả đều hướng về Đông Hải cái kia ngạn hồng hoang đại địa, nhân tộc lãnh địa nhìn tới. Phó trưởng giáo gặp nạn, trong lòng bọn họ tất cả đều ngâm khen nói, Lâm Thiên đã từng lấy nhân hoàng lớn đồng thời chấn áp nhân tộc cùng Tiệt Giáo hai phe xuống mệnh vì lẽ đó ở đây khác tiệt giáo vạn tiên đương nhiên có thể cảm nhận được này cố đến từ thánh nhân đối với lâm thiên uy thế trợn chúng ta phó trưởng giáo không chỉ là ai ở trên đảo sục sôi len ken nói rồi gào thét một câu ngay lập tức toàn bộ kim ngao đảo bầu trời vang vọng như vậy tiếng gào trợn ô phó trưởng giáo trợn ô phó trưởng giáo giờ khắc này ở kim ngao đảo bên cạnh một cái chính đang đảo hố mập đạo nhân cũng đột nhiên mặt mày ngưng lại ngửa mặt lên trời gào to nói đạo nhân này chính là nhưng đang tầm bảo đa bảo đạo nhân hết cách rồi giáo chủ bây giờ không cho ra đảo đa bảo chỉ có thể ở trên đảo kim ngao bảo một bảo nhìn có thể hay không có chút kinh hỉ lấy tiêu mất phiền muộn. Tiệt giáo vạn tiên đều là hạ người tu vi cao thầm, vì lẽ đó bọn họ tuy chỉ có hơn vạn người, vì là lâm thiên ngưng tụ thần nghiệm, cũng là cực kỳ cường hãn. Bất du cung bên trong thông thiên tính tọa ở trên bồ đoàn không, khi nhìn thấy nhân tộc đã phát sinh việc lúc, hắn hơi quát mắng một tiếng: ta này đại huynh, làm việc thực sự không muốn thể diện. Nhưng lập tức nhìn thấy chính mình trên đảo kim ngao tiệt giáo vạn tiên sợi dây này dũng vánh cực kỳ khí thế, nhất thời mặt mày vô cùng mũi vẻ. Nhất thời hắn nhô tới lâm thiên nói tới quá câu kia tiết giáo vạn tiên là một nhà. Lời nói. Thông Thiên Ám Tự cảm giác mình này tiệt giáo đệ tử chính là so với bọn họ bên ngoài những người yêu dạng đồ đê thiệt cường thân thức thỏa mãn quét trên đảo kim lao từng cái từng cái tiệt giáo đệ tử Thông Thiên thật là vui mừng. Thế nhưng lập tức hắn Tự hồi nhìn thấy một cái thân ảnh mập mạp trong ánh mắt không khỏi một náo. cái này nực đồ lại nói bên trong địa phủ mười nghìn tỷ địa phủ sinh linh phản phất bị phương xa phía chân trời món đồ gì cảm ứng được bình thường. Một lát sau bọn họ tất cả đều ngửa đầu nhìn trời lấy thần niệm tế hô trợ ta ngũ phương nhân tề đại đế lâm thiên trợ bình tâm thân hóa luân hồi phong ngũ phương nhân tề đại đế tự nhiên hưởng thụ địa phủ vô thượng địa vị. giờ khắc này, địa phủ sinh linh cũng là đang vì vị này địa phủ đại đế hò hét. ầm ầm. một luồng vạn chúng khí thế hướng về nhân tộc đại địa hội tụ mà đi. địa phủ ở ngoài có một chỗ thổ địa chính là bình tâm thu xếp vu tộc nơi. lúc này, huỳnh thiên mọi người vẫn cứ đang vì còn lại vu tộc buôn ba bận rộn. thế nhưng lập tức, những này còn lại người vu tuy không nguyên thần nhưng tự đều là bị một phương sự vật cảm ứng bình thường. bọn họ khổng lồ con mắt vọng nhân tộc phương hướng. trợ lâm thiên đại nhân. mấy trăm bức tàn dư vu tộc người giận dữ hét lên, dung khắp thiên địa sinh linh. Lâm Thiên đối với Vu tộc các loại, bọn họ lại có thể nào không có ghi vào trong lòng? Nếu là không có Lâm Thiên, e sợ liền bọn họ những này người Vu đều khó mà tiếp tục sống sót. Ở Đế Giang Trở 12 tổ Vu trước khi lên đường, càng là đem Vu tộc giao cho Lâm Thiên, nói Lâm Thiên là bọn họ cộng chủ cũng không quá đáng. Ầm ầm. Nhân tộc đại địa, trên đường chân trời. Trong thời gian ngắn phảng phất có tứ phương số mệnh, vô số thần nhiệm, khoảnh khắc mà tới. Ầm. Lão tử chỉ nhìn thấy trước mặt Lâm Thiên ánh mắt hơi tỏa ánh sáng, khí thế đột nhiên trở nên phảng phất người khổng lồ. Cái gì? Lão tử trong lòng hơi kinh ngạc tốt lên người này số mệnh thần niệm sao lại đột nhiên cao tăng nhiều như vậy 26. mươi niệm niệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao trước 185, thái thanh bại lui lại có người muốn chết ở lao tử sắc mặt dưới sự kinh hãi trước mắt sau khi vậy hắn thánh nhân uy thế càng trực tiếp bị trước mắt hắn lâm thiên cùng tứ phương ngưng tụ số mệnh cho phá tan giờ khắc này hồng hoàng chúng sinh đều chấn động lâm thiên hắn lại phá tan thái thánh nhân uy thế Lúc trước bất chu sơn một màn, bọn họ cũng từng từng trải qua Lâm Thiên đem nữ hoa thánh nhân công kích vọt thẳng phá cảnh tượng. Nhưng, cái kia trung quy là nữ hoa thánh nhân hứng họ một đạo công kích. huống hồ bốn thánh đối với Lâm Thiên ra tay thời gian, cũng chủ nếu như bị thông thiên cùng bình tâm ngăn lại. Hiện tại, ra tay nhưng là Thái Thanh thánh nhân, Tam Thanh đứng đầu, sáu thánh bên trong hàng đầu tồn tại. Mặc dù chỉ là uy thế, cũng không phải thánh nhân bên dưới có thể chống đối. huống chi bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Thái Thanh thánh nhân nhưng là liên tục gây mấy làn sóng uy thế. Ở tình huống như vậy, Lâm Thiên lại còn có thể kháng hạ xuống, bọn họ vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Lúc này Lão tử sắc mặt hơi có chút khó coi. Ta nếu là lại đối với hắn ra tay, e sợ tận nhà hồng hoang chúng sinh cười nhạo, huống hồ bây giờ người này tập kết bốn tộc số mệnh. Lão tử nội tâm âm thầm nghĩ đến. Không chín, nhân tộc, chưa tới thiên địa chi nhân vật chính. Vũ tộc, tuy xa suốt nhưng nói thế nào cũng là trước một thời đại bá chủ. Tiệt giáo và tiên, càng là hồng hoang hơn vạn vạn người kính nể tồn tại. Hơn nữa cái kia bình tâm trưởng quản âm phủ địa phủ, mặc dù là lão tử, nội tâm cũng dao động. Nay hồng hoang bốn tộc số mệnh ngưng tụ bên dưới, hắn cái này thánh nhân mạnh mẽ trấn áp, phòng trường cũng sẽ gặp phải phản vệ. Tuy nói đối với hắn không tạo được ảnh hưởng quá lớn, nhưng đến lúc đó hắn ném ra nhưng là không ngừng điểm ấy. Hắn lúc trước đúng là cân nhắc không ổn, không nghĩ đến người này khí vận đã cường đại đến đến trình độ như thế này. Trong ánh mắt vẻ tức giận hiện lộ hết. Lão tử giờ khắc này cũng là biết, tự mình nghĩ để Huyền Đô đến nhân tộc Đạm Đường Đế sư, chiếm này một phần số mệnh kế hoạch sợ là bị nhỡ. Hừ. Lão tử nội tâm lạnh rên một tiếng. Vèo. Sau đó cũng không quay đầu lại liền dẫn Huyền Đô, trực tiếp hướng về bắt cảnh cung bay đi. Tại đây nơi này ở lâu thêm trên một khắc, Hồng Hoang chúng sinh ánh mắt liền để hắn không nhịn được. Hắn này vừa đi, Thông hoang chúng sinh đáy lòng càng thêm bá thẩm đường đường thái thanh thánh nhân lại bị lâm thiên bị nhân tộc cho đánh đuổi ngay ở lão tử cùng huyền đô thân hình biến mất ở bên trong trời đất thời điểm k lão tử thân thể một cái lảo đảo hắn trong nháy mắt cảm giác mình lập nhân giáo cái kia vốn là không nhiều lắm từ nhân tộc chiếm được số mệnh trong nháy mắt lần thứ hai giảm xuống một đoạn dài hắn tựa hồ cũng cảm nhận được lâm thiên cái kia quỷ dị ánh mắt hắn nơi nào còn không rõ lâm thiên dù chưa đem hắn nhân giáo phế bỏ đi nhưng cũng trực tiếp lần thứ hai hạn chế hắn nhân giáo số mệnh nếu không là trong lòng hắn một mực yên lặng niệm vô vi chi đạo lời nói, e sợ lúc này đã nổ mắng ra tiếng. này không chỉ là biểu đạt lâm tiên đối với hắn khó chịu, cũng đại diện cho ngàn tỷ nhân tộc đối với hắn khó chịu. đối với ta nhân tộc cộng chủ làm ra sự tình như thế, vẫn muốn nghị phân ta nhân tộc số mệnh. ngươi sợ không phải đang nằm mơ? Thánh chủ đại nhân vi vũ. ở đây khác, ngàn tỷ nhân tộc đều là cùng tiêu lên gầm rú, hoan hô vạn vấn. này dưới cái nhìn của bọn họ, là đi về nhân tộc chân chính nhân vật chính của thế giới trên đường trọng yếu một bước. liên thánh nhân đều bị bọn họ quát lui. xền giáo, ngọc hư cung. Thái Thanh Thánh nhân ra tay, hắn sao lại không có thấy cảnh này? Đại huynh xưa nay cùng hắn quan hệ không tệ, lúc này càng bị Lâm Thiên chế nhạo đến đây, hắn có thể nào trong lòng không tức? Chúng hồi hắn đều là Tam Thanh Thánh nhân, xưa nay yêu nhất mặt nuôi, nhất thời cũng cảm giác mình này thánh nhân uy nghiêm bị hư hỏng. Người này Bất Chu Sơn trước đối với ta chờ thánh nhân nói năng lố mãng, lần này rồi hướng đại huynh như vậy, xem ra ta là nhất định phải giáo huấn hắn một phen. Nguyên thủy sắc mặt hơi âm trầm, nội tâm nghĩ đến, lập tức, hắn liền gọi tới hắn xiển giáo 12 kim tiền. Sư tôn, ngài có gì phất phó? 12 kim tiền tất cả đều túi đầu hướng về hỏi. Nguyên Thủy Vi nói: Các ngươi mà theo các ngươi quảng thành tự sư mình, trợ giúp hắn đi nhân tộc nhu cầu một cái đế sư vị trí. Hắn lời này đi ra, 12 kim tiên tất cả đều uối dối, một mặt mờ mịt luôn cuống. Bọn họ sao không biết chính mình mấy người cùng Lâm Thiên thâm cứu lại hận? Vạn năm trước, mấy người chạy đi nhân tộc cướp đoạt số mệnh, bị Lâm Thiên đánh khác nào chó mất chủ như thế, bị sư tôn cứu cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Lần đó, bọn họ 12 người tuy rằng ị vào sư tôn, bán ban oan. vốn định nhóm người mình chính là thiền giáo thân truyền, tương lai tu vi thành công làm sao cũng có thể tìm về bãi, có thể đang nhìn đến Lâm Thiên lấy một người phong thái. Độc chiến yêu tộc Chu Thiên Tinh Đầu bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ đáy lòng cũng đã âm thầm từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như không có sư tôn cho bọn họ chỗ dựa, tìm Lâm Thiên cái kia không phải muốn chết sao? Vạn năm tới nay vốn tưởng rằng quên câu nói kia, lần thứ hai vang vọng ở bên tai của bọn họ. Ta ngày khác định chém 12 Kim Tiên. Vì lẽ đó, bọn họ sợ. "Làm sao? Các ngươi không muốn?" Nguyên Thủy Âm thanh bình tĩnh, nhưng trong lời nói ẩn chứa tức giận, có thể một điểm không lọt thể hiện rồi đi ra. Đồng thời, vạn năm trước tình cảnh đó cũng hiện lên ở trước mắt của hắn. Những này đệ tử thân truyền, càng như vậy không hăng hái. Nguyên Thủy trong lòng bủn rủn, Bây giờ, chính mình để bọn họ làm một chuyện, cũng như này cố thủ cố vĩ. Sư tôn, chúng ta tự nhiên không phải ý này, chỉ là cái kia Lâm Tiên, ỷ vào tứ phương số mệnh, chỉ sợ chúng ta. Lấy Quảng Thành Tử cầm đầu 12 kim tiên, vội vàng tìm cái cái cớ giải thích. Nghe được từ ngữ, 793 Nguyên Thủy ánh mắt tức giận mới coi như tiêu giảm mấy phần. Việc này các ngươi tự không cần phải lo lắng, các ngươi đúng là nói đúng một điểm, cái kiêng nghiệp chướng có điều là lấy tứ phương số mệnh làm cơ sở, các ngươi sư thúc lấy nhân tộc lập giáo, không muốn làm nặng tay thôi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ ra tay trấn áp. Nguyên Thủy lúc này mới lạnh nhạt nói: Nguyên thủy thân là thánh nhân, tự nhiên một chút liền nhìn ra Lâm Thiên là xảy ra chuyện gì. Mang theo sư tôn phần này bảo đảm, 12 kim tiên lúc này mới vinh váo tự đắc, yên tâm xuống núi đi tới. Từ Ngọc Hư cung nhắm nhân tộc nơi bay đi, lại nói bên trong loài người. Lâm Thiên mới vừa trở lại muốn bế quan, lại đột nhiên lần thứ hai nhận ra được vài cỗ khí tức xâm nhập hắn nhân tộc nơi. Ẩm. Mọi việc có thể một lần hai lần, không thể luôn mãi. Tượng đất vẫn còn có ba điểm nộ. Những người này thật sự coi hắn nhân tộc là dễ ức hiếp không được, là người hay quỷ cũng có thể đến nắm trên sở một cái. Lập tức. Lâm Thiên trên mặt mang theo thịnh nộ. Bóng người lấp loe rời đi nơi này. 1 2 Lâm Thiên hơi cảm ứng, rõ ràng trực tiếp liền nhận ra được tổng cộng có 12 đạo khí tức tiến vào hắn nhân tộc. Hầu như là theo bản năng, hắn bật tốt lên. 12 Kim Tiên. Hồng Hoang trên gặp 12 người cùng nhau khởi hành động, có như thế khí tức, thậm chí ở bây giờ còn dám tới sông hắn nhân tộc nơi, ngoại trừ 12 Kim Tiên, còn có thể là ai? 26. Chương 186, Vô Liêm sỉ Môn Thủy, ra tay ám hại. Càng làm cho hắn không nghĩ đến chính là, này 12 Kim Tiên, không những không có dấu vết hơi thở của mình, thậm chí bay thẳng đến hắn nơi này bay tới. Xin chào Lâm Thiên sư đệ. Lâm Thiên huynh đệ, ngày xưa từ biệt, thực sự là đã lâu không gặp a." 12 Kim Tiên vừa lên đến, liền trực tiếp mở miệng kêu lên. Thậm chí, bọn họ biết rõ Lâm Thiên tuy rằng sau vào tiền giáo, nhưng vị trí hắn chính là phó giáo chủ, liền Huyền Đô cũng không dám dùng như xưng hô này gọi thẳng. "Này 12 người đây là nói rõ tới gây sự, các ngươi lẽ nào đến ta nhân tộc tìm không chết được?" Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn cùng 12 Kim Tiên trong lúc đó cừu hận, không phải là dùng một lời hai câu liền có thể hình dung. Nếu như nói yêu tộc đối với hắn nhân tộc chính là đệ nhất đại thủ lợi nói. Như vậy này 12 kim tiên, tuyệt đối có thể đặt tại người thứ hai. Hắn 12 người lúc trước làm chuyện này, đối với nhân tộc nô dịch cử chỉ, rõ ràng là đem hắn nhân tộc xem là xuất sinh tới đối xử. Có thể nói, nếu như có cơ hội lời nói, hắn Lâm Thiên đem hắn 12 kim tiên ngàn đao bầm thây đều không quá đáng. Lâm Thiên sư đệ sao lại nói như vậy? Chúng ta đến đây, chính là vì là ta đại sư huynh Quảng Thành Tử mưu một đế sư vị trí. Mấy người khác nói rằng, Quảng Thành Tử cũng là hơi tiến lên một bước nói. Ngay xưa cứu hận, sư đệ tạm thời thả trên một nơi, hôm nay ta phụng sư mệnh đến đây, tự nhiên là cho ngươi nhân tộc mang đến chỗ tốt vốn là nhìn thấy lâm thiên ánh mắt hắn hơi e ngại nhưng nghĩ tới có sư tôn bảo đảm ngôn ngữ của hắn cũng làm cả lên lâm thiên con mắt hiếp lại nói các ngươi hẳn là không có nhìn thấy cái kia huyền đô kết cục nếu như lúc này nếu không muốn chết kịp lúc trở lại lau khô ráo cái cổ trở ta tương lai đi ngọc hư cung lấy các ngươi đầu người nghe nói lời ấy mười hai kim tiên sắc mặt nhất thời kinh nộ lâm thiên chúng ta chính là phụng sư tôn chi mệnh ngươi thật muốn không biết tốt xấu như thế dưới cái nhìn của bọn họ vừa mới bọn họ cái kia phiên ngôn ngữ đã xem như là đối với lâm thiên phái nhượng chỉ là không nghĩ đến Lâm Thiên càng không cho bọn họ một điểm sắc mặt tốt xem. Nếu là Lâm Thiên biết bọn họ nghĩ như vậy pháp, e sợ sẽ trực tiếp cười lạnh thành tiếng. Huyền Đô đến, cùng là nhân tộc, ta gặp khách khí với hắn mấy phần, mà các ngươi, lại tính là thứ gì? Làm sao, muốn ta đổi các ngươi hay sao?" Dứt tiếng, chỉ nghe vang một tiếng. Lâm Thiên trong tay 36 viên Định Hải thần châu đã đập phá đi đến. 12 kim tiên tất cả đều sắc mặt đại biến, cũng quyết liền muốn lui về phía sau đi. Một bộ trật vật dáng dấp, rơi vào hồng hoang chúng sinh trong mắt. Lúc này, mọi người cũng đều là kỳ quái cực kỳ. Này 12 Kim Tiên biết rõ nhóm người mình không phải là đối thủ, này đến không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Chính khi bọn họ suy tư thời gian, sau một khắc, bọn họ liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Ầm. Lâm Thiên trước mặt, chỉ cảm thấy một đạo cực kỳ to lớn thánh nhân uy thế hướng về hắn từng trận kéo tới. Nguyên Thủy. Hắn sắc mặt hơi ngưng lại, hướng về trong hư không nhìn lại. Thảo nào này 12 Kim Tiên dám ở trước mặt của hắn lớn lối như thế, hóa ra là có Nguyên Thủy chạm ở phía sau bọn họ. Cho rằng như vậy liền có thể mưu đoạt ta nhân tộc đế sư vị trí. Lâm Thiên trong lòng lạnh lùng lập tức liền muốn vừa bốn tộc số mệnh ngừng tụ số mệnh lực lượng tiến hành phản kích, cho rằng như vậy liền có thể tránh được. Cựu tiêu trên hư không, nguyên thủy hơi cười nạo, lập tức lần thứ hai thủ đoạn triển khai. Một đạo thánh nhân lực lượng cách trở ở nhân tộc bên trong đất trời, muốn cách trở ta số mệnh ra chỉ. Lâm Thiên phát hiện nhân tộc bốn phía biến hóa, trong thời gian ngắn liền rõ ràng nguyên thủy muốn làm cái gì? Chính mình người mặc tam tộc số mệnh, từ phương xa ba địa mà tới. Một khi bị nguyên thủy ngăn cách, như vậy hắn liền không có cách nào lại dựa vào những sức mạnh này đến chống lại thánh nhân uy thế. Nguyên thủy đây là muốn ám hại hắn, cùng đoạt đế sư vị trí. Vu. Trong ngay mắt, Nguyên Thủy Thánh Nhân uy thế bắt đầu ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nếu là hắn một khi thả lỏng một tia cảnh giác, thì sẽ đối phương nói. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, sau một khắc trước mặt 12 kim tiên liền hành động lên. "Lâm Thiên, ngươi còn không đem nhân tộc đế sư vị trí giao cho ta?" Quảng Thanh Tử thấy Lâm Thiên trạng thái rơi vào hoang mang, vội vàng quát. "Chỉ là, bọn họ muốn đánh cái này tính toán như đồ sợ là muốn mất linh." Lâm Thiên tuy là tập kết tứ phương số mệnh, nhưng chỉ có vu tộc một phương hắn không cách nào điều động. Mà bọn họ không biết chính là, chính mình nắm giữ nhân hoàn ấn. Tiệt giáo nhân tộc số mệnh lực lượng, hắn có thể trực tiếp thông qua nhân hoàn ấn điều động mà hắn địa phủ đại đế thân phận, địa phủ lực lượng hắn đồng dạng có thể trực tiếp điều động, mặc dù là ngăn cách thiên địa tư thế có thể làm sao? Vụ. nhân hoàng ấn phát ra vạn trường ánh sáng, ba đại khí vận lần thứ hai ngưng tụ một chỗ. tuy rằng thiếu hụt vu tộc số mệnh lực lượng, nhưng chống lại nguyên thủy này thánh nhân như thế, nhưng là chút nào không thành vấn đề. làm sao sẽ? cựu tiêu bên trên, nguyên thủy sắc mặt hơi kinh, không nghĩ đến hắn ngăn cách thiên địa tư thế sau, này lâm thiên càng vẫn có thể thả ra như vậy thần niệm khí thế. ở hắn lát thần chốc lát, lâm thiên âm thanh ở nhân tộc trong thiên địa vang lên. tu sĩ nhân tộc, nghe ta mệnh lệnh, kết trận. Còn chưa chờ 12 Kim Tiên phản ứng lại, một tiếng vang ầm ầm, một đạo đại trận từ tứ phương kéo tới, trực tiếp trấn áp ở 12 Kim Tiên quanh người. Không được. 12 Kim Tiên quát to một tiếng, kinh hoàng cực kỳ, nhưng cũng vì là lúc đã muộn, đại trận đã sớm đem bọn họ cuốn ở trong đó, lực lượng ngũ hành xoay chuyển liên tục. Lâm Thiên trong lòng cười gần, những người này cũng không tránh khỏi quá khinh thường hắn nhân tộc. Hắn đường đường nhân tộc đại địa, dị vãng vô số trong năm tháng, nhận hết đau khổ vô số. Bây giờ, hắn cái gì gặp không chuẩn bị một ít thủ đoạn. Tuy rằng hắn lúc này đối với 12 Kim Tiên ra tay không được, nhưng không có nghĩa là hắn này, ngàn tỷ nhân tộc liền không có một cái có thể chiến. Lại nói 12 kim tiền, bọn họ đang kinh hoàng sau khi lại phát hiện trận pháp này chỉ là làm mệt mỏi sử dụng, không có thể dùng để công kích. Bọn họ chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian, chỉ sợ không khó phá trận. Lâm Thiên, ngươi cho rằng thủ đoạn như thế liền có thể khốn được chúng ta sao? Nhận ra được sự thật này sau, bọn họ ngược lại cũng không hoảng hốt, dù sao có sư tôn kiểm chế Lâm Thiên, hôm nay bọn họ không sợ không bắt được đối phương, vì lẽ đó mấy người trong lúc nhất thời cười lạnh nói. Chỉ là, bọn họ tiếng nói vừa ra, con đường nhân tộc cơm thanh từ tứ phương truyền đến hỏa châu tu sĩ theo ta lập vạn tiên trận vân châu tu sĩ theo ta lập vạn tiên trận phong châu tu sĩ theo ta lập vạn tiên trận ầm ầm ầm nam chỉ thấy tứ phương bên trong lần lượt từng bóng người bay lên phía chân trời sau đó bọn họ bắt đầu từng người bay về phía từng cái từng cái kỳ diệu vị trí dưới chân sinh ra từng trận ánh sáng cái kia chủ trận người khí thế càng là trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh mẽ một vạn cái thái ướt kim tiên không chắc có thể đánh qua một cái đại la kim tiên nhưng vạn tiên trận ảo diệu liền ở thứ nơi có thể đem vạn vạn người sức mạnh ngưng tụ một chỗ tiến hành tăng cường 12 Kim Tiên lại làm sao biết, Lâm Thiên mới vừa đối với nhân tộc nói tới cái trận, không phải là đạo kia làm mệt mọi trận pháp, mà là này vạn tiên trận, giết người trận pháp. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 187. Thiển giáo trận vật, Nguyên Thủy mất hết mặt mũi. Nhìn cái kia từ tứ phương truyền đến kéo tới từng đạo từng đạo bóng người. 12 Kim Tiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ vẻ trầm trọng. Chỉ là nhân tộc du dế, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Nếu nói là có thể coi thánh nhân bên dưới vô địch Lâm Thiên, Bọn họ có lẽ sẽ sợ hai ba điểm. Nhưng những ngày nhân tộc run rế đều muốn bắt bọn họ, không khỏi quá xem thường bọn họ khi thí kim tiền. Lập tức, 12 người đang bị nhốt bên trong đại trận, xếp hàng ngang, chuẩn bị cho kéo tới nhân tộc một cái thông kích. Lại nói ở trước một khắc, hồng hoang chúng sinh cũng là há hốc mồm, Bọn họ đúng là chưa hề nghĩ tới lâm tiên càng như vậy cơ cảnh, ở nhân tộc mai phục nhiều như vậy thủ đoạn. Càng ở 12 kim tiên dưới chân, liền có một cái dùng để làm mệt mỏi đại trận. Bọn họ nghĩ như vậy, nhưng là không hiểu nhân tộc đến cùng trải qua cái gì. Nếu là bọn họ trải qua chuyện như vậy, e sợ liền sẽ rõ ràng Lâm Thiên tại sao lại cẩn thận như vậy. Có điều, bọn họ đối với nhân tộc những tu sĩ này có thể đánh bại 12 kim tiên nhưng là cực không coi trọng. Nhưng, sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, chỉ nghe hai đạo vang vọng bên dưới, bọn họ lại hướng về đại trận kia bên trong nhìn lại thời điểm, chỉ thấy cái kia 12 kim tiên trên mặt tất cả đều là sương mặt sương mũi. Chuyện này, 733 tất cả mọi người đều há hốc mồm. Trong mắt, 12 kim tiên làm sao đều biến thành dáng vẻ ấy? Giờ khắc này, quan thành tử mọi người mặt mày xám xịt hơn mặt trên, mang theo vạn phần tức giận. Ru rúi, các ngươi ru rúi càng dám như thế, còn chưa chờ bọn họ tiếng nói hạ xuống. ầm, từng cái từng cái tu sĩ nhân tộc tạo thành vạn tiên trận, phát sinh vạn trợ ánh sáng công kích lần thứ hai hướng bọn họ ném tới. ồ một tiếng vang thật lớn bên dưới, mười hai kim tiên lần thứ hai bị bắn trúng, đợi đến đùi mụt tàn quá, hình tượng của bọn họ trở nên so với vừa nãy càng thêm chật vật. thậm chí, không đợi pháp bảo của bọn họ lấy ra, tu sĩ nhân tộc cũng không từng cho bọn họ cơ hội này. ảo ảo ảo, một trận hồn nện đánh lung tung, liền đập vào trên đầu bọn họ. Đến giờ khắc này, 12 kim tiên cũng lại không làm được vừa mới cấp độ kia hung hăng sát mặt. Bọn họ sao sẽ nghĩ tới, này từng cái từng cái ở trong mắt bọn họ, nhờ không được tu sĩ nhân tộc, ở có vạn tiên trận ra chỉ sau khi, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Hùng hoang chúng sinh lần thứ 2 há hốc mồm. Bọn họ không chút nào nhận ra được, dĩ vãng cái kia nhỏ yếu nhân tộc, lại có thể như vậy mạnh mẽ rồi. Cũng là ở trong nháy mắt này. Bọn họ chân chính cảm nhận được vì sao nhân tộc gặp có thể tiếp nhận thiên địa khí vận, muốn thành công vì là chưa đến nhân vật chính của thế giới xu thế. Xoay một cái thần thời gian, lần thứ 2 nhìn sang Chỉ thấy cái kia 12 kim tiên đã ở bên trong đại trận chạy trối chết, nơi nào còn có thể thả ra cái gì cùng luôn. Đáng chết. Càng lên người này mặc lên. Nguyên Thủy trong tay hơi bấm toán, cả giận nói: "Hắn xỉn giáo 12 kim tiên thua ở Lâm Thiên trong tay liền cũng được, bây giờ càng tại đây nhỏ nhỏ chúng nhân tộc trong tay bại không ra hình tụ gì, còn thể thống gì?" Nhìn lại trận chính mình cái kia chật vật các đệ tử, Nguyên Thủy suýt chút nữa một hơi trực tiếp con quá khứ, môi hơi run run, không biết muốn nói cái gì. Trung quy này đều là chính hắn đệ tử, không có đem cái kia rắc rưởi hai chữ nói ra khỏi miệng đi. Hú hồn, lần này hắn đồng dạng không ngờ tới. Lâm Thiên số mệnh lực lượng là lấy nhân hoàng ấn trực tiếp điều động, Hán Thánh Nhân thủ đoạn cũng không thể giam giữ hoàn toàn. Lúc này, Hán Thánh Nhân uy thế cùng Lâm Thiên rằng coi không xong, lâu dài xuống cũng không phải biện pháp. Thêm chút là nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn ở bên trong đại trận những người cái đệ tử không bị đánh chết cũng phải bị đánh bại tàn. Bàn tay Kha Jun Nguyên Thủy trong ánh mắt lộ ra một tia sâu sắc không cam lòng. Sư tôn, sư tôn cứu mạng, đã thấy dưới đáy bên trong đại trận đã truyền đến đệ tử của hắn tiếng cầu cứu. Dưới cơn thịnh nộ, Nguyên Thủy cũng không có biện pháp chút nào, hắn sao ngờ tới chính mình càng bị trong mắt hắn Jun dế cho kiểm chế đến đây dầm hắn vung tay lên trực tiếp triệt hồi đối với lâm thiên uy thế trong ngay mắt đem cái kia giam cầm mười hai kim tiên trận pháp cho triệt hồi từng luồng từng luồng thánh nhân linh lực cái bọc mấy người mà đi nhìn cái kia bị mang đi mười à gì hai kim tiên bóng người lâm thiên sắc mặt lạnh lùng hướng về trong hư không ôm quyền nói Cùng tiên thánh nhân ở nghe được lời này sau khi nga tỷ nhân tộc đồng dạng cùng tiêu lên quát Cùng tiên thánh nhân nay một lời trực tiếp đem vừa mới ẩn thân với cựu tiêu bên trên nguyên thủy tiên chỉ ra không chút lưu tình trào phúng đối phương ám hại cử chỉ bóng người còn chưa biến mất nguyên thủy sắc mặt đen kịt cực kỳ thể diện run rẩy Không nghĩ đến mưu đoạt đế sư vị trí không được, cũng làm cho chúng sinh trực tiếp chê cười. Tuy rằng không thể giết chết 12 kim tiền có điều lâm thiên cũng chưa sốt ruột. Món nợ này tạm thời giữ lại, đợi đến phong thần thời gian, cùng nhau cho bọn họ toàn thể. Hóa ra là nguyên thủy thánh nhân ra tay. Hồng hoang chúng sinh lúc này cũng rõ ràng, vì sao lâm thiên vừa mới không tự mình ra tay. Mà là lấy đại trận nuốt lại 12 kim tiền để nhân tộc ra tay. Bọn họ ở trong suy nghĩ hơi một điểm, nhưng cũng không dám đem lời ấy nói ra. Trên núi cô lôn. Vânh Nguyên Thủy đem Quảng thành tử mọi người ném ở trên mặt đất, hiện nhiên đối với không hăng hái trong các đệ tử tâm tức giận không cạn. Quảng thành tử đám người trên mặt bầm tím chưa lui, nằm trên mặt đất tất cả đều cúi đầu không dám ngẩng. Bọn họ tự nhiên biết, thua ở cái kia nhân tộc vạn tiên trận bên dưới, để sư phụ của bọn họ làm mất đi thể diện. Chết Tiệt Lâm Thiên, 12 kim tiên ở nội tâm của chính mình tức giận mắng, nhưng nắm Lâm Thiên không có biện pháp nào. Nguyên Thủy ở bỏ lại bọn họ sau khi, ngay cả xem cũng không từng nhìn bọn họ một chút, trực tiếp xoay người hướng về Ngọc hư cung bên trong mà đi. Các ngươi tu vi nếu là lại không tiến cảnh, đừng hòng cho ta xuống núi một bước. Lời vừa nói ra, quảng thanh Tử mọi người biết, sư phụ là thật sự nổi giận. Lại nói ở lâm thiên đánh đuổi nguyên thủy môn hạ người sau đó không lâu, hắn ngày hôm đó chính đang ngồi xếp bằng, đột nhiên tâm thần lần thứ hai nhận biết được nhân tộc dị động. Lần này lâm thiên trong ánh mắt trực tiếp thả ra giống như giết người giống như lửa giận. Hắn đã đánh đuổi ba cái thánh nhân, không nghĩ đến còn có người muốn đến đánh bọn họ nhân tộc chủ ý. Nếu thật sự là như thế, lâm thiên lần này nhất định đem chu diệt. Bèo. thân hình của hắn xuất hiện ở nhân tộc bên trên, nhưng là nhìn thấy vài đạo thân mang tay hào lớn hạnh hoàng áo bào từ mi thiện mục người xuất hiện ở hắn nhân tộc đại địa lại nhìn cái kia trên cổ mang theo phật châu lâm thiên sao còn không biết này đến mấy cái con lừa chọc chính là tây phương giáo người hắn đúng là không nghĩ đến phương đông nữ hoa cùng với huyền môn muốn đến bọn họ nơi này nhúng một tay cũng là thôi hắn chuẩn đề tiếp dẫn cảng cũng dám liếu mặt phái ra bản thân đệ tử đến hắn nhân tộc tranh cướp số mệnh hôm nay nếu là không gặp gỡ huyết quang sợ những người khác đều muốn đến hắn nhân tộc dình dỉ Ẩm. chưa từng cùng những này con lừa chọc nói nhiều một câu lâm thiên liền trực tiếp nhấc theo ba viên định hải thần châu xông lên trên cái kia thân mang hoàng bảo con lừa chọc đột nhiên nhận ra được này nguy hiểm khí tức long thê dựng thẳng lên vội vàng quật lên. Đạo hữu còn xin dừng tay. Chúng ta là có việc đến đây. 26. Chương 188. Tây Phương giáo nhung tay. Trực tiếp đánh chết. Phương Tây nơi càn quối, Tây Phương giáo số mệnh không cao, môn hạ đệ tử so với Thiển giáo hai giáo đều kém hơn một chút. Bọn họ cũng không nhận ra chính mình có thể tại đây Lâm Thiên tụ hạ chiếm được chỗ tốt. Vì lẽ đó mấy người nhận ra được này cố khí tức nguy hiểm sau, Hoàng hốt vội nói. Đạo hữu dừng tay. Ầm. Đại địa bên trên một trận văn vọng. Đã thấy 36 viên định hải thần châu còn là đập xuống trên đất núi mù của quận, trực tiếp nện ở Tây Phương Giáo mọi người trước người. Tây Phương Giáo mọi người sợ hãi đến trực tiếp lùi về sau và rậm, sắc mặt trên tất cả đều là sợ hãi vẻ. Nếu là vừa nãy bọn họ chưa từng tránh ra, phòng trường trực tiếp sẽ bị Lâm Thiên trực tiếp đập chết. Các ngươi chuyện gì đến ta nhân tộc? Lâm Thiên đúng là muốn nghe một chút bọn họ mấy người này có cái gì có thể giải thích. Vân Đạo đến từ Tây Phương Giáo, pháp hiệu thích Hung, lần này đến đây là muốn nói cùng đạo hữu một việc cơ duyên. Cái kia đứng đầu Tây Phương Giáo đệ tử vội vã lắng lại một hồi trong lòng sợ hãi, đối với Lâm Thiên giải thích, lại là cơ duyên. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Này từ đúng là để hắn vang lên cái kia nữ hoa để cho hắn cái gọi là cơ duyên. Hắn đối với cái từ này có thể cũng không có hào cảm. Sau đó, này Thích không đạo nhân càng một mặt vẻ mặt gian dảo hướng về Lâm Thiên truyền âm lên. "Ta mà hỏi đạo hữu, có hay không cùng nữ hoa thánh nhân có toán? Cùng Thái Thanh thánh nhân có toán? Cùng Nguyên Thủy thánh nhân có toán?" Nói xong, hắn chính định thần sắc nhìn Lâm Thiên. "Có toán? Làm sao?" Lâm Thiên ánh mắt híp lại, nhìn về phía này Thích không đạo nhân. Chỉ nghe người sau một vệt vẻ thoải mái tiếp tục nói. "Này là rồi rồi, chúng ta này đến chính là vì thế." cũng không phải vì là cướp đoạt ngươi nhân giáo số mệnh mà đến. Nghe đến lời này, Lâm Thiên nở nụ cười, nay chuẩn đề con lửa chọc thật là có mặt để hắn đệ tử tự nhủ ra lời ấy. Lúc trước, các loại động tác, các loại không muốn thể diện như tính, không phải vì hắn Tây Phương giáo số mệnh chính là cái gì. Lần này lại đang nảy nói như thế, thật không biết như để hùng hoang chúng sinh nghe qua, có thể hay không chọc người cười nhạo. Ngươi như vẫn là như vậy phí lời, vẫn là kịp lúc cút khỏi ta nhân tộc đi." Lâm Thiên không chút khách khí đối với hắn nói rằng, liên tiếp có 3 lần sóng người muốn đến hắn nhân tộc niu đoạt số mệnh, hắn cũng sớm đã thiếu kiên nhẫn. Ngươi Thích Không đạo trong lòng người tức điên, hắn tốt xấu cũng là Tây Phương giáo bên trong người tài ba, này Lâm Thiên càng dám như thế chờ hắn. Bất quá nghĩ đến lúc trước cái kia Định Hải thần châu, cùng sư môn chi mệnh, hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Đạo Hưu chẳng phải biết, ta Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, từ trước đến giờ lấy lòng dạ từ bi, tuy Đạo Hưu lúc trước ở Bất Chu Sơn như vậy nộp mạng, có điều Đạo Hưu nếu như có thể vào ta Tây Phương giáo môn hạ, hai vị thánh nhân thì sẽ bất kể hiếm khích lúc trước, Đạo Hưu ngày sau nếu là gặp nạn, ta Tây Phương giáo thánh nhân tự sẽ không ngồi xem. Thích Không trên mặt mang theo Phật môn cái kia đặc hữu nụ cười nếu không là Lâm Thiên biết được cái kia chuẩn đề tiếp đón được để là cái gì mặt hàng, e sợ lời nói này sau khi cũng phải có chút động lòng, chẳng trách Lâm Thiên trong lòng oán thầm nói, chẳng trách cái kia chuẩn đề ở phía sau đến giao động nhiều như vậy, Viên môn đệ tử chạy đến hắn phân môn, thậm chí hắn tiệt giáo đa bảo đạo nhân đều bị giao động quá khứ, nay chỉ là một cái thích không miệng lưỡi đều lợi hại như vậy, chớ đừng nói chi là cái kia chuẩn đề đạo nhân, đạo hữu ý như thế nào? Thích không đạo nhân thấy Lâm Thiên vẻ mặt hơi chần chừ, vội vàng thừa thắng xông lên nói, Lâm Thiên ánh mắt hơi nhìn về phía hắn, nay chuẩn đề tiếp dẫn đúng là đánh một phen ý kiến hay không trách ở chính mình liên tiếp đánh bại ba vị thánh nhân sau khi, hai người bọn họ càng còn dám phái người đến hắn nhân tộc. Ngoài miệng nói không phải cướp đoạt hắn nhân tộc số mệnh mà tới, nhưng hắn chính là nhân tộc cộng chủ, nếu là mình vào Tây phương giáo, chẳng phải là lượng lớn số mệnh liền cũng theo quá khứ. Hai người bọn họ là chắc chắn chính mình ở liên tiếp treo chọc nữ hoa thái thanh nguyên tụy sau khi, thì sẽ đối với bọn họ Tây phương giáo hai thánh sợ ném chuột vỡ đồ. Lúc này, bọn họ phái người đến đây, nhưng là đi rồi một làn sóng đường cong ngoao thuận, phương pháp trái ngược. Có điều hắn ngược lại cũng khâm phục hai người này thật sự có thể mặt phía dưới ra phái tới thuyết khách chính mình ở bất chu sơn ở ngoài nhưng là mắng hai người con lựa chọn tuy nói hai người vô liêm sỉ vì tây phương giáo cũng coi như là cúc cùng tật tụy nhưng lâm thiên nhưng là sẽ không đáp ứng yêu cầu này nay chuẩn đề con lựa chọn dị thường vô liêm sỉ nếu như thật sự vào này tây phương giáo không cần thiết ngàn năm phòng trường trên người hắn số mệnh pháp bảo liền bị này con lựa chọn nghiền ép sạch sẽ ta tây phương giáo đệ tử nhưng là đối với đạo hiu vô cùng kính ngưỡng nếu là đạo hiu vào ta tây phương giáo chúng ta tất quét giường hoang nhen thích không đạo nhân thấy lâm thiên rơi vào trong suy tư nhất thời cảm thấy vô cùng có hy vọng. Nay Lâm Thiên lần trước công đức thành thánh thất bại, lần sau lượng kiếp đến lúc, nhất định tính mạng đáng lo. Nam Thánh Lâm với trước mặt, bây giờ nói vậy hắn cũng đang tìm kiếm cầu sinh phương pháp. Không nghĩ đến Vương Đông Huyền môn một phen mưu tính, càng muốn cho ta Tây Phương giáo được tiện nghi. Lúc này, thích không trong lòng cũng là tất cả tâm tư thổi qua. Thậm chí, hắn đã thấy Tây Phương giáo bởi vì hắn lần này du thuyết, mà số mệnh vô thượng bốc lên, hắn đến hai vị thánh nhân khen cánh tượng. Ầm. Chính đang hắn suy tư thời khắc, một đạo khí tức nguy hiểm bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Ai? Thích không ánh mắt đột nhiên kinh hãi, ngẩng đầu thả nhìn lại đã thấy là cái kia 36 viên định hải thần châu lần thứ 2 nằm ngang ở đỉnh đầu của hắn. Lâm Thiên, Người đây là ý gì? Thích Không Vội Vàng phẫn nộ quát. Hắn nhưng là không ngờ tới vừa mới còn đang suy tư hắn chủ ý Lâm Thiên, lúc này lại đột nhiên hướng về hắn làm khó dễ. Hắn làm sao biết, Lâm Thiên cái kia phiên suy tư, chỉ là muốn phải cố gắng gỡ trách thanh hắn Tây Phương Giáo vô liêm sỉ hành vi mà thôi. Này thích Không này đến thậm chí so với cái kia Huyền Đô cùng 12 kim tiên càng thêm vô liêm sỉ. Những người kia tốt xấu cũng sẽ quang minh chính đại đem chính mình ý đồ đến nói ra. Mà này Tây Phương Giáo người đến Nhưng là miệng đầy lửa gạt lửa gạt cùng với ẩn hàm trong đó uy hiếp tâm ý. Không làm gì, lộ trình quá xa, thích không đạo hữu này đến nói vậy cũng là khổ cực, ta đưa ngươi trở lại thấy hai vị kia con lựa chọn. Lâm Thiên trên mặt cười nhạt một tiếng. Lập tức. Trong tay 36 viên định hải thần châu trực tiếp hạ xuống. Ầm. Lâm Thiên cỡ này khủng bố thủ đoạn bên dưới, một thân yên còn có thể sống. Sau một khắc, này Tây Phương giáo thích không đạo nhân cũng đã trực tiếp trở thành một vũng máu. Cái khác cái kia vài tên Tây Phương giáo đệ tử muốn muốn chạy trốn, cũng bị Lâm Thiên trực tiếp trấn áp. Hắn đi ra trước liền đã nói Ai nếu là lại muốn hành cướp đoạt hắn nhân tộc số mệnh việc, hắn ổn thỏa chém hắn. Không nghĩ đến, này Tây Phương Giáo không chỉ có nói ra, thậm chí so với Thái Thanh Nguyên Thủy hai người càng thêm quá đáng. Bọn họ bất tử, ai chết. Trong thời gian ngắn, quan sát nhân tộc tình huống hồng hoang các đại năng đều bị động tác này sợ rồi. Lâm Thiên, Lâm Thiên lại trực tiếp giết thích không đạo nhân. Cái kia thích không đạo nhân, nói thế nào cũng là thánh nhân đệ tử Tây Phương Giáo người tài ba, nhưng ở Lâm Thiên thủ hạ, nhưng khác nào giết gà bình thường. Ở đây mạc bên dưới vừa mới nhìn thấy chư thánh đều đến đây tranh cướp nhân tộc số mệnh còn muốn cùng lẫn lộn vào một cước chuẩn thánh các đại năng trực tiếp ngồi ở trong đạo trường của chính mình, không dám cử động nữa đạn. Vừa mới bọn họ nếu là hành động lời nói, e sợ cái kia trên đất dòng máu thì có bọn họ một bãi cùng. 26. Nghiệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 189, phản kích thế nhân. Một thước chém uy thế. Tây phu giáo. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, vốn là đã chờ đợi thích không đạo nhân tin tốt. Bọn họ lưu tính, chính là đối với Lâm Thiên vừa đấm vừa xoa. Trong đó ý tứ rất đơn giản nếu ngươi đồng ý vào ta Tây Phương Giáo, cái kia ngươi cùng ta hai Thánh Nhân đoán xóa bỏ, mặc dù là cái kia bất chu sơn, cái kia nhục mạ Thánh Nhân cử chỉ, chúng ta cũng coi như bỏ qua cho ngươi thả lần này. nhưng nếu ngươi không đồng ý, vậy xin lỗi, cái kia cùng ngươi có cửu đoán kẻ địch, nhưng là không ngừng nữ ba thái thanh nguyên thủy ba người, còn muốn thêm vào ta Tây Phương Giáo chuẩn đề tiếp dẫn hai người. vì lẽ đó, chuẩn đề mới gặp cho rằng đây là hoàn toàn kế sách, có thể không cần thiết chốc lát, chuẩn đề chỉ là đi rồi cái thần. không được, thích không chính là hắn chuẩn đề đệ tử đối phương bỏ mình, hắn lại sao lại không có nhận biết được? lại hướng về nhân tộc đại địa nơi đó nhìn lại, chỉ thấy đệ tử của hắn thích không đã trở thành một vũng máu. Nay hình, nhưng là làm chuẩn đề đạo nhân đau lòng cực kỳ. Hắn Tây Phương giáo vốn là nhân số không tình hành, đệ tử thịnh vượng trình độ không sánh được cái kia Phương Đông diện Tiệt hai giáo. Chuẩn đề ở phương Đông nhiều lần ba, chính là vì mưu tính Đông Phương đệ tử, số mệnh. Bây giờ, không nghĩ đến này Đông Phương đệ tử không có quả đến, hắn Tây Phương giáo đúng là trực tiếp trước tiên tổn một thành viên đệ tử. Lâm Thiên Nghiệp trưởng, ngươi dám giết ta đệ tử? Chuẩn đề hai mắt đỏ chót cực kỳ, trong miệng cả giận nói, lần này nếu không cho người này một bài học Ta xấu hổ vì là phương Tây Thánh Nhân. Tiếp dẫn đồng dạng nhìn thấy một màn như thế, hán Tây Phương giáo đệ tử càng bị người cho đánh giết. Bẹo. Hai người thân hình ốn một cái, trực tiếp hướng đông mới đại địa chạy đi. Ẩm. Trong không gian một mảnh chấn động. Lâm Thiên sớm đoán được này Tây Phương nhị thánh chắc chắn tới đây, vì lẽ đó đơn giản liền chưa từng đi ra. Lúc này, hồng hoang chúng sinh ánh mắt cũng là chưa từng đi ra. Lần này không phải là việc nhỏ à? Nhớ lúc đầu Lâm Thiên giết Phục Hy, nữ hoa nương nương triệt để trực tiếp tri Bây giờ này Tây Phương Giáo đệ tử tuy không bằng Phục Hi như vậy trọng yếu, nhưng này thích không ở Tây Phương nhị thánh trong mắt cũng là cục cưng bị giá. Lâm Thiên, ngươi thực sự là gan to bằng trời, dám không duyên cớ đánh giết ta Tây Phương Giáo đệ tử, ngươi cũng biết tội. Chuẩn Đề tới liền trực tiếp tức miệng mắng to. Đối mặt Chuẩn Đề tiếng mắng, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh nói: Xin hỏi Thánh Nhân, ta khi nào không duyên cớ đánh giết người Tây Phương Giáo đệ tử? Nghiệp Trưởng, càng còn dám thề thốt phủ nhận, cái kia trên đất dòng máu là cái gì? Chuẩn Đề môi run, chỉ vào Lâm Thiên trước người mặt đất, hướng về Lâm Thiên nổi giận nói. Lâm Thiên nhìn một chút cái kia dòng máu tự bỗng nhiên tỉnh nộ giống như nói, ừ, thánh nhân là nói cái này à? Đây là xông vào ta nhân tộc mấy con chuột, ta tiện tay liền đem bọn họ giết. Con chuột, tiện tay giết. hùng hoàng các đại năng tất cả đều há hốc mồm, này Lâm Thiên thật đúng là gan to bằng trời, này không tương đương với chỉ vào thánh nhân nuôi mắng đệ tử của hắn là con chuột sao? Không chỉ có như vậy, còn muốn dám trên một cớ nói, này con chuột quá yếu. nghiệp trưởng, hôm nay xem ra ta thị phi muốn cùng ngươi từng làm một hồi. lời tuy như vậy, nhưng lời tuy như vậy, có Chung Thanh chứng kiến, tước định ở trước, hắn cũng không dám trực tiếp đối với Lâm Thiên ra tay. ầm chỉ được cùng Thái Thanh Nguyên Thủy như thế, đem thánh nhân uy thế bên ngoài, phóng thích hướng về Lâm Thiên. Trả lại thủ đoạn như thế, Lâm Thiên thầm nói, cỡ này thủ đoạn, đã bị Thái Thanh Nguyên Thủy hai người chơi nát, Lâm Thiên lại sao sợ hắn? Thứ Phương Số Mệnh lập tức liền ở Lâm Thiên tụ tập. Chuẩn Đề này thánh nhân uy thế nhưng là cùng Thái Thanh hai người chênh lệch rất nhiều. Vì lẽ đó, trong ngay mắt liền bị Lâm Thiên cho cả lại. Đáng chết. Chuẩn Đề thầm mắng một tiếng, hắn cũng biết chính mình này thánh nhân uy thế ở Thứ Phương Số Mệnh bên dưới, cũng không thể lại Lâm Thiên làm sao. Lẽ nào hôm nay liền muốn như vậy dễ tha người này sao? Chuẩn Đề nội tâm cực kỳ không cam lòng lúc này bên cạnh lại có một thanh âm vang lên sư đệ ta đến giúp ngươi này nhưng là tây phương giáo khác một thánh nhân tiếp dẫn đạo nhân âm thanh nghe được thanh âm này chính xác đại hỉ cái tiêu thái thanh cùng nguyên thủy đều là đơn độc ra tay mà hắn tây phương giáo nhưng là có hai vị thánh nhân lần này xem lâm thiên còn làm sao có thể thoát khỏi bọn họ uy thế hai đạo thánh nhân uy thế giáng lâm mặc dù là lâm thiên chịu được lên đều có chút không dễ nhìn thấy này hình chuẩn đệ nhưng là con ngươi nhẹ chuyện đối với lâm thiên truyền âm nói lâm thiên ngươi nếu là ương thuận chúng ta một cái nhân tộc đế sư vị trí chúng ta liền tha ngươi lần này nghe nói lời ấy Lâm Thiên trong lòng cười lạnh, trực tiếp quát lên. Hai người các ngươi con lửa chọc cũng muốn ta nhân tộc đế sư vị trí, đừng hỏng. Nay chuẩn đề con lửa chọc thực sự là vô liêm sỉ tới cực điểm. Chân Trước còn đang nói là chính mình đệ tử báo thủ, nay chân sau cũng đã đem đệ tử đem ra làm giao dịch. Người này vô liêm sỉ, thật sự coi là đạt tới cảnh giới nhất định. Có điều, bọn họ cho rằng Lâm Thiên gặp khuất phục, nhưng là suy nghĩ nhiều không? Nghiệp trướng. xem ra lần này tất nhường ngươi nếm chút khổ sở. Nghe nói Lâm Thiên lần thứ hai được mặt, chuẩn đề trên mặt tức giận đại thịnh, tí mục sắp nức. Ầm. Thấy Lâm Thiên không có đáp ứng, chuẩn đề tiếp dẫn hai người trực tiếp ra tăng chính mình phóng ra huy thế, vậy Hai vị thánh nhân huy thế đến dưới, lâm thiên thân thể hơi cong, nhưng cũng nhưng vẫn duy trì đỉnh thiên lập địa tư thái. Này hai con con lựa chọn. Trên đảo kim lao thông thiên nhìn một màn như thế, không khỏi đồng dạng tức miệng mắng to. Có điều hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ra tay. Hắn tuy có thể che chở lâm thiên nhất thời, nhưng có một số việc trung quý hay là muốn chính hắn đi đối mặt. Lần trước chính là bởi vì hắn đánh gãy lâm thiên công đức thành thánh, ra tay cũng cũng không sao. Chỉ là lần này như khác, lại nói giữa trường. Lâm thiên ánh mắt vẫn nhìn thẳng này hai con lựa chọn, trong miệng vi nói lực chi phát tắc. vạn tăng gấp bội bước bây giờ hắn cảnh giới chuẩn thánh hoàn chỉnh lực chi phát tắc. ở vạn tăng gấp bội bước bên dưới dĩ nhiên có lực chi đại đạo mô hình lâm thiên hắn hắn chẳng lẽ còn muốn phải phản kích hay sao ở hồng hoang các đại năng trong ánh mắt lâm thiên càng khí thế bên ngoài lấy ra chính mình lượng tiên xích đối với thánh nhân phản kích hơn nữa còn là tây phương nhị thánh hai người này tình cảnh này trực tiếp để bọn họ ngây người người này năm bảy thực sự ngông cuồng chuẩn đề tiếp dẫn nhìn thấy lâm thiên động tác này giận quá mà cười liền nữ ba thánh nhân công kích cũng chỉ làm miễn cưỡng phá vỡ một đạo mà thôi. Lúc này, muốn ở tại bọn hắn hai thánh nhân vô tận uy thế bên dưới phản kích, quả thực là mơ hao, nông cuồng đến cực điểm. Chuẩn Đề trong lòng càng là nghĩ đến, chúng ta chỉ cần lại ép hắn mấy phần, quản giáo người này sau đó thành thật hạ xuống. Nhưng, ở trong lòng hắn thổi qua đạo này thần niệm thời điểm, Giang rắc. Lâm Thiên Lượng Thiên Sích trực tiếp hướng về phía trước dũng nhiên chém tới, lấy sức mạnh đối kháng uy thế. Người này chẳng lẽ là sự ngu dại hay sao? Chuẩn Đề cười nhạo nói. Sau một khắc, cái kia Lượng Thiên Sích thướt quang lướt qua. Thử thử thử. Cái tên thánh nhân uy thế, dĩ nhiên từng kia một, từng tấp từng tấp biến mất hầu như không còn. Giờ khắc này, Chuẩn Đề tiếp dẫn cùng với Hồng Hoang các đại năng, ánh mắt tất cả đều là dại ra trụ. 26. Trước 190, ngàn năm sau. Ta tất đạp nát Linh Sơn. Bọn họ nhìn thấy cái kia cảnh tượng khó tin. Lâm Thiên Lượng Thiên Sích bên dưới, cái kia Thánh Nhân uy thế lại bị Lâm Thiên trực tiếp chém biến mất hầu như không còn. Làm sao có khả năng? Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người sắc mặt kinh hãi. Thuần túy sức mạnh, làm sao có khả năng đem bọn họ Thánh Nhân uy thế chém tới? Lực chi đại đạo. Đó là Lực chi đại đạo chân chính mô hình. Có người tựa hồ cảm nhận được đạo kia lượng thiên sích bên trong chém ra đến khí tức. Cái kia chính là Lực chi đại đạo chân chính mô hình. Bây giờ, Lâm Thiên vô cực hỗn độn kinh dị nhiên đạt đến tầng thứ 5 vạn tăng gấp bội bước cảnh giới. Nay một thước bên dưới, có Lực chi đại đạo chân chính mô hình, cũng đúng là bình thường. Người này, người này Lực chi đại đạo càng đã đến tình trạng này sao? Chuẩn đề tiếp dẫn trong lòng đột nhiên kinh dị nói, cùng Vu yêu đại chiến lúc so với, đã lại không biết mạnh bao nhiêu. Bọn họ đấy lòng càng loé lên một khả năng. Vậy thì là người này càng thật sự lấy lực chứng đạo thành công sao? Không, không thể. Hai người bọn họ trong lòng liên tục phủ định. Nếu thật sự là như thế, Tuyệt không chín đối với không có bọn họ dễ chịu, chỉ ít tại hạ cái lượng kiếp đến trước, người này không thể nào làm được. Đến lúc đó, nhất định phải đem người này giật trừ bằng không hậu hoạn vô cùng. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người thầm nói, "Rầm." Lượng Tiên Sích Lực Chi Đại Đạo mô hình chém ra chuẩn đề hai người cuối cùng một kia uy thế, cũng là đến lúc này. Chúng sinh cũng mới nhớ tới câu kia hồng hoang truyền lưu ngôn ngữ, "Lực Chi Đại Đạo, chém lấy hết tất cả." Mặc dù là thánh nhân uy thế, ở Lực Chi Đại Đạo dưới cũng đem không thể nào tồn tại. Hai người thánh nhân uy thế bị chém, mặc dù thân là hồng hoang trên lấy vô liêm sỉ chứ danh chuẩn đề, thể diện cũng không giữ được. Hắn tuy vô liêm sỉ, nhưng thánh nhân thể diện nên muốn hay làm muốn. Hai người lúc này sắc mặt đều là xanh một hồi tím một hồi, Trật Vật thái độ đã hiển lộ hết. Hừ. Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng. Hôm nay trước tiên tha cho người một lần. Lập tức hai người liền muốn muốn trực tiếp rời đi. Vốn là bọn họ thánh nhân tới đây, mặc dù rời đi, Lâm Thiên cũng không tiện nói gì. Nhưng Chuẩn Đề đón lấy nhưng làm một cái làm hắn vô cùng vẫn nộ sự tình. Ẩm. Ở Chuẩn Đề trước khi đi lại làm một đạo thánh nhân uy thế phóng thích ra ngoài. Đạo kia thánh nhân uy thế chỉ về cũng không phải Lâm Thiên, mà là hắn ngàn tỷ nhân tộc. Tuy rằng đạo này uy thế đối với Lâm Thiên tới nói nhẹ nhàng cực kỳ, nhưng đối với hắn nhân tộc tới nói nhưng không như thế, rất nhiều nhỏ yếu nhân tộc, thậm chí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tự nhiên biết, đây là chuẩn đề tức không nhịn nổi, trước khi đi, muốn đối với hắn nhân tộc trừng phạt lập uy. Có điều, hắn mặc dù lúc trước hai người đồng thời lấy Thánh Nhân uy thế đối xử Lâm Thiên, Lâm Thiên ngược lại cũng sẽ không nói cái gì, dù sao hai bên vốn là có khoảng cách, có tự án. Chuẩn đề nhưng ngàn không nên, vạn không nên, đêm này lửa giận tắt đến hắn ngàn tỷ nhân tộc trên đầu. Hắn xem như là lại một lần nữa kiến thức chuẩn đề vô liêm sỉ. Thái Thanh Nguyên Thủy hai người mặc dù đối với hắn Lâm Thiên lại nộ, thân là thánh nhân cũng sẽ không đem này hỏa khí tát ở phổ thông nhân tộc trên đầu. Lâm Thiên trong ánh mắt đã có như hỏa diễm tiêu đốt, ở chuẩn đề tiếp dẫn thân hình chưa biến mất trước, một đạo quát tháo hồng hoàng thanh âm vang lên. Tây phương nhị thánh bắt nạt ta ngàn tỷ nhân tộc, hai ngàn năm sau, ta tất thân phó phương tây, đạp lăng tiêu, nát linh sơn. Lời ấy ngăn ngắn ngắn vài câu, nhưng làm cho cả hồng hoang sinh linh chấn động vật phận. Thu Di Linh Sơn, vậy cũng là Tây phương giáo thánh địa. Lâm Thiên lời ấy rõ ràng là muốn trực tiếp đạp phá Phật môn thánh địa a. Tuy rằng Lâm Thiên vạn năm trước đã từng tự mình giết tới yêu tộc, đập phá thiên đình. nhưng cùng bây giờ tu di linh sơn trung quy là có khác nhau, nơi này nhưng là có thánh nhân tòa chấn. như hắn thật sự làm như thế, chỉ sợ hắn cùng chuẩn đề tiếp dẫn hai người bất chu sơ nước định, liền trực tiếp hóa thành giấy vụn. chuẩn đề tiếp dẫn cũng sẽ không đối với hắn có chút khách khí. vì lẽ đó ngay lập tức, bọn họ lần thứ hai cho rằng lâm thiên điên rồi. chẳng lẽ hắn cho rằng, lần này vẫn có thể có thánh nhân bảo vệ hắn sao? nhưng bọn họ rõ ràng cũng biết, lâm thiên lời ấy tuyệt đối không phải đang quan lác. đã từng hắn lớn tiếng quá sự tình, hầu như đều làm nát yêu đình, giết thập đại yêu soái. Phá Chu Thiên tinh đấu, thứ nào không phải chuyện kinh thiên động địa. Chuẩn Đề nghe đến lời này, khuôn mặt hơi nghiêm hiểm, quay đầu lại nói: "Được, được, được. Bản tọa chờ ngươi đến đây." Trên mặt hắn tức giận vặn phần, tiếp đó, nhưng trong lòng ở mừng trộm, hắn đang lo không thể xử lý người này cớ, không nghĩ tới hôm nay người này dĩ nhiên chủ động muốn chết. Lần này, Chuẩn Đề tiếp dẫn sau khi rời đi, Lâm Thiên nhưng là trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Ngàn năm sau khi giết tới Linh Sơn, hắn không phải là nói chơi đùa. Vì lẽ đó, trước đó, nhất định phải làm chút chuẩn bị. Bây giờ là thời điểm đem Ta Vô Cực Hỗn Độn kinh đẩy lên tầng thứ 6." Lâm Tiên tự nói. Hắn Vô Cực Hỗn Độn kinh, vốn là đã có 5 tầng vạn tăng gấp đội sức cảnh giới. Nếu như đến thả tầng thứ 6 vậy thì là 10 vạn tăng gấp đội sức. Nay đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Thử nghĩ, bây giờ lấy hắn cảnh giới chuẩn thánh, nếu là trực tiếp lấy 10 vạn tăng gấp đội sức thúc đẩy công kích, như vậy liền tương đương với 10 vạn cái chuẩn thánh chi công kích. Đồng thời này vẫn là đem 10 vạn cái chuẩn thánh sức mạnh ngưng tụ cho hắn một thân. So với 10 vạn cái chuẩn thánh một cùng ra tay có thể còn đáng sợ hơn hơn nhiều. Thánh nhân tuy rằng pháp lực vô địch, nhưng cũng ở đây sức mạnh bên dưới, cũng tuyệt đối muốn kiên kỵ ba điểm. Quyết định chủ ý sau khi, Lâm Tiên cấp tốc đem chính mình còn lại cây mận hoàng trung nhét vào trong miệng, lấy đột phá cuối cùng chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Đồng thời, vô lượng công đức bắt đầu truyền vào vô cực hỗn độn kinh bên trong. Ở Lâm Tiên tiến hành công pháp cảnh giới đột phá đồng thời, trên đại lục hồng hoang các sinh linh cũng đang chờ mong một chuyện. Vậy thì là Lâm Tiên đến cùng có thể hay không thật sự đến hẹn linh sơn? Dù sao nhưng là thật sự liệu mạng a. 2000 năm không dài, thế nhưng đối với hồng hoang các sinh linh có thể nói chỉ là chuyện trong mấy mắt. 510 thế nhưng ở Lâm Thiên này lời thể bên dưới, bọn họ lại tựa hồ như chờ cực kỳ dài lâu. Chỉ vì chờ mong này nhìn thấy cái kia trong ngay mắt, giết tới Linh Sơn, muốn đánh Thánh Nhân tri mặt. Này ai nghe xong trong lòng không phải kích động và phấn. Mà ở hồng hoang đại lục bên trên, có một bóng người cũng ở chuyển động lọt lên. Cái bóng người này chính là Lâm Thiên vật Cưới Trúc Long. Đang bế quan trước, Lâm Thiên liền hướng về hắn dặn dò một chuyện: Đại lao ra để ta tìm vật này, làm sao như vậy khó tìm? Trúc Long sắc mặt khổ nao nói: Tốc độ của hắn, phóng tầm mắt toàn bộ hùng hoang, cũng tuyệt đối là nhất lưu tồn tại. Dù vậy đang du lịch trăm năm sau, hắn tìm khắp cả khắp nơi góc, vẫn không có tìm được. Hơn nữa, này vẫn là ở đại lao gia cho hắn đại thể siêu tầm phạm vi dưới tình huống. Giữa lúc hắn đủ dũng vạn phần thời gian, hướng về bên cạnh quay đầu nhìn lại, nhưng là để hắn kinh hỉ vạn phần. Thực sự là đạp khắp không tìm kiếm nơi, càng chiếm được đều không hưởng công phu. Cái kia nằm ở trước mặt hắn không phải là đại lao gia miêu tả phía kia đại dung sao? Chỉ là này bên cạnh vì sao còn nhiều một phương màu đen, phía kia màu bạch kim cự dũng, nhưng là tỏa ra con đường mịt mờ đạo vận ánh sáng. Nhưng này màu đen cự dũng, nhưng là có từng trận âm vũ sát khí từ trong đó truyền đến. Trúc Long tuy rằng kỳ quái, nhưng nhưng vẫn là lòng tràn đầy vui mừng đem này hai vật tất cả đều cất đi, sau đó vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về nhân tộc nơi. 26. Chương 191, Kim Thiền Tử từ chối, chuẩn đề tức hộc máu. Hai người các ngươi mà đi thôi. Có điều không nên đã quên đại lao ra đối với các ngươi ân đức chính là. Hồng Hoang Vương đông đại địa một nơi, Trúc Long nhìn mặt trước hai cái thái ớt tu vi đạo nhân, từ tôn nói, chúng ta tất sẽ không quên ân công ân đức. Này hai đạo người một người thân mặc áo bào đen, một người thân mặc áo bào trắng, đều là hướng về Chúc Long túi lầu sau, lại hướng về xa xa nhân tộc thánh sơn nơi bái nói hai người bọn họ chính là trúc long lúc trước bị lâm thiên phái ra đi tìm cái kia hai cái cự dũng lại nói ngày trước lâm thiên lấy hà đồ lạc tư thôi diễn tiên cơ nhưng là phát hiện cái kia kim tiền tử càng còn chưa vào tây phương giáo lúc này hắn mừng rỡ trong lòng phải biết này kim tiền tử nhưng là ngày sau tây du lượng kiếp bên trong nhân vật trọng yếu ở đời sau bên trong thanh danh quá thay một thân pháp lực thông thiên cũng không biết vì nguyên nhân gì mà bị đa y đi hạ phàm chuyển thế trở thành cái kia huyền trang người này càng là tây phương giáo hoàn thành tây phật đông dần nhân vật trọng yếu phương đông huyền môn sau đó xa xát có thể nói cùng hắn có quan hệ trực tiếp nếu hắn cùng Tây Phương Giáo nay đã kết xuống như vậy thì hận khi biết tin tức này sau tất nhiên sẽ không bất nữa chuẩn để cái kia con lựa chọn vì lẽ đó hắn trực tiếp phái Trúc Long ra đi tìm này Kim Thiền Tử bóng người không nghĩ đến vẫn đúng là để hắn cho tìm tới càng thêm để hắn không nghĩ đến chính là Trúc Long càng còn đồng thời tìm tới một phương màu đen tự dũng Lâm Thiên vừa nhìn liền biết này bao phủ sát ý màu đen cự dũng chính là cánh máu mũi đen này cánh máu mũi đen tuy vốn là danh tiếng không hiện ra có điều còn có một tầng văn đạo nhân thân phận nhưng là so với Kim Thiền Tử cũng không kém chút nào. Văn đạo nhân ở phía sau đến phong thần đại chiến bên trong, lại đem quy linh thánh mâu ăn thành sắc không. Lần này trúc long bất ngờ tìm tới hắn, cũng coi như là có thể miễn chính mình tiệt giáo môn hạ đệ tử quy linh thánh mâu một việc nhân quả. Vốn là, đây là niềm vui bất ngờ. Lâm thiên vốn muốn đem này văn đạo nhân giết chết, như vậy quy linh thánh mâu tuyệt đối có thể miễn tao một khó. Nhưng nhưng đột nhiên nghĩ đến, chính mình 2.000 năm sau muốn giết tới linh sơn, này văn đạo nhân nhưng là có thể để cho hắn sử dụng, khanh cái kia hai cái con lựa chọn một phen. Dù sao, này văn đạo nhân còn từng làm một cái khác chuyện kinh thiên động địa, liền đem Tây Phương giáo chấn áp khí vận sử dụng 12 bậc công đức kim liên, trực tiếp gặm nhấm Tam Phẩm. Vì lẽ đó Lâm Tiên hơi suy nghĩ, để Tây Phương giáo ăn một cái thiệt lớn. Lúc này, hắn liền ra tay điểm hóa hai người, đa tạ tiền bối điểm hóa ân huệ. Bèo. Ở Lâm Tiên điểm hóa sau khi, chỉ thấy một trắng một đen hai cái đạo bảo bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, lập tức bọn họ hướng về Lâm Tiên bái nói: "Xin tiền bối thu ta làm nô." Bị điểm hóa sau khi kim tiền tử, lại thấy đến Lâm Tiên khí thế sau khi, không có chút gì do dự, liền hướng về hắn bái nói: một bên văn đạo nhân đúng là chỉ độn rất nhiều, có điều cũng đồng dạng làm như vậy động tác. Lâm Thiên đúng là bị này Kim Tiền Tử thông tuệ cho hơi kinh ngạc. Lúc này mới mới vừa bị điểm hóa, liền biết vì chính mình tìm một chỗ dựa. Không trách có thể cái kia chuẩn để con lựa chọc vừa ý, thu được dưới trướng. Có điều Lâm Thiên nhưng là từ chối bọn họ. Ta không thu đồ đệ, lần này điểm hóa các ngươi, đúng là có một chuyện muốn các ngươi đi làm. Lâm Thiên cũng không hà hồ, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Hai người thoáng sửng sốt, lập tức cung cái kia ông mất cân giờ bà thọ chai rượu việc. Dù sao điểm hóa ân huệ, đây chính là không việc nhỏ. Hứa Hổ. Bọn họ sao không biết Lâm Thiên tu vi mạnh mẽ, lần này điểm hóa, để bọn họ trực tiếp liền vào thái ớt cảnh giới tu vi. Hai người lúc này lại nói: "Tiền bối có chuyện gì xin cứ việc phân phó." Lâm Thiên nhưng chưa nói cho bọn hắn biết mục đích của chính mình vì sao, nói thẳng: "Bọn ngươi tự có thể rời đi, tương lai tự sẽ biết. Nếu là hoàn thành việc này, ta thì sẽ đối với ngươi hai người phong thưởng. Nhưng nếu vi phạm hôm nay lời thề, ta cũng sẽ không dễ tha." Hắn tự nhiên bày xuống này cục, tất nhiên sẽ không không lưu lại hậu chiêu. Có điều, lúc này không có hướng về bọn họ nói giamưu tính. Thiên cơ không thể nhẹ tiết, đến lúc đó để hắn Tây Phương nhị Thánh đi đầu phát hiện, kế hoạch này liền khó có thể thực thi. Kim Tiễn Tử hai người vội hỏi, tiền bối không dám. Lập tức, Lâm Thiên liền để trúc long đem hai người bọn họ đưa đi, cũng liền có bắt đầu tỉnh cảnh đó. Kim Tiễn Tử hai người vào lúc ly biệt trúc long sau khi, liền ở trên mặt đất Hồng Hoang du lịch. Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân rời đi nhân tộc sau khi, cũng không có rảnh rỗi, vẫn cứ ở phương Đông đại địa cất bước, hành cái kia lừa bị việc. Ngày hôm đó, chuẩn đề trong lòng chính phiền muộn cực kỳ. Vốn là, hắn chuyến này đến Vân Đông, nhưng là nhắm vào cái kia Tiệt giáo đa bảo đạo nhân. Hán quan đạo nhân này yêu thích pháp bảo, liền muốn muốn làm vui lòng, dùng pháp bảo để lừa gạt đa bảo. Nhưng hắn vậy mà đa bảo càng một cái một cái, Người pháp bảo này quá kém, gộp lại cũng không bằng nô phó trưởng giáo một cái. Liên này, ngươi có thể thật không ngại đem lấy ra. Cái gì? Ngươi tây phương giáo cũng quá nghèo đi. Đi ra đi ra, ta phải đi. Nay ba ngay cả cự tuyệt bên dưới, để chuẩn đề đạo nhân hầu như thổ huyết. Không nghĩ đến chính mình nhọc nhằn khổ sở làm pháp bảo, ở trong mắt người khác càng thành tay gà. Nếu không là đa bảo chính là thông thiên giới trưởng đại đệ tử, chuẩn đề ngược lại thật sự là muốn dạy dỗ người này ngừng lại nhưng nghĩ tới đa bảo để cái kia phó giáo chủ lâm thiên lại là lâm thiên hai ngàn năm sau ta nhất định phải chế ngươi thu định tức giận chuẩn đề lần thứ hai cất bước lên ngay hôm đó hắn lần thứ hai lòng sinh cảm ứng nhìn cái kia bộn trắng đạo nhân chuẩn đề quả thực nội tâm mừng như điên được lâm thiên tư ngang rộng tuệ căn thâm hậu hẳn người ngươi cùng ta tây phương giáo hữu duyên tinh tế thôi diễn hắn càng phát hiện người này càng thật sự cùng hắn tây phương giáo có một phen nhân quả người này chính là nhất định là hắn tây phương giáo môn đồ mất cái này lại được cái kia lúc trước bị đa bảo một phen chào phúng thất ý Giờ khác này bị chuẩn đề tất cả đều tìm trở về. Bèo. Chuẩn đề đạo nhân không ngừng được nội tâm kích động, thân hình ló lên, đi thẳng đến người này trước mặt. Này bộ trắng đạo nhân chính là ở Hồng Hoang du lịch kim Thiền tử. Chuẩn đề khá là thỏa mãn trên dưới đánh giá một phen, không tồi không tồi. Bởi vì suy tính đến đó từ cùng Tây Phương giáo hữu duyên, chuẩn đề cũng không có nhiều lời. nói thẳng, ta chính là Tây Phương giáo chuẩn đề thành nhân, ngươi cùng ta Tây Phương giáo có một phen nhân quả duyên phận, ngươi có thể nguyện vào ta Tây Phương giáo. Chuẩn đề tự tin tràn đầy, kết luận người này định không lý do cự tuyệt. Không ngờ, trước mặt kim tiền tử, nhưng sắc mặt chần chờ tây phương giáo đó là đồ chơi gì ta muốn vào chính là xem ta ân công như thế huyền môn đại đạo kim thiền tử lúc này cung kính cự tuyệt nói chuẩn đề thánh nhân tâm ý ta lĩnh chỉ là ta không tu phật môn kính xin thánh nhân chuẩn đề thánh nhân khác tìm cao đồ ba long cái gì chuẩn đề suýt chút nữa mở rộng tầm mắt xảy ra chuyện gì không nên như vậy a hắn rõ ràng suy tính đến đó tử cùng hắn tây phương giáo chính là đại nhân duyên nhân vật hắn làm sao sẽ từ chối đây hắn lúc này lại đạo ta phật môn pháp thuật so với cái tên viển môn không kém chút nào mà bái vào môn hạ của ta ngươi chẳng lẽ không động lòng sao động lòng Kim Tiễn Tử nghĩ thầm ta động lòng cái quỷ a. Đã sớm nghe nói cái kia phương Tây chính là cần cõi vạn phần nơi, còn bản nó muốn đi nơi đó. Không không không. Kim Tiễn Tử lúc này lần thứ hai từ chối. 26. Chương 192, ngàn năm đã qua, Tây phương giáo nhận lấy cái chết. Chuẩn đề trong lòng lúc này chỉ có nảy ba cái phù hiệu. Hắn suýt chút nữa coi chính mình thôi diễn sai rồi. Càng thêm để hắn thổ huyết chính là, hắn đường đường thánh nhân tự mình đi ra thu đồ đệ, lại bị một người liền ngay cả cự tuyệt. Hơn nữa trước đã bảo, trên mặt của hắn đã nổi lên con đường hắc tuyến. Kim Tiễn Tử xem chuẩn đề chần chờ nửa phần lúc này bước chân đặt xuống liền phải chạy trốn có thể này chuẩn đề lông mày xoay ngang não đạo không thể kìm được ngươi vèo vèo chuẩn đề đạo nhân nhanh và gọn đem kim thiền tử nhốt lại kim thiền tử muốn muốn tránh thoát cũng không có cách nào nhưng chuẩn đề không biết chính là lúc này hắn ở kim thiền tử trong lòng hình tượng đã rơi xuống tới đáy vực phương tây thánh nhân chính là như vậy đức hạnh sao kim thiền tử không dám ngoài miệng mắng chỉ được ở trong lòng oán thầm nói đừng thương ngô đạo huynh bên cạnh cùng kim thiền tử đồng du văn đạo nhân thấy bị như vậy đối xử lập tức trong lòng giận dữ liền vọt lên hắn cùng kim thiền tử đồng thời bị lâm thiên điểm hóa cũng coi như là có cái giao, cho nên liền kết làm đạo huynh, cùng du lịch Hoàng Hàng, cũng coi như hơi hơi tình nghĩa. Nghe đến lời này, Chuẩn Đề mặt mày giận dữ, không nghĩ đến chính mình hôm nay càng liên tiếp bị tiểu bối đùa cận. Ồ, Chuẩn Đề vốn muốn đánh giết này Văn đạo nhân, nhưng lập tức nhưng hơi sững sở, người này sao có như thế trùng sát khí? Có điều thiên phú ngược lại không tệ, nếu là đem sát khí độ hóa, vẫn có thể xem là ta Tây Phương giáo 271 mầm mống tốt. Hào hào hào. Rất nhanh, Chuẩn Đề đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp đem Văn đạo nhân cũng cho chói lại, vèo một vệt kiếm quang lấp loé đem hai người này trực tiếp mang về Tây Phương giáo. Hồng Hoang không ký năm, trong nháy mắt 2000 năm liền quá khứ. Hô. Lâm Thiên trợ ra một ngụm trọc khí nói, Chuẩn Thánh viên mãn, thành. Cựu truyền huyền công thứ 8 truyện, thành. Vô cực hỗn độn kinh tầng thứ 6, thành. Sức mạnh thật lớn. Mặc dù là chưa từng thử nghiệm, Lâm Thiên cũng biết sức mạnh của chính mình cường đại đến mức độ cỡ nào. Bây giờ, chỉ sợ là đem đại lục này trên Chuẩn Thánh đại năng toàn bộ quân lấy nhau phóng tới trước mặt hắn, sợ là cũng không thể đem hắn làm sao. 10 vạn tăng gấp bội bước sức mạnh, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Coi như là đế tuấn đông hoàng thức tỉnh, lập xuống hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận, Lâm Thiên lúc này e sợ một tay có thể phá, tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy lao lực. Nếu như ta khai thiên trụ xích, lúc này vung ra, không biết đến tụt cùng là cỡ nào hiệu quả, vừa vặn liền bắt ngươi Tây Phương giáo thử xem tốt đo. Hắn lúc này nhưng cũng không dám ở trên mặt đất trực tiếp thả ra chính mình toàn bộ sức mạnh. Không đùa giỡn đem vạn vạn bên trong đại địa trực tiếp vỡ thành vô số khối, đều là có khả năng. Tây Phương giáo, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Thiên tu hồi công pháp, âm thầm trầm ngâm một câu, sau đó giàn nơi bấy quan. Ẩm. Cung lên thánh hoàng xuất quang cung lên thánh hoàng xuất quan. Ở hắn xuất quan một sát na kia, ngàn tỷ nhân tộc tất cả đều cùng kêu lên quát, từng trận tiếng vang không dứt bên tai, rung khắp thiên địa. Sau đó, lại có một đạo có chút khôi ngô âm thanh đơn độc nói: "Nhân hoàng tọa nhân thị, cung lên thánh hoàng đại nhân xuất quan." "Hả?" Lâm Thiên đột nhiên cảm ứng được, nhân tộc số mệnh tại đây 2000 năm bên trong, lại bước lên không biết bao nhiêu. Hơn nữa chính mình bọn họ lúc nào cho mình sắp xếp một cái thánh hoàng tên gọi. Có điều khi nghe đến cái kia cuối cùng một thanh âm sau, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Người đầu tiên nhận chức nhân hoàng xuất thế, nhìn trước mắt thiên định nhân hoàng tọa nhân thị Lâm Thiên đúng là thỏa mãn gật đầu một cái nói: Ta bế quan này 2.000 năm bên trong, ngươi đem nhân tộc dẫn dắt rất tốt. Về Thánh Hoàng đại nhân, đây là ta phải làm sự tình. Tọa nhân thị đúng là không có nửa điểm tự xưng nhân hoàng tự tiêu. Đồng thời này Thánh Hoàng danh hiệu chính là hắn dẫn dắt nhân tộc cho Lâm Thiên lập xuống. Thậm chí ở nhân tộc Thánh Đường bên trong, cho Lâm Thiên lập một vị pho tượng ở cái kia tối hiển nhiên, quan trọng nhất tối trân trọng vị trí. Lâm Thiên cười cợt nở nụ cười, những này nhân tộc đúng là có lòng, đây là bọn hắn thành tâm việc, hắn cũng không có từ chối. Nhìn Phồn Thịnh nhân tộc đại địa, Lâm Thiên tâm thần cảm khái không thôi, ngày xưa làm hết thảy đều là đắt giá. Sau này nhân tộc liền giao mang cho ngươi lĩnh, ngươi định phải cố gắng thống trị." Lâm Thiên hướng về tội nhân thị bàn giao nói. Tội nhân thị thoáng cúi đầu, "Ta định không phụ thánh hoàng nhờ vả." Bàn giao xong sự tình sau, Lâm Thiên nhìn phương xa phía chân trời, ánh mắt của hắn rơi vào phương tây nơi, trong miệng yên lặng trầm ngâm nói, "Tây phương giáo hai cái con lựa chọn, người hai người ước hiếp ta nhân tộc cứu hận, là thời điểm khỏe mạnh tính toán một chút." Chợt, hắn liền một mình muốn hướng về phương tây mà đi. Phía sau, tội nhân thị âm thanh nhưng gọi hắn lại, "Thánh hoàng đại nhân, nhưng là muốn hướng về phương tây mà đi." Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cái từng cái nhân tộc trên mặt tất cả đều tràn ngập nhiệt tình há khẽ gật đầu. Toại nhân thị nghe nói lời ấy tâm tình hiển nhiên trở nên hơi kích động lên. Thánh hoàng đại nhân, ngài một mình giết tới yêu đỉnh thời gian, ta nhân tộc không thể cùng ngươi. Ngài độc chiến yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận lúc, ta nhân tộc cũng không có thể bồi ngài. Ngài bất chu sơn một mình đối mặt năm thánh thời gian, ta nhân tộc cũng không có thể bồi ngài. Hôm nay ngài giết tới ước hiếp ta nhân tộc tây phương giáo linh sơn, kính xin để chúng ta bồi ngài. Câu cuối cùng, toại nhân thị ngẩng đầu lưỡi ngược vạn phần sụp sôi âm thanh rung khắp thiên địa. lập tức toàn bộ nhân tộc muốn tham gia tu sĩ cũng là tất cả đều quát. Thánh hoàng đại nhân, kính xin để chúng ta bồi ngài. Thánh hoàng đại nhân, kính xin để chúng ta bồi ngài. Ầm ầm. Con đường âm thanh dung khắp Cửu Tiêu bên trên, thật lâu liên tục. Hùng hoàng các đại năng tất cả đều nhận ra được nhân tộc độc tĩnh. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai 2000 năm đã qua. Nay 2000 năm, bởi vì có chuyện ấy chờ mong, bọn họ chờ đúng là cảm thấy rất dài lâu. Mà ngày hôm nay, rốt cục đến sao? Lâm Thiên, hắn thật sự muốn giết tới Linh Sơn sao? Mọi người tất cả đều ở trong lòng yên lặng trầm ngâm nói. Nhìn nhân tộc nơi đó truyền đến dung khắp thiên địa, chấn động toàn bộ Hồng Hoang khí thế, bọn họ không khỏi lại một lần nữa than thở này chưa đến nhân vật chính của thế giới tư thế đã hiển lộ hoàn toàn. Lại nói nhân tộc, Lâm Tiên nhìn cái kia từng đạo từng đạo thông đỏ màu sắc, từng quyền nhiệt huyết khuôn mặt, trong nội tâm cũng là một trận cảm động. Có điều hắn vẫn cứ đối với toàn bộ nhân tộc nói: "Hôm nay ta trên linh sơn, là là nhân tộc lấy lại công đạo. Nhân tộc tuy cần tôi luyện, nhưng các ngươi lúc này tùy tùng ta đi vẫn chưa tới thời điểm. Các ngươi mà khỏe mạnh phát triển ta nhân tộc liền có thể." Nhất thời, nhân tộc nhiệt huyết các tu sĩ lộ ra hơi thất thần vẻ mặt. Lần này lại muốn bọn họ Thánh Hoàng độc tự sát đi tới, có điều lập tức bọn họ cũng biết Thánh Hoàng tâm ý, Tọa nhân thị thân là nhân Hoàng, không có ở loại tâm tình này bên trong chìm đắm đã lâu, liền lập tức quát, chúng ta cung tiễn Thánh Hoàng, chúc Thánh Hoàng chiến thắng trở về. Ngàn tỷ nhân tộc đồng dạng cùng kêu lên quát, chúng ta cung tiễn Thánh Hoàng, chúc Thánh Hoàng chiến thắng trở về. Dos đề cử một bản đại tần, hiền đệ ta ngã bài, ta là Thủy Hoàng. 26. Nghiệm sáu, niệm, niệm. huynh là cầm vẫn là ngư, nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm, tại sao? Trương một trăm lâm tu di sơn. Phật đạo, Ma đạo. Lâm Thiên Sở dĩ có 2000 năm kỳ hạ, chính là bởi vì hắn cần đem tăng lên chính mình tu vi, làm một ít hoàn toàn chuẩn bị. Dù sao Tây Phương giáo không phải là cái gì người hiền lành, trong đó có hai vị thánh nhân tọa chấn. Bây giờ này 2000 năm hắn đối với tu vi đánh bóng, dĩ nhiên đang đối mặt thánh nhân thời gian, cũng có thể toàn thân trở ra. Lần đi trung quy chính là cho Tây Phương giáo một bài học, huyết chuẩn đề uy thế mối thủ, là nhân tộc lập uy. Cảm thụ phía sau ngàn tỷ nhân tộc khí thế nghiêm. Lâm Thiên cuối cùng liếc mắt nhìn sau khi, liền trực tiếp xoay người rời đi. Vèo. Bóng người của hắn ở trong hư không lấp lóe mấy lần sau khi trong nháy mắt biến mất. Mục tiêu chuyến này, Thu Di Sơn. Hồng Hoang các đại năng mang theo chấn động, vội vàng thần thức qua lại, hướng về Tây Phương Giáo mà đi. Bọn họ cũng rốt cục xác nhận, Lâm Thiên 2000 năm trước nói, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Hắn là đùa thật à? Tây Phương Giáo. Thu Di Sơn nơi sâu xa, hai vị thánh nhân tính toán với nơi này. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người, đương nhiên sẽ không không có chú ý tới nhân tộc động tĩnh. Người này đáng ghét. Giang thật sự ngay ở trước mặt Hồng Hoang chúng sinh trước mặt, muốn phạt ta Tây Phương Giáo. Chuẩn Đề trên mặt mang theo tức giận, trong miệng trách mắng Tuy bọn họ ngược lại cũng hy vọng Lâm Thiên lại đây chủ động muốn chết, nhưng đối phương chuyến này, chung quy là để hắn Tây Phương giáo đại mất mặt mũi. Người này đem hắn Tây Phương giáo làm cái gì? Muốn phạt liền phạt. Sư đệ Mạc tức giận hơn, như hắn thật sự dám đến đây, chúng ta đem hắn giết chính là. Tiếp dẫn so sánh với chuẩn đề, muốn trầm ổn rất nhiều, có điều nhìn thấy nhân tộc tình cảnh đó vẫn sắc mặt không dễ nhìn. Liên như vậy, hồng hoàng các đại năng đều ở chú ý Tây Phương giáo động tĩnh. Chỉ là, như vậy một nhìn chăm chú, chính là trăm năm qua đi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên thân là chuẩn thánh đại năng, Phương Tây mặc dù lại xa, này trăm năm thời gian, cũng hầu như nên chạy tới chứ. Chăm năm tuy rằng rất ngắn, nhưng bọn họ nhưng là ở 2.000 năm trước, liền chuẩn bị xem có vui. Nay trăm năm, càng là thần thức chui qua lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt, dài lâu chờ đợi bên dưới, cũng có chút mệt mỏi. Lẽ nào Lâm Thiên nửa đường đổi ý, không dám tới hay sao? Có người chậm rãi suy đoán nói, hơn nữa có loại khả năng này, Lâm Thiên bây giờ không thể công đức thành thánh, mặc dù trên người có nhiều như vậy công đức cũng là khó có thể triển khai. Tây Phương giáo không thể so Thiên Đình, có bốn đại tôn giả tỏa chân không nói, khen chốt là có Tây Phương nhị thánh. Ai dám chân chính công trên Linh Sơn? Đúng a, đúng a. Hồi tưởng các loại, nếu như ngày đó không phải có Thông Thiên Thánh Nhân cùng Bình Tâm lời nói, e sợ Lâm Thiên đã sớm ngã xuống bất chu sơn. Nếu như ta là Lâm Thiên, suy nghĩ tỉ mỉ bên dưới, ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, trốn ở trên đảo Kim Ngao hay là vẫn có thể có một chút hy vọng sống, chí ít cũng có thể sống đến cái kế tiếp lượng tiếp đến. Lập tức, hồng hoàng các đại năng đều là nghị luận sôi nổi. Ngọc Hư Cung, người này ngược lại cũng tức thời. Nguyên Thủy hơi khịt mũi nói, nếu như Lâm Thiên thật sự giết tới Tây Phương Giáo vi rằng hắn sẽ cảm thấy người này dũng khí văn phấn nhưng thực là một thằng ngu mà bây giờ lùi bước ngược lại cũng phụ họa tình huống Bắt cảnh cung hoa hoàng cung bên trong lão tử cùng nữ vua nương nương cũng là thần thức vì tham sau khi liền cầm lại ánh mắt nếu người này đã biết khó mà lui vậy cũng liền không có gì đẹp đẽ bọn họ tuy là vì thánh nhân nhưng cũng là cho rằng lâm thiên vì mạng sống mà thỉnh cầu thông thiên vì hắn che đậy thiên cơ vì lẽ đó cũng không có lại cẩn thận điều tra thầy phu giáo ha ha ha chuẩn đề lớn tiếng nợ đủ cười ta còn tưởng rằng lâm thiên người này dám ra này hào nôn có lẽ sẽ có bản lĩnh gì Không ao ước chỉ có điều là khẩu thả quyệt từ thôi. Hắn chuyển con đối với Tiếp dẫn đạo, "Sư minh, chúng ta liền thả không cần quan tâm người này, hung ta phương Tây mới là chức trách lớn, đợi đến dưới một lượng kia đến, tất gọi người này phục thủ." Tiếp dẫn cũng là khẽ cười lại, Lâm Thiên động tác này, ngược lại cũng đúng là trợ tăng hắn Tây Phương giáo danh tiếng, cho bọn họ trăm lợi mà không có mờ hại. Lại là mấy trăm năm sau. Phương Tây tu di sơn bên dưới ngọn núi, đến rồi một vị tuấn lãng tuổi trẻ hình dạng người. Lâm Thiên hướng về Tây Phương giáo chạy đi những năm này. Vị trí trì hoãn thời gian lâu như vậy, cũng là bởi vì hắn cùng cố cảnh giới đồng thời đang tìm kiếm cái kia viên mãn lực chi đại đạo. Một khi bị hắn cảm ngộ đến, thành công lấy lực chứng đạo, chuyến này trấn áp cái kia Tây Phương giáo chuẩn để tiếp dẫn hai người liền muốn đung dung rất nhiều. Chỉ là, cuối cùng vẫn là không thể thành công. Xem ra, này viên mãn lực chi đại đạo, trong thời gian ngắn là khó có thể chứng được. Lâm Thiên trong miệng trầm ngâm. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia Tây Phương giáo Tu Di Sơn. Ở chân chính đến Hồng Hoang phương Tây sau khi, hắn mới ý thức tới này phương Tây nơi sát thực cảnh cõi cực kỳ, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ, khác nào bị hoang phế bình thường. Năm đó Ma tổ La Hầu, đối với phương Tây địa mạch phá hủy sát thực không nhẹ đến giờ khắc này hắn cũng thật sự hiểu vì sao cái kia chuẩn đề như vậy không muốn thể diện đi đến phương đông nơi khắp nơi lửa bịp phương đông có đại khí vận người cầu hoa tươi bốn. hướng về phía trước phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một tòa nguy nga núi lớn đứng sướng ở phía trước ngọn núi này sự cao to lại có có thể cùng bất chu sơn so sánh xu thế bên trên vô cùng trang nghiêm lại có con đường phật vận từ tại lên ra chuẩn đề tiếp dẫn này hai lão ngược lại cũng hưởng thụ dĩ nhiên để bọn họ tìm tới như vậy địa phương lâm thiên trong miệng vì nói đi về phía trước chỉ thấy cái kia linh sơn đường mòn nơi sâu xa dựng đứng hai cái tự Phật, bên trên Phật vận vô hạn. Lâm Thiên Định Thần nhìn lại, cái kia không phải là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người này lao ngốc lư sao? Ồ, hắn đúng là không có nóng lòng động tác, mà là nhìn về phía cái kia cùng Phật quang có liên hệ một chỗ dưới gốc cây bổ đề Tây Phương giáo đệ tử. Chỉ thấy mấy cái tiểu tăng ở chỗ này rung đùi đắc ý đọc một vài thứ, phản phất nhập ma bình thường. Vào lúc này, có con đường khó có thể phát hiện Phật vận, từ trên người bọn họ chốc ra, bay vào cái kia hai vị trong Phật giáo. Những này tiểu tăng đều là chuẩn đề hai người từ Tây Phương tu lại vẫn tính có chút căn cốt tiểu yêu hoặc là những tộc khác loại biến thành. Nhưng bọn hắn giờ phút này, biểu hiện đúng là có chút giống tẩy não bình thường. Lấy những người Phật pháp, cương tâm cầm cố trái tim của chính mình muốn. Phật pháp Phật pháp, người chi muốn chính là tiên tiên mà sinh, động tác này cùng nhập ma lại có gì khác biệt? Lâm Thiên cười gần một tiếng. Lúc này, đúng là thức tỉnh những người tiểu tăng. Nay đột nhiên xông vào tu di sơn người, rõ ràng không phải bọn họ Tây Phương giáo người. Ngươi là người nào, một mình xông vào ta Tây Phương giáo không nói, sao có thể còn dám lục ta Tây Phương giáo Phật pháp? Chúng tiểu tăng hướng về Lâm Thiên quát lên. Lục ngươi Phật pháp. Lâm Thiên trên mặt cười khẽ. Có điều hắn tuy cùng Tây Phương Giáo hai con lửa chọc có cửu án, nhưng cũng không có ý định không duyên cớ tiêu diệt những này tiểu tăng. Có điều là chút bị chuẩn đề tiếp dẫn tẩy não người đáng thương thôi. Ầm. Hắn trong tay hỗn độn trung xuất hiện. Cong. Một tiếng vang vọng truyền vào những người tiểu tăng trong hai. Những người tiểu tăng bản thất kinh, ngơ ngác với Lâm Thiên mạnh mẽ. Nhưng sau đó, bọn họ lại phát hiện, ở trong đầu một mảnh rung động sau, ý thức của bọn họ dĩ nhiên thanh minh và phần. Vừa mới những người để bọn họ rơi vào tư duy cứng đờ Phật pháp, lúc này càng bùng ra đối với bọn họ giàn buộc. Bọn họ lúc này sao không biết, chính mình là bị Phật pháp cho cầm cố biển ý thức a. Chúng ta bái tạ ân công. Lập tức, mấy người tất cả đều hướng về Lâm Thiên Tú đầu. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 194, Phật Tức Bản Nguyên. Ai cho các ngươi dư khí? Lâm Thiên hơi phất tay, không có lại để ý tới bọn họ. Mấy người phảng phất có nộ ra bình thường, biểu hiện hơi nhíu liếc nhìn cái kia Tu Di Sơn, hãy còn xuống núi đi. Hai lão Tăng đốc, các ngươi muốn nhảy Tây Phương Giáo chúng tăng niệm lực vì là các ngươi sử dụng, bản tọa một mực không để cho các ngươi thử thiệt được. Lần này, ta muốn ngươi Tây Phương Giáo suy yếu vạn phần năm." Hắn ánh mắt đọc lại, vô tận ác liệt nhìn về phía cái kia hai tòa tự Phật. Những này tiểu tăng vừa mới ở cái kia Phật pháp dưới, rơi vào như vậy hoang mang trạng thái, bọn họ cũng không phải tùy theo chính mình bản tâm vào này Tây Phương Giáo, chỉ là bị chuẩn đề tiếp dẫn cái kia tặc ngốc cho dao động đến rồi thôi. Nếu là lúc trước, chính mình ở cái kia thích không đạo nhân đầu độc bên dưới, vào Tây Phương Giáo, học chuẩn đề tiếp dẫn cái kia đồ bộ Phật pháp, chẳng phải là cũng cùng bọn họ bình thường. Lập tức, Lâm Thiên lần thứ hai hướng về Tu Gi Sơn bên trên đi đến. Dọc theo đường đi, gặp phải tiểu tăng Hắn cũng là tiện tay dùng hôn độn trung đem bọn họ độ hóa. Trong lúc nhất thời, này Tây Phương Giáo không biết tổn thất bao nhiêu đệ tử bình thường. Cái kia chuẩn đề tiếp dẫn hai cái con lừa chọc nếu là ý thức được tình cảnh này, phòng chừng muốn tức giận thổ huyết. Kim La Đạo, hôn độn trung, phó trưởng giáo sao có hôn độn trung? Hơn nữa, làm sao hắn dung một cái? Những người tiểu tăng liền phảng phất hiểu ra bình thường, tự động thoát ly Tây Phương Giáo. Lúc này, Ngọc Hư Cung bên trong, Tiết Giáo chúng đệ tử cùng Thông Thiên đồng thời nhìn cách xa ở Tây Phương Giáo Lâm Thiên hình ảnh. Trư Thánh cho rằng Lâm Thiên là ở Tây Phương nhị Thánh uy thế bên dưới lùi bước nhưng thông thiên lại sao không biết chính mình đệ tử này đã chuyện quyết định là tuyệt đối hoặc là không làm vì lẽ đó hắn sâu sắc đẩy một cái diễn liền tìm tới Lâm thiên đã thấy cái tên này càng nhưng mà đã tới trên tu di sơn vốn là tiệt giáo chúng đệ tử khi biết phó trưởng giáo muốn giết tới tây phương giáo thời gian quân tình xúc động muốn thỉnh cầu sư mệnh cùng đi phó trưởng giáo cùng đi vào chỉ có điều thông thiên nhưng đem bọn họ mạnh mẽ đã kích nói các ngươi mà yên lặng xem biến đổi lúc này đi tới cũng là cho các ngươi phó trưởng giáo thêm tiền có điều thông thiên cũng hơi yếu kỷ chính mình đệ tử này dĩ nhiên đem hỗn độn trung bực này trí bảo lấy được bên trong các ngươi phó trưởng giáo nắm giữ lực chi đại đạo, đạo này có thể chém lấy hết tất cả, cho cỡ này tiểu tăng khôi phục thanh minh tự không cần nhiều lời. khác nào xem trực tiếp bình thường, thông thiên vừa nhìn vừa cho mình những vị đệ tử này giải thích, thì ra là như vậy. phó trưởng giáo rất lợi hại, ha ha ha. nếu là phó trưởng giáo ở cái kia tây phương giáo nhiều ở lại một thời gian, chẳng phải là muốn đem cái kia tây phương giáo đệ tử cho hết mức phân phát đi? nhìn cái kia từng cái từng cái ở lâm thiên độ hóa bên dưới xuống núi tây phương giáo đệ tử, mọi người không khỏi bật cười lên. lại nói lâm thiên, hắn một đường như vậy, đi đến cái kia hai vị tượng vật bên dưới. Đã thấy nơi này có một chỗ quảng trường, nơi này có bộ đoàn mấy ngàn hơn vạn. Lúc này, càng là có thật nhiều Phật Đà ngồi ở đó bộ đoàn bên trên, trong miệng nói năng hùng hồn, phía sau tỏa ra kim quang, một chút nhìn sang ngược lại cũng có vẻ vô cùng khó lượng. Những này Phật Đà nhưng là so với vừa nãy những người dọc theo đường đi tiểu tăng, tu vi còn cao thâm hơn rất nhiều. Lâm Thiên hơi nghỉ chân. Vốn là, cũng coi như là đến chuẩn đề tiếp dẫn tượng Phật nơi. Hắn dự định trực tiếp từ đây nơi đấu võ, hắn nát này tu Di Sơn, lấy cho cái kia hai lão tặc nóc một bài học. Bởi vì những này Phật Đà nhưng là muốn so với chi cương mới những người tiểu tăng muốn độ khó hóa hơn nhiều. Nhưng lập tức, Lâm Thiên nhưng cảm thấy làm như thế có chút không thích hợp. Về sức mạnh đánh tan, tuy rằng hắn may may đều sẽ không sợ sợ bọn họ, nhưng đem những này Phật đà lấy vũ lực đánh bại, cũng chỉ là gây nên bọn họ càng to lớn hơn đối với Tây Phương Giáo giữ điển chi tâm thôi. Nếu như có thể trực tiếp đem tín ngưỡng của bọn họ đánh tan, này e sợ mới là đối với chuẩn đề cái kia con lựa chọc trả thù phương pháp tốt nhất. Nghe cái kia xa xa truyền đến từng trận luận Phật thanh âm, Lâm Thiên đi về phía trước. Thập phương Như Lai, đồng nhất đạo cố, rời khỏi sinh tử, đều lấy chữ cố Bồ Tát không cùng pháp trói buộc, không cầu pháp trói buộc, cớ gì? Bồ Đề bản tự tính, tính tịnh là Bồ Đề, cũng không phải có thể tu tương, càng không thể làm tương. Như lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, không thể thấy như lai. Càng gần bọn họ, liền càng có thể nghe thấy bọn họ truyền lại đến từng trận vật âm, chỉ nói là đồ vật đều là rơi vào trong sương ngủ, không biết đang nói cái gì ngọn ý. Ở tại bọn hắn đặc thù Phật pháp thanh âm giải thích dưới, càng dường như tiếng chim bình thường. Theo Lâm Thiên Thị Giác, ở trên đảo Kim Ngao quan sát Thiệt Giáo các đệ tử cũng là đầu gõm hồ, thầm kêu một tiếng thứ độ gì nhưng cũng chỉ có thông thiên rõ ràng, những câu nói này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sắc tức là không, không tức là sắc. Dùng cái gì cố? Xá lợi tử, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, được muốn hành thức, cũng phục như thế. Như thấy ta Phật, là là bản nguyên. Phía trước, cái kia hai cái tu vi cao thầm chút Phật Đà vẫn cứ đang lớn tiếng tranh luận không. Lâm Thiên nghe được bọn họ lời nói, hơi cười gân. Phía trước vài câu, Lâm Thiên tuy rằng vì xỉ, nhưng cũng không muốn nói cái gì. Nhưng luận Phật cái kia câu cuối cùng, như thấy ta Phật, là là bản nguyên. Nay chuẩn đề tiếp dẫn cũng là rất không muốn thể diện, ngươi Phật càng thành bản nguyên. Huyền môn đạo pháp cũng không dám cân chính mình là bản nguyên chi đạo. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên nói thẳng, hoàn toàn là nói bậy. Những người chính đang luân Phật Tây Phương giáo đệ tử, nghe nói lời ấy, khuôn mặt đại biến. Phật pháp đàm luận, từ trước đến giờ chỉ có thể Phật pháp phản bác, nhưng cũng không thể trực tiếp phủ định. Bọn họ Phật đạo Phật tâm càng bị người phủ định, mấy người có thể nào nhịn nữa? Lúc này ánh mắt tức giận lưng ngực, hướng Lâm Thiên nhìn lại, ngươi là người nào, dám phủ định chúng ta Phật pháp? Đối mặt bọn họ chất vấn, Lâm Thiên cũng cũng không nói chuyện, như vậy sai lầm luận, hắn tranh luận đều chẳng muốn cùng bọn họ tranh luận. Lúc này, Lâm Thiên này xem thường giống như ánh mắt, để chúng Phật Đà càng là rất là tức giận. Cái kia đứng đầu nhìn như tu Phật cao thâm người, đúng là một bộ cao nhân dáng dấp, thuận về cái khác Phật Đà khoát tay háo một cái. Thiện tay nhìn về phía Lâm Thiên nói: "Thí chủ sân giới nặng như vậy, ta xem ngươi trong mắt sát ý quá mức, như vậy xuống, sợ là muốn đọa vào ma đạo, nếu là quy y ta Tây Phương giáo dưới gối, chúng ta tất độ ngươi quá này vô biên cõi hải." Sát ý, đọa vào ma đạo. Lâm Thiên trong lòng cười gằn, hai năm nếu là muốn biết ta vì sao có này sát ý, không ngại đi hỏi một chút các ngươi tổ sư. Ngươi lại nói nói, như thế nào ma đạo? Cái kia Phật đà vẫn một mặt cao thâm nói, thí chủ vừa mới bất kính ta Phật, nay liền vì là ma, tâm ma gia thân, liền vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Lời vừa nói ra, nếu là người bên ngoài đến, bị hắn rơi vào trong xương mù bảo hộ một trận, e sợ vẫn đúng là hắn đạo. Câu cuối cùng, càng làm cho lâm thiên làm trò hề cho thiên hạ, không cách nào siêu thoát. Ta thân là địa phủ ngũ vương nhân tề đại đế, được địa phủ sinh linh làm lễ, cũng cần phải các ngươi tới siêu thoát hắn đúng là chưa từng gặp như vậy tự mình pháp môn hạng người cuồng vọng như thế lâm thiên lúc này cười lạnh nói thấy ngươi phật liền thấy bản nguyên bất kính ngươi phật chính là đoạn ma ta cũng muốn hỏi một chút là ai cho các ngươi tây phương giáo dũng khí 26. mươi sáu trước một đạo có thể xin phật phật lại há có thể thích đạo lâm thiên lời này vừa nói ra trước mặt rất nhiều phật đà môn trực tiếp vỡ tổ ngươi sao như vậy không phải tốt xấu phật đà môn trợn mắt nhìn về phía lâm thiên mà lâm thiên nhưng không có đáp để ý đến bọn họ tiếp tục cười nói không nghĩ đến ngươi Tây phương giáo đúng là đối với mình tự cao tự đại, cũng may nhờ người khác không từng nghe quá này Phật pháp, bằng không chẳng phải là tận chọc người cười nhạo. Câm miệng. Nghe Lâm Thiên một câu câu nói, Phật Đà môn trong mắt ánh lựợt đều muốn ló ra, nếu không là trong lòng độc thẩm Phật môn sân giới, e sợ mấy người này muốn mắng lòng người đều có. Lần này lời này rõ ràng là trực tiếp đang giễu cợt bọn họ Tây phương giáo a. Thí chủ, ngươi được ma niệm ảnh hưởng quá sâu, nếu là không lấy Phật pháp độ hóa, e sợ cách này vặn người mà chu ma đạo không xa. So với cái khác Phật Đà toán hận, vừa mới cái kia cùng Lâm Thiên luận Phật người lại có vẻ thận trọng một ít vẫn cứ nỗ lực ở đem lâm thiên độ hóa thành phật lâm thiên mang cười nhìn hắn sau đó nói ngươi đạo phật pháp độ hóa vậy ta mà hỏi ngươi có phải là như thành phật thế gian này liền không còn ma đây nghe xong lời ấy cái kia phật đã trong lòng vui vẻ ám đạo người này tuệ căn không sai liên tục hồi đáp thí chủ nói không sai như thế gian này đều vì phật làm sao đến ma câu chuyện xem ra thi không chính chủ đã có có thể phá chỉ cần quy y phật môn liền có thể thoát ly khổ hải ha ha ha ở hắn tiếng nói hạ xuống sau lâm thiên đột nhiên bắt đầu cười lớn thí chủ tại sao mà cười hỏi Trong lúc nhất thời hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên là đại triệt đại ngộ. Lâm Thiên truyền mâu lại đây, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Ta cười ngươi này sai sót nói như vậy, ta cười này ma. Không ở hắn nơi, ngay ở ngươi này phương Tây nơi. Ngươi này Tây phương giáo, ngươi này trên Tu Di Sơn, ta cười vào ngươi Phật môn, liền vì là khổ hải. Nay Phật đả những câu Phật môn khổ hải, ngươi vì là ma đạo." Nhưng hắn không hề nghĩ rằng, thế gian này to lớn nhất ma đầu liền ở hắn này trên Tu Di Sơn. Cái kia Phật môn lãnh tụ, chuẩn đề đạo nhân, lừa bịp, gây xích mích hãm hại. Thế gian này bởi vì hắn cử động, mà chết rồi bao nhiêu vô tội sinh linh nếu nói là ai là ma hắn chuẩn đề chính là ma thế gian to lớn nhất ác nhất ma hắn chuẩn đề lúc này lại truyền cho hắn này phật pháp từng cái từng cái Phật Đà tự cho là cao cao tại thượng ngộ được rồi chân lý ầm lời ấy dường như kinh thiên phích lịch bình thường đột nhiên nổ vang ở đông đảo Phật Đà trong đầu câu này câu nói luyện như kim đâm đâm vào bọn họ bên hay chuyện này với bọn họ tới nói quả thực là đại nghịch bất đạo ma ở hắn tây phương giáo là gì ý rõ ràng là nói hắn tây phương giáo sở học phật pháp đều vì ma niệm a nay không phải ở trực tiếp phá hủy hắn tây phương giáo căn cơ sao Cũng bởi vậy, chu vi sở hữu Phật Đà lúc này đều dừng lại chính mình luân Phật, trên mặt tất cả đều kìm cương giận dữ, hẳn không thể trực tiếp Phật môn thủ đoạn cùng xuất hiện, đem người này trực tiếp tại chỗ xóa bỏ. Bất hảo độ, ngươi thật sự coi là bất hảo độ. Phật pháp sự cao thâm, lại sao lại là ngươi có thể lĩnh ngộ? Các ngươi chưa khai hóa độ, có há sẽ biết ta Phật môn niềm tin, lại há sẽ hiểu ta Phật môn này phổ độ chúng sinh tâm ý? Ta xem ngươi là tập phương Đông đạo pháp xuất thân, chẳng lẽ tận học thành như vậy của ngươi? Do là cái kia cao thâm Phật Đà niềm tin kiên định, cũng không khỏi sắc mặt sắc mặt giận dữ cùng xuất hiện, đối với Lâm Tiên liên tục độ hóa đạo Hắn đúng là một fan bàn luận trên trời dưới biển, ý đồ lấy này hạn chế Lâm Thiên. Hừ. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, một đạo khí tức đem cái kia Phật Đàng phóng thích Phật gia niệm lực tất cả đều đắm đi. Hắn tu lực chi đại đạo, lại sao lại bọn họ đạo? Các ngươi nói Phật là bản nguyên, làm thật không biết thiên cao, địa dày. Các ngươi lại cũng biết ta tu đạo này, chính là đạo pháp tự nhiên, đạo của đất trời, bản đạo. Lấy tự nhiên vì là bản, thành tựu chính mình đại đạo. Đạo chính là ta, ta chính là đạo. Ta nói. Lâm Thiên một fan luôn ngứa khóe động mà ra. Tu đạo, như thế nào tu đạo? Lấy đạo làm chủ cột. Mỗi người đều cảm ngộ ra bản thân đại đạo, do đó trở thành nắm giữ vận mệnh của chính mình, đây là đạo. Mà này Phật môn chi đạo, vì là cái kia thần Phật mà tu, làm sao có thể tu ra đạo của chính mình, con đường của chính mình. Chuyện này, chuyện này. Lâm Thiên mấy lời nói, để những này Phật Đà môn biệt sắc mặt đỏ chót, nhưng là không thể nào phản bác. Một hồi lâu sau, bọn họ chỉ được quấy nhiễu lên. Ngươi thật là to gan, chúng ta lòng tốt độ ngươi thoát ly khổ hải, ngươi cũng không biết ơn ta. Ngươi sao có thể ở ta Phật môn đàm luận đạo? Ta Phật môn há lại là ngươi làm càn nơi. Ta Phật môn Phật pháp chính là tương lai chiều hướng phát triển đạo pháp chắc chắn xa xôi vì là như vậy. Chúng tây phương giáo đệ tử tất cả đều mặt đỏ tới mang thai cùng lâm thiên tranh luận lên. Kim lao đạo, ha ha. Những này đệ tử cửa phật nói không lại phó trưởng giáo, liền bắt đầu quấy nhiễu lên. Nay từng cái từng cái, nơi nào còn có nửa điểm đệ tử cửa phật ra dấp, nói đàn bà ngang ngược đều là đánh giá cao bọn họ. Tiết giáo đệ tử nhìn tình cảnh này hình ảnh, không khỏi trách mắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, nay đệ tử cửa phật thực sự đã bắt đầu không muốn thể diện. Thông thiên nhưng là đúng lâm thiên lời nói rất hứng thú, không nghĩ đến hắn càng một câu nói, liền đem những này đệ tử cửa phật phật pháp trả lại. Cũng thảo nào hắn đệ tử này lợi hại như vậy, chuyện này đối với đạo Pháp lý giải, liền không phải người bình thường có thể đạt đến cảnh giới. Đạo ngã, ta nói. Đây là khá cao thâm cảnh giới A. Nếu là tu luyện đến ta chi đại đạo cảnh giới, cái kia chính là sương bá thiên địa hôn nguyên thánh nhân. Lại nói Tây Phương giáo bên trong. Những người cái đệ tử cửa Phật thấy lâm tiên đối với bọn họ quá mắng, càng một không chỗ nào động. Lúc này quát lên. Ta chờ lấy Phật Pháp độ hắn, liền không tin không thể đem người này độ hóa. Người này lời nói hạ xuống. 933 cái khác Phật đã tất cả đều hướng về lâm thiên xung tới. Một câu cú Phật âm Phật pháp bắt đầu từ trong miệng của bọn họ bắn ra. Như lai vi diệu sắc đoan nghiêm, tất cả thế gian không có các loại. Quang minh vô lượng chiếu thập phương, nhật nguyện hỏa châu đều nặc diệu. Người ta đến Phật thanh tịnh thanh pháp âm phổ cập vô biên giới. Một câu cú Phật pháp nữ, hưởng nhiều ở lâm thiên bên người, lâu dài không dứt bên hai. Muốn dùng Phật pháp độ ta, các ngươi sợ là nghĩ tới quá nhiều rồi. Lâm thiên thấy những này Phật đã từng cái từng cái diện quay hàm nô lên dáng vẻ hơi cười gằn. Lập tức trong miệng hắn vang lên đạo pháp thanh âm. Đường xưa lớn, thiên lớn, địa lớn người cũng đại, Vượt bên trong có tứ đại, mà người cư một trong số đó yên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Ông ngong. Ở Lâm Thiên giảng đạo thời gian, từng trận vô tận đạo vận từ trên người hắn phóng lên trời. Những người cùng hắn tụng niệm Phật pháp người, ghi nhớ ghi nhớ, khi nghe đến đạo này pháp thời gian, trên mặt tất cả đều xuất hiện vẻ mê man. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình Phật pháp dĩ nhiên không thể giải thích Lâm Thiên thuật đạo pháp, mà Lâm Thiên thuật đạo pháp, nhưng có thể đem bọn họ Phật pháp, lấy một cái huyền ảo cấp độ, để bọn họ tự sụp đổ. Một lúc lâu, Lâm Thiên âm thanh lại vang lên. Đạo có thể sự vật Phật lại há có thể thích đạo. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 196, thần Phật chấn động. Phật bản thị đạo. Ông Long. Ở Lâm Thiên từng trận đạo âm công kích bên dưới, rất nhiều Phật đà cũng đã rơi vào mê man hoàn cảnh. Khi bọn họ phát hiện mình giải thích không thông lúc, liền càng là càng lún càng sâu. Phật không thích đạo. Phật không thích đạo. Bọn họ lông mày nhíu chặt cực kỳ, đầu đau như búa bổ. Tỉnh lại. Cái kia đại la cảnh Phật đà, đúng là phát hiện ra trước những đệ tử này tình huống khất thượng vội vã một tiếng giống to. Lúc này mới để những đệ tử kia môn tạm thời thoát ly loại kia rơi vào khổ hại hoàn cảnh. lập tức phần lớn phật đạt đều vạn phần chấn động nhìn lâm thiên. trong lòng không khỏi đạo người này đạo pháp rất lợi hại, càng suýt chút nữa một phen ngôn ngữ liền để bọn họ trực tiếp rơi vào tín ngưỡng dao động. lớn mật phật chính là phật đạo chính là đạo, lại sao có thể dùng hai người tương thích? chúng ta đại thừa phật đạo, há lại là ngươi có thể đủ đạo pháp làm rõ. mọi người hồi tưởng lại vừa nãy trạng thái trên mặt là vừa giận vừa sợ, liền vội vàng đem hai người phân chia ra đến hướng về lâm thiên quan mắng. các ngươi đại thừa phật pháp cũng không có thể thích. Ta nói ta đạo pháp, các ngươi làm sao cần trốn tránh." Lâm Thiên Tiếng nói hờ hững, nhưng lại độ ở chúng Phật Đà trong nội tâm nhấc lên to lớn sóng lớn. Bọn họ vốn định muốn phủ nhận vừa mới như vậy cảnh tượng, nhưng tình cảnh đó mạc né qua, nhưng lại độ rơi vào tự mình hoài nghi. Như bọn họ Phật pháp thật sự lợi hại, vì sao vừa mới bọn họ nhiều như vậy người, lại bị người này một người đè ép? Đồng thời, rõ ràng Lâm Thiên nói tới đạo pháp bên trong, đem bọn họ Phật pháp hóa giải không còn một mống. Lúc này cẩn thận hồi tưởng, vẫn như cũng là như vậy. Vô vụ Chúng Phật Đà linh quang đống nhiên chuyển động, nhưng vẫn như cũ không thể giải ra đối với Lâm Thiên con đường phá giải. Đạo có thể thích Phật, chúng ta thật sai lầm rồi sao? Sắc mặt bọn họ bên trong tràn ngập vô tận mê man. Đạo pháp lẽ nào mới là này hùng hoang, thiên địa này chính tông. Nếu là như vậy, chúng ta học tập này Phật pháp còn có gì ý nghĩa? Lập tức không ít Phật Đà ở trong đó giải không ra cái nguyên cớ đến, càng rơi vào đối với Phật môn nghi vấn. Vừa Phật không thể thích đạo, Phật không bằng đạo, ta còn tu cái gì Phật? Ha ha ha ha phụ, rất nhiều Phật pháp không đến nơi đến trốn Phật Đà sắc mặt thống khổ và vẩn trong loại tình huống này, bọn họ vì là rồi giải thoát sự đau khổ này, trực tiếp đi lên phía trước, hơi đối với Lâm Thiên cúi đầu, liền rơi xuống ra Tây Phương Giáo, rơi xuống Tu Di Sơn đi. này chính là bởi vì bọn họ muốn mạnh mẽ hơn tìm tới Phật mạnh hơn đạo luật chứng, nhưng cũng căn bản suy tư không ra. Lâm Thiên cái kia một cái điểm, cũng đã đánh đổ bọn họ. nếu như thế, bọn họ lưu lại nơi này trên Tu Di Sơn cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. mặc dù là những người lâu bái với Tây Phương Giáo thế hệ trước, lúc này tuy không đến nỗi như những người Phật đã giống như trực tiếp xuống núi, nhưng sắc mặt trên cũng tràn ngập hoảng sợ, chỉ được buộc chính mình không nghĩ nữa Phật đạo sự tình vừa mới có thể tránh thoát kiếp nạn này, đồng thời, bọn họ cũng chấn động nói, người này rất đáng sợ. Nguyên bản, bọn họ thấy Lâm Thiên xông tới Tu Di Sơn, vốn định đem trục xuất, nhưng thấy lại có đại khí vận ra thân, không khỏi động đem độ vào Phật môn chủ ý. mà lúc này, không những Lâm Thiên không bị thả độ vào Phật môn, ngược lại là hắn Phật môn người bị đối phương cho độ chạy. Jamba câu, càng có thể đem người tín ngưỡng trực tiếp đổ nát. những này Phật Đà thấy Lâm Thiên trong miệng có lại phải có lời giải thích, nghĩ đến vừa mới đáng sợ kia tình hình, liền vội vàng đem chính mình âm thức giam giữ, bước chân không cảm thấy sau này vi rủi. Lâm Thiên cười khẽ lắc lắc đầu. Phật môn chỉ thường thôi. Có điều là dựa vào tẩy nào giống như pháp môn đến độ người, tín ngưỡng của bọn họ nhìn như kiên định, kỳ thực nhưng một đòn liền đổ. Làm sao sẽ? Chúng ta rõ ràng giam giữ âm thức, vì sao vẫn có thể nghe được lời nói của hắn? Chúng Phật đà kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ làm sao biết, ở Lâm Thiên cảnh giới bên dưới, điểm ấy cho vật lại sao hữu hiệu? Nghe nói lời ấy, bọn họ từng cái từng cái muốn phản bác gì đó, nhưng cũng môi run, run run, cái gì cũng nói không ra. Mà lúc này, Lâm Thiên câu nói tiếp theo, càng làm cho tâm thần của bọn họ trực tiếp rung khắp. Trong tiên địa, Phật bản thị đạo, ta vừa tu đạo Cần gì phải tu ngươi này Phật. Vừa dứt lời, ầm ầm ầm. Phía chân trời có từng trận tiếng sét nổ vang. Chư thiên thần Phật tất cả đều kinh sát ở tại chỗ. Lúc này, hồng hoang chúng sinh đều là bị kinh động, tất cả đều chú ý tới Tây Phương giáo nơi này chuyện xảy ra. Vô số đại năng thần thức bắt đầu hướng về nơi này buôn ba, điều tra tình huống. Lâm. Lâm Thiên. Là Lâm Thiên. Hắn không có đạo cậu, hắn thật sự một thân một mình lên tu di Sơn. Nhìn em Tây Phương giáo thần Phật chấn động ngốc tại chỗ bóng người kia, hồng hoang đại năng tất cả đều là con người thu nhỏ lại. Mấy trăm năm trước, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thiên là sợ cái kia Tây Phương nhị Thánh, vì lẽ đó tìm địa phương che giấu lên. Lúc này, Lâm Thiên xuất hiện, nhưng là làm mất mặt bọn họ tất cả mọi người lúc trước môn luận. Chỉ là, thời khắc này, bọn họ tất cả mọi người cũng đều bị Lâm Thiên vừa nãy cái kia có thể vang vọng thiên đạo lời nói kinh sợ. Phật bản thị đạo. Chúng sinh đều suy tư dư vị câu nói này. Bát cảnh cung, Lao tử phảng phất là nhận biết được cái gì bình thường. Thân thể đột nhiên từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Phật bản thị đạo. Người này sao sẽ nói ra như vậy môn luận? Này một từ ngữ hắn lông mày thu nhỏ lại, nhưng là lập tức đưa tay bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh, hắn càng phát hiện, Lâm Thiên nói càng bị thiên đạo thừa nhận. Trong đó Phật đạo càng là có lý không rõ đạo không rõ quan hệ. Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng là khuôn mặt hơi kinh. Tuy hắn xem Lâm Thiên người này cực không hợp mắt, nhưng lần này ngôn ngữ nhưng là để hắn cũng vì thế mà chấn động. Nay Phật môn cùng đạo pháp quan hệ, mặc dù bọn họ từ trước cũng không tốt biện hộ cho. Lâm Thiên người này, càng một lời liền đem mặt trận. Người này thực sự như vậy thông tuệ. Nguyên Thủy sắc mặt hơi nhíu, mặc dù khó chịu Lâm Thiên, nhưng không thừa nhận cũng không được sự thực này. Hoa Hoàng cung, phật bản thị đạo nữ oa khuôn mặt khẽ nhếch con ngươi cùng thả tựa hồ lần này nữ oa liền đem chúng thánh nhân trong lúc đó nhân quả hiểu được không ít nhưng nhìn kỹ lời ấy nhưng là từ lâm thiên trong miệng mà tới để nội tâm của nàng có chút cảm giác quái gì kim lao đạo thiệt giáo chúng đệ tử cũng tất cả đều bị lâm thiên nói như vậy chấn động từng cái từng cái túi đầu tự lầm bẩm thông thiên nhưng là vỗ vệ chính mình dâu ngắn khẽ gật đầu không thể là ta muôn đồ thông thiên tựa hồ cảm thấy tại đây một lời chủ bên dưới hắn lại có loại lâm thiên ngộ ra đạo pháp cao thâm trình độ càng thắng cho hắn lúc này tây phương giáo nơi sâu xa một cái màu trắng bảo phục bột trắng đạo nhân chính với điện bên trong ngồi xếp bằng, hắn chính là bị tóm với tu di sơn kim tiền tử này. vâng, là lâm thiên tiền bối. kim tiền tử trong miệng trầm ngâm nói, lập tức một đạo thần niệm tựa hồ từ trong đầu của hắn bắn ra. rất nhanh, hắn tựa hồ rõ ràng gì đó, mà một nơi khác, đông dạng bị tóm với tây phương giáo áo bào đen văn đạo nhân, tương tự nhận biết được như vậy âm thanh. phật bản thế đạo. lâm tiền bối nói không qua, muốn lấy phật pháp, liền muốn độ ta văn đạo nhân, ngươi nhưng là mơ hão. hai chương một bản toạ, độ đệ tử cửa phật thoát ly khổ hải tây phương giáo nơi sâu xa có hai đạo ngồi xếp bằng bóng người nhưng cũng là bỗng nhiên mở mắt ra phật bản thị đạo hai người ánh mắt kinh hãi nhìn phía hắn tu di sơn bên trong rất nhanh liền nhìn thấy đạo kia đứng ở tượng phật trước bóng người còn có cái kia vạn ngàn bị phát sợ phật đà chuẩn đây lập tức thẹn quá thành giận lớn mật cung đồ thừa dịp chúng ta hơi không chú ý càng lên ta tu di sơn người này càng còn dám lấy lời nảy xấu ta phật môn căn cơ thực sự đáng ghét đến cực điểm thoáng vừa nghĩ lâm thiên lời nảy liền khiến người ta khiếp sợ và phẫn phật bản thị đạo lời nảy ý tứ rõ ràng là hắn phật môn đến từ chính đạo pháp mà đạo pháp, nhưng là muốn so với hắn Phật pháp cao thầm. Như thật là làm cho Hồng Hoang cả đời đều lý giải lời lời ý tứ, sau đó ai còn nguyện ý vào Hàn Phật môn. Vì lẽ đó, Chuẩn Đề mới sẽ nói Lâm Thiên động tác này là ở trực tiếp xấu hắn truyền thừa. Có lý thanh này lý sau khi, Chuẩn Đề lần thứ hai kinh nao nói: "Sư Minh, ta vậy thì đi giết người này." Lúc này, hắn cũng không kịp nhớ cái gì thánh nhân có ra tay hay không ra. Ngược lại, Bất Chu Sơn ở ngoài hắn đã đối với người này ra quá một lần tay. huống chi, thể diện đối với hắn Chuẩn Đề mà nói, lại tính là cái gì? Bèo. Chuẩn Đề quyết định chú ý liên muốn trực tiếp tìm tới Lâm Viên, trực tiếp giết người này. Nếu là lại để người này động một lúc nhược lưỡi, chỉ sợ hắn này đệ tử cửa Phật muốn chạy sạch sẽ. 657 Thế nhưng trong không gian nhưng đột nhiên một trận rung động, đem chuẩn đề cho ngăn lại. Ai? Chuẩn đề sắc mặt xấu hổ quát lên, thân thức nhận biết tứ phương, lập tức trong hư không một trận thanh âm vang lên. Đạo Hưu muốn đi vào phương nào a? Âm thanh hạ xuống sau khi, chỉ thấy một đạo đạo bảo màu xanh thanh niên nam nhân xuất hiện, sắc mặt hở hững như nước. Nhìn thấy người này mặt, chuẩn đề nơi nào còn có thể không biết là ai? Lúc này quát lên. Thông Thiên. Ngươi không cố gắng ở ngươi cái kia Kim ngao đạo ở lại, đến ta Tây Phương giáo làm chi? Thông Thiên sắc mặt cười một tiếng nói, Chuẩn Đề đạo Hưu Hà tất tức giận như vậy, ta tới đây chỉ là muốn tìm ngươi hai người tự ôn chuyện mà thôi, đạo Hưu sẽ không không cho ta cái này mặt mũi chứ. Nghe nói lời ấy, Chuẩn Đề quả thực tức giận muốn nổ tung, ngươi Thông Thiên sớm không tới vãn không đến, một mực ở cái kia Lâm Thiên muốn đầu độc ta Tây Phương giáo đệ tử thời điểm lại đây, ngươi khi ta là kẻ ngu si hay sao? Thông Thiên, ngươi thực sự muốn ngăn ta? Chuẩn Đề tức giận nổi hình, ánh mắt đỏ chót. Thông Thiên lắc lắc đầu nói, không phải vậy, ta chỉ là ôn chuyện mà thôi chuẩn đề đạo hiếu sẽ không liền này chút thời gian đều không có chứ đạo hiếu nếu là không đồng ý câu chuyện của hắn hơi xoay một cái vậy ta nhưng là đến lôi kéo đạo hiếu chuẩn đề lúc này ở thông thiên một câu cú vô liêm sỉ lời nói dưới quả thực muốn mắng người này thông thiên lúc nào trở nên như thế có thể nói thiện ngữ hắn chuẩn đề vô liêm sỉ vẫn là lần thứ nhất bại lui ở người khác trước mặt không phải là muốn vì chính mình đệ tử ngăn cản chúng ta cho hắn tranh thủ thời gian sao nhưng không nên nói thành ổn chuyện chuẩn đề có thể nào không tức thông thiên hà tất nói như thế đường hoàng ta hôm nay liền muốn khoanh khắc nhập trướng ta xem ai có thể cả ta ẩm. Thông Thiên một đạo linh lực lại đây, vẫn không có tránh ra, càng là nói, ôn chuyện mà thôi, hà tất đánh đánh giết giết, chuẩn đề đạo hưu nếu là nếu như vậy, ta có thể không tao hứng. Chuẩn đề biết này Thông Thiên là quyết tâm muốn ngăn hắn, lập tức linh lực thả ầm ầm phóng thích, tiến lên đón. Thế nhưng sau một khắc, nhưng là để chuẩn đề hai người trực tiếp sửng sốt. Hảo hảo hảo, chen, từng đạo từng đạo ánh kiếm mở sáng, phóng lên trời. Như không phải là bởi vì nơi này chính là Tu Di Sơn nơi sâu xa, có che đậy thiên cơ khả năng, e sợ toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục lúc này cũng đã chú ý tới bọn họ ba thánh tình huống. Chu Tiên Từ Kiếm chuẩn đề hai người càng là không nghĩ đến thông thiên dĩ nhiên trực tiếp đem chu tiên tứ kiếm bố trí đi ra hai vị đạo hữu mà cùng ta một lời không cần quá nhiều thời gian thông thiên lần nữa nói chuẩn đề nộ khí mạo ba trượng hắn nhưng là không nghĩ đến này thông thiên nếu là vô liêm sỉ lên càng khiến người ta như vậy sự bất đắc dĩ không cần quá thời gian dài con bà nó biết người đó là thời gian bao lâu chờ đến thời điểm sợ là ta tây phương giáo đệ tử cũng đã bị tiểu tử kia giao động què rồi à dẹp đi đồng thời chuẩn đề cũng ở trong tối mắng chính mình tây phương giáo dĩ nhiên có như thế nhiều đệ tử tâm trí không kiên cái kia lâm thiên chỉ là hai ba câu bên dưới liền mất đạo tâm lại nói tu di sơn tượng vật trước phật bản thị đạo lúc này ở lâm thiên câu nói kia nổ vang sau khi phật môn trên quảng trường có càng nhiều đệ tử rơi vào hoang mang tâm tình bên trong bọn họ trong ánh mắt tràn ngập mê hoặc tràn ngập không rõ trong đó thậm chí không thiếu một ít tu vi cao thâm chút đệ tử bọn họ phục tùng trầm tư giống như mê sau một hồi lâu không ít người đột nhiên ha ha hả cười to lên phật bản thị đạo nếu như thế ta tại sao tu này phật pháp Trên mặt của bọn họ ra hết hiện tự dễ vẻ. Chỉ chốc lát sau, Vèo vèo vèo. Dường như đàn dế hiệu ứng bình thường. Một cái, hai cái, còn có càng nhiều đệ tử, dồn dập bắt đầu tiến lên hướng Lâm Thiên tối đầu, cảm tạ hắn trợ chính mình trở thoát ly khổ hại. Tình cảnh này, quả thực là khiến người ta làm trò hề trò thiên hạ. Tây Phương Giáo Phật Đà môn, vốn là trung quanh cái Dương, muốn cho người khác thoát ly khổ hại. Không nghĩ đến hôm nay, cánh cửa này đệ tử, dĩ nhiên chạy tới khuyên bọn họ Phật Đà rời đi Tây Phương Giáo, thoát ly khổ hại. Chuyện này quả thật là bọn họ Phật môn vô thượng sĩ nhục. Chưa nghe người này ăn nói linh tinh. Lúc này, Cái kia Phật đà bên trong, hạng người tu vi cao thâm, còn còn có thể ổn định tâm thần, nhìn thấy này tùm la tùm lốn cảnh tượng, trên mặt kinh nộ và phẫn, vội vàng hướng về chúng Phật đà quát. Nhưng Lâm Thiên Câu kia hợp thiên đạo hưởng ứng lời nói, thực sự là quá mức cao thâm, mặc dù là liền thánh nhân đều sẽ chấn động lời nói. Bọn họ những này đệ tử nho nhỏ lại có thể nào kháng được. Rất nhanh, chỉ là hơi dại ra, tuy có đệ tử tỉnh lại, nhưng nhưng có nhiều người hơn ở hướng về Linh Sơn bên dưới, nhẹ nhàng đi. Đi lên, bọn họ còn không quên cho Lâm Thiên mang tới một câu cảm tạ ân công giúp ta thoát ly khổ hải. Chuẩn đề vạn vạn năm khổ cực, trên căn bản sắp phá hủy một nữa. Tình cảnh này, mặc dù là cái kia Hồng Hoang chúng sinh mà đã là suýt chút nữa cười ra tiếng. Này Lâm Thiên Quả thực là có tài tới cực điểm. Không nghĩ đến, đối với Phật môn Phật Đà khi đến, cái kia Tây phương giáo ngược lại thành khổ hải. Đều đạo suốt ngày bắn chim, lại bị điểm mộ. Chuẩn đi lại có thể từng nghĩ tới, hắn Phật môn suốt ngày độ người, lại bị người độ. Những người tu vi cao thâm Phật Đà, nhìn cảnh này cảnh này, hoang mang và phẫn. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ chỉ có thể dồn dập đối với Lâm Thiên quát. Khả Lâm tắc tử, dám đến xấu ta Phật môn truyền thừa. Hôm nay chúng ta cần phải đánh giết người ma đầu kia. Người này định là người trong ma đạo. Phải tới ta Phật môn mà thám, quấy nhiễu ta Phật môn thanh tu, chúng ta đánh giết hắn. Người này đã bị ma niệm ăn mòn, không cứu. Từng cái từng cái toàn nhưng đã không để ý vừa mới cho hề, vừa thẹn vừa giận, muốn muốn động thủ. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 198, bản tọa tới đây, Phật cũng phải bài ta. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, ở như vậy kích thích bên dưới, những này đệ tử cửa Phật, nơi nào còn có vừa nảy cái kia cổ tử mi thiện mục. Cùng vừa nảy như vậy trang nghiêm Phật đà hình tượng đã như hai người khác nhau, trong mắt tất cả đều là đỏ như máu sát ý. Dồn dập tế từ bản thân pháp khí liền hướng về Lâm Tiên vọt lên. Trong miệng càng là quát lên Phật Môn không cho hành vi. Giết người này. Mọi người đều thanh hống một tiếng, Phật Môn bên trên dĩ nhiên xuất hiện thậm chí so với chi phía trên chiến trường, đều muốn nồng nặc sát ý. Nhìn cái kia đầy trời sát ý, Lâm Tiên nhất thời cảm thấy những vị đệ tử này không cứu. Hắn cười lạnh nói, thật các ngươi cái Tây Phương giáo môn đồ, ta chỉ có điều là độ những đệ tử kia thoát cách các ngươi này mới khổ hại, các ngươi liền muốn giết bản tọa. Động tác này cùng cái kia mạnh mẽ túm giật ma môn lại có gì khác biệt? Luận đạo luận có điều, liền muốn trực tiếp giết người, trả lại ta chụp cái trước tà ma ngoại đạo mũ. Người Tây Phương giáo vọng luôn chú ý độ lượng, ta xem các ngươi cũng chỉ có điều là một đám tâm nhãn cực nhỏ, thẹn quá thành giận, dối trá đến cực điểm hạ người thôi. Một phen pháo ngữ hàng loạt, đem ở đây muốn xông lên những người Tây Phương giáo đệ tử chấn động ra đầu trở nên mơ màng, những người từ ngữ càng làm cho bọn họ tức giận sắp nức cả tim gan. Ở Lâm Thiên xem ra này Tây Phương giáo cũng là thượng bất chính hạ tác loạn, cùng ngay ấy chuẩn đề ở hắn nhân tộc cấp đoạt số mệnh tình cảnh, biết bao tương tự, không thể dùng uy thế đem đánh đổ, liền tức đến nổ phổi. Lập tức. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng nói: "Hôm nay, ta liền khỏe mạnh giáo huấn một phen các ngươi, cũng làm cho các ngươi biết cái gì gọi là lễ nghi." Ầm. Lâm Thiên lật bàn tay một cái, chỉ thấy một chuỗi phát sinh tham thầm ánh sáng hạt châu ở hắn trong tay xuất hiện, chính là 36 viên Định Hải Thần Châu. Sau một khắc, Định Hải Thần Châu liền dẫn tất cả uy thế, đã hướng về cái kia chư thiên Phật đà lập tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Nay tượng Phật trên quảng trường sở hữu Phật đà, liền tất cả đều đã bị Lâm Thiên Định Hải Thần Châu trấn áp dưới, phun ra tràn trề máu tươi. Thậm chí có tu vi suất chút nữa, trực tiếp bị đè chết rồi, hóa thành một vũng máu mặc dù là những người đại la cảnh tu vì cao thâm đệ tử cũng tất cả đều trong miệng thổ huyết thân thể sắp đứt bắt ở phía dưới nay vẫn là lâm thiên chỉ là hơi dùng lực tình huống nếu như hắn lại thêm lại chút sức mạnh e sợ này sở hữu phật đạt đều muốn trực tiếp hóa thành cho bụi Hồng hoang thiên địa đều kinh nơi này ở tượng phật trên quảng trường đệ tử cũng coi như là tây phương giáo tinh nguyện bọn họ toàn bộ cùng tiến lên thậm chí ngay cả lâm thiên một đòn cũng không ngăn nổi phải biết nơi này nhưng là phật môn linh sơn a lúc này trên đảo kim lao chúng tịt giáo đệ tử vẫn cứ đang xem thông thiên lưu cho bọn họ cảnh tượng thấy cảnh này chúng đệ tử từng cái từng cái đều là biểu hiện kích phấn bận vận. Phó trưởng giáo huy vũ, bọn họ đều là nhìn trong đó tình cảnh cùng kêu lên quát lên. Ai, đáng tiếc sư tôn đi vội vàng, không từng mang tới chúng ta, cỡ này tình cảnh, chúng ta nhưng không thể phó trưởng giáo trợ trợ, thực sự là đáng tiếc. đa bảo mọi người đều thở dài nói. lập tức, chúng người nhãn cầu vẫn nhìn kỹ cái kia trong hình, đảo biết liệu, không biết đang suy nghĩ gì, lại nói lâm thiên nơi này, hắn ở đem những người này trấn áp sau khi, nhìn bọn họ nói rằng, bọn ngươi không phải nói ta như vào này phân môn, nguy hiểm thời gian, tự có thần vật cứu giúp sao? cái kia cứu giúp với bọn ngươi Phật đây, nói lời này lúc trong mắt hắn tất cả đều là trào phúng tâm ý, ngươi cái kia thần phật liền chính các ngươi đều hộ không được, còn hà đam luận cái gì có thể cho ta cứu giúp? Chư Phật đã ở đây nói bên dưới, một vệ tinh lực dâng trào hết hầu, đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng bị ai, đúng đấy, giáo chủ của chúng ta đây, chúng ta tây phương nhị thánh đây, trên thực tế liền lâm thiên cũng là kỳ quái, chính mình ở chuẩn đề này tây phương giáo làm cản lâu như vậy rồi, chuẩn đề nên sớm liền đã biết rồi, sao đến lúc này còn chưa có xuất hiện? Mặc dù hắn đi tới phương đông đại địa hành lừa bị việc cũng hầu như nên trở về đi. Có điều cũng được, hắn nếu là không ra, vậy mình liền tiếp tục xoẳn xoẳn hắn này Tây phương giáo, nghiệp chướng. Càng sao dám ở ta Tây phương giáo ngang ngược. Đột nhiên, chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một cái cả người tỏa ra kim quang Phật đà bóng người. Trong tay cầm kim bắt cùng pháp trượng, mới nhìn đi đến, đúng là Phật vận vàng ngàn. Tôn giả, là Bì Lô Tôn giả. Quá tốt rồi, Bì Lô Tôn giả đến rồi, chúng ta có cứu. Cái kia bị Lâm Thiên trấn áp dưới đông đảo Tây phương giáo đệ tử, nhìn thấy người này sau khi, tất cả đều cùng kêu lên hoan hô nói, Bì Lô Tôn giả. Nghe được danh tự này, Lâm Thiên cũng chỉ là hơi sửng sốt một chút lại một nhìn đối phương là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, không trách những vị đệ tử này tất cả đều đều tiếng hô một mạnh. Nếu là bình thường, cỡ này tu vi cũng đúng là tương đương lợi hại. Nhưng đối với hắn Lâm Thiên tới nói, còn đúng là không đáng chú ý. Mặc dù là chuẩn thánh viên mãn cảnh giới tu vi đến trước mặt hắn, cũng có điều là trực tiếp chấn áp sự tình. Nay chuẩn thánh hậu kỳ thì có ích lợi gì? Nhưng hắn càng thêm hoài nghi chính là, này Tây Phương giáo đệ tử tin tức đều như thế bế tắc sao? Nếu như bọn họ biết mình là Lâm Thiên lời nói, e sợ cũng sẽ không trước mặt mình biểu hiện ra như vậy tùy tiện tư thái đi. Cái kia bị lô tôn giả thấy Lâm Thiên dĩ nhiên không nhìn thẳng hắn, chuẩn thánh cảnh hắn lại nơi nào chịu đến quá bực này ánh mắt, nhất thời trong lòng giận dữ, trong tay hắn kim trượng chỉ vào Lâm Thiên quát lên: người là người nào, không bái ta Phật, còn dám ở ta Phật môn làm cản? Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có liếc mắt nhìn, mà là quay đầu nhìn cái kia hai vị chuẩn đề tiếp dẫn tự Phật, đột nhiên nhìn thẳng, Nam. Sau đó lên ken mạnh mẽ âm thanh ở trong thiên địa vang lên, lần thứ hai rung khắp toàn bộ hùng hoàng, bản tọa tới đây, Phật cũng phải bái ta, há có ta bái Phật lý lẽ? ầm, đặng này âm thanh nổ vang phía chân trời, lời ấy để hùng hoàng các đại năng chấn động vật phẩm người này ngay ở trước mặt là cuồng ngạo đến cực điểm a hắn tự mình giết tới tây phương giáo cũng coi như không nghĩ đến lại vẫn dám ở này thả ra như vậy hào nhoan phải biết đây chính là chuẩn đề tiếp dẫn hai người xảo hổi ta cái kia hai vị tự vật càng là chuẩn đề tiếp dẫn hai người tự vật hắn liền thật sự không sợ chuẩn đề tiếp dẫn trực tiếp đi ra lấy thánh nhân tu vi đem hắn tiêu diệt sao động tác này coi như là mượn bọn họ một vạn cái không ngàn tỷ cái là gan bọn họ cũng không dám làm được chính khi bọn họ cảm thấy chấn động thời gian lâm thiên trong tay cử động nữa sau một khắc càng là làm ra một cái để bọn họ sợ hãi động tác. ầm ầm, chỉ thấy Lâm Thiên trong tay 24 viên Định Hải Thần Châu dĩ nhiên bay thẳng đến chuẩn đề tiếp dẫn cái kia hai vị tượng Phật mà đi. Bọn họ xem rõ ràng, Lâm Thiên người này rõ ràng là phải đem chuẩn đề tiếp dẫn Phật giáo tất cả đều cho hủy diệt, hủy Thánh Nhân pho tượng. Trên mặt đất hồng hoàng, ai từng làm chuyện như vậy? Mặc dù là Lâm Thiên chính mình cũng không có từng làm chứ. Mặc dù là năm đó cùng nữ oa nương nương gãy vỡ nhân quả, nhưng hắn cũng không từng từng làm hủy Thánh Nhân pho tượng cử động. Hôm nay hắn muốn mở này tiền lệ sao? Có điều không cũng chính làm nổi bật hắn câu nói kia sao? Bản tọa tới đây, Phật cũng phải bại ta. Cùng. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 199, Phật môn nấm máu và nước mắt, giết người chu tâm. Nay cuồng bội luôn ngữ lúc này lại là làm cho cả hồng hoang đều vì thế mà chấn động. Lúc này Tây Phương giáo nơi sâu xa, Thông Thiên vẫn cứ đang dùng Chu Tiên Tứ kiếm ngăn chuẩn đề tiếp dẫn hai người. Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá. Băng vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn, trong lúc nhất thời cũng là khó khăn chút. Mà ở nghe được câu này sau khi Thông Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia tu di sơn luận Phật trên quảng trường. Trong miệng hắn khẽ cười nói, "Ta đệ tử này, đúng là mấy phần ta thua bạo. Hắn lời này, không biết là ở thổi chính mình đây, vẫn là ở thổi Lâm Tiên Nghi. Nhưng so với Thông Thiên cao hứng, Chuẩn Đề ở nghe đến lời này sau khi, nhưng là nỗi khủng. Ngông cuồng. Người này càng ngông cuồng đến đây. "Thông Thiên, ngươi chớ đã ý. Chờ ta đi ra ngoài, định đưa ngươi đệ tử này tại chỗ đánh chết." Chuẩn Đề môi tức giận run run và phần. Thông Thiên nhưng là lại cười một tiếng nói, "Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi và ta hai người ôn chuyện vẫn chưa xong đây, có thể nào như vậy liền đi ra ngoài?" Nghe nói lời ấy, Chuẩn Đề nhìn cái kia trên Tu Di Sơn cảnh tượng, suýt chút nữa tức đến ngất đi. Kim Ngao đạo, Phó, Phó trưởng giáo rất thô bạo. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, thiệt Giáo Tam Tiêu, đều là trong con ngươi lập loè dị thải, nhìn về phía đạo kia thô bạo chết lậu bóng người. Thử hỏi, trong thiên hạ, có người nào dám chỉ vào Thánh nhân Phó tượng, nói, ta tới đây, Phật muốn bái ta? Cũng chỉ có Lâm Thiên như vậy dị số dám như thế. Tam Tiêu lại làm sao cũng là cô gái, vì lẽ đó trong thời gian ngắn liền bị Phó trưởng giáo thân ảnh kia cho trấn độc rồi. Phó trưởng giáo, quá lợi hại. Đa bảo, Triệu Câm Minh Thập Thiên quân bọn họ đồng dạng là như vậy, lại nói tượng Phật trên quảng trường. Mặc dù là cái kia đến Bỉ Lô tôn giả, ở câu nói kia nói ra trước mắt cũng bị Lâm Thiên phát sợ, nhưng sau đó phản ứng lại hắn trong ánh mắt giận dữ, lớn mật cùng đổ. Ngươi dám ở tượng Phật trước mặt nói ra bất kính như thế lời nói, hôm nay ngươi này ma trướng nhưng là không thể độ, ta tất tiêu diệt ngươi. Bỉ Lô tôn giả trực tiếp hét lớn một tiếng, liền hướng về Lâm Thiên liền vọt lên. Lâm Thiên lời nói thực sự là quá ngông cuồng. Nơi này nhưng là Tây Phương giáo phận môn, ngay ở trước mặt hùng hoang chúng sinh trước mặt, bọn họ Tây Phương giáo còn gì là mắt mũi? Lâm Thiên nghe lời nói của hắn, tạm thời ngừng rơi xuống động tác trong tay, theo lạnh lùng nhìn hướng về hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta? Có điều hắn hơi cười nhạo, này bị Lô Tôn giả lại là cùng lúc trước Phật đà môn vẫn một cái động tác võ thuật. Cần phải cho ngươi theo, để cái trước ma tên tuổi đi lên nữa giết ngươi. Muốn giết người liền giết người, hà tất làm như thế rối trá. Đúng là cùng cái kia vô liêm sỉ chuẩn để câu kia bẩn đạo cùng bảo vật này hữu duyên không kém cạnh. Tinh này cớ, không phải là muốn chiếm một cái đạo nghĩa cùng cớ thôi. Tôn giả, hộ ta Phật môn vinh dự. Một bên. Những người ở Lâm Thiên Uy thế giới rút lui đệ tử cửa Phật bật điệu liên thanh quát vì bọn họ hộ pháp trợ uy chỉ là sau một khắc và ảnh, chúng đệ tử cửa Phật còn chưa la lên xong tiếng hoan hô tất cả đều dừng lại thậm chí là sững sờ ở tại chỗ bởi vì bọn họ chỉ nghe được ảnh một tiếng một đạo sẹo qua đầy trời hào quang lóe lên trên một khắc còn ở nhóm người mình cố lên trợ uy bên dưới uy mãnh cực kỳ nhắm phía Lâm Thiên bị lô tôn giả lúc này đã trực tiếp bỏ ở trên mặt đất khắp nào một cái bị chèn ép như chó chết bị lô giả bại thất bại. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, có chút không thể tin được, khó có thể tiếp thu sự thực này. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt, nhưng nói cho bọn họ biết, đây là thật sự. Này Phật môn đệ tử, đều là ngu ngốc sao? Bọn họ là đến khôi hài sao? Hồng Hoang các Đại năng, lúc này trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập không nói gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, này đệ tử cửa Phật, quả thực là đến khôi hài. Bọn họ kỳ quái chính là, Lâm Tiên là nhân vật gì, lẽ nào những người này không có chút nào biết. Đây chính là ở trên Đại Lục Hồng Hoang, mọi người đều biết quan nhân a. Một mình giết tới yêu đỉnh, trấn áp Đông Hoàng Đế Tuấn, một tay xé rách Chu Thiên Tinh đầu tồn tại. Này Tây Phương giáo sẽ không một điểm không biết chứ? Trên thực tế cũng là bởi vì những này Tây Phương giáo đệ tử, thân ở giáo viên Tây Mới, vì là trấn hương Tây Phương giáo, trong này thường chuẩn đề đối với bọn họ dặn dò rất nhiều, vì lẽ đó bọn họ cũng căn bản cũng không có chú ý phương Đông đại địa sự tình. Huấn hồ mặc dù là chuẩn thánh tu vi, muốn phải thấu hiểu phương Đông sự tình, thần thức cũng phải buôn tập hồi lâu. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ là thai nghe quá Lâm Tiên sự tình, nhưng chưa chú ý kỳ cụ thể hình tượng. Mà ngày hôm nay Lâm Tiên lại là chưa từng lộ ra họ tiên giết tới Tây Phương giáo, vì lẽ đó bọn họ mới gặp như vậy. Lại nói cái kia bị lô tôn giả Trong miệng hoa hoa phun ra máu tươi, từ dưới đất bò dậy đến sau khi, trong ánh mắt tràn đầy dãi ra, trong miệng không ngừng trầm ngâm nói: Không thể, cái này không thể nào. Ta tây phương giáo Phật pháp chính là thuần chính nhất phương pháp, chính là hùng hoang tôn sư. Sao thua với người phương đông đạo pháp? Cái này không thể nào a? Nay bí lô gào thét gào thét lời nói ở trong, đầy dây các loại phức tạp tâm tình không. Loại kia đối với tín ngưỡng kiên định cùng đổ nát, đều vào đúng lúc này hiện lên ở trong đầu của hắn. Ở tại bọn hắn tây phương giáo nhận thức ở trong, Phật pháp chính là cõi đời này cao thâm nhất đồ vật. Hắn chí cao vô thượng giáo chủ vứt bỏ đạo pháp cũng là bởi vì phật pháp càng nào diệu. vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn kiên tin bọn họ phật pháp cực kỳ cứng hãn phương đông đạo tu ở trước mặt của bọn họ đoạn không vươn mình khả năng thế nhưng thời khắc này lâm thiên một đòn đem hắn này chuẩn thánh hậu kỳ lật tung nhưng là để tín ngưỡng của hắn đổ nát với một tế trong lúc đó tên đáng thương lâm thiên trong lòng yên lặng nói lại bị chuẩn đệ cái kia tặc ngốc tẩy nào đến tình cảnh như thế thậm chí bị chuyển vào phật pháp làm đầu vị quan niệm hắn lạnh nhạt nói vì sao không thể phật vốn là đến từ chính đạo ngươi này thần phật chỉ là ba ngàn đại đạo một đạo mà thôi ẩm câu nói này lần thứ hai anh kích ở rất nhiều đệ tử trong hai, cụ anh kích tại đây bị lô tôn giả trong hai, phật đạo chính là ba ngàn đại đạo một đạo, chỉ là một đạo, ha ha ha, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy a, huyền môn chính thống chính là từ tử tiêu cung bên trong mà tới, cái kia chuẩn đề tiếp dẫn vốn là ở tử tiêu năm, sáu trong cung nghe đạo tổ giảng đạo, bọn họ phật lại sao có thể có thể chân chính thoát ly đạo phạm chủ đây, cái kia bị lô tôn giả tại đây những câu lời nói đả kích, cùng với trọng thương bên dưới, dĩ nhiên trực tiếp làm đạm quả thứ, hắn phật tan nát cõi lòng, giết người chu tâm. Thực sự là giết người chu tâm a. Thấy cảnh này, Hưng Hoang các đại năng tất cả đều trong miệng thở dài nói, Lâm Thiên người này thật đáng sợ. Bọn họ xin thề, sau này mình tuyệt đối không dám trêu chọc người này. Hắn không chỉ có thể giết người, vẫn có thể trực tiếp chu diệt đối phương đạo tâm. Phải, đạo này tâm Phật tâm, một khi nát, vậy cũng là trực tiếp liền phế bỏ. Hưng Hoang một góc bên trong, một cái thân là lục cấp đạo nhân, tương tự trên mặt mang theo sợ hãi nhìn tình cảnh này. Hắn âm thầm đang nghĩ, phụ thân hắn năm đó, đến cùng là trêu chọc một nhân vật ra sao a? 26. Chương 200, Trừ Thiên thần vật. Càng bị một cái vật cỡi đánh bại. Tây Phương Giáo nơi sâu xa đang tìm kiếm thoát ly Thông Thiên ngăn cản chuẩn đề, đột nhiên thấy cảnh này, tức giận muốn thổ huyết. Này bị lô tôn giả cũng coi như là hắn Tây Phương Giáo bên trong người tài ba. Bây giờ càng bị Lâm Thiên trực tiếp đánh tan phật tâm, người tôn giả này coi như sống sót, sau đó cũng phế bỏ. Người này khinh người quá đáng. Chuẩn Đề đạo nhân môi run cầm cập quát, bẹo. Sau đó, chuẩn Đề đạo nhân trong ánh mắt một đạo tinh quang phóng xạ hướng về Tu Di Sơn bên trên. Thông Thiên nhìn thấy đạo này thần quang, hơi dùng mình, cũng là tùy ý nó đi tới. Hắn có thể sẽ không tin tưởng, này chỉ là thủ đoạn, năng lực hắn đệ tử này làm sao? Tiếp dẫn đạo nhân thấy mình sư đệ động tác, sau đó hắn cũng làm chuyện giống vậy. "Ao ngoong!" Lập tức, chỉ thấy cái kia trên Tu Di Sơn hai vị tượng Phật bắt đầu phát sinh con đường ánh sáng, chiếu rọi vào trượng. Này chính là chuẩn đề tiếp dẫn hai người, mượn tượng Phật thực hiện thủ đoạn. Thấy cảnh này, Tây Phương Giáo chúng đệ tử rốt cục khóc không thành tiếng. Bọn họ vừa mới chịu đến Lâm Thiên Ước Hiếp bao lâu, bọn họ, thậm chí có bao nhiêu đệ tử cách bọn họ Tây Phương Giáo mà đi? "Ta Phật, ta Phật Hiền Linh." Giáo chủ Hiền Linh định có thể đem người này đánh chết. Chúng Phật đà tất cả đều hoan hô nói. Lúc này không chí ở cái kia hai vị tượng Phật ánh sáng chiếu rọi bên dưới rất nhiều chịu đến Lâm Thiên vừa mới lấy đạo thích Phật ảnh hưởng đệ tử cũng rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh Lâm Thiên đồng dạng quay đầu nhìn về phía cái kia tượng Phật chuẩn đề tiếp dẫn cái kia hai cái tặc ngốc rốt cuộc cảm ứng được sao hắn yên lặng trầm ngâm nói hai người này vừa mới động tinh lớn như vậy đều không có ra tay lúc này đúng là chúng xuất hiện hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là đạp nát Linh Sơn Hắn tự nhiên cũng là chuẩn bị hoàn toàn thủ đoạn mặc dù có hai người bọn họ ở này Linh Sơn cũng tận ác vẹo Lâm Thiên thân thể đột nhiên hướng về cái kia tượng Phật bay đi. Hán, Hán phải làm gì? Chẳng lẽ người này vẫn đúng là muốn phá hủy giáo chủ tượng Phật hay sao? Người này thực sự ngốc cuồng. Tây phương giáo chúng Phật Đà trong miệng tất cả đều nổi giận nói, bọn họ cũng không nhận ra Lâm Thiên có thể làm được động tác này. Bọn họ giáo chủ là ai? Chính là hai vị thánh nhân. Thánh nhân bên dưới đều run rề. Ai dám khiêu khích hắn Tây phương giáo thánh nhân? Nhưng bọn họ không biết chính là Lâm Thiên đã từng không chỉ có đánh qua bọn họ Tây phương giáo thánh nhân mặt, thậm chí còn tại chỗ cố sức chửi quá bọn họ. đương nhiên, những thứ đồ này chuẩn đề tiếp dẫn hai người tự nhiên là không thể nói cùng những này Tây phương giáo đệ tử. Hồng hoang các đại năng, tương tự là chăm chú nhìn chằm chằm màn này hình ảnh. Lâm Thiên, hắn thật sự muốn nát thánh nhân tượng đá. Thánh nhân hiện linh bên dưới, không phải là đùa giỡn. Tuyệt đối nắm giữ thánh nhân bộ phận uy thế cùng năng lực. Nghiệp chướng. Sao dám ở ta Tây Phương giáo ngưu quổng? Tượng Phật bên trên, đột nhiên kim quang phát sinh, một đạo hư vô mở mịt Phật âm dung khắp phía chân trời. Ầm ầm. Từng đạo từng đạo màu vàng bồ đề thần quang, đột nhiên từ cái kia thánh nhân tượng đá bên trên phát sinh, hướng về Lâm Thiên kích bản tới. Ầm ầm. Đồng thời, Tiếp dẫn cũng chưa từng lưu thủ, hắn thánh nhân tượng đá, tương tự thả ra như này thủ đoạn công kích trong máy mắt, hai đạo thánh nhân thủ đoạn hướng Lâm Thiên tập kích tới. người này đoạn không thể ở lưu, dám xỉ nhục ta Phật môn Phật pháp, người này ma trướng, chết không hết tội. Nô giáo chủ uy vũ, mà để này phương Đông đạo sĩ nhìn ta Phật môn uy nghiêm, Tây phương giáo chúng Phật đà đều là trên mặt mang theo hận sắc nhìn Lâm Thiên, bọn họ dĩ nhiên kết luận Lâm Thiên không thể trốn được này thánh nhân thủ đoạn. ầm, liền ở đây khác, Lâm Thiên phía sau lại là một đạo khí tức truyền đến, một bóng người đột nhiên xuất hiện, thế trong tay Phật Châu liền hướng về Lâm Thiên tập tới. Hộ pháp, là gia diệp hộ pháp. nhìn thấy cái bóng người này. Tây Phương Giáo đệ tử tất cả đều hoan hô đạo, trong ánh mắt lần thứ hai giấy lên tự tin. Bọn họ Tây Phương Giáo chân chính cường giả đến rồi. Gia Diệp hộ pháp nhưng là so với Bỉ Lô Tôn giả nhân vật càng mạnh mẽ. Hai đạo thánh nhân thủ đoạn, hơn nữa một đạo chuẩn thánh viên mãn hộ pháp. Lâm Thiên, sao còn có một tia sống sót khả năng tới? Hả? Lâm Thiên trong lòng nảy qua một tia khí tức nguy hiểm. Hắn càng là không nghĩ tới, hai người này tặc gốc Tây Phương Giáo bên trong lại vẫn ẩn giấu đi như vậy cao thủ. Chuẩn thánh viên mãn, này ở trên mặt đất Hồng Hoang cũng không từng thấy. Có điều hắn nhưng là cảm thấy, này Tây Phương Giáo lấy Phật pháp đổi dưỡng được đến chuẩn thánh viên mãn khí tức so với phương đông, nhưng là phải kém một chút. Cũng không trách cái kia chuẩn đề đạo nhân, một mực muốn đến phương đông đi lừa gạt đệ tử, muốn đánh lén ta sao? Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi. Ngày hôm nay liền để ngươi biết, biết, ta phương đông đạo pháp, tùy tiện một cái chuẩn thánh viên mãn, liền có thể chấn áp bọn ngươi. Lâm Thiên thầm nghĩ, lập tức miệng quát, Trúc Long, đi, bèo Chỉ thấy Lâm Thiên trong tay áo, đột nhiên bay ra một cái bóng, sau đó chậm rãi lớn lên, đó là, đó là thượng cổ thần long. Không ít tây phương giáo đệ tử vẫn là biết hàng, như vậy uy vũ bá khí thượng cổ thần long vậy trên phát sinh từng tức từng tức thần quang, bọn họ làm sao có khả năng không quen biết rào trúc long do thân rồng hóa thành hình người nứt miệng cười một tiếng nói cái gì thượng cổ thần long ta hiện tại chỉ là đại lao ra dưới trướng một vật cưỡi thôi nghe được lời này tây phương giáo mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người cái gì vật cưỡi Đường đường thượng cổ thần long dĩ nhiên chỉ là đạo nhân này vật cưỡi sao dầm lúc này tây phương giáo đệ tử ngược lại thật sự là như là nhà quê bình thường trong ánh mắt tất cả đều là chấn động nhìn bóng người kia mặc dù hắn hóa thành hình người vẫn có thể cảm nhận được hắn cái kia cô vật tức Chính là ngươi muốn đánh lén đại lao Gia. Trúc Long không ba không ánh mắt nhìn phía sau này vàng trói lượi đầu trọc, sắc mặt náo nói, "Những năm này tới nay, hắn ở đại lao Gia dưới sự giúp đỡ, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Lâm Thiên, dĩ nhiên trở thành trong lòng hắn vĩ đại, không thể khinh nhờn hình tượng. Hắn sao có thể khoan lượng, có người đánh lén Lâm Thiên?" Ẩm. Trúc Long một tay tổ Long Châu hướng về đối phương đập tới. "Vành! Naga Diệp hộ pháp, liền một câu nói cũng không có thể nói ra đến, cũng đã trực tiếp bị một hạt châu gõ thân thể dừng lại chấn động. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn lần thứ 2 phản ứng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Trúc Long tổ Long Châu liền lần thứ hai đã tới. Ngay lập tức, thậm chí giả diệp hộ pháp đánh lén liền từng kia một cũng không có thể đả thủ. Mọi người chỉ nghe được, vây ngay ngay những âm thanh không ngừng ở xung quanh vang lên. Thanh âm này không ngừng nện ở hộ pháp trên người, cũng nện ở tây phương giáo chúng đệ tử trong lòng. Bọn họ tôn sùng cực kỳ giả diệp hộ pháp, dĩ nhiên bị một cái vật cưỡi cho đánh bại. Lúc này, bọn họ đã không biết nên làm gì, hình dung tâm tình của chính mình. Ta, tây phương giáo thật sự như vậy tàn được sao? Ta, Phật pháp thật sự không bằng đạo pháp sao? Bang không, bọn họ đường đường hộ pháp. Sao bị một cái vật cỡi đánh bại? Ầm. Mà lúc này lại nhìn Lâm Thiên, hắn dưới một đạo công kích, đột nhiên mà ra. Cùng cái tiêu tư tượng Phật phát ra ra thánh nhân thủ đoạn, đụng vào nhau. Lần thứ hai để Chư Thiên thần Phật, hùng hoàng chúng sinh môn thân phụ. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 201, ta muốn này Chư Thiên thần Phật, quy xuống. Lúc này, Phật môn chúng đệ tử đều chìm đắm đang mê man, bị thiết tâm tình bên trong. Gia Diệp hộ pháp đã là bọn họ Phật môn đứng trên tất cả một trong những nhân vật, chuẩn thánh viên mãn. Phật môn hai thánh bên dưới tìm không ra mấy người, bọn họ khiếp sợ không chỉ là chính mình này Phật môn đại năng, thậm chí còn không tìm thấy cái kia đến đạo nhân thân thể, cũng đã bị vật cưỡi cho đánh bại, đồng thời vẫn bị nghiền ép. Truyền thánh viên mãn vì là vật cưỡi sao? Phương Đông Huyền môn đã mạnh đến mức độ như vậy, chúng Phật Đà ở trong lòng yên lặng trầm ngâm nói, xem tới đây, trong lòng bọn họ đã nguội nửa đoạn tử, đồng thời không ít cường một ít Phật Đà đệ tử, khuôn mặt đồng dạng là giống như điên cuồng, trong miệng của bọn họ nỉ non, Phật không bằng đạo, Phật không bằng đạo, bèo, trong thời gian ngắn từng cái từng cái trong miệng nhì non đồng thời bắt đầu hướng về tu di sơn dưới mà đi có thể nói tại đây trong khoảnh khắc phát sinh các loại sự tình bên dưới tây phương giáo càng nhiều đệ tử nội tâm của bọn họ đang bị lật đổ Hồng hoang các đại năng thấy cảnh này cũng đang bí ẩn lử lưới vu yêu đại chiến lúc tuy rằng lâm thiên biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ nhưng bọn họ nhưng vẫn cứ cho rằng trúc long quyết định sai không thể lại sai chuẩn thánh làm cho người ta làm thú lưới chẳng phải là để người chê cười mà trong lúc lúc bọn họ không ngờ tới trúc long trong thời gian ngắn như vậy cũng đã cường đại như thế dễ dàng như thế liền có thể chấn áp phật môn chuẩn thánh viên mãn Lẽ nào là bởi vì Lâm Thiên nguyên nhân sao? Bọn họ không khỏi ở trong lòng âm thầm hỏi, thậm chí có thả một hai chuẩn thánh càng ở đấy lòng buốt lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Lâm Thiên đại nhân, ngài dưới trướng còn đi thiếu vật cưỡi sao? Lại nói Lâm Thiên, hắn trong tay ở trúc long giúp hắn ngăn lại nạ gạ diệp hộ pháp sau khi hắn không chút do dự nào tiếp tục hướng về cái kia Phật môn thánh tượng phóng đi. Chênh, Lượng tiên xích lần thứ hai từ hắn trong tay vung ra, chém về phía chuẩn đề tiếp dẫn cái kia hai đạo thánh nhân công kích. Lực chi phát tác, sức mạnh tăng cường. Dầm, thưa không vui sao? Ở lực lượng này bên dưới, cũng ở lão đà lão đảo nổ lên tiếng hưởng. Sao? Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Những người vẫn ở kiên trì Phật môn niềm tin đệ tử ở thấy cảnh này sau khi biểu hiện chấn động. Bọn họ lúc trước tuy nhìn thấy Trúc Long tự sương lâm thiên vật cưới, mọi người còn mang trong lòng cái cuối cùng không thiết thực ý nghĩ. Cái kia chính là đây là phương Đông huyền môn thủ đoạn, cố ý như vậy chính là muốn lấy này đến đả kích bọn họ Tây phương giáo đệ tử. Nhưng lúc này bọn họ ý nghĩ này từ từ tiêu tan. Một đòn mà ra, cửu thiên tinh thần liền tất cả đều chịu đến to lớn như thế ảnh hưởng. Nay đã là chuẩn thánh viên mãn cũng không thể phát huy ra năng lực sự thực chứng minh cái tiêu chuẩn thánh vật cưỡi tuyệt đối không phải đùa dỡn. Có điều thánh nhân thủ đoạn người này thật sự có thể phá vỡ. Giữa lúc chúng Phật đà môn trong lòng bước lên ý nghĩ này thời điểm chỉ nghe trong không khí truyền đến răng rắc một tiếng để tâm thần của bọn họ hơi rung động thử thử thử cái tiêu chuẩn đề tiếp dẫn hai người thả ra ngoài bồ đề kim quang đã khác nào một luồng khói khí giống như phát sinh một thanh âm liền biến mất không còn tâm hơi kết cục này có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ bọn họ vốn là suy đoán chính là lâm thiên đến tột cùng có thể hay không chống đỡ cỡ này thủ đoạn nhưng kết quả như là hai người thánh nhân công kích. Dĩ nhiên dường như một cục đá bắn lên bọt nước bình thường, kinh không nổi bao lớn sóng lớn. Này tắc tử. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người thánh tượng, nhìn thấy cảnh này, chấn động vạn phần. Vốn là, bọn họ coi chính mình hiện linh thân, liền có thể dễ dàng chấn áp Lâm Thiên. Nhưng hai người bọn họ có chút cả nghĩ quá rồi, bọn họ càng không nghĩ đến chính là Lâm Thiên càng tựa hồ mạnh mẽ rồi càng nhiều. Người này, tăng đột có chút khủng bố. Sư Vinh, hai người chúng ta hợp lực, tiêu diệt người này. Chuẩn Đề thánh tượng bên trong hiện ra nano ý, một đạo thần niệm truyền về tiếp dẫn. Lập tức, hai người thánh tượng phảng phất bàn tay có thể động bình thường hai con trời xanh bàn tay lớn đối trưởng vỗ một cái hướng về lâm thiên thân thể lần thứ hai trấn đi đại vô tướng tay là đại vô tướng tay lần này người này tất nhiên không cách nào chạy trốn chúng phật gia đệ tử dồn dập lần thứ hai giấy lên tự tin vui vẻ nói đây là bọn hắn phật môn vô thượng thần thông tương đồng cảnh giới không để ý cũng có thể đem đối phương chấn áp thủ hạ không nữa có thể bỏ chạy thậm chí có thể trực tiếp xóa bỏ nguyên thần của đối phương đập ở trên người đứa trẻ này định để hắn có đến không còn phật tổ từ bi thậm chí bọn họ đã bắt đầu vì là lâm thiên đọc thầm nội lên siêu thoát phật chú ẩm Cái kia trời xanh bàn tay lớn, che kín bầu trời, hướng về Lâm Thiên thân thể đập xuống, nghiền nát tầng tầng không gian, địa thủy hỏa phong khí dĩ nhiên bắt đầu nhảy lên. Quả kẹt. Bàn tay kia thẳng tắp hướng về trên mặt đất vô tới, mãi đến tận lõm vào vạn trượng sau khi, mới ngừng lại. Lại nhìn lúc, linh sơn bên trên, dĩ nhiên không có Lâm Thiên bóng người, chỉ có từng đạo từng đạo bụi mù ở trung quanh lăn. Hô. Đệ tử cửa Phật rốt cục thán ra một ngụm trọc khí. Vừa mới, còn kém như vậy một điểm, liền còn lại những người này tín ngưỡng đều muốn dao động. Bởi vì nếu là liền bọn họ giáo chủ tự mình hiển linh, cũng không có thể đem một cái thánh nhân bên dưới lùng bắt. Bọn họ tại đây Tây phương giáo còn có gì ý nghĩa? Đến ta Phật môn tạo loạn, chính là cái này kết cục, Phật Tổ Từ Bi, chúng ta sẽ vì ngươi siêu thoát. Không sai, người này như vậy kết cục, cũng coi như là thoát ly ma trướng, siêu thoát khổ hải. Phật Đà môn từng cái từng cái lần thứ hai tự tin đắt đỏ, chỉ khí tăng lên bắt đầu bàn luận. Tự hồ, ở trong mắt bọn họ Lâm Tiên đã tất nhiên hóa thành một miệng. Liền ngay cả chuẩn đề Tự Phật, cũng mặt mày thả lỏng ra. Trung quân là thánh nhân bên dưới, mặc dù mạnh hơn, ở thánh nhân sức mạnh trước mặt, vẫn là khoái động không nổi cái gì bọn nước đến. Thật cũng là hắn quá mức tự tin, căn bản lại chưa đi tính tế kiểm tra. Lâm Thiên Di Vãng tối đa cũng là chống lại quá Thánh Nhân như thế, vẫn là ở bốn tộc số mệnh ngưng tụ bên dưới. Bây giờ hắn lại lấy cái gì chống lại Thánh Nhân lực lượng? Mà giữa lúc sở hữu đệ tử cửa Phật cũng bắt đầu thư giãn tâm tình thời điểm. Một tiếng rung trời vang thanh truyền đến, rung khắp vật vật. Bành, có đồ vật nổ tung. Hơn nữa là từ cái kia Phật môn Thánh Nhân hiển linh đập xuống trời xanh bàn tay lớn địa phương. Hiểu rõ, ầm ầm. Âm thanh thứ hai vang lên sau khi có vô số đá vụn bắt đầu bay đầy trời vũ. Ta, ta Phật đại vô tướng tay, làm sao sẽ? Bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Bọn họ xung tính cực kỳ Phật môn hai thánh đại vô tướng tay sụp đổ rồi. Cái kia nơi bàn tay đập xuống địa phương, phản phật trong nháy mắt trở thành một cái hố đen. Ầm ầm. Một đạo uy thế cái thế bóng người từ cái kia đại vô tướng tay đập xuống trong hố sâu bay ra. Hắn tóc đen đón gió phấp phới. Đó là một đạo cỡ nào vĩ đại bóng người? Chuẩn đề, ngươi hiển linh lực lượng chính là như vậy ư sao? Một tiếng lạnh lạnh cực kỳ âm thanh ở xung quanh vang lên, để chúng Phật Đà nội tâm dường như rơi vào cái băng nước. Đồng thời, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy một ánh hào quang từ trên đường chân trời vẫy ra, đi phương hướng chính là cái kia chuẩn đề tiếp dẫn tự Phật. Có kẹt Công kích kia còn chưa tới, cũng đã để hai vị tiếng vang tầng tầng nước toát. Sau đó sụp đổ thân. 26. Chương 202, Trừ Thiên thần Phật. Không bái Phật mà bái Lâm Thiên. Ầm. Tại đây tiếng vang bên dưới, cái kia tượng Phật sụp xuống với trên mặt đất, vỡ thành vô số khối. Thánh tượng. Thánh tượng thật sự. Sụp. Tây Phương giáo các đệ tử tất cả đều trừng hai mắt, con người phảng phất phóng to vô số lần, nhìn cảnh tượng trước mắt. Nội tâm của bọn họ đối với Phật môn tín ngưỡng lần thứ hai sụp xuống một chút. Cái kia bị chuẩn đề hai người tẩy não cầm cố tư tưởng, phảng Phật cũng bỏ lệnh cấm một chút. Chủ tâm thực sự chú tâm, lâm thiên đến tây phương giáo trong thời gian thật ngắn đã để đệ tử cửa phật môn tín ngưỡng đổ nát mấy lần, phật đạo tương luận chính là lần thứ nhất, gia diệp hộ pháp bại lui chính là lần thứ hai. lúc này thánh tượng chi sụp xuống càng là trong mắt cực kỳ một lần, phật không bằng đạo, ý nghĩ này lúc này dường như liệt hỏa liệu nguyên bình thường bắt đầu tùy ý lan tràn ở mỗi cái đệ tử cửa phật trong lòng, luận đạo luận có điều đánh cũng đánh không lại, liền ngay cả thánh tượng đều bị người ta đem phá hủy, bọn họ bãi đây rút cuộc là cái gì phật, có gì ý nghĩa, sẽ ở đó thánh tượng sụp đổ trong ngay mắt rơi hồ cùng lâm thiên có cảm ứng bình thường, hắn khác nào thiên địa chiến thần, đạo kia bạch di bóng người, lập ở trong hư không, dẫn vô số người ngước nhìn. ầm ầm, một luồng cực kỳ mãnh liệt khí thế từ hắn chín mươi tuần thân hướng về toàn bộ trên tu di sơn tỏa ra mà đến, uy thế lực lượng khác nào thánh nhân. Sau một khắc, ảo ảo ảo, một màn để hồng hoang chúng sinh kinh hãi cảnh tượng ra hiện ở trước mắt của bọn họ, chỉ thấy ở cái kia cố uy thế bên dưới, đệ tử cửa phật môn trên mặt tất cả đều mang theo sợ hãi vẻ sợ hãi, lập tức từng cái từng cái, dĩ nhiên toàn bộ bắt đầu nằm sấp xuống thân thể chính mình. Tình cảnh này dường như làm lễ đế vương. Mãi đến tận cuối cùng, thánh tượng trên quảng trường những vị đệ tử này đã toàn bộ nằm dạt người song xuôi. Càng là cái kia đã sụp đổ thánh tượng, hình thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Liên ngay cả cái kia sụp đổ Phật môn hai thánh thánh tượng cũng dường như đã bái phục ở lâm tiên dưới chân bình thường. Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh tràn ngập ở toàn bộ hồng hoang bên trên. Thậm chí, đại địa bên trên cũng lại không nghe được cái khác bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể nghe được cái kia sơn hà róc rách tiếng nước chảy. Giờ khắc này, chư thiên thần phật không bái phật mà bái lâm thiên. Dại ra vẻ mặt lưu giữ ở hồng hoang các đại năng trên mặt. Lâm thiên. Hắn không chỉ có đánh bại hai thánh hiền linh, phá hủy thánh tượng, đồng thời còn để thần Phật bài hắn. Lúc trước bọn họ hoài nghi Lâm Thiên sẽ ở hiện linh chi, bình. dưới bại lui ý nghĩ, lần thứ hai bị làm mất mặt. Người này, thực sự là có thể sáng tạo các loại kỳ tích. Bọn họ trong nháy mắt quyết định, sau này có quan hệ Lâm Thiên sự tình, cũng không dám nữa dễ dàng có kết luận. Thu Di Sơn bên trên cảnh tượng, không phải chính xác Minh Lâm Thiên lúc trước nói câu nói kia sao? Bản tọa tới đây, Phật cũng phải bài ta. Hắn làm được. Nhân tộc đại địa, ngàn tỷ nhân tộc tựa hồ cũng cảm nhận được màn này hình ảnh bình thường. Bọn họ trong huyết mạch ngọn lửa kia, trong nháy mắt bị bốc cháy lên. Từng cái từng cái, thần tình kích động vạn phần hướng về cái kia Tây phương giáo nhìn lại. Thánh hoàng nguy vũ. Nhân hoàng tội nhân thị âm thanh, ở nhân tộc trên mặt đất vang lên, rung khắp vạn vạn bên trong. Ngàn tỉ nhân tộc cũng rồn dập theo hô. Thánh hoàng nguy vũ. Này chính là bọn họ Thánh hoàng đại nhân, dẫn dắt bọn họ nhân tộc quật khởi Thánh hoàng đại nhân. Này chính là cái kia Tây phương giáo, ức hiếp bọn họ kết cục. Mặc dù ngươi là thánh nhân làm sao như? Kim Ngao đạo đạo, tật giáo đệ tử, tương tự bị này cảnh tờ u họ NG này cảm hóa. Bắt đầu. Bọn họ tất cả giải ra, sau đó Toàn bộ Kim ngao đảo bầu trời đều đầy dây tiếng hoan hô. Bọn họ phó giáo chủ nên có thánh nhân phong thái. Phó giáo chủ Lý Vũ, Tiệt giáo đệ tử cùng Têu lên Uy mãnh quát. Lúc này không thể đi phương xa phương tây tu di sơn, cho bọn họ phó giáo chủ hỗ trợ, bọn họ cũng chỉ có thể dùng phương thức này vì là phó giáo chủ trợ uy. Để chư thiên thần Phật, quy sát với dưới chân của chính mình. Đây là cái gì chờ thô bạo? Bọn họ nhìn bóng người kia, cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đối tới phó giáo chủ một tia bước chân a. Đương nhiên, trong ánh mắt của bọn họ, đối với phó giáo chủ hoàn toàn là lòng kính trọng, dường như đối với thông thiên thánh nhân bình thường. Tây Phương Giáo nơi sâu xa, chuẩn đề tiếp dẫn hai người đã tức điên tới cực điểm. Này đâu chỉ là vô cùng nhục nhã, chuyện này quả thật là gì thiên đại nhục a. Thánh nhân thánh tượng bị người vì là hủy diệt, hai người bọn họ vẫn là đầu một lần. Chưa bao giờ có thánh nhân chịu đến quá như vậy nhục nhã. Đồng thời, hắn Tây Phương Giáo đông đảo đệ tử, dĩ nhiên ở hùng hoàng chúng sinh muôn trước mặt, cho cái kia Lâm Thiên nằm sắp xuống thân thể. Động tác này, hắn Tây Phương Giáo đệ tử bài không chỉ là cái kia Lâm Thiên, mà càng là đạo pháp. Có thể nói, Tây Phương Giáo căn cơ tan vỡ, ngay ở này trong chớp mắt. Thông Thiên, ngươi cùng ngươi đệ tử kia Lâm Thiên đều đang chết. Chuẩn Đề đạo nhân, ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía Thông Thiên. Vạn Vạn Năm, hắn Tây Phương Giáo đứng sừng sững vạn Vạn Năm truyền thừa, muốn hủy hoại trong một ngày a? Thông Thiên đối mặt như vậy quá lớn, nhưng là sắc mặt lạnh nhạt nói, đạo hữu, vậy thì không trách ta, người cái kia Thánh Tượng Hiền Linh vẫn cứ bắt ta đệ tử này không có biện pháp chút nào, này không phải là giải thích người Tây Phương Giáo. Thông Thiên vẫn chưa trực tiếp điểm ra hắn trong lời nói ý tứ, nhưng chuẩn Đề rồi lại có thể nào nghe không hiểu? Này Thông Thiên rõ ràng là đang dối cờ hắn Tây Phương Giáo không được, toàn giáo trên dưới càng bắt hắn một cái đệ tử không có biện pháp chút nào. Mịn mờ. Thông Thiên càng lạ ở hướng về bọn họ khoe khoang chính mình cái này đệ tử. Php Mấy lời nói bên dưới, Chuẩn Đề muốn thổ huyết, sắc mặt cả giận nói, "Cố gắng, Thông Thiên, ngươi cho rằng đem chúng ta cản ở đây, chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp chút nào sao?" Sau một khắc, Chuẩn Đề đạo nhân trực tiếp một đạo thánh nhân ánh sáng bắn ra. Sau đó Tây Phương giáo nơi sâu xa một chỗ trong hư không, một cái chính đang tĩnh tâm ngồi xếp bằng bóng người, ở vệt hào quang kia bắn vào thời gian, đột nhiên mở mắt ra, khí thế kinh người, theo hướng về phương xa mà đi. Bồ Đề hóa thân. Thông Thiên khẽ cau mày, hắn đúng là không nghĩ tới chuẩn đề đạo nhân dĩ nhiên để lại như thế một tay ha ha ha thông thiên ngươi không nghĩ tới đi tuy rằng ta này hóa thân cùng chúng ta thực lực trò chơi trinh lệnh nhưng muốn tiêu diệt ngươi đệ tử này nhưng vẫn là không thành vấn đề thông thiên ngươi lo lắng ngươi đệ tử này sao chuẩn đề đạo nhân ngưỡng thành cười to nói nếu nói là thông thiên không lo lắng đó là không thể nhưng hắn lúc này có thể làm cũng chính là ở đây tận lực đem chuẩn đề tiếp dẫn hai người ngăn ở nơi này tuy rằng nội tâm sầu lo thế nhưng thông thiên luôn có một loại cảm giác chính mình đệ tử này dám cùng một mình giết tới này tu di sơn tựa hồ có hắn không biết dựa dẫm Hắn làm mỗi một lần sự tình, tuy rằng lỗ mãng, nhưng tuyệt không là không hề chuẩn bị. Lại như lần trước độc diện nam thánh, hắn là có công đức thành thành cái này dựa dẫm. Lúc đó, mặc dù là chính mình không ra mặt, Lâm Thiên cũng có thể giải quyết vấn đề, chỉ là cuối cùng không thể lấy lực chứng đạo thôi. Chuyện đề, chúng ta không bằng đánh cuộc làm sao? Suy tư trong lúc đó, Thông Thiên hơi có ý cười đối với hắn nói rằng: "26, Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng." "Ừm. Tại sao?" Chương 203, Thần Phật giật tận. Linh Sơn Nát Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người vẻ mặt hơi sửng sở. Nay Thông Thiên xảy ra chuyện gì, hắn bổ đề hóa thân đều đi ra ngoài, không ngừng không chút nào lo lắng vẻ mặt, còn với bọn hắn đánh tới đánh cược đến, đến rồi. "Thông Thiên, ngươi đối với mình đệ tử này đúng là tự tin, ngươi muốn làm sao đánh cược?" Chuẩn Đề cười lạnh nói. "Rất đơn giản, liền đánh cược ngươi này hóa thân bổ đề có thể không đánh bại ta đệ tử, nếu như có thể ta đưa chán Tây Phương giáo một cái tiên tiên cực phẩm linh bảo. Nếu là không thể, ngươi cần hướng về ta đệ tử nói khiểm." "Dảo." Chỉ thấy lập tức Thông Thiên trong tay xuất hiện một cái phát sinh con đường quang vận pháp bảo, chính là tiên tiên cực phẩm linh bảo, Thái Tuyết Tiên Nhìn thấy này kiện Tiên Tiên Linh Bảo, Chuẩn Đề nháy mắt thả ra ánh sáng. Tuy nói Chuẩn Đề không giống Đa Bảo đạo nhân như vậy đối với Pháp Bảo lưu luyến dị thường, nhưng cũng kém chi không hơn nhiều. Hơn nữa hắn càng là so với Đa Bảo có thêm một cố vô liêm sỉ sức lực, nếu không cũng không gặp được tốt nhất Pháp Bảo liền nói bảo vật này cùng bần đạo hữu duyên. Hắn Chuẩn Đề vô liêm sỉ danh tiếng cũng là do nơi này truyền đến. Hắn Tây Phương Giáo thiếu nhất chính là cái gì? Chính là Pháp Bảo cùng lưu dị đệ tử a. Bằng không hắn vì sao muốn mỗi ngày hướng về cái kia phương Đông Đại Địa chạy đây? Hú hồn, phải biết ở thế giới Hồng Hoang bên trong Bây giờ cực phẩm tiên thiên linh bảo tổng cộng cũng là 36 kiện 4 bộ, mỗi một kiện đều quý giá cực kỳ. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Thông Thiên pháp bảo này trong ngay mắt, Chuẩn đề liền động lòng. "Thông Thiên, ta xem ngươi thực sự là đối với hắn tự tin quá mức đi. Muốn bại bản tọa Bồ Đề Hóa Thân, nhưng là khó khăn chút, ngươi này cực phẩm tiên thiên linh bảo, bần đạo muốn." Chuẩn đề vẻ mặt không có chút gì do dự đồng ý. Trong lòng hắn kết luận, Lâm Thiên tất nhiên không thể đánh bại hắn Hoa Thân. "Được, hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn bội ước." Thông Thiên đối với hắn lạnh lùng nói, lại nói thánh tượng trên quảng trường chuẩn đề tiếp dẫn hai người thánh tượng một nước, hắn này đạp nát linh sơn lời thể, xem như là hoàn thành rồi non nữa. làm càn. ngươi dám đem ta Phật môn thánh tượng đẩy ngã, ngươi cũng biết tội. lúc này, đột nhiên có một đạo cùng kêu lên âm thanh từ đằng xa truyền đến. đệ tử cửa Phật, còn không tỉnh lại. đồng thời, bọn họ âm thanh hướng về quỳ dạm dưới đất diện bên trên đệ tử cửa Phật môn quát. chớp mắt sau, những người đệ tử cửa Phật rốt cục tỉnh lại, từng cái từng cái sắc mặt tất cả đều mang theo xấu hổ vẻ mặt. bọn họ vừa mới, dĩ nhiên quay về cái này phá hủy hán Phật môn thánh tượng người, quỳ lại đi. bốn đại tôn giả là Ta Phật môn bốn đại tôn giả đang bị tỉnh lại sau khi bọn họ nhìn giữa bầu trời mà đến cái kia mấy đạo vàng chói lọi bóng người tất cả đều kích động nói thiên tôn người này đục Ta Phật pháp hủy Ta Phật môn thánh tượng mời các ngươi nhất định không muốn dễ tha hắn không sai tôn giả xin mời nhất định phải Ta Ta Phật môn quét dọn nghiệp trường người này phế bì lô hộ pháp cùng giả diệp hộ pháp bốn vị tôn giả muốn vì bọn họ làm chủ à từng cái từng cái sắc mặt đỏ chót gào thét nói hoàn toàn quên vừa mới ở lâm thiên trước mặt quỷ sắt trên đất trò hề cũng thảo nào bọn họ lúc này lần thứ hai dấy lên tự tin này bốn đại tôn giả chính là bọn họ Phật môn thánh nhân bên dưới mạnh nhất mấy cái tồn tại so với vừa nãy hai cái hộ pháp khí tức nhưng là kém không nhiều lắm nhưng thắng ở bốn người bọn họ là cùng nhau khởi hành động bốn người hợp nhất thậm chí có thể tiếp thánh nhân chiêu thức chia ra làm đại nhật tôn giả quang minh tôn giả thích giả tôn giả di lạc tôn giả bốn đại tôn giả lâm thiên nhìn kỹ cái kia không chung mà đến bốn đạo kim quang trượng trượng bóng người vẻ ngoài đúng là cũng không tệ lắm ở cái kia từng cái từng cái đệ tử cửa phật hét lên bên trong hắn cũng biết mấy người này tên tất cả đều có chuẩn thánh viên mãn tu vi Hán thẩm nghĩ này Tây phương giáo cũng vẫn tính là tàng long ngoại hồ, tuy rằng trước hai cái chuẩn thánh viên mạn yếu một chút, nhưng dù gì cũng là chuẩn thánh viên mạn cảnh giới. Lâm Thiên đạo qua ở đây từng cái từng cái đệ tử cửa phật khuôn mặt, cười lạnh nói: đã sớm nghe nói các ngươi Tây phương giáo thể diện không bình thường, hôm nay gặp mặt quả thực như vậy, thể diện thật dày. Nghe nói lời ấy, Tây phương giáo đệ tử từng cái từng cái vừa thẹn vừa giận, lúc này chờ mong bốn đại tôn giả có thể trực tiếp đem người này trấn áp. Chúng ta tới đây còn dám như thế nô quỳng? Thu, cảnh cảnh. Chỉ thấy ở tại bọn hắn vi tiếng quát bên dưới, từng đạo từng đạo phật tâm kim quang từ trên người bọn họ bắn ra. Lập tức, ở tại bọn hắn bốn người quanh thân, hình thành một cái kỳ quái trận pháp, dẫn dắt bốn người sức mạnh. Nhìn thấy này cảnh tượng kỳ dị, đệ tử cửa Phật tất cả đều bắt đầu lần thứ hai hoan hô lên. "Ta nói các ngươi dựa vào là cái gì, nguyên lai chính là bực này phá rách rách dưới dưới trận pháp." Lâm Thiên cười nói. Lời ấy tuy có đối với bọn họ ý giễu cợt, nhưng Lâm Thiên nói cũng coi như là lời nói thật. Cũng liền những thứ này người vẫn là cái bạo, hắn tiệt giáo vạn tiên trận, lấy ra không phải nghiền ép bực này trận pháp. "Ngông cuồng, ta trở vậy thì nhường nguyên đếm thử ta Phật môn tứ tựa Phật ấn trận pháp lợi hại." Bốn đại tôn giả tuy là vị Phật môn cao tăng, cũng không thể nhịn được nữa. Bốn người bọn họ dựa vào trận pháp này, có thể nói là ngang dọc phương tây. ở tây phương giáo chỉ ở hai vị giáo chủ bên dưới. lần này lại bị lâm thiên kẻ này chảo phúng đến đây. uống. quát to một tiếng bên dưới, bốn đại tôn giả kim cương nộ mục hướng về lâm thiên bọn tới. chỉ có điều ở trúc long trong mắt, bốn người hành vi nhưng là cực kỳ ngu xuẩn. ở đại lao ra trước mặt, các ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. hắn lắc đầu than thở. quả nhiên, sau một khắc, hoan hô bên trong phật giáo đệ tử chỉ nhìn thấy một đạo tỏa ra tham tham ánh sáng pháp bảo từ trên trời giáng xuống. ẩm cái kia phát bảo trực tiếp nện ở trong mắt bọn họ nhánh có cứu mạng giống như tứ đại tôn đỉnh đầu, giang dắc giang dắc, bốn đại tôn giả lại lấy tự kiêu tứ tượng Phật tấn trận, dĩ nhiên trực tiếp bị đập cho tầng tầng nước ra. trước mắt sau, sư Minh. cái khác ba đại tôn giả quay về giữa bầu trời nổ tung huyết quang, gào thét thảm thiết nói, bọn họ bốn đại tôn giả như ra một mạch, bây giờ mới vừa mới vừa xuất sơn, liền bị đập chết một cái. chính là cái kia phát sinh sống lưng trên phát sinh diệu diệu ánh sáng đại nhật tôn giả, lập tức bọn họ dùng vừa sợ lại khùng ánh mắt nhìn về phía lâm thiên. không cần bi thương, có các ngươi buổi tiếp, các ngươi người sư huynh này ra đi thời điểm cũng không cô quạnh. Lâm Thiên hơi cười gằn, sau đó định hải thần châu lần thứ hai hướng về bọn họ ném tới, lấy hắn thực lực hôm nay tới nói, những này chuẩn thánh viên mãn, vẫn là quá yếu. vừa mới còn thân mạo kim quang, hoa huệ hoa sói mấy cái tuôn giả, trong nháy mắt khí thế liền được đi, không dám nhiều lời nữa một câu. tứ tượng phật tấn bên dưới trận pháp đều bị trực tiếp gõ hủy, thậm chí gõ chết một cái. bọn họ lúc này nơi nào còn có thể không hiểu tình huống? chỉ là Lâm Thiên cũng sẽ không lại cho bọn họ nhiều lời cơ hội. một tiếng vang âm ầm, lần thứ hai trận áp mà xuống, giữa bầu trời lại nhiều ba đạo nổ tung xương máu hết thể đều là cực kỳ hời hợt, đồng thời cũng tuyên cáo Phật môn bốn đại tôn giả chết trận. Dầm, lâm thiên định hải thần châu lại chấn, chỉ thấy rất nhiều miệng tiện đệ tử cửa phật cũng tất cả đều hóa thành dòng máu. Phật môn cao thủ, cơ hội bị tàn sát hầu như không còn sao. Hồng hoang các đại năng ánh mắt kinh hãi nói, mà những này đệ tử cửa phật, tương tự là dầm một tiếng nuốt khẩu nước bọt, sau đó gào gào kêu chạy từ phía. bọn họ này tây phương giáo, tu di sơn, là giết đi vào một cái ma thần a. sau một khắc, mọi người chỉ thấy được lâm thiên bay về phía bầu trời, hắn trong tay lượn thiên xích, trong nháy mắt biến thành bàn trượng. hắn đây là muốn chính là 26, nghiêm niệm, niệm. huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 204, chuẩn đề, đi ra nhận lấy cái chết. Ở hồng hoang chúng sinh nhìn kỹ bên dưới, Lâm Tiên Lượng tiên xích hóa thành vạn trượng. Sau đó hắn ở trên đường chân trời, đem này vạn trượng lượng tiên xích mạnh mẽ hướng về trên mặt đất đâm tới. Ầm ầm ầm. Lượng tiên xích phá nát không gian âm thanh không ngừng vang lên. Quát lên linh lực chi phong, trong ngáy mắt đem rất nhiều chính đang tứ tán lưu vong đệ tử cửa Phật cho là tung. Lực chi pháp tác đồng thời khuấy lên ở không gian loạn lưu ở trong. Những người xui xéo đệ tử cửa Phật, trực tiếp liền bị này lực chi pháp tác cho tại chỗ chặn thủ. Trong ngáy mắt, ngày xưa đối với đệ tử cửa Phật tới nói, khác nào thánh địa, an toàn vô cùng tu di sơn. Trong ngáy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Ván một bước, bọn họ thì có tử vong nguy hiểm. Trong lòng bọn họ đối với Phật môn tín ngưỡng đã gần như phán nát. Linh Sơn cũng đã như vậy, bọn họ Phật môn hai thánh, nay lúc lại ở nơi nào đây? Người này, thật sự phải đem Linh Sơn phá hủy sao? Hán liền không sợ chuẩn đề hai thánh triệt để điên cùng sao, hủy thánh tượng, nát linh sơn, hán, thật sự muốn làm đến. Lúc này, hồng hoang các đại năng tiếng nghị luận không ngừng. Sau một khắc, có kẹt. Con đường thanh âm chói thay đầu tiên là dung khắp ở chỉnh tu di sơn đại địa. Sau đó, ầm ầm, một đạo tiếng vang từ thế giới phương tây trực tiếp dung khắp đến toàn bộ hồng hoang. Để hồng hoang chúng sinh đều kinh ngạc nhảy một cái. Bọn họ chỉ nhìn thấy có vô số ngọn núi mảnh mỡ từ phương tây tu di sơn trực tiếp bay lượn hướng về toàn bộ bầu trời. Ống long, trên tu di sơn có hào quang ngút trời mà lên. Sau đó trong không gian tất cả đều là vừa sâu xa vừa khó hiểu Phật Tôn Vũ Văn, đang ngăn trở Lâm Thiên pháp tắc sức mạnh. Đại trận là thánh nhân bày xuống hộ giáo đại trận. Có người kinh hô, bọn họ liền biết, Lâm Thiên muốn đổ nát Linh Sơn tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng. Hắn có thể đột phá đạo này đại trận? Thật sự vỡ nát Linh Sơn sao? Trong lòng bọn họ phát sinh nghi vấn. Đại trận sao? Lâm Thiên cảm nhận được trong tay cái kia một luồng lực cản, hơi trầm ngâm. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo đạo, liền ngay cả hùng hoàng mạnh nhất Chu Thiên tinh đấu đại trận, ta cũng không sợ, ngươi chỉ là Phật môn trận pháp, cũng muốn ngăn trở ta. Dứt tiếng Năm vạn lần sức mạnh tăng cường. Trong lòng hắn đột nhiên gào thét nói, "Không sai, vừa mới hắn ở ứng đối những người Phật môn chuẩn thánh thời điểm, cũng đều không có tác dụng bao nhiêu sức mạnh tăng cường, bởi vì bọn họ không đáng dùng." Lâm Thiên mặc dù không dùng sức lượng tăng cường, đều có thể nghiền ép bọn họ. Cái gì? Sức mạnh của hắn làm sao sẽ đột nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy? Hồng Hoang các đại năng ánh mắt chấn động nhìn cảnh này. Sau một khắc, quả kẹt. Phật môn đại trận ở Lâm Thiên năm vạn lần sức mạnh tăng cường bên dưới, phát sinh từng trận tiếng vang, bắt đầu lắc lư cực kỳ. Sau đó, hết mức độ nát, thậm chí Cái kia mở tung sức mạnh loạn lưu, mang đi không ít đệ tử cửa Phật tính mạng. Lượng tiên xích vẫn cứ không có một kia đình chỉ, lần thứ hai hướng về toàn bộ tu Di sơn nổi mạnh. Ầm ầm ầm. Vang vọng không ngừng bên tai. Linh, Linh Sơn đang lay động. Những người lưu vong bên trong đệ tử, rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Linh Sơn đều đang lay động, lúc này đã không chỉ là đại trận lay động đơn giản như vậy. Mọi người trợn mắt nhìn cái kia vạn trượng lượng tiên xích đâm vào đại địa bên trong. Tu Di Sơn địa mạch khí chính đang chậm rãi biến mất. Thông Thiên, ngươi đệ tử này làm ra chuyện tốt. Nếu không giết người này, ta xấu hổ vì là thế nhân. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người, sao không có chú ý tới cái kia Linh Sơn bên trên chuyện đã xảy ra. Bọn hắn lúc này, đã không phải tức giận đơn giản như vậy, chỉ cần thả bọn họ đi ra ngoài, bọn họ sợ là sẽ phải trực tiếp tìm Lâm Thiên liều mạng. Hắn chuẩn đề tiếp dẫn, vì Tây Phương Giáo địa mạch, không biết những năm này làm bao nhiêu nỗ lực. Nhưng lúc này, những này nỗ lực, hết mức sắp bị Lâm Thiên cho hủy hoại trong một ngày. Hắn không nghĩ đến, hắn chỉ là tỉnh lại bồ đèm một cái chớp mắt ấy thời gian, Tu Di Sơn cũng đã biến thành dáng vẻ ấy. Hắn đối với Lâm Thiên sự thù hận đã tới cực điểm. Hôm nay tất không thể để cho hắn Lâm Thiên sống sót. Bằng không Hán Tây Phương Giáo sau này đem sẽ trở thành hồng hoang đại địa trò cười, xỉ nhục. ầm ầm ầm. Lúc này, từ phương xa lần thứ hai truyền đến một thanh âm, làm mọi người lại hướng về cái kia Tu Di Sơn nhìn lại thời điểm. Bọn họ chỉ có thể dại ra ở trong lòng trầm ngâm một câu nói. Linh Sơn nát. Linh Sơn sắc tứ nát. ở Lâm Thiên cái kia một đạo vô cùng mạnh mẽ sức mạnh bên dưới sụp đổ rồi. Lúc này Linh Sơn dĩ nhiên biến thành khắp nơi bờ bộn, vết rách trải rộng. Lâm Thiên tuy rằng không thể đem toàn bộ Tu Di Sơn nhanh sụp, băng không này Phương Tây đại địa nhất định có chuyện, hắn cũng sẽ chịu đến nghiệp lực phản vệ. Không nhưng đêm này tây phương giáo chủ yếu đứng sừng sững nơi linh sơn đập nát vẫn là không thành vấn đề vô số ngọn núi dương trần ở tu di sơn ở ngoài lay động những người phật giáo đệ tử chỉ được vội vã tránh né tu di sơn đổ nát mà khắp nơi vung lên mảnh vỡ hùng hoàng chúng sinh tất cả đều nhớ tới 2.000 năm trước ở nhân tộc phát sinh tình cảnh đó ngày xưa lâm thiên chỉ vào chuẩn đệ bóng lưng nói ngày khác ta tất đạp lâm tiêu đập linh sơn bọn họ vốn tưởng rằng đó chỉ là một câu lời hung ác một câu trò cười mà lúc này bại ở trước mặt bọn họ sự thực nói cho bọn họ biết lâm thiên thật sự làm được bản tòa ngày xưa đã nói tất đạp đập linh sơn Hôm nay, Linh Sơn đã vỡ. Chuẩn Đề, ngươi còn không ra nhận lấy cái chết. Chính khi mọi người khiếp sợ với Lâm Thiên đem Linh Sơn đạp nát cử động thời điểm, Lâm Thiên lại một thanh âm đã vang vọng đất trời. "Khí!" Hùng hoang chúng sinh tất cả đều hút vào khí lạnh. Người này lẽ nào điên rồi phải không? Đạp nát Linh Sơn còn chưa đủ, Chuẩn Đề không đi ra, đã đầy đủ hắn may mắn, hắn lại vẫn muốn trực tiếp khiêu chiến Chuẩn Đề thánh nhân. Mặc dù bị Lâm Thiên một lần lần đánh qua mặt, thế nhưng nghe đến lời này ngay lập tức, tất cả mọi người vẫn là một mặt không thể tin tưởng. 2000 năm trước, Lâm Thiên cũng chính là miễn cưỡng có thể ứng đối thánh nhân uy mà thôi. Hôm nay, hắn lại dám hướng về thánh nhân chỉ kiếm, trực tiếp khiêu chiến thánh nhân. Người này đến cùng là nơi nào đến sức lực? Bọn họ một chuỗi xuyến nghi vấn thổi qua, nhưng cũng hay, bảy trước sau không tìm được một cái đáp án. Chính lúc này, một đạo nổi giận tiếng quát từ đằng xa truyền đến. Lâm Thiên, Nghiệp trướng. Bẹo. Một bóng người theo thanh âm này xuất hiện, thân ảnh ấy hạ phát đồng nhan, chính là cái kia thường thường đi lại ở phương Đông Đại Địa bổ để lao tổ. Lâm Thiên quay đầu nhìn bóng người kia, chuẩn đề càng là trước tiên phái hắn hóa thân đến đây. Chuẩn đề, ngươi rốt cục chịu xuất hiện. Ánh mắt của hắn hơi lạnh giá. Nếu chuẩn đề không chịu xuất hiện, vậy trước tiên đánh nổ hắn đạo này hóa thân. Bèo. hắn làm một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu động tác, đem lượng tiên sích cùng định hải thần châu thu về. Hắn, vì sao đem pháp bảo thu hồi? Chúng sinh nhìn thấy Lâm Thiên động tác này, nhưng là rất là không rõ. Rõ ràng bổ đề lão tổ cường đại hơn, Lâm Thiên nhưng lựa chọn thu hồi pháp bảo. 26. Chương 205: Hành hung chuẩn đề, thiên địa chấn động. Nghiệp trưởng, ngươi đây là coi rẻ ta sao? Hắn như thế nào đi nữa nói, cũng là chuẩn đề khổ tâm luyện chế hoàn mỹ hòa thân. Coi như không có thánh nhân thực lực, cũng có nửa bước thánh nhân thực lực sao cho phép người này đến miệt thị chính mình hưng hoang chúng sinh đồng dạng là ý nghĩ như thế lâm thiên quá mức thắt lớn không nghĩ đến lâm thiên nhưng lắc đầu nói không phải vậy ngay ở mọi người đều đang hiếu kỳ lâm thiên phải làm gì thời điểm lập tức hắn đột nhiên ánh mắt bắn nhanh phía trước hét lớn một tiếng nói chỉ là xem ngươi bực này con lựa chọn phải dùng nắm đấm đến đánh ngươi dứt tiếng pháp tắc không gian phát động lâm thiên thân thể trong nháy mắt đến bổ để trước mặt vành Và một cái thượng câu quyền lâm thiên trực tiếp đem bổ để đạo nhân râu mép đều cho nảy bay phúc mà bổ để nhưng là một ngụp máu tươi từ không trung phun ra ngoài. Ánh mắt thẳng tắp tròn váng. hắn cũng không nghĩ tới, người này càng lại đột nhiên tới đây sao một tay. Còn chưa chờ hắn quát mắng Lâm Thiên Hành động hôm nay, liền bị đối phương một quyền đệm sai lệch cảm, trực tiếp cho đánh bay. Thập mười cái gì? Những người nhìn thấy bổ đề tổ sư đến, dừng lại thân thể đệ tử cửa phật, tất cả đều trong mơ. Vốn tưởng rằng giáo chủ hóa thân đến đây, nhất định có thể đền tội người này đi. Nhưng bọn họ tâm tư còn chưa chuyển động, cái kia bị bọn họ đặt vào kỳ vọng cao tổ sư, liền bị một quyền thả bay. Hùng hoang chúng sinh cũng đều là thán phục, vậy cũng là nửa bước thánh nhân tồn tại hóa thân a mặc dù là chuẩn thánh viên mãn bên trong viên mãn tiến hành đánh lén cũng không nhất định có thể đem đánh bay chứ lâm thiên hắn đến tuyệt cùng mạnh mẽ đến trình độ nào hơn nữa bọn họ vừa mới căn bản cũng không có nhìn rõ ràng lâm thiên bóng người đến cùng là làm sao lấp lóe liền đến bổ đề tổ sư trước mặt không có một chút phòng bị Bồ đề biểu hiện gỉ xấu hổ vạn phần vội vã ổn định thân hình của chính mình muốn ổn định phản kích nhưng sau một khắc lâm thiên cũng đã lần thứ hai đến trước mặt hắn một thủ bắt lấy hắn trực tiếp hướng về trên đất em tới vành Và bộ đề thân thể đem đại địa bên trên đập ra một cái to lứa động Còn chưa chờ hắn lại phản ứng lại, Lâm Thiên nắm đấm lại đã tới. "Vỗ ảnh! Vỗ ảnh!" Từng đạo từng đạo tiếng vang từ thiên địa vang lên. Nhìn bị Lâm Thiên đánh giống như là quả cầu Bồ Đề Tổ Sư, chúng sinh tất cả đều há hốc mồm, từng cái từng cái giải ra, nói không ra lời. "Chuyện này, hắn đây sao vẫn là Bồ Đề Tổ Sư sao? Bồ Đề Tổ Sư lúc nào có thể bị người đánh thành như vậy?" Vừa mới nhìn thấy giáo chủ hóa thân đến, còn dừng chân quan sát tình huống Phật giáo các đệ tử. Nhất thời thân thể co rú lại, lại chậm rãi hướng về Tu Gi Sơn bên dưới mà đi. "Này, nơi đây tuyệt không phải chỗ ở lâu a. Ngươi, ngươi" Thật vất vả ổn định thân thể, vội vàng lấy ra pháp bảo, Bồ đề tổ sư trong miệng tức điên nói: "Ngươi cái gì ngươi? Đánh chính là ngươi." Pháp tác không gian lần thứ hai phát động, Lâm Thiên lại làn lệnh ở Bồ đề thân thể trên. "Ha ha ha ha." Tu Di Sơn nơi sâu xa, thông thiên cười ha ha nhìn nơi đó cảnh tượng, không khỏi đại cười ra tiếng. Nay chuẩn đề hóa thân, ở Phương Đông đại địa lừa bị, chưa từng chịu đến quá khuất nhục như vậy. Hắn mới vừa rồi còn ở lo lắng cho mình đệ tử này, sợ là không có thể đối phó nửa bước thánh nhân Bồ đề, lúc này xem ra, hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lúc này mới bao lâu? Vẹn vẹn là 2000 năm. Lâm Thiên liền cùng 2000 năm trước so với không biết lại mạnh bao nhiêu. Chính mình đệ tử này Thiên Tư, thực sự là khinh thường Hồng Hoang Thiên Hạ, không người có thể địch. Thông Thiên thầm nói, đã từng càng không ai đem thu làm đệ tử, này từng cái từng cái thực sự là mắt bị mù. Ta thực sự là mắt sáng biết chọn người. Thông Thiên trong lòng âm thầm tiểu kiêu ngạo. Đồng thời, ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người, đầy mặt nạo sắc, Chuẩn Đề đạo hữu, đến lúc đó hướng về ta đệ tử này xin lỗi, ngươi có thể cần phải không công nhận. Bằng không, Chuẩn Đề cảm thụ chính mình cái kia bị hành hung hóa thân, trong miệng xấu hổ nói, Thông Thiên, chiến đấu còn chưa kết thúc. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Đồng thời, trong lòng hắn cũng ở trong tối tự sợ hãi, người này càng nhưng đã cường đại đến mức độ như vậy. Không được, hôm nay ta nhất định phải từ này Chu Tiên kiếm trận bên trong đi ra ngoài, tiêu diệt đi. Lập tức, hắn vội vàng cùng với sư huynh tiếp dẫn Lan truyền một đạo thần niệm. Hai người lần thứ hai ở Chu Tiên kiếm trận bên trong hành động lên. Thần sao? Thông thiên lạnh rên một tiếng, lại nói trong sân, Bồ Đề đã ở Lâm Thiên Từng quyền bạo bữa bên dưới, bị đánh sưng mặt sưng mũi, nơi nào còn có một cái thánh nhân hóa thân, nửa bước thánh nhân dáng vẻ. Một loại xưa nay không có quá cảm giác dục nhã trải rộng ở Bồ Đề nội tâm. Hắn chính là thánh nhân hóa thân, những năm này cất bước phương Đông đại địa vô số, độ người càng là vô số. Người phương nào từng dám đối xử với hắn như thế? Mặc dù là cái kia thánh nhân, thấy hắn cũng phải gọi trên một tiếng đạo hữu. Mà ngày hôm nay hắn lại bị bực này tiểu bối nhục nhã đến đây. Phúc. Bồ đề trong miệng nhất thời tức giận, một cái lao huyết phun ra. Thừa dịp cái này khoảng cách, hắn cuống quít thôi thúc thần thông, hướng về chỗ khác bay đi, không dám ở nơi đây lại thêm dừng lại. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, không nghĩ đến ngươi đang chạy trốn trên thần thông, vẫn còn có chút bản lĩnh. Long thiên thân hình hóa thành một vệt sáng, hướng về bồ đề lao tổ đuổi theo. Này Bồ Đề lao tổ vừa mới nếu như không trốn nữa, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị quả đấm của chính mình cho nện chết rồi. Chạy trốn bên trong Bồ Đề nghe đến lời này, càng là xấu hổ vẻ vô hạn. Hừ. Suy tư nửa ngày, Bồ Đề cũng không thể nghĩ ra cái gì phản bác Lâm Thiên lời nói đến. Chỉ được bỏ lại như vậy hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bỏ chạy. 990 những năm gần đây, chuẩn đề cái kia tặc nốc lưu hắn chi tâm bất tử. Vạn năm trước, Hồng ngông tử khí thời gian, suýt chút nữa ám hại cho hắn thì thôi. Bất Chu Sơn ở ngoài, lần kia càng là quá đáng đến cực điểm, vốn là hắn cùng nữ hoa thủ hận, kẻ này một mực muốn cùng hắn huynh trưởng thọ một chân vào để cho mình suýt chút nữa công đức thành thánh, lãng phí tốt đẹp cơ sở, càng làm cho hắn không thể người nhẫn chính là, kẻ này 2.000 năm trước đối với hắn nhân tộc cướp hiếp việc, khi đó hắn nhìn người này hành vi, nhưng không biện pháp. Mà ngày hôm nay giết tới Linh Sơn tất cả đều là tìm kẻ này tính sổ. Nếu chuẩn đề kẻ này còn chưa nguyện đi ra, ta liền trước hết giết người này bổ đề hóa thân. Lần này Lâm Thiên vẫn không có tác dụng pháp bảo, pháp tác không gian lần thứ 2 triển khai, đuổi theo cái kia bổ đề lại là một quyền vây kích ở trên người hắn. Vành Và bổ đề bóng người bay ngược vô số, trực tiếp rơi vào rồi đại địa bên trên. Sao lại thế? Làm sao sẽ? Bồ Đề trong miệng lẩm bẩm nói, hắn làm sao cũng không hề nghĩ tới, đối phương càng không cách dùng bảo, liền có thể đem hắn đánh giết đến mức độ như vậy. Làm sao sẽ? Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, bản tọa sức mạnh thân thể, lại há lại là ngươi có thể có thể phá. Vậy? Không có cho hắn nhiều lời cơ hội, Lâm Thiên cú đấm này trực tiếp đem hắn nửa bước thánh nhân hàm rằng cho miễn cưỡng đánh nát. Chuyện này với hắn không tạo được cái gì ảnh hưởng, nhưng Lâm Thiên cần phải làm là. Nhục nhã hắn. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 206, chân áp. Thánh nhân cũng phải bỏ mình. Huyết dịch từ Bồ Đề trên người tung tóe, hai quyền bên dưới, Lâm Thiên đã đem hàm răng của hắn hoàn toàn gõ nát, thậm chí ở lực chi pháp tác ảnh hưởng, hắn căn bản không thể khôi phục. Bồ Đề trong lòng bi ai cực kỳ. Đáng ghét thông thiên, nếu là ta bản tôn đến đây, nhất định có thể đem người này tiêu diệt. Lập tức, hắn tìm cuối cùng một tia cầu sinh cơ hội. Hắn dĩ nhiên nhận rõ ràng chính mình tình hình, hắn không phải Lâm Thiên đối thủ. Thậm chí đến hiện tại, hắn liền đối với Lâm Thiên ra tay quá một cơ hội đều không có. Người này đến tột cùng đáng sợ đến mức độ nào? Bèo. không được, ta trước tiên kéo dài một hồi, chờ bản tôn đến, định có thể đem người này chém giết. Bồ Đề thần thông phát động, lần thứ hai hóa thành một vật sáng, chui vào cái kia tu di sơn bên trong, hóa thành một cái sâu. giờ khắc này, hồng hoang các đại năng tất cả đều ồ lên, thiên địa đại năng bồ đề lại bị lâm thiên bức đến chỉ có thể hóa thành một cái sâu lưu vong cảnh giới sao? này thật đúng là trật vật tới cực điểm a, bồ đề lao tổ cũng không có cách nào, chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng tốt hơn bí mật hơi thở của chính mình, mà không bị lâm thiên phát hiện. lâm thiên thần thức hơi hướng về cái kia trong núi nhìn kỹ, trên mặt khẽ mỉm cười không khỏi nghĩ muốn đậu trên một đậu này bồ đề, hắn lắc mình biến hóa, trở thành một con long tước, sau đó hướng về cái kia núi rừng bên trong mà đi. Chớp mắt sau, chỉ thấy một đạo long tước từ núi rừng bên trong bay ra, hắn trên móng vuốt nắm lấy chính là cái kia bồ đề lao tổ hóa thành đồ vật. ở bồ đề lao tổ kinh hoàng thần niệm bên trong, lâm thiên trực tiếp mang theo hắn bay đến trên chín tầng trời. Bèo, lâm thiên hóa trở về nguyên thân, lượng tiên xích trực tiếp lấy ra, hướng về cái kia bị hắn bứt trên không trung bổ đề lao tổ chạm tới. Không phải muốn làm cái sâu sao? Ta liền để ngươi cẩn thận quan. Ta, ta sao không thể hóa về nguyên hình? Bồ Đề Lao Tổ biểu hiện kinh hãi nói, hắn cái kia sâu giống như thân thể, ở giữa không trung bốc lên, muốn lưu vong, lực là lực chi đại đạo mô hình. Đến giờ phút này rồi, hắn mới biết lực chi đại đạo đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu, lại có thể trực tiếp phong tỏa pháp lực của hắn, để hắn không thể nào triển khai. Lâm Thiên cũng không có trực tiếp chém giết hắn, mà là tùy ý hắn từ không trung đi rơi xuống. Lúc này bị ngắn mũi phong cấm pháp lực Bồ Đề Lao Tổ sao còn có thể ngự không? Sẽ ra chuyện gì? Bồ Đề Lao Tổ làm sao từ vạn dặm trên không trực tiếp rơi xuống? Hùng hoang các đại năng tất cả đều kỳ quái nói, lúc này chúng Phật giáo đệ tử đã không mặt mũi lại nhìn chính mình giáo chủ, dĩ nhiên hóa thành một cái sâu, bị người ta tìm được không nói, còn từ vạn dặm không trung, trực tiếp rất xuống. tất cả mọi người tất cả đều nhìn đạo kia nho nhỏ rơi dụng thân hình, vậy, một lát sau rơi xuống đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp, thân thể hắn cũng cuối cùng từ cái kia sâu biến trở về nguyên hình. hùng hoang các đại năng tất cả đều há hốc mồm nhìn trên đất thả không lúc nick bồ đề, không thể nào, Bồ đề lao tổ nói thế nào cũng là nửa bước thánh nhân đại năng, không thể bị nã chết rồi chứ, bọn họ làm sao cũng không thể tin được chuyện này, chuẩn thánh đại năng bị nã chết này nghe cùng chuyện cười cũng gần như thậm chí đùa giỡn, đều cảm thấy hoang đường cực kỳ nhưng mà nhưng liền phát sinh ở trước mắt của bọn họ nhất thời tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ bọn họ nhưng là không hiểu chỉ vì lâm thiên dùng lực chi đại đạo mô hình phong tỏa bồ đề pháp lực mới gặp dẫn đến như vậy bồ đề cũng may là ngươi là hóa thành sâu thân thể mềm mại mới không bị ngã chết nếu không thì lâm thiên trên mặt xuất hiện một vệt cân nhắc đủ cười hóa thành sâu mới may mắn thoát khỏi một ngã chết hưng hoang các đại năng âm thầm cân nhắc lợi này làm sao nghe làm sao cùng mắng người như thế trên đất nằm chuẩn đề rốt cục chấm lại trong miệng phun ra tinh huyết Này tinh huyết không chỉ là bởi vì pháp lực phong tỏa bị ngã lần này càng chủ yếu vẫn là cái kia vô tận cốt đủ thế gian đại năng mặc dù là bọn mình lại có ai từng được quá như vậy tẩy núc nhã mà hắn chuẩn đề càng thành trong thiên địa này người số một hưởng thụ bậc này lãnh ngộ cũng là không ai chen lâm thiên không còn quá nhiều do dự hồng mông lượng thiên xích từ không trung hóa thành một vẩy sáng hướng về trên mặt đất ngang qua mà đi thử ở bù đẻ vô tận hối hận trong ánh mắt lượng thiên xích thức nhọn trực tiếp xuyên qua hắn thân thể trên đất tung tóe ra máu tươi, bay tung tóe vạn dặm bầu trời. Sau một khắc, hắn sinh cơ biến mất hầu như không còn. trong lúc nhất thời, trong thiên địa dưới lên mưa máu. nửa bước thánh nhân đại năng nga xuống, thiên địa tê bi. bù, Bồ. Bồ đề tổ sư nga xuống. cái kia, cái kia nhưng là chân chính nửa bước thánh nhân đại năng a. hừng hoang các đại năng hút vào hơi lạnh, trong lòng kinh hãi, không biết nên nói vật gì. vậy cũng là thánh nhân hóa thân a. phật môn chúng đệ tử mơ mịt luôn cuống đứng ở nơi đó, biểu hiện dại ra. liền ngay cả giáo chủ hóa thân cũng không thể loại hắn may may sao? Hắn đến tận cùng là nên đáng sợ bao nhiêu a? Ta Tây Phương Giáo, thật sự không cứu sao? Bọn họ tất cả đều trầm ngâm nói. Một luồng sâu sắc cảm giác vô lực trải rộng toàn thân của bọn họ. Phật môn nửa bức thánh nhân, giáo chủ hóa thân, đều đang đánh không lại người ta, bọn họ tu đây là cái gì Phật ta? Toàn bộ thiên địa yên tĩnh vạn phần, chỉ có cái kia từng kia từng kia mưa máu, đang chứng minh đám này đến cùng đã xảy ra cái gì. Đạo kia bạch đi bóng người, không dính một hạt bụi. Cầm tham thảm lượng tiên tịch, lẫm vời trên 9 tầng trời. Ở trong đầu của bọn họ, uyên cổ trường tồn. Thời khắc này, chúng sinh đều than. Tây Phương Giáo nơi sâu xa, Sao lại thế? Làm sao sẽ như vậy? Chuẩn Đề trên khuôn mặt, tất cả đều là kinh hãi nhìn nơi đó hình ảnh. Phốc! Lập tức, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hóa thân bị giết, hắn một tia thần niệm cũng có tổn đường, trực tiếp gặp phải phản vệ. Làm sao sẽ? Làm sao không biết? Chuẩn Đề, còn nhớ giữa chúng ta lúc trước cá cược sao? Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười to, nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân, đem thảm trạng thu hết đáy mắt. Chuẩn Đề đạo nhân đang vì hắn cái kia hóa thân cái chết mà kinh ngộ, mà tâm tình của hắn nhưng lạ tốt đẹp. Đạo kia bạch đi độc lập bóng người, Thông Thiên càng xem trong lòng là càng thêm Phần không thể lúc này trực tiếp chạy tới, đối với Thiên địa ngạo sắp nói, đây là ta đệ tử. Có điều hắn bây giờ cũng biết, lần này cùng Tây Phương giáo là thật sự muốn không chết không thôi. Nhưng Thông Thiên không những không có không nhanh, trái lại còn vì chính mình đệ tử này có thể độc tài một phương mà cảm thấy vui mừng cực kỳ. Ta Hoàn thân, Chuẩn Đề thê thảm hét lớn một tiếng, "Thông Thiên, ngươi đệ tử làm ra chuyện tốt." Nghe nói lời ấy, Thông Thiên lông mày lạnh lùng đạo, "Chuẩn Đề, lẽ nào ngươi muốn trái với cá cược hay sao? Vậy thì như thế nào? Thông Thiên, ngươi một mình xông ta tu gì sơn sự tình, chúng ta còn chưa từng cùng ngươi thành toán đây." chuẩn đề đầy mặt tức giận vô liêm sỉ nói được ngươi là thật dự định bị nợ thông thiên cười gan vài tiếng đúng là cũng thấy rõ này chuẩn đề vô liêm sỉ ầm ầm trong nấy mắt trong hư không chu tiên kiếm sẹt qua một ánh hảo con thần 26. mươi sáu chương hai trăm thánh kiếp sợ lâm tiên kinh người cử động thông thiên dám chuẩn đề một tiếng gầm rú vội vàng hướng về xa xa trốn đi dù là như vậy đâm này hắn nhưng vẫn là bị cái kia chu tiên kiếm cho tìm một đạo trên người chảy ra thánh nhân máu tuy nói thánh nhân bất tử bất diệt làm chuẩn đề được này một đòn vẫn cứ vô cùng không dễ chịu. Hỗn hổ, đây chính là có thể gây tổn thương cho thánh nhân Chu tiên Kiếm. Thông Thiên, ngươi lẽ nào này không để mặt mũi không được? Chuẩn Đề quát mắng hướng về Thông Thiên. Nghe nói lời ấy, Thông Thiên cười to vài tiếng nói. Chuẩn Đề, ngươi này vô liêm sỉ hạ người ngược lại cũng dám nói, ta bình sinh hận nhất chính là lừa dối ta người. Ngươi như không thầm nghĩ kiểm, cái kia ta liền đánh tới ngươi xin lỗi mới thôi. Chuẩn Đề xấu hổ và phẫn, này Thông Thiên dám ở hắn sư huynh hai thánh trước mặt nói ra lời lầy, thực sự là ngông cuồng đến cực điểm, cùng hắn đệ tử kia không khác nhau chút nào. Hắn thả lúc này không tiếp tục để ý, trực tiếp đối với tiếp dẫn nói rằng. Sư Minh, giúp ta phá này Chu Tiên Kiếm trận, đi ra ngoài Chu diệt người này. Thân là thánh nhân, hắn giờ khắc này cũng gấp, hắn hóa thân cũng đã bị người này cho giết, nếu là lại như vậy xuống, chỉ sợ hắn Tây Phương Giáo muốn trực tiếp diệt tại người này trong tay. Tiếp dẫn nghe nói lời này, lập tức lần thứ hai cùng Thông Thiên đánh nhau, vì là sư đệ của hắn tranh thủ phá trận thời gian. Thế nhưng hai người bọn họ vẫn cứ sầu dung và ngàn. Này Chu Tiên Kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, hai người bọn họ nên làm gì đem phá vỡ đây? Lại nhìn cái kia trên Tu Di Sơn Bi Thương Cảnh tượng, hai người bọn họ càng ba là trong lòng gấp thành một đoàn. Bắt cảnh cung bên trong, linh sơn, dĩ nhiên ác, bù đề cũng bỏ mình, lao tử trong ánh mắt tràn ngập kinh sắc, hắn liên tục than thở, người này càng dám như thế gan to bằng trời, liền ngay cả hắn muốn đi hủy diệt cái kia tây phương giáo Sơn môn, phòng chừng cũng đến suy tư văng ngàn, người này, dĩ nhiên nói hủy liền phá hủy, cái kia lúc trước còn cùng cái kia vòng quá đạo bù đề cũng lạng như vậy bỏ mình, nửa bước thánh nhân, lúc nào như thế dễ dàng chết rồi, người này đến cùng trưởng thành đến mức độ cỡ nào a, hoa hoàng cung, nữ hoa thánh nhân, trên mặt của nàng cũng là hơi nhũ lại, lúc này mới ngắn ngắn thời gian bao lâu người này cũng đã có đủ thánh phong thái, mặc dù là thân là thánh nhân, nàng đều lại có điểm hoài nghi mình có hay không treo chọc sai rồi người này. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy bàn tay vi nắm. Tây Phương Giáo nói thế nào cũng là hồng hoang tứ đại giáo một trong, dĩ nhiên nói bị phá liền bị phá. Nhìn Tây Phương Giáo nơi sâu xa cái kia ba bóng người, hắn thậm chí đang hoài nghi, nếu là ngày hôm nay Thông Thiên đem hắn ngăn chặn, cái kia Lâm Thiên ở cái kia trên núi côn luôn gặp là cỡ nào tình cảnh, có điều đạo này ý nghĩ lập tức liền bị hắn chém ngoại trừ. Địa Phủ, một vệ tiến ảnh nhận biết phương xa sự tình, Lâm Thiên đạo hiu, ngươi thật là có thể chọc sai lầm. Bình Tâm trên mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng bình tâm trong ánh mắt tất cả đều là than thở tâm ý. Hồng Hoang các đại năng nhìn thấy màn này cảnh tượng, cũng đều là tất cả đều ngơ ngác và phẫn. Càng, Liên Bồ đều đều chết rồi. Này Lâm Tiên càng đã đạt đến mức độ này sao? Tây Phương Giáo hai thánh đến cùng đang làm gì? Càng tùy ý Lâm Tiên đặt lên. Hắn dĩ nhiên thật sự một thân một mình lên Tây Phương Giáo, hai ngàn năm trước Hảo Nôn, càng cũng thực hiện, người này quả thật là đáng sợ. Từ đây, Tây Phương Giáo sợ là muốn bị trở thành một chuyện cười. Từng đạo từng đạo Hồng Hoang các đại năng thần niệm đang trao đổi. Hoàn toàn chấn động thán với Lâm Thiên tuyệt thế phong thái. Thậm chí, bọn họ tan vỡ này mấy vạn năm tới nay, từ khi Lâm Thiên xuất thế, hắn phảng phất ngay ở mỗi một khắc đều trở thành thiên địa tiêu điểm. Lại nói Lâm Thiên, ở ban cho cái chết bổ để sau khi hắn thân thể qua lại trong lúc đó, trở lại cái kia tây phương giáo bên trên. Những người đứng xa xa Phật giáo Phật Đà môn, mặc dù là nhìn thấy Lâm Thiên thân thể xẹt qua bọn họ bầu trời, cũng sợ hãi đến vội vã rút lui vạn dặm, không dám tới gần mảy may. Lâm Thiên tuyệt thế bóng người đứng ở cái tia tu di sân trước, sau đó hai tay hào hiệp mà đứng, nhìn tây phương giáo nơi sâu xa, âm thanh đột nhiên chấn động quát lên. Nhân tộc Lâm Thiên rất trước đến bái phòng chuẩn đề thánh nhân, Này âm thanh dung khắp vân tiêu và giảm, vang vọng liên tục, thậm chí để những người Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều sợ hãi. Cái này Lâm Thiên còn không đi sao? Hồng hoang các đại năng lần thứ hai kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Thiên giết cái kia bồ đề tổ sư, vì là chuẩn đề đạo nhân hóa thân, cũng coi như là báo năm đó nhân tộc mối thủ. Thừa diệu chuẩn đề còn chưa xuất hiện, mau chóng rời đi mới là chính đạo. Ngược lại, nay Tây Phương giáo linh sơn đã vỡ, chỉ là bọn họ không ngờ tới Lâm Thiên càng còn muốn hướng chuẩn đề trả thù. Dù cho là bất chu sơn lần kia, lâm thiên kêu chiến thánh nhân, định ra lượng kiếp thời hạn, bọn họ cũng chỉ cho rằng lâm thiên là muốn kéo dài thời gian. Lần này, bọn họ nhưng là sai rồi. Lâm thiên, hắn là thật sự muốn cùng cái kia chuẩn đề thánh nhân, từng làm một hồi a. Ẩm. Chỉ thấy lúc này, một đạo trùng thiên ánh kiếm, từ cái kia tu di sơn nơi sâu xa mà lên, soi sáng toàn bộ phía chân trời. Đó là, chu tiên kiếm ánh kiếm, đã từng ở bất chu sơn ở ngoài, bọn họ là đã từng từng trải qua chu tiên tư kiếm, bây giờ lại cái gì có thể có thể quên? Vì lẽ đó, ở anh kiếm này vọt lên một sát na hồng hoang các đại năng liền nhận ra được, không trách tây phương nhị thánh vẫn chưa từng xuất hiện, hóa ra là bị thông thiên thánh nhân ngăn ở nơi này. bọn họ vẫn kỳ quái nguyên nhân này cũng rốt cục nổi lên mặt nước. thông thiên, thật can đảm, ngươi lại ngăn trở ta, làm thật muốn đánh đến không chết không thôi, hồng hoang vỡ vụn hay sao? cái kia chuẩn đề đạo nhân bóng người xuất hiện trong nấy mắt, ở trong tiên địa quát lên, thật lâu không thể từ cái kia chu tiên kiếm trận bên trong đi ra, chuẩn đề dĩ nhiên là não tới cực điểm, càng lấy thông thiên đã từng cùng hắn đã nói lời nói, chúng nói rồi một lần, thông thiên ngược lại cũng không sợ, cười lạnh nói, được, cái kia liền đánh tới hồng hoang vỡ vụn nghe nói lời ấy, chuẩn đề lần thứ hai muốn thổ huyết. nay thông thiên, bây giờ sao so với hắn còn muốn vô liêm sỉ. lâm thiên nhìn này an đạo đạo bảo màu xanh bóng người, cũng coi như là rõ ràng vì sao này đối với mình hận thấu xương hai thánh. nhưng ở vừa nãy chính mình như vậy hủy hoại hắn tây phương giáo thời điểm đều chưa từng đi ra. hóa ra là trưởng giáo nguyên nhân. lâm thiên không khỏi cảm thấy trong lòng gập áp. việc này cùng tiệt giáo không quan hệ, nhưng trưởng giáo vẫn là lại đây. nghĩ đến sau này cái kia phong thần lượng kiếp, hắn nếu là không vì là tiệt giáo lấy một đường sinh cơ kia, ngược lại thật sự là là không còn gì để nói. bài kiến trưởng giáo. Lâm Thiên quay về bóng người kia hơi cúi đầu. Thông Thiên nhưng là quay đầu, đối với Lâm Thiên hơi cười. Chúng sinh đều cho rằng Thông Thiên có thể lần này là đối với Lâm Thiên, lại là che chở đến cực điểm. Chu Tiên kiếm trận ở trước, Tây Phương Nhị Thánh trong lúc nhất thời vẫn đúng là khó có thể lại hắn làm sao. Trừ phi đúng là đánh tới Hồng Hoang vỡ vụn. Chỉ là, sau một khắc, Lâm Thiên nhưng là làm ra một cái khiến cho chúng sinh đều kinh hãi không nớt động tác. Chỉ thấy Lâm Thiên hơi tiến lên một bước, sau đó âm thanh bình tĩnh, nhưng dung khắp Hồng Hoang chúng sinh tâm thần. 26. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng Đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 208, trăm độc chiến thánh nhân. Nộ sẽ chuẩn đề. Chỉ nghe Lâm Thiên lẳng lặng nói rằng, Trường Giáo, lần này là ta cùng cái kia chuẩn đề đạo nhân đơn đoán, kính xin cùng ta giải quyết. Ẩm. Lời ấy một chỗ, thiên địa đều tĩnh. Một lát sau, trong thiên địa các đại năng trực tiếp nổ. Lâm Thiên hắn đây là điên rồi. Rõ ràng có hắn sư tôn cho hắn ngăn cản, hắn càng muốn chính mình giải quyết thánh nhân. Ta đã xem không hiểu thế giới này. Hẳn là Lâm Thiên cho rằng giải quyết một cái bù đề, liền có thể có chấn áp thánh nhân năng lực chứ? ta sợ không phải đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời, bọn họ tiếng bàn luận không thôi. Vừa mới Lâm Thiên nói riêng ra câu kia bái phỏng chuẩn để Thánh Nhân cũng đã đầy đủ kinh người. Không nghĩ đến Lâm Thiên lại vẫn dám ngay ở trước mặt Thánh Nhân trước mặt nói thẳng ra bực này lời nói. Độc diện một cái Thánh Nhân, cái này cần là thật cuồng vọng mới có thể nói ra. Đây là tương đương với mang Thánh Nhân a. Chúng sinh trong lúc nhất thời tất cả đều rơi vào mở mịt luống cuống ở trong. Liên ngay cả Thông Thiên cũng đồng dạng là khuôn mặt hơi kinh, khó có thể tin tưởng được. Lâm Thiên chết trận một cái bộ đề, dĩ nhiên để hắn kinh ngạc, hắn càng còn muốn chiến bộ đề, chính mình cái này đệ tử. Tuy rằng bình thường cũng là điên điểm, nhưng nó cũng không là vô căn cứ. Thông Thiên trong lòng suy tư nửa ngày, cuối cùng khẽ thở dài một cái đại. Thôi, hắn cũng không phải không lo lắng cho mình đệ tử này. Có điều hắn lập tức cũng quyết định, nếu là Lâm Thiên không năng lực địch, chính mình lại ra trận cũng không muộn. Có này Chu Tiên Kiếm trận ở, tại đây Tây Phương Nhị Thánh trước mặt, hắn muốn bảo vệ Lâm Thiên, cũng không khó khăn. Bèo, Thông Thiên liền mở ra Chu Tiên Kiếm trận để chuẩn để đi ra ngoài. Bèo, cái kia tiếp dẫn cảng cũng muốn cùng đi ra ngoài, có điều lại bị Thông Thiên ngăn lại. Đạo Hiếu, ta một người ở đây cũng có vẻ quần cũ mẽ. Ngươi liền bồi ta qua bên kia dưới chơi cờ, nhìn ta đệ tử này cùng ngươi sư đệ làm sao luận đạo liền được rồi. Nghe nói lời ấy, Thông Thiên, ngươi liền không lo lắng cho mình đệ tử kia an nguy. Tiếp dẫn trả lời. Tuy Thông Thiên đem hắn ngăn lại, nhưng hắn chẳng phải biết thánh nhân bên dưới đều run rế đạo lý. Lúc này chính mình người sư đệ kia đi ra ngoài không phải là hoa thân, mà là bản tôn. Cái kia Lâm Thiên đoạn vô tổn hoặc khả năng. Thông Thiên trên mặt khẽ mỉm cười, chính mình đệ tử này, tuy thản như vậy còn luôn, nhưng hắn đối với hắn vẫn là rất tin tưởng. Hắn lý vặn cuồng luôn việc, thứ nào vừa không có làm thành công. Đạo hữu ta liền đi. Ngươi nếu là muốn đơn độc lĩnh hội này, Chu tiên Kiếm liền hướng cái kia nơi đi thôi. Thông Thiên Vi gien một tiếng, lập tức rời đi. Tiếp dẫn trong lòng buồn bực, không nghĩ đến chính mình càng bị này Thông Thiên bắt bí gắt dao, một mực còn không lời nào để nói. Thông Thiên nhìn này tiếp dẫn giáng dấp, trong lòng vi chào. Ở trong lòng hắn, này tiếp dẫn tuy là vì thánh nhân, nhưng so với chính mình đệ tử này, cốt khí thực sự là trên lệch mười vạn tám ngàn hàn giảm. Ta đệ tử nên có thánh nhân phong thái. Thông Thiên trong lòng trầm ngâm nói. Lâm Thiên, nay chuẩn đề đạo nhân lúc trước còn nợ ta một hồi nói xin lỗi ngươi cá cược, nếu là ngươi không thể để cho hắn nói xin lỗi, sẽ cùng ta nói. Thông Thiên cuối cùng quay đầu đối với Lâm Thiên nói thầm một tiếng, hắn vẫn cứ đánh cược cớ sự tỉnh sáng mười hoài. Lâm Thiên gật đầu nói, trưởng giáo yên tâm. Lúc này, chuẩn đề đạo nhân cuối cùng cũng coi như là Ra Chu Tiên kiếm trận. Hắn đứng ở Tây Phương Giáo bầu trời, nhìn từng cảnh tượng ấy quan cảnh, trong lòng tức giận can đảm muốn nổ. Tuy nói mới có thể cảm ứng đạo, nhưng chân chính đứng ở chỗ này xem thời điểm, nhưng là mặt khác một phen tâm tình. Hắn Tây Phương Giáo trở nên tàn tạ không thể tả. Như đối với những khác người nói nơi này giáo phái là dị vọng, phỏng chừng đều có người tin. Nhìn những người bởi vì sợ hãi Lâm Thiên, càng đều muốn thối lui Tây Phương Giáo ở ngoài các đệ tử. Hắn tức giận trong lòng càng là khó tiết. Chuẩn Đề sắc mặt khó coi đến cực điểm, môi cổ động nói: "Lâm Thiên Tiểu Nhi, ngươi đối với ta Tây Phương giáo chuyện làm, thực sự đáng trách. Hôm nay không giết ngươi, nan giải ta Tây Phương giáo mối hận." Chuẩn Đề lúc này hận không thể đem Lâm Thiên đánh chết sau khi lại tàn xương nát thịt. Linh Sơn phá nát, chúng đệ tử bỏ mình. Thú này quả thực không đội trời chung. Lại nhìn Lâm Thiên, nghe được Chuẩn Đề câu này câu nói ngữ, trên mặt hắn cười gần càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn thẳng Chuẩn Đề ánh mắt, chưa từng sợ hãi. Sau đó lượng tiên tịch chỉ vào cái kia Chuẩn Đề đạo nhân lên tiếng nói: Chuẩn đề con lựa chọc, ngươi cũng thật không ngại nói ra lời ấy. Ta hôm nay cũng muốn cùng ngươi vớt một vớt. Bất Chu Sơn ở ngoài, ta cùng ngươi không thủ không bán. Ngươi nhưng muốn chí ta vào chỗ chết. Nhân tộc đại địa, ngươi phái người đến muốn cướp đoạt ta nhân giáo số mệnh, có từng có hỏi qua ta? Cướp đoạt không được, ngươi liền thẹn quá thành giận. Đem hận này thi này ta ngàn tỷ nhân tộc trên đầu. Ta mà hỏi ngươi, những chuyện này, thứ nào không phải ngươi làm, ngươi thật sự coi còn muốn mặt sao? Ba. Hả? Ta ngược lại thật ra quên, ngươi chuẩn đề căn bản sẽ không có muốn quá mặt. Lâm Thiên một câu cú, tự tự lên keng, chấn động thiên địa. Rất nhiều hồng hoang chúng sinh đều có cảm, chuẩn đề kẻ này vô liêm sỉ, làm mọi người đều tư không nhìn quen. Nay hồng hoang đại địa bên trên, không biết có bao nhiêu tu sĩ, khi chiếm được tiên tiên linh bảo cơ duyên thời gian, đột nhiên có như vậy một đạo nhân đụng tới thì sẽ nói: "Bảo vật này cùng ta hữu duyên, nếu là ngươi không làm theo, nay chuẩn đề đạo nhân, liền sẽ trực tiếp dùng hắn cái kia một phen nguy biện, trực tiếp muốn đem ngươi định nghĩa thành ma, đưa ngươi độ, sau đó lại ra tay cướp bảo, quả thực là giặc cướp hành vi." Nhưng bọn họ cũng đều là từng cái từng cái giận mà không dám nói. Hôm nay Lâm Thiên chỉ chuẩn đề nói như vậy, quả thực đem tiếng lòng của bọn họ đều nói ra. Tuy rằng những chuyện kia kiện không phải bọn họ trải qua, nhưng lại có thể cảm động lấy. Lúc này, Lâm Thiên âm thanh lần thứ hai vang lên. "Ta mà hỏi ngươi, hôm nay ta hủy ngươi này thánh tượng, nát ngươi này linh sơn, ngươi có thể có mấy may hoàn quất. Liên ngươi cũng còn tốt muốn cho ta vào ngươi này Tây phương giáo. Này một mảnh tàn tạn ơi, ngươi này Tây phương giáo lẽ nào là chó quỷ vào sao?" Ở Lâm Thiên nói xong lời này sau khi, chỉ nghe trong thiên địa lại là một thanh âm vang lên. "Phó trưởng giáo nói được lắm. Tắc Đốc, lúc trước như không phải là bởi vì ta chính là giáo chủ đồ đệ, chỉ sợ cũng cũng bị ngươi trực tiếp mạnh mẽ kéo vào này Tây phương giáo đi." Ngươi có từng nhớ tới? Âm thanh kia truyền đến sau khi, lập tức từng trận âm thanh đều là truyền đến Tây Phương Giáo nơi này. Tiết Giáo đa bảo đạo nhân, đến đây vì là phó trưởng giáo trợ trận. Tiết Giáo quy linh thánh mẫu, đến đây vì là phó trưởng giáo trợ trận. Tiết Giáo triệu công minh, đến đây vì là phó trưởng giáo trợ trận. Tiết Giáo tam tiêu, đến đây vì là phó trưởng giáo trợ trận. Tiết Giáo trung đệ tử, đến đây trợ trận phó trưởng giáo, thiếp Tây Phương Giáo. Cuối cùng một thanh âm, dường như kinh lôi nổ vang ở Tây Phương Giáo Phật Đa môn trong thay. Bọn họ không khỏi kinh hãi với những đám đệ tử Tiệt giáo này, khí thế đều mạnh mẽ như vậy. Hả? Thông Thiên hơi nhíu mày, nhìn cái kia xa xa mà đến bóng người. Trong miệng không khỏi nhẹ xoạt, những này chẳng ra gì đệ tử, lại lại đây thêm phiền. Có điều tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng hắn nhìn thấy lần này cảnh tượng, nhưng là đúng chính mình những đám đệ tử Tiệt giáo này càng ngày càng thỏa mãn môn. 26. Chương 209, Tiệt giáo trung tiên, cho Hoàng Hoang lên một khóa. Có điều, ở Thông Thiên nghe được chính mình đệ tử này đa bảo ngôn ngữ lúc, không khỏi hơi hướng về xa xa chuẩn đề cùng bên cạnh tiếp dẫn phân biệt liếc mắt nhìn. Khá lắm chuẩn đề. Không chỉ có muốn cưỡng bức dụ dỗ bản tọa phó giáo chủ, càng đã làm xong cường quải bản tọa đại đệ tử sự tình. Bên cạnh Chu Tiên kiếm khẽ động, để tiếp dẫn không chỉ có sắc mặt hơi dùng mình, có điều thông thiên cũng chính là dọa một hồi chuẩn đề, liền không có nhiều lời nữa. Lúc này chính mình đệ tử cùng cái kia chuẩn đề đánh với, việc này sau này lại cẩn thận cùng hai người này còn lựa chọn tính sổ. Tiết giáo và tiên, tuy rằng vẫn chưa toàn bộ đến, nhưng cũng đến phần lớn tinh luyện. Bọn họ thực sự là xem phó trưởng giáo ở tây phương giáo bên trong đánh với hồi lâu, lại nghĩ đến sư tôn đi thời gian, cũng không quá liền không để cho bọn họ tới. Tu vi thấp một ít đệ tử đến rồi vô dụng, tốc độ cũng quá chậm. Vì lẽ đó đa bảo mọi người chỉ mang đến tiệt giáo tinh luyện. Đến đây, tiệt giáo chúng tiên đứng ở tây phương giáo trước, khí thế lấp lẫm, để những người tây phương giáo đệ tử hơi chấn động một cái. Tiệt giáo chúng đệ tử, bái kiến trưởng giáo, phó trưởng giáo, đa bảo mọi người hướng về thông thiên cùng lâm thiên cúi đầu. Chư vị sư huynh đệ làm thiền, lâm thiên trên mặt mang theo đủ cười, hơi đáp lễ, thấy cảnh này cảnh tượng, nội tâm của hắn cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Những này tiệt giáo đồng môn, mỗi một lần đều sẽ ở chính mình thời khắc mấu chốt đến đây trợ trận. Chuẩn Đề nghe này từng trận âm thanh, lại nhìn chính mình những đệ tử kia, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Thiên cái kia từng kiện nói tới sự tình, thứ nào không phải chuyện thật? Ở bất chu sơ lúc, Lâm Thiên liền đã từng vạch trần quá hắn hành động, để hắn đại mất mặt mũi, thậm chí suýt chút nữa để Phương Đông cái khác thánh nhân cùng mình ná bài. Không nghĩ đến, người này lại tới nữa rồi một lần. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Lâm Thiên, người này vừa chết, này tất cả mọi chuyện đều sẽ tan thành mây khói. Tây Phương giáo chúng đệ tử, theo ta đồ ma." Chuẩn Đề một đạo tiếng gào. Muốn để chấn Tây Phương giáo đệ tử khí thế, hắn thân là thánh nhân, tự nhiên có thể ứng phó tất cả lần này tự động chính là cho hắn Tây Phương Giáo tìm về con bài để những vị đệ tử này loại bỏ vừa mới tâm ma thôi. Chỉ là không nghĩ đến hắn này một thân gia lệnh sau khi những người Tây Phương Giáo đệ tử tất cả đều chần chờ chốc lát. Âm thanh người bài Đức Quán nói: Tuân, Tuân mệnh, Minh, rõ ràng từng cái từng cái phảng phất bị dọa phá như thần. Hiện nhiên bọn họ là vẫn không có Tử Lâm Thiên vừa mới đạp nát Linh Sơn trong kinh hãi quay trở lại. Nhìn thấy lần này cảnh tượng, chuẩn đề trên mặt hơi biến thành màu đen. Ha ha ha, người Tây Phương Giáo đệ tử đều là dáng dấp như vậy sao? Tiệt giáo chúng tiên nhìn này từng cái từng cái đệ tử cửa Phật giáng dấp, không khỏi cười to lên. Đây rõ ràng là đang dế cận đệ tử cửa Phật mỗi người đều là tung chứng. Nghe nói lời ấy, chuẩn đề sắc mặt trở nên càng đen. Lúc này, Lâm Thiên cũng sẽ không tiếp tục cùng chuẩn đề nhiều lời. Đối với tiệt giáo chúng tiên nói, các ngươi cẩn thận, nay chuẩn đề liền giao cho ta. Chuẩn đề vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến, người này càng thật muốn lấy một người cản hắn. Hắn quát lớn nói, khá lâm tiểu tử cuồng vọng, ta hôm nay liền trừ ngươi ra này ngự chướng. Lâm Thiên không sợ chút nào, lượng tiên xích hoành ở trước người, lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi không làm được. Bèo lập tức lâm thiên pháp tắc không gian phát động lợi dụng thánh nhân bên dưới sức mạnh trực tiếp xông lên trên cùng chuẩn đề đánh với cùng nhau đến lúc này hùng hoang chúng sinh cũng là rõ ràng lâm thiên đây là thật sự muốn cùng thánh nhân đối chiến a đại sư minh chúng ta đây triệu công minh tam tiêu mọi người hướng về đa bảo hỏi phó trưởng giáo tiến lên giết địch bọn họ lần này chính là trợ trận mà đến nếu nói là phải giúp trợ phó trưởng giáo đi đến đánh với chuẩn đề cái kia thực sự là quá đùa dỡn phó giáo chủ có cái kia năng lực cùng dũng khí bọn họ cũng không có chỉ là Phó giáo chủ đối địch dù sao cũng là một cái thánh nhân, trong lòng bọn họ tóm lại là có chút bận tâm thôi. Đa Bảo nhìn Phó trưởng giáo cái kia tuyệt thế bóng người cười nói, "Phó trưởng giáo tự nhiên không cần chúng ta đa tâm, này mấy chục ngàn năm đến, hắn cũng chưa từng từng làm không chắc chắn việc." Nghe nói Đa Bảo nói như vậy, những đệ tử khác cảm thấy cũng xác thực như vậy. Phó trưởng giáo những năm gần đây, làm thời gian, mỗi lần cũng làm cho bọn họ chấn động và phần, cảm thấy thật là khó mà tin nổi. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, vạn năm trước, Phó trưởng giáo giết tới yêu tộc thời gian, bọn họ đều cho rằng Phó trưởng giáo chính là nhất thời dùng khí nhưng đến cuối cùng, bọn họ mặc dù là đi tới yêu tộc thiên đỉnh, cuối cùng cũng chỉ là giúp đỡ một chút việc nhỏ thôi. mà phó trưởng giáo đại nhân, nhưng là trực tiếp chân áp hai con lông tạp điểu. vũ yêu đại chiến lúc sư tôn không để bọn họ đi ra ngoài, bọn họ chỉ có thể ở kim ngao đảo nhìn, không. nhưng cuối cùng phó trưởng giáo vẫn cứ không có để bọn họ thất vọng. cái kia độc thụ bản cổ chân thân bóng người, cho tới hôm nay đều sâu sắc khắc ở trong đầu của bọn họ. huống hồ thánh nhân trong lúc đó chiến đấu, lại sao lại là bọn họ có thể nhúng tay? sư tôn cùng phó trưởng giáo đã ngăn lại cái kia phật môn hai thánh, chúng ta cũng là nên làm những gì? đừng để để một số hạng giá áo túi cơm ở sau lưng ám hại phó trưởng giáo nói đa bảo ánh mắt đảo qua cái kia từng cái từng cái thần thái thu nhỏ lại tây phương giáo đệ tử sau đó hắn một tiếng len ken nói tiệt giáo đệ tử nghe lệnh theo ta chấn áp tây phương giáo tàn dư con lừa chọc tiệt giáo vi vũ chấn áp phật môn tiệt giáo vi vũ chấn áp phật môn từng cái từng cái tiệt giáo đệ tử khí thế đắt đỏ cùng đeo lên cao hống đáp lại đa bảo hiệu triệu cơn khí thế này quả thực muốn có thể phá tan cựu tiêu bên trên biểu hiện tiệt giáo vô thượng khí thế ở đây sụp sôi trạng thái bên dưới tiệt giáo các đệ tử đều là mặt đỏ lên bảng. Phó giáo chủ, chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi những này. Bọn họ cuối cùng lại hướng về đạo kia bạch ti tuyệt thế bóng người liếc mắt nhìn, trong ánh mắt yên lặng cầu khẩn chính mình phó giáo chủ không nên gặp chuyện xấu. Ẩm. Trong phút chốc, vẹn vẹn mười mấy tiệt giáo tinh nhuệ đệ tử dĩ nhiên hướng cái kia tây phương giáo hơn vạn Phật đã giết tới. Cái kia tây phương giáo đệ tử đã sớm bị lâm thiên sợ hãi đến sợ hãi. Một cái lâm thiên cũng đã đáng sợ như vậy. Nay phương đông huyền môn tu sĩ đều là như vậy lợi hại sao? Vẹo vẹo. Từng cái từng cái tây không. Hai mươi giáo tu sĩ bước chân càng hơi lùi về sau. Hồng hoang các đại năng cũng bị tiệt giáo dũng manh cho kình đến. Bọn họ không khỏi dồn dập thầm nói, Nay Tiệt giáo tiên nhân, lẽ nào mỗi người đều là Lâm Thiên hay sao? Nay Tiệt giáo thực sự có thể sắp xếp, đến cùng là ra sao muốn phái, lại có thể dạy dỗ như vậy đệ tử? Chỉ là mấy chục người, đối mặt vạn người đều không sợ." Bọn họ thậm chí cảm thấy, Tiệt giáo dĩ nhiên có chút huyền môn đệ nhất đại giáo xu thế, từ trên xuống dưới đều là mã nhân. Thông thiên từng một người đối với bốn thánh, Lâm Thiên vậy thì càng không cần phải nói, giết tới yêu đình, độc chiến chu thiên, người nào là đùa giỡn? Lúc này, Tiệt giáo chúng tiên cũng cho bọn họ lên một khóa. Thực tại là để bọn họ cảm thấy Này phản phất là trên mặt đất hồng hoang một luồng dị thường mới mẹ dòng máu. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 210, chấn động. Mạnh mẽ nhân tộc tinh huyết. Cái kia Tây phương giáo vạn chúng Phật Đà, ở đánh giáp lá Ca trong ngáy mắt, cũng đã hiện ra bại lui chi dạng. Cũng không phải hắn này Tây phương giáo hơn vạn Phật Đà đều là dễ rưỡi. Thực sự là vừa mới Lâm Thiên lấy đạo luận Phật, đập phá linh sơn các loại, để bọn họ Phật tâm đã tan vỡ. Chỉ cần thấy được này tiệt giáo đệ tử, Bọn họ thì sẽ ở trong đầu hiện lên cái kia tuyệt thế như là ma thần bóng người. Mà tự tình huống như vậy dưới, Tiệt giáo đệ tử nhưng là càng ngày càng dữ mạnh. Đánh bọn họ liên tục bại lui, thậm chí tính mạng đáng lo. Thậm chí, Lâm Thiên cùng Chuẩn Đề vẫn không có chân chính khai chiến. Chuẩn Đề lúc này sắc mặt, nhìn kỹ bên dưới, đã che lên một tầng dày đặc khói đen. Ẩm. Chỉ thấy Chuẩn Đề lạnh rên một tiếng, bàn tay vung lên, tựa hồ là không nhìn nổi chính mình này Tiệt giáo đệ tử dáng dấp. Một vệt kim quang từ hắn Tiệt giáo bên trong mà tới. Chấn áp ở Tây Phương giáo môn đình bên trên, bên trên Hoa Nợ mười hai bậc rõ ràng là cái kia trấn áp tây phương giáo số mệnh bảo vật, 12 bậc công đức kim liên. Bèo, lập tức, từng trận kim quang từ cái kia công đức kim liên trên phong thích mà ra, hướng về chúng tây phương giáo đệ tử mười mà đi. Ở đây kim quang chiếu dọi bên dưới, mọi người nhìn thấy cái kia tây phương giáo chúng phật đà trong thân thể kích thích ra từng trận ánh sáng. Hứng, một tiếng gầm rú bên dưới, những người phật đà ở trước mắt sau khi phảng phất khí thế cùng với thực lực tăng vọt vô số, nguyên bản đối mặt tiệt giáo đệ tử ánh mắt sợ hãi đều đang không ở, thậm chí bắt đầu biến đến mức dị thường hiệu chiến, hùng hoàng các đại năng tất cả đều hơi thán lên. Không ngờ tới chuẩn đề càng còn ẩn dấu đi loại thủ đoạn này. Chỉ là, Lâm Thiên hơi liếc mắt nhìn, nhưng là nhận ra được. Những người Tây Phương giáo đệ tử ở cái kia công đức kim quang chiếu dọi xuống, tuy rằng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là thần thức nhưng tựa hồ có hơi không rõ, dường như một cái khuôn mẫu khắp đi ra bình thường. Khá lắm tắc độc, vì duy trì Tây Phương giáo mặt mũi, dĩ nhiên đã không chế các đệ tử tâm thần. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ẩm. Lần này thủ đoạn bên dưới, cái kia hơn vạn Phật Đà, rốt cục đối với Tiệt giáo chúng đệ tử xuất hiện phản công tư thế. Triệt Tiệt Thông Thiên, nếu ngươi muốn cùng ta không để mặt mũi, rung túng ngươi đệ tử này. Ngươi không phải bất cần sao? Hôm nay ta liền để ngươi đệ tử này hết mức chết ở ta này Tây Phương Giáo, cho ta Linh Sơn làm thế. Chuẩn Đề trong lòng hung hăng nói. Hôm nay nếu là bất tử một ít tiệt Giáo đệ tử, hắn tâm ý khó bình. Nghĩ đến cái kia Lâm Thiên giết hắn bao nhiêu Tây Phương Giáo đệ tử, thậm chí độ hóa hắn đông đảo Tây Phương Giáo đệ tử xuống núi, trong lòng hắn liền buồn bực vạn phần. Hắn Tây Phương Giáo bây giờ chỉ sợ đã bị Lâm Thiên làm đi rồi vạn vạn năm qua, một nửa căn cơ. Rất nhanh. Tiết Giáo đệ tử dù sao ít người, tại đây vạn mấy tấn công bên dưới, tuy rằng có thể chống đỡ, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lâm Thiên nhìn này mà cảnh tượng thôi biến sắc mặt, hắn lúc trước nhưng là không ngờ tới chuẩn đề càng có thủ đoạn như thế. Nếu như hắn cùng chuẩn đề trước tiên chiến, chờ hai người bọn họ chiến đấu kết thúc, chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít thương vong. bèo, hắn đang muốn bay đầu, đi giúp đa bảo mọi người giải quyết một chút phiền phức. chuẩn đề bóng người nhưng trực tiếp ngăn cản hắn, chỉ thấy này con lửa chọc cười giải mà nói. nghiệp trưởng, ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra âm nhu nụ cười như ý. nhìn thấy lâm thiên sắc mặt âm trầm, nụ cười trên mặt hắn càng sâu. nhưng, rất nhanh, khiến chuẩn đề bất ngờ chính là. Lâm Thiên trên mặt dĩ nhiên vào lúc này cũng xuất hiện nụ cười. "Chuẩn Đề, ngươi cho rằng vậy thì có thể ăn chắc ta tiết giáo?" Lâm Thiên hơi mỉm cười nói, "Nếu xuất Trinh Tây Phương giáo, hắn làm sao có khả năng không chuẩn bị một ít hậu chiêu?" Ở Chuẩn Đề vẻ mặt kinh ngạc bên dưới, Lâm Thiên một thanh âm vang lên, "Kết vạn tiên trận." Ầm ầm ầm. Ở hắn âm thanh này sau khi, từng đạo từng đạo bóng người từ Tây Phương giáo tứ phương nối đuôi nhau mà vào. Nhân tộc. Là vô số tu sĩ nhân tộc. Hồng Hoang các đại năng trên mặt tất cả đều tràn ngập kinh ngạc, bọn họ nhưng là không nghĩ tới, nhân tộc dĩ nhiên đến nơi này. Chỉ là Lâm Thiên từng ở nhân tộc không phải đã nói, không để nhân tộc điều động sao? Bọn họ càng không nghĩ đến đây là lựa dối kế sách. Lâm Thiên người này thật là có chút đáng sợ, bọn họ càng không có bất kỳ ai chú ý tới. Nhân hoàng gọi nhân thị, bái kiến thánh hoàng đại nhân. Đứng đầu đại hàng kia, khí thế lâm lâm, dẫn dắt những này tu sĩ nhân tộc hướng về Lâm Thiên bái nói: "Ta nhân tộc, bái kiến thánh hoàng đại nhân." Đông đảo tu sĩ nhân tộc tương tự là khí thế rung trời hướng về Lâm Thiên túi lẩu. Đến đúng lúc, "Các ngươi liền trợ thiệt giáo đạo hữu, phá nải tây phương giáo đi." Lâm Thiên vì nói: "Chúng ta tu môn" Nhân tộc Cầm Thanh lần thứ hai cùng kêu lên vang vọng tiêu tiêu, khí thế như cầu vồng, tố chất văn hoa. Nhìn thấy này hình, Hồng Hoang các đại năng tất cả đều kinh hãi. Không nghĩ đến Lâm Thiên ẩn giấu một tay đồng thời, bọn họ càng là thấy được, này nhân tộc bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, càng thêm để bọn họ liếc mắt chính là, nhân tộc những tu sĩ này không chỉ có tu vi không sai, đúng là càng thêm xem một luồng cực kỳ mạnh mẽ tinh luyện. Thậm chí so với Vu Dương hai tộc đại chiến thời điểm những người tinh luyện chỉ có hơn chứ không kém, tố chất mạnh mẽ, càng là bọn họ ở Hồng Hoang trên từ chưa từng thấy. Bọn họ không khỏi ở trong lòng cảm thán này tựa hồ mới thật sự là quân đội nên có dáng vẻ. này chính là lâm thiên đối với nhân tộc quản lý phương thức, phát ra vung tác dụng trọng yếu. bây giờ hắn nhân tộc tinh luyện, nếu là tu vi cao đến đâu trên một ít, mặc dù là đối mặt trên đã từng yêu tộc đại quân, cũng có thể thần càn giết thần, phật trận giết phật. mạnh mẽ như vậy đội ngũ, như vậy cơ hội, hắn làm sao sẽ không lấy ra lợi binh? đồng thời, ở trước đó, hắn liền đoán được một khi hắn cùng tây phương giáo đại chiến lên, nhất định sẽ để những đám đệ tử thiệt giáo này môn chú ý tới, bọn họ càng là một sẽ không có thể ngồi yên. đơn giản, vì ứng đối bất ngờ, lâm thiên liền làm cái này chuẩn bị cũng vừa hay có đất dụng võ. Hừ, chỉ là nhân tộc cũng muốn cùng ta Tây Phương giáo chống lại." Chuẩn Đề hừ lạnh nói. Chỉ là sau một khắc, hắn vẻ mặt đã đại biến. Chỉ thấy cái kia vô số tu sĩ nhân tộc, điều động vạn tiên trận, liền cùng Tiệt giáo đệ tử cùng giết vào bên trong chiến trường, trấn áp Tây Phương giáo. Tiệt giáo đệ tử thấy nhóm người mình giúp đỡ đến, trong nháy mắt khí thế đại trấn, cùng nhân tộc đồng thời hô. Thậm chí, bọn họ cùng nhân tộc cộng đồng tạo thành vạn tiên trận, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vừa mới còn dũng mãnh cực kỳ Tây Phương giáo đệ tử, lần thứ hai hiện ra bại lui. Chuẩn Đề nơi nào sẽ nghĩ đến nhân tộc không ngờ cường đại đến như vậy. bọn họ thánh nhân tuy biết nhân tộc muốn muốn trở thành nhân vật chính của thế giới, số mệnh nhất thời, không quá nhân tộc bản thân gầy yếu, bọn họ lại sao quá mức quan tâm. Giang giác, từng tiếng dưới, tây phương giáo đệ tử đã xuất hiện tử vong, nhất thời bất bên. Nghiệp trướng, nhận lấy cái chết, chuẩn đề trong nháy mắt tức giận, trực tiếp hướng về lâm thiên trấn áp lại đây. tiếp tục như vậy, hắn tây phương giáo chẳng phải là muốn chỉ còn trên danh nghĩa. thông thiên ở nơi đó cưỡng bức tiếp dẫn chơi cờ, tương tự lộ ra vẻ kinh ngạc. chính mình đệ tử này, tuy nói vẫn cứ cuồng nạo, nhưng trong đó nhưng cũng nhiều hơn mấy phần thận trọng. Tiếp dẫn, ta đệ tử này làm sao?" Thông Thiên Vi ngạo nhìn về phía Tiếp dẫn. "26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cẩm vẫn là Ngư?" Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. "Ừm. Tại sao?" Chương 211, chân đạp chuẩn đề. Không gian đại đạo. Lâm Thiên lần này mưu tính, có thể nói là đem Tây Phương giáo này hai thánh nhân đều cho hám hại. Thông Thiên ánh mắt nhìn về phía Tiếp dẫn thời điểm, tự nhiên là có hơi vẻ đắc ý. Tiếp dẫn sắc mặt hơi đen, tùy tiện nói, "Lại làm sao, chung quy là thánh nhân bên dưới." Nghe nói lời ấy, Thông Thiên không khỏi khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa lại nói trong sân. Chuẩn Đề tức giận bên dưới, Lâm Thiên cùng hắn chiến đấu rốt cục bắt đầu. Ầm. Chuẩn Đề trong tay, trực tiếp một đạo thánh nhân công kích kéo tới. Vàng chói lọi, uy thế vô cùng. Đạo này công kích, chuẩn thánh viên mãn đủ với, đều muốn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Thánh nhân thủ đoạn, không phải là nói chơi. Lâm Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, thả ra đạo vi sáng. Mười vạn tăng gấp bội bức. Cửu chuyển huyền công, thứ tăng chuyển. Lại thế nào, nay chuẩn Đề con lửa chọc cũng là thế nhân, đối mặt hắn, Lâm Thiên tự nhiên cũng không dám bất cẩn. Thủ đoạn cùng xuất hiện. Ầm. Lượng tiên xích trên, rung động nhiều tiếng đạo âm từ Lâm Thiên trên tay về phía trước vung ra đâm này hư không phảng phất đều bị Lâm Thiên chặt đứt một đoạn ống long đại đạo thanh âm vang lên không ngừng lập tức hai ngày khác nào một cái kinh long bình thường hướng về chuẩn đề đạo kia công kích đâm tới chết chuẩn đề ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt Lâm Thiên tuy rằng hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực thế nhưng cũng không từng lưu thủ dưới cái nhìn của hắn người này đoạn vô năng đỡ lấy khả năng chỉ là mọi người chỉ nghe được một tiếng khí phá đi thành chuẩn đề đạo kia thánh nhân công kích càng trực tiếp bị Lâm Thiên cho đánh tan cái gì hùng hoang các đại năng tất cả đều há hốc mồm thánh nhân công kích, càng dễ dàng như thế liền bị Lâm Thiên cho phá. Này so với Bất Chu Sơn ở ngoài, Lâm Thiên đem nữ hoa thánh nhân đạo kia công kích ngăn lại có thể dễ dàng hơn nhiều. Sẽ không là chuẩn đề nhường chứ? Trong lòng bọn họ hơi nghĩ đến, nhưng lập tức liền phủ định loại khả năng này. Nhìn cái kia Tây Phương giáo tu di Sơn đã thành hình dáng gì, chuẩn đề nhường. Mà bọn họ lần thứ hai quan sát sau, tương tự khiếp sợ chính là, Lâm Thiên khí tức, so với mới vừa đối với trận Bồ Đề tổ sư lúc, cũng không biết mạnh mẽ rồi bao nhiêu. Chuẩn Đề đồng dạng là sắc mặt kinh hãi. Trong đáy mắt, hắn lại có loại cho rằng người này đã thành thành cảm giác có thể chấn áp hắn hóa thân bộ đề hắn đã cảm thấy đầy đủ kinh người còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều lâm thiên công kích cũng đã lần thứ hai đến ầm lượng tiên sích lần thứ hai mang theo vạn trượng ánh chớp hướng về hắn kéo tới đạo công kích này so với vừa nãy tăng thêm sự kinh khủng ở lực chi pháp tăng giới mảnh này hư không hừng hoang các đại năng cũng đã không thể lại nhận biết khác nào che đậy thiên cơ để bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là lâm thiên không ngừng đỡ lấy trên một đạo thánh nhân công kích càng còn hướng về khởi sướng phản kích lấy thánh nhân bên dưới tu vi trực tiếp phản kích thánh nhân còn có ai mạnh mẽ như vậy sức mạnh, cái kia bổ đề tổ sư bị Lâm Thiên trực tiếp giết chết, thực sự không thể tội. thân là một cái thánh nhân, càng bị chủ động công kích, chuyện này quả thật là chuẩn đề xỉn đủ. chuẩn đề trên mặt tất cả đều là xấu hổ. trong tay một vệt kim quang hiện ra, một thanh đầy dây phật quang trường kiếm hướng về Lâm Thiên chém qua khứ. ầm, Lâm Thiên thân thể trực tiếp biến mất ở trong không gian, lóe lên trong lúc đó đã trực tiếp xuất hiện ở chuẩn đề trước mặt. vẩy, chỉ thấy Lâm Thiên chân sau lúc trước quen ang, một cái tạo đường thối đi ra, một cước liền đạp hướng về chuẩn đề đầu. sau một khắc, ở hùng hoang chúng sinh liếc mắt bên trong. Ở tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chỉ nghe một tiếng, đùng âm thanh ở trong thiên địa vang lên, này một thanh âm để chúng sinh đều tất cả đều trở nên im lặng, không thể kìm được bọn họ không cấm khẩu. Tình cảnh này, quả thực ở Hồng Hoang đại địa vạn vạn vạn năm tới nay, chưa bao giờ đã xảy ra. Mà lúc này, nhưng rõ rõ ràng ràng phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Chuyện này, một lúc lâu, Hồng Hoang các đại năng thần niệm hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, lại hướng về cái kia nơi Tây Phương giáo nhìn lại. Bọn họ chỉ thấy được, cái kia chuẩn đề trên mặt, dĩ nhiên thêm ra một dấu rãy. Lâm Thiên Ở vừa nãy dĩ nhiên đem thánh nhân mặt cho đạp. Chơi ạ? Hắn là làm sao làm được a? Bọn họ từng cái từng cái đều là hút vào hơi lạnh. Thậm chí, chính đang chiến đấu nhân tộc, Tiệt giáo đệ tử cùng Tây phương giáo đệ tử đều ngừng lại, ánh mắt dại ra nhìn. Đối với tất cả mọi người tới nói, này đều là cơ bản không thể phát sinh một màn. Nhưng Lâm Thiên chính là làm được. Phải biết thánh nhân, nếu là không nghĩ tới nói, ai có thể chạm được bọn họ? Hú hồ, thánh nhân thân thể lại sao lại là như vậy dễ dàng lưu lại dấu vết. Có điều, cái kia chuẩn đề trên mặt vết chân rồi lại bãi ở trước mặt của bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ mới gặp khi rõ ràng sự thực sau khi tất cả đều nghi hoặc lâm thiên đến cùng là làm sao làm được lại nhìn chuẩn đề lúc này mặt mũi hắn biến ảo không ngừng đối với thánh nhân tới nói đạo kia vết chân không khó tiêu mất khó có thể biến mất nhưng là cái kia ở lại chuẩn đề trong lòng vô tận ức hắn thừa nhận hắn tuy đối với lâm thiên tràn ngập sắc ý tất không lưu thủ nhưng hắn vừa nãy nhưng là coi thường người này tức giận tràn ngập đồng thời chuẩn đề càng đang kinh ngạc chính là vừa mới lâm thiên biến mất cái kia nháy mắt mà ngay cả hắn cái này thánh nhân đều không có cảm giác được nay đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì chuẩn đề vội vã lui về phía sau một chút, hành động này lại bị xem trò vui hùng hoang các đại năng đều nhìn ở trong mắt. Thánh nhân không chỉ có bị Lâm Thiên ở tại trên mặt dừng chân ấn, thậm chí còn ở Lâm Thiên uy thế bên dưới lùi về sau. Này chuẩn đề, tất cả mọi người tất cả đều trầm ngâm nói, bọn họ đã xem không hiểu trận này tình huống, bọn họ thậm chí muốn xông tới hỏi một tiếng, chuẩn đề, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Người này hôm nay nhất định phải chết. Chuẩn đề nội tâm gầm hét lên, dầm dầm dầm, con mắt của hắn đỏ chót cực kỳ, trực tiếp điên cuồng giống như Thánh nhân công kích, con đường kéo tới, phong tỏa ngăn cản Lâm Thiên quanh người mỗi cái phương hướng ở luân phiên nục nhã bên dưới chuẩn đề rốt cục muốn thật sự quyết tâm lập tức lâm thiên thần niệm khẽ núc đích pháp tắc không gian lần thứ hai phát sinh từng đạo từng đạo khác nào không gian mố đủ lệ dạng đồ vật trực tiếp đem chuẩn đề con đường công kích phong tỏa sau đó thánh nhân công kích ở trong đó nổ tung biến mất không thấy hình bóng chuyện này này đều có thể chặn hạ xuống nếu là vừa mới cái kia một đạo công kích còn nói được lúc này chuẩn đề này phong tỏa giống như công kích đã rơi xuống tử thủ a sau một khắc càng là có một đạo chấn động thanh âm nói thiên tây liền có thể phong cấm vô số không gian chuyện này. Đây là trong truyền thuyết không gian đại đạo mới có thể làm đến sự tình a. Thanh âm này đúng là nhắc nhở tất cả mọi người. Lẽ nào, đúng là không gian đại đạo? Bọn họ sao không có chú ý tới Lâm Thiên vừa mới thủ đoạn? Nếu như không phải không gian đại đạo, cũng không có những khác giải thích. Thánh nhân bên dưới, vậy cũng là không gian đại đạo mô hình. Làm sao có khả năng? Hắn lại có thể phát huy ra không gian đại đạo uy lực? Lâm Thiên nắm giữ lực chi đại đạo mô hình, cũng đã đủ rất khiếp sợ vô số người. Nếu như hắn lại nắm giữ không gian đại đạo mô hình, nên đến mức độ nào? Đều đạo thời gian là vương, không gian làm đầu, sức mạnh chí thượng. Đã từng Dương Mi đạo nhân, chính là dựa vào không gian chi đạo, ngang dọc và cổ, cùng Hồng Quân đạo tổ nổi danh. Bây giờ, tái hiện ở Lâm Thiên trên tay. Tay trái Lực Chi đại đạo, tay phải không gian đại đạo cam. Hôm nay Lâm Thiên nếu là bất tử, chờ hắn chứng đạo, thiên hạ này ai có thể ngăn? 26. Chương 212, Lực Chi đạo quả, bại lui thánh nhân. Như đòn công kích này, càng bị Lâm Thiên lại một lần nữa ngăn lại. Chuẩn Đề mặt lúc xanh lúc tím. Chuẩn Đề, người thân là thánh nhân, cũng chỉ có chút thực lực này sao? Lâm Thiên âm thanh ở bên tai của hắn vang lên trong mây mắt, không gian chi đạo phát động, lần thứ 2 vượt tới. Tạ Tử, xấu hổ cuồng. Chuẩn Đề buồn bực một tiếng. Hắn càng không ngờ tới người này dĩ nhiên khủng bố đến trình độ này. Không chỉ có lực chi đại đạo mô hình, lại còn có không gian chi đạo tại người. Liền ngay cả hắn đường đường thánh nhân, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là khá là căng thẳng. Ẩm. Chuẩn Đề lại là một đạo thánh nhân công kích, phất tay liền hướng về Lâm Thiên tấn công tới. Giang Dác, lực chi đại đạo mô hình cùng không gian đại đạo mô hình bên dưới, đạo công kích này lần thứ hai bị Lâm Thiên ngăn lại. Chuẩn Đề, ngươi làm thực sự là kỹ nghệ hay sao? Chuẩn Đề ở không cách dùng bảo biên giới. Muốn dùng này thường thường không công sức mạnh, phá tan Lâm Thiên 10 vạn tăng gấp bội sức mạnh, nhưng là có chút khó khăn. Phải biết, 10 vạn tăng gấp bội sức, tương đương với 10 vạn cái như hắn như vậy chuẩn thánh viên mãn đại năng công kích, tất cả đều hội tụ ở tại trên người, coi như thánh nhân bên dưới đều run dế, 10 vạn cái chuẩn thánh viên mãn đại năng thủ đoạn, hắn cũng đến cân nhắc một chút chính mình. Chớ đừng nói chi là, Lâm Thiên tu chính là cựu Truyền Huyền Công, đã đến tứ tám truyện. Song trọng bên dưới, mặc dù là thánh nhân, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem hắn làm sao. Hắn sở dĩ giam đến này Tây 930 mới giáo sân môn, cũng là như thế nhiều tiếng chào phúng bên dưới, chuẩn đề là vừa tức vừa giận. người này đến cùng tu chính là pháp thuật gì? sao ở thánh nhân bên dưới, nắm giữ như vậy sức mạnh? chuẩn đề nội tâm cả giận nói, cỡ này thủ đoạn, liền ngay cả hắn cái này thánh nhân, cũng đã vượt qua hắn nhận thức. hắn đường đường thánh nhân, bị chân đạp khuôn mặt, càng tìm không ra bất kỳ thủ đoạn đến tạo thành hữu hiệu phản kích. chuẩn đề, đến thử ta đỡ lấy đem chiêu này ra. ở tại suy tư trong lúc đó, lâm thiên âm thanh lần thứ hai vân vọng. ầm, chỉ thấy lâm thiên lâm từ bản thân lượng tiên xích, thụ ở trước người, khai tiên cửu xích, thứ chín thước, chém. Tiếng nói của hắn rung khắp vạn phần, vang vọng ở hồng hoang bên trên. Bây giờ Lâm Thiên đối với Khai Thiên Cựu Sích lý giải, đã tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Mặc dù là không chém ra phía trước cái kia tám thước, hắn cũng có thể trực tiếp đem thứ 9 thước dùng ra. Tuy nói đem tám vị trí đầu thước chém ra, có thể làm cho toàn thể uy lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng trước mắt đối mặt dù sao cũng là thánh nhân, hắn cũng không dám bất cẩn. Trực tiếp thứ 9 thước trong nháy mắt chém ở trên hư không. Lượng thiên Sích, lúc này tựa hồ biến thành Khai Thiên Sích. Hư không trực tiếp phản nát, biến thành hỗn độn. Lại là Khai Thiên, bảy bị, chín thước Hắn thật sự có thể dựa vào này một chiêu lay động thánh nhân sao? Hồng hoang chúng sinh đều là nghi ngờ nói. Ở tại bọn hắn nghi hoặc này trước mắt, Lâm Thiên Tứ trí thức đã chấn ra, trong hư không bị xẹt qua một đạo hỗn độn vết rách. Cầm lượng tiên xích Lâm Thiên, càng là dường như chín tiên ma thần, nguy hiểm. Thân là thánh nhân chuẩn đề, dĩ nhiên ở trong lòng sinh ra cảm giác như vậy, chuẩn đề trên mặt lộ ra một vệt nhục nhã vẻ. Nhưng thánh nhân đệ nhất trực giác thường thường là chính xác cực kỳ, chuẩn đề càng không khỏi sinh ra một tia không thể gắng đón đỡ đạo này công kích, nhất định phải lùi về sau tâm bí. Đạo công kích này, mặc dù là hắn cũng phải hơi tránh né mũi nhọn. Có điều hắn thân là thánh nhân, lúc này nếu là lui nữa, khó tránh khỏi sẽ gặp người chế nhạo. Đáng chết, không nghĩ đến người này lại muốn bức ta dùng ra pháp bảo. Chuẩn đề hiện lên một vệ tạc cốc. Oang oang. Không gian chung quanh bị Lâm Tiên khai thiên thứ chín Thước, dung khắp chiến động không ngừng. Thậm chí, mọi người có thể cảm giác được toàn bộ Tây Phương Giáo Tu Di Sơn đều đang không ngừng dao động. Này một cái công kích, so với Lâm Tiên Dĩ vãng phóng thích bất kỳ một đạo công kích đều mạnh hơn. Mặc dù là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, thậm chí xem đến chỗ này, bọn họ thần niệm đều đi ra ngoài một tia thế lư vẻ. Bọn họ cảm thấy như đòn công kích này chỉ cần bọn họ đụng vào trên từng tia một, phòng chừng đều phải đương trường ngã xuống. Vì sao? Ta cảm thấy hán đạo công kích này càng đã có thể sánh ngang thánh nhân. Hồng hoang các đại năng thần niệm tất cả đều chấn động. Quá kẹt! Những người vỡ vụn không gian lại bị lâm tiên dùng không gian chi đạo điều khiển, tương tự hướng về chuẩn đề chấn ép tới. Vô Thất bảo diệu thụ. Chuẩn đề không có lui thân, càng bị buộc sử dụng ra hắn bản mệnh pháp bảo. Đây là ở đánh với thánh nhân thời gian, hắn mới gặp dùng ra pháp bảo. Từ khi thành thánh tới nay, hắn căn bản cũng không có lợi dùng quá cũng chỉ có ở trước đó đối mặt thông thiên thời điểm mới dùng qua, không nghĩ đến, bây giờ càng bị lâm thiên bức cho dùng được. đồng thời, hay là dùng làm phòng thủ. nay nghiệp trướng, đoạn không thể lưu. chuẩn đề phẫn nộ thần niệm lần thứ hai hung hăng nói. sau một khắc, một đạo càng thêm khí tức kinh khủng tràn ngập ở bốn phía. lực, lực chi đại đạo. chuẩn đề trong con ngươi kinh sắc tràn đầy nói, hắn sẽ nói ra lời ấy, tự nhiên là cùng mới mới khác nhau. bởi vì hắn lúc này càng từ cái kia khai thiên thứ chín thước bên trong cảm nhận được chân chính lực chi đại đạo. đó là lực chi đại đạo đạo quả chuẩn đề cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả mặc dù hắn đối với lâm thiên có nhiều hơn nữa sự thù hận lúc này cũng không thể không thán phục với lâm thiên đạo này thủ đoạn mạnh mẽ đạo quả đây chính là cách chân chính lực chi đại đạo chỉ kém bước cuối cùng pháp tác đại đạo đạo quả bên trên tức là niết bàn niết bàn biến đổi tức là chân chính thánh nhân đại đạo hắn nằm mơ cũng muốn không tới này trong khoảng thời gian ngắn ngủi lâm thiên đã tới bước đi này Và ảnh đạo công kết này rốt cục cùng chuẩn đề thất bảo diệu tụ và chạm vào nhau con đường âm thanh từ va chạm nơi chuyển đến ầm thứ trí nước Cái kia cuối cùng đạo quả lực lượng, ầm ầm nổ tung đến. Liền ngay cả chuẩn đề thất bảo diệu thụ bực này trí bảo, đều bị Lâm Thiên trực tiếp chém lùi vô số. Thậm chí trực tiếp va chạm ở chuẩn đề trên người, cái kia lực chi đạo quả mang đến sức mạnh, càng để chuẩn đề đều phun ra một ngụm máu tươi. Đạo quả lực lượng đáng sợ như vậy. Ở tình cảnh này sau khi, Hồng Hoang bên trên, tiến tĩnh một mảnh. Thánh nhân lực lượng, lấy ra pháp bảo, lại bị Lâm Thiên đẩy lùi. Thậm chí, bọn họ có thể nhìn thấy, cái kia thất bảo diệu thụ bên trên, lưu lại sâu sắc dấu vết, chỉ sợ trong thời gian ngắn là khó để khôi phục. Ta là đang nằm mơ sao? Ai có thể đánh thức ta? Thiên điệu thánh nhân lại bị đẩy lùi, Chuẩn Đề lại bị Lâm Thiên đánh thổ huyết. Đây là đang nói đùa sao? Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, những người chung quanh trong nháy mắt liền vỡ tổ. Bọn họ thậm chí từng cái từng cái bấm chính mình một hồi, dùng để xác nhận mình rốt cuộc có phải là đang nằm mơ. Này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, Lâm Thiên đã mang cho bọn hắn bao nhiêu cái hồng hoang hơn vạn vạn năm đều không chuyện có thể xảy ra. Bọn họ ôm đầu của chính mình, ánh mắt thu nhỏ lại, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Ngắn ngủi sau khi, bọn họ khôi phục thanh minh. Mặc dù có nhiều hơn nữa không tin, không thừa nhận cũng không được. Này bên trong đất trời có người càng chém ra lực chi đạo quả tại đây mấy mắt kích thánh nhân thổ huyết chỉ là bọn họ kỳ quái chính là lâm thiên bây giờ rất sớm liền dùng ra chính mình như vậy lá bài tẩy tuy nói động tác này dĩ nhiên khiến người ta khiếp sợ nhưng là chuẩn đề nhưng không có bị chân chính thương tổn được như vậy phía sau hắn nên làm gì đối mặt 26 chương 213 công đức kim liên bị nuốt chuẩn đề đấm máu và nước mắt cùng bọn họ đồng dạng cảm thấy chấn động còn có thiên địa này thánh nhân lực chi đạo quả đã có hắn cách chân chính lực chi đại đạo còn có thể sao giờ khắc này bát cảnh cung Huyền Đô nhìn Tây Phương giáo trên tu di sơn bóng người kia, không khỏi mặt lộ vẻ vô tận sầu khổ. Thật toil hắn đã từng còn nói khoác không biết ngượng hỏi qua chính mình sư tôn, hắn có hay không có thể đuổi theo Lâm Thiên bóng người? Bây giờ đừng nói đuổi theo, người ta cũng đã có thể trực tiếp lực hám thánh nhân, mà hắn đây, hắn không khỏi hồi tưởng lại 2.000 năm trước lần kia, hắn ở người tộc mất mặt cảnh tượng, thậm chí hắn lúc đó cũng không từng nhìn rõ ràng Lâm Thiên lại như hà ra tay. Tiết Giáo, thật sự muốn một môn hai thánh sao? Lão tử Nguyên Thủy mọi người sắc mặt biến ảo vạn ngàn, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn họ lần thứ hai nhớ tới cái kia bất chu sơn bên trên bọn họ cùng Lâm Thiên ước định. Bây giờ, cách cái ước định kia mới trôi qua chỉ là mấy ngàn năm, Lâm Thiên cũng đã trực tiếp giết tới Tây Phương Giáo, trực tiếp phương Tây Thánh Nhân. Ở Lâm Thiên cái kia một đạo công kích chém xuống thời gian, Tây Phương Giáo cũng đang phát sinh một chuyện khác. Thu Di Sơn bên trong, một cái sắc mặt hung tàn đạo nhân chiếm giữ ở bên trong tòa đại điện kia. Hắn chính là cái kia lúc trước 2000 năm trước Lâm Thiên phát hiện kim tiền tử còn chưa xuất thế, liền bị trúc Long đi ra ngoài đến Đan Hóa Luân Hồi U Minh Huyết Hải nơi, cùng tìm về cánh mỏ mưa đen. Bọn họ sở dĩ chưa từng hóa hình, nhưng lạ bởi vì Lâm Thiên chỉ điểm hậu thổ thần hóa luân hồi, đem dòng thời gian Sớm một chút, vì lẽ đó Ung Minh huyết hải đối với bọn họ thai nghén lực lượng biến thả thiện. Ở Trúc Long đem bọn họ mang về sau, Lâm Thiên liền điểm hóa bọn họ. Hai người bọn họ nhưng là ghi nợ Lâm Thiên một lần điểm hóa ân huệ. Chỉ là, sau đó bị chuẩn đề cùng cái kia Kim Thiền tử đồng thời bị bắt đến Tây Phương giáo đến. Vốn là, chuẩn đề xem này cánh máu môi đen, thiên phú cũng không sai, như muốn sát khí trên người độ hóa, uy ý đến Phật môn cũng coi như một cái không sai đệ tử. Chỉ là, mặc hắn lại thế nào, cũng ít tác dụng, đơn giản liền đem trấn áp ở Tây Phương giáo. Nay cánh má mua đen bị trấn áp ở đây hơn ngàn năm vốn là đã tìm tới con đường phá giải, có thể đi ra ngoài. Chỉ là ở mấy trăm năm, nhưng tiếp thu đến lâm tiên chuyển đến thần nghiệm, lập tức liền quyết định tiếp tục cẩn nút tại đây tây phương giáo. Hôm nay, rốt cục đến hắn phải báo này điểm hóa ân huệ, thời điểm xuất thủ, Bèo cánh máu môi đen, nhưng là từ này sớm phát hiện trước kẻ hở bên trong bay ra ngoài, rất nhanh liền đến phía trên cung điện. Lúc này, 12 bậc công đức kim liên vẫn cứ ở nơi đó phát sinh đạo đạo kim quang. Vì là cái kia tây phương giáo đệ tử, gia trì sức mạnh, chính là vậy, cánh máu môi đen hóa thành một đạo màu đen lưu quang chui vào cái kia 12 bậc công đức kim liên bên trong lâm thiên ngươi này khai thiên cửu sích đã dùng qua ta liền ngươi tiếp đó nên dùng thủ đoạn gì để nương phó chuẩn đề đạo nhân phong nông chính mình thất bảo diệu thụ sắc mặt vô cùng chật vật đối với lâm thiên quát lên hắn lúc này đã muốn giận quá mà cười chính mình đường đường thánh nhân càng tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi liên tiếp ở lâm thiên trong tay bị cái nào phía trên chiến trường tây phương giáo các đệ tử thì lại càng là chật vật nhìn thấy chính mình giáo chủ bảng tôn đích thần đền cũng không từng có thể chấn áp lâm thiên trong lòng bọn họ đã tuyệt vọng nghiệp trưởng hôm nay ta không giết ngươi hiu vì là này tây phương giáo giáo chủ, Chuẩn Đề tàn khốc một tiếng, lập tức bắt đầu triệu hoán cái kia lơ lửng ở tây phương giáo cung điện bên trên 12 bậc công đức kim liên. Muốn đem thất bảo diệu thụ cùng này công đức kim liên sức mạnh kết hợp một chỗ, trực tiếp tiêu diệt Lâm Thiên. Tà thánh nhân sức mạnh, lại sao lại là ngươi có thể tưởng tượng. Chuẩn Đề sắc mặt âm lãnh nói, cái kia công đức kim liên bắt đầu hướng về nơi này bay tới. Hả? Đúng vào lúc này, Chuẩn Đề sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn công đức kim liên tựa hồ có hơi biến hóa. Sau một khắc, ở mọi người trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia 12 bậc công đức kim liên chi hoa đang nhanh chóng biến mất, phản phất là bị món đồ gì gặm nhấm bình thường. Trong thời gian ngắn, ánh sáng yếu bất không không ngừng một phần. Thậm chí, cái kia đang cùng nhân tộc vạn tiên trận cùng tiệt giáo đệ tử chiến đấu Phật Đà môn, khôi phục càng nhiều thanh minh, nhưng sức mạnh cũng hạ thấp rất nhiều. Cái kia công đức kim liên chấn áp Tây Phương giáo số mệnh chậm rãi ở tiêu tan. Tình huống thế nào? Tây Phương giáo công đức kim liên làm sao? Hồng hoang các đại năng tất cả đều kêu ra tiếng. Cỡ này chỉ bảo, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tình huống này? Đừng nói bọn họ. Truyền đề sát mặt, lúc này càng là biến hóa vạn ngàn, vẻ mặt muốn có thể ăn thịt người. Ngươi nhất trên đêm một tiếng thê thảm giống to, một đạo thánh nhân khí thế, trong nháy mắt hướng về cái kia công đức kim liên bên trong chân áp tới. Bèo, chỉ là ở hắn uy thế phát sinh trên một khắc, liền có một vệt bóng đen từ trong đó nhanh chóng bay ra, đến Lâm Thiên trước mặt. Mọi người lại nhìn cái kia 12 bậc công đức kim liên thời điểm, đã chỉ còn dư lại tam phẩm, uy năng trực tiếp giảm nhiều. Tình huống thế nào? Tại sao Tây Phương giáo bên trong gặp có như vậy một cái đồ vật? Hắn lại có thể đối với công đức kim liên tạo thành uy hiếp? Hắn tại sao lại hướng về Lâm Thiên nơi đó bay đi? Này chẳng lẽ là Lâm Thiên bố trí? Đột nhiên phát sinh tình cảnh này sự tình, Để Hồng Hoang các đại năng tất cả đều há hốc mồm. Vừa mới còn rất tốt Tây Phương Giáo chân giáo bảo vật, công đức Kim Liên, lúc này đã biến thành dáng vẻ ấy. Trận này biến hóa, cũng thực sự quá nhanh đi. Nghiệp trưởng, ta độ ngươi vào Tây Phương Giáo, ngươi vì sao phải đem ta công đức Kim Liên tu đi? Chuẩn Đề đạo nhân nhìn mình cái kia chỉ còn giữ lại cựu phẩm công đức Kim Liên, cả người tâm đều đang nhỏ máu. Hắn Tây Phương Giáo bảo vật như vậy, vốn là không nhiều. Lúc này lại bị này Nghiệp trưởng cho soạn soạn. Mọi người thấy chuẩn Đề dáng dấp, hơi kinh ngạc. Lẽ nào, này cánh máu mỡ đen là Tây Phương Giáo hay sao? Thế nhưng, nếu như thế, vì sắp nhưng đem chuẩn để công đức kim liên cho thôn đi tam phẩm đây bọn họ lúc này thực sự là đầu đầy vũ thủy chính khi bọn họ mê hoặc thời gian sau một khắc để bọn họ chấn động một màn xuất hiện chỉ thấy cái kia cánh máu môi đen hóa thành hắc bào đạo nhân dĩ nhiên chạy đến lâm thiên trước mặt trực tiếp quay về lâm thiên túi lầu nói văn bối văn đạo nhân xin ra mắt tiền bối lần này không thể đem cái kia công đức kim liên hoàn toàn phá vỡ vọng tiền bối thứ tội lâm thiên nhưng là hơi vất tay nói không sao cả đem thôn đi tam phẩm đã là vô cùng kết quả không tệ chỉ ít tương đương với trực tiếp đem này chuẩn đề này con lừa chọc công đức kim liên phế bỏ đi hơn nữa mười hai bậc cùng tiêu phẩm cái kia căn bản là không ở một cái khái niệm văn đạo nhân có thể làm được như vậy thực sự cũng là một niềm vui bất ngờ lúc trước hắn tìm cái kia kim thiên tử ngược lại cũng không phải vì hắn công trên linh sơn búa cục. chỉ là vì cho tương lai mình cùng chuẩn đề chờ bốn thánh quyết chiến lập một cái ám tử thôi nay văn đạo nhân thực sự là cực kỳ bất ngờ kinh hỉ bây giờ càng là phát huy tác dụng không nhỏ nói vậy tương lai cái kia kim tiền tử càng gặp tròn này hai con con lừa chọc mang đến vui mừng lớn hơn nhìn thấy cái kia văn đạo nhân hành vi. Hồng hoang các đại năng trực tiếp choáng váng, Chuẩn Đề càng là choáng vắng lại. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 214, lần thứ hai kinh người cử động. Lâm Thiên muốn thất bại, Chuẩn Đề làm sao cũng không thể nghĩ đến, này cánh máu mưa đen, dĩ nhiên là Lâm Thiên bố hạ thủ đoạn. Bởi vì đang nhìn đến cái kia kim thiền tử trong nháy mắt, Chuẩn Đề liền nhận ra được người này cùng hắn Tây Phương giáo hữu duyên, trong đó càng là có nhân quả. Vì lẽ đó hắn cũng liền không có suy nghĩ nhiều, chỉ là, lúc này, hắn không từng muốn đến này đều đang là Lâm Thiên Tiểu Nhi kia bố trí xuống thủ đoạn, nghiệp trưởng, đều là nghiệp trưởng. Chuẩn đề trên mặt cười thản nói, hắn từ từng nghĩ tới, chính mình lại bị một cái tiểu nhi bức cho đến mức độ như vậy, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chuẩn đề vội vàng hướng cung điện kia nơi sâu xa nhìn lại. Lúc trước hắn đem kim tiền tử cùng văn đạo nhân cùng nắm bắt đến, này văn đạo nhân là Lâm Thiên áng kỷ, cái kia kim tiền tử đây, có điều cũng còn tốt, hắn vẫn cứ nhìn thấy cái kia kim tiền tử ngồi trên điện bên trong, may là người này là cùng ta tây phương giáo có nguyên nhân duyên, phải làm không phải. Đây là chuẩn đề duy nhất chị đến vui mừng một điểm, nhưng chuẩn đề không biết chính là. Hán điểm ấy ý nghĩ, ở tương lai cho hắn Tây Phương Giáo khanh thực tại không nhẹ, có điều này đều là nói sau. Cái kia Hắc Bảo đạo nhân, dĩ nhiên là Lâm Thiên bố trí xuống thủ đoạn sao? Hồng hoang chúng sinh kinh ngạc nói, tinh tế suy tư bên dưới, bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người này dĩ nhiên đang quyết định đối với Tây Phương Giáo động thủ thời gian, cũng đã bắt đầu bố cục. Hơn nữa, hắn bố cục, thậm chí ngay cả chuẩn đề thánh nhân, đều rơi vào rồi trong hầm. Hán, thực sự là quá khủng bố a. Tây Phương Giáo lần này thảm, liền chấn áp khí vận chi bảo đều thành dáng vẻ ấy, chỉ sợ lần này coi như là chu diệt Lâm Thiên. Tây Phương Giáo mấy nguyên hội bên trong cũng khó có thể khôi phục nguyên khí. Lần này suy tư bên dưới, bọn họ từng cái từng cái thả không khỏi sống lưng bắt đầu lạnh cả người. Bọn họ thậm chí ở suy đoán, nếu là cùng Lâm Thiên đánh với chính là bọn họ, nên gặp là cỡ nào tình huống. Nghĩ tới đang chiến đấu bắt đầu thời điểm, có thể sẽ trong bóng tối có một người đột nhiên đối với ngươi nổi lên công kích, hơn nữa hắn vẫn là ngươi người quen thuộc, nên gặp là cỡ nào tình cảnh. Có điều loại này đặt mình vào hoàn cảnh người khác cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì mặc dù là Lâm Thiên bản tôn cũng không phải bọn họ có thể đối đầu. Người ta bây giờ mục tiêu như là Thánh Nhân nhưng này hào không trở ngại bọn họ đối với Lâm Thiên tiến hành đáng sợ suy đoán. Lại nói cái kia Chuẩn Đề, vào lúc này, hắn đã tức giận đến cực hạn. "Lâm Thiên, ngươi bắt nạt ta Tây Phương giáo quá mức." Chuẩn Đề nhẫn chi không được, thê thảm hét lớn một tiếng. Sau đó, dắt Thất Bảo Diệu Thụ, liền hướng về Lâm Thiên công lại đây. Các loại thủ đoạn bên dưới, Lâm Thiên đã trực tiếp để Chuẩn Đề điên cuồng. Một cái thánh nhân điên cuồng, nhưng là vô cùng đáng sợ. Thất Bảo Diệu Thụ mang theo từng trận Phật vận tiên âm, chớp mắt tấn công đến. Chuẩn Đề kỳ thực nói không sai. Lâm Thiên vừa nãy đạo kia công kích, nhưng là là hiện nay mới thôi, chính mình khá mạnh thủ đoạn có điều hắn nêu đến đây, tự nhiên là có chính mình dự định. Chuẩn đề lao tạm mao, Này chính là ta thủ đoạn, ngươi có thể chính là ta hả?" Lâm Thiên cười to hướng về Diêu Cực nói. "Nghiệp trưởng, nhận lấy cái chết." Ầm ầm ầm, Chuẩn đề công kích trong nháy mắt đập tới. Giờ khắc này, Lâm Thiên dĩ nhiên làm ra ở đây để thiên địa chúng sinh cũng vì đó than thở một màn. Hắn lại lần thứ hai đem chính mình vũ khí Hồng Mông lượng tiên xích thu về. Hắn coi chính mình đối mặt vẫn là Bồ Đề tổ sư sao? "Này Lâm Thiên, điên rồi phải không? Không cần sát phạt pháp bảo, hắn làm sao cùng thánh nhân chống lại?" Hành động này làm cho tất cả mọi người đều rất là không rõ. Lâm Thiên có như thế sức mạnh, bồ đề tổ sư nơi đó tan mất vũ khí, bọn họ cũng có thể lý giải. Chỉ là lúc này, vì sao hắn lần thứ hai làm ra động tác này? Lẽ nào đem Thánh Nhân xem là trò đùa hay sao? Huống hồ, này vẫn là Lâm Thiên đang dùng quá chính mình mạnh nhất khai thiên cử xích sau khi bọn họ tất cả đều mê hoặc. Mặc dù có lúc trước vô số lần làm mất mặt, giờ khắc này bọn họ vẫn là cho rằng Lâm Thiên điên rồi. Thông Thiên, ngươi đệ tử này là điên rồi phải không? Một bên khác, tiếp dẫn nhìn Lâm Thiên động tác, trong miệng hướng về Thông Thiên hỏi. Nội tâm nhưng không che giấu nổi mừng như điên. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ở chỉ chốc lát sau, sư lệ chuẩn đề đánh chết Lâm Thiên thời gian. Nếu là Thông Thiên ra tay, hắn liền trực tiếp đem Thông Thiên cho cản ở đây mới tức. Liên gọi cái kia tiểu tử quần vọng Hải Cốt không còn. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, chưa từng trả lời hắn lời nói. Hắn đồng dạng sắc mặt đọc lại. Có chút nhìn không thấu chính mình cái này đệ tử, tuy nói hắn biết Lâm Thiên không thể không lý do làm động tác này, nhưng vẫn là hơi có chút lo lắng. Phó trưởng ráng sao? Tiết giáo đệ tử, đã bảo tam tiêu bọn họ đồng dạng cả người lo lắng nhìn Lâm Thiên. Cầm lượng tiên sích phó trưởng giáo cũng không có thể để chuẩn đề phục thủ, bây giờ hắn tay không, thật có thể được không? Ha ha ha! Nghiệp hiệp trưởng, ngươi chẳng lẽ là đã chuẩn bị kỹ càng được không chết được? Chuẩn đề thế này cũng là trên mặt ý cười nồng nặc. Không, thánh nhân trung quy là thánh nhân, run rế trung quy là run rế. Bản chất mặc kệ run rế sức mạnh lớn bao nhiêu, cái này cũng là không thể thay đổi sự thực. Vô ảnh, chuẩn đề thất bảo diệu thụ, trong nháy mắt hướng về lâm thiên trên người đỡ tới. Ẩm, cựu truyền huyền công, thu hồi vũ khí lâm thiên, trực tiếp vận chuyển cựu truyền huyền công, liền cùng cái kia thất bảo diệu thụ va chạm vào nhau trong ngay mắt, thừa không đỡ vụt. Tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ đạo công kích này, thế nhưng Lâm Thiên thân thể vẫn vô cùng không dễ chịu. Phốc. Lâm Thiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nghiệp trưởng, xem ra ngươi đúng là hết biện pháp. Chuẩn đên độ quát một tiếng, lần thứ hai tế lên thất bảo diệu thụ đánh tới. Trong tay không có lưu tình chút nào. Hắn đối với Lâm Thiên sự thù hận đã tới cực điểm. Vành. Cái kia thất bảo diệu thụ lần thứ hai đện ở Lâm Thiên trên người. Người sau vận chuyển lên cựu truyền huyền công lần thứ 2 chống đỡ. Phúc. Đồng thời, trong miệng hắn cũng lần thứ 2 phun ra một cái chọc huyết. Thật lâu chưa từng bị thương Lâm Thiên Dĩ nhiên ở đây khác, liên tiếp chịu hai lần thương thế. Ngay lập tức, Chuẩn Đề công kích lần thứ hai đến. Lâm Tiên nhưng là vẫn như cũ, không có lấy ra pháp bảo, chỉ là dùng Tịnh Thế Bạch Liên bảo vệ trước người một tầng, quyền đầu cứng đỡ lấy đạo công kích này. Hai chín Hồng Hoang chúng sinh nhìn tình cảnh này, tất cả đều là lắc lắc đầu. Xem ra, Lâm Tiên là thật sự không xong rồi. Hắn đem Hồng Mông lượng tiên xích thu hồi, hẳn là đã muốn từ bỏ. Làm như thế, chỉ sợ là vì để cho Chuẩn Đề nguôi giận, một lúc làm cho Chuẩn Đề có thể buông tha hắn nhân tộc cùng tiệt giáo đệ tử đi. Xem ra hắn từ trước chiến đấu Mỗi một lần đều là đánh cược mà thôi, chỉ là lần này hắn đánh của thua. Thánh nhân sức mạnh, lại sao lại là thánh nhân bên dưới có thể khiêu chiến, cây này bạn không thể. Hồng Hoang các đại năng tất cả đều thở dài nghị luận. Đáng tiếc, như vậy tài cao ngất trời, liền muốn ngã xuống ở chuẩn đề thánh nhân tay bên trong. Chỉ là, càng nhiều Hồng Hoang đại chúng nhìn tình cảnh này, nhưng là rất là không rõ. Bọn họ không hiểu, Lâm Thiên làm như thế, đến tột cùng chính là cái gì? 26. Nghiệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao Chương 215: Thánh nhân lực lượng, phá vô thượng nguyên công. Lúc này, Thông Thiên nhìn màn này cảnh tượng, sắc mặt đã kinh biến đến mức lạnh lẽo cực kỳ. "Thông Thiên, ngươi này đổ nhi ngông cuồng tật xấu, đúng là trực tiếp hại chết chính hắn a." Tiếp dẫn ở một bên gió lạnh thổi đạo, nhìn thấy sư đệ của chính mình lúc này trấn áp Lâm Thiên, trên mặt ý cười ngâm ngâm. Toàn thân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ta đệ tử nếu là có bất kỳ thất thoát nào, ngươi Tây Phương giáo sau đó cũng không cần tồn tại." Nghe nói lời ấy, Tiếp dẫn sắc mặt tức giận, "Thông Thiên, ngươi lời ấy có hay không quá mức rồi? Ngươi đệ tử kia chết rồi cũng là hắn gieo gió gặp bão." Quá, Thông Thiên lần thứ hai cười lạnh một tiếng, người hai người cũng không cảm thấy ngại cho ta nói cái từ này sao? Ta coi như đưa ngươi này tu gì sơn nát, vậy thì như thế nào? Tiếp dẫn mới vừa muốn phản bác, Chen, một luồng ánh kiếm lén qua, tiếp dẫn là mạnh mẽ đem lời của mình cho nín trở lại. Bất quá trong lòng hắn vẫn cứ đoán thầm nói, hôm nay ngươi này đổ nhi chết thì đã có sao? Ta liền không tin ta hai người còn đối phó không được ngươi. Lại nói trong sân, Lâm Thiên lượng thiên xích vẫn không có lấy ra. Lúc này, hắn đã không biết chịu chuẩn mười đệ kẻ này bao nhiêu lần công kích ở bên người xem ra, e sợ hơi thở của hắn đã có chút yếu ớt. thế nhưng, hắn vẫn không hề từ bỏ. lâm thiên, ngươi không phải thiên phú vô song sao? hôm nay ta liền đưa ngươi giết. ta nát hồn phách của ngươi, để ngươi biến mất ở này trên mặt đất hừng hẳng. chuẩn đề cười ha ha, phát tiết lửa giận của chính mình. nhìn tình cảnh này, Tiệt giáo đệ tử không khỏi đều ánh mắt hơi ướt. phó trưởng giáo, tam tiêu mọi người hơi thê thẳng quát. những đệ tử khác cũng tất cả đều là trên mặt mang theo phẫn nộ, nhìn cái kia chuẩn đề. hắn không thể cùng phó trưởng giáo đồng thời đem cái kia chết tiệt con lửa chọc cho giết. thánh hoàng đại nhân. Tọa nhân thị chờ chúng nhân tộc, tương tự là sắc mặt thay đổi sắc mặt vạn phần nhìn lúc này khoe miệng tràn ngập máu tươi lâm thiên, lâm thiên chính là bọn họ nhân tộc tín ngưỡng, trí cao vô thượng tồn tại. Nếu như không phải thánh hoàng giản do, bọn họ lúc này mặc dù là lấy giống như run dế sức mạnh, cũng phải tế lên vạn tiên trận, trực tiếp xông lên trên. Bọn họ chỉ hận chính mình không giúp được gì, lại nhìn cái kia phật ra các đệ tử, đồng dạng là lệ rơi đầy mặt. Bọn họ phật môn rốt cục có cái gì một lúc có thể chiếm được thượng phong, từ lâm thiên đến bọn họ tây phương giáo lên, bọn họ bị bao nhiêu cũng đủ. Ơ hỉnh, ở tại bọn hắn cũng rơi lệ nhìn cảnh này thời gian từng đạo từng đạo công kích hướng về bọn họ kéo tới, để bọn họ bị đau không đỡ. Công kích này tự nhiên là nhân tộc cùng tiệt giáo đệ tử đánh. Nếu chuẩn đề cái kia con lửa chọc cướp hiếp Ngô phó giáo chủ, chúng ta liền bắt các ngươi hà giận, giết! Tiệt giáo cùng chúng nhân tộc linh cơ hơi động, tựa hồ tìm tới ứng đối phương pháp, bọn họ liền trực tiếp giết này đệ tử cửa Phật, liền không tin không thể giết đến cái kia chuẩn đề quay đầu. Ơ trong máy mắt bị bi tình sự thù hận ảnh hưởng nhân tộc cùng thiền giáo đệ tử chiến ý vô hạn, bọn họ chỉ muốn đem trước mắt những này đáng chết Phật đả toàn bộ giết chết. ầm ầm ầm từng đạo từng đạo tiên pháp công kích hướng về Phật Đà môn công đánh tới trong lúc nhất thời Tây phương giáo đệ tử lần thứ hai tử thương vô số tình cảnh này để quan sát hồng hoang các đại năng trong nháy mắt há hốc mồm tình huống thế nào vừa mới thời điểm Tây phương giáo đại năng bị Lâm Thiên chấn áp rõ ràng khí thế nhược thế cực kỳ vì lẽ đó bọn họ cũng chuyện đương nhiên cho rằng lúc này Lâm Thiên nằm ở nhược thế nhân tộc cùng tiệt giáo đệ tử tự nhiên cũng sẽ nhược thế nhưng tình huống nhưng vừa vặn ngược lại vào lúc này Lâm Thiên nhược thế thời gian không nghĩ đến nhân tộc cùng tiệt giáo đệ tử chiến ý nhưng càng ngày càng nồng đậm thậm chí so với vừa nãy mạnh hơn không biết bao nhiêu, bởi vì không có 12 bậc công đức kim liên gia trì, Tây Phương giáo đệ tử lúc này nhược không ít. Hơn nữa đối phương chiến ý vô hạn, bọn họ liền càng thảm hại hơn. Trong lúc nhất thời bị đánh chạy trối chết, hướng về Tu di Sơn dưới chạy đi. Hả? Chuẩn đề quay đầu nhìn tình cảnh này, trong lòng tức điên. Chết tiệt cánh máu mưa đen. Nếu không là hắn nói, có hoàn chỉnh công đức kim liên ở, hắn Tây Phương giáo đệ tử sao lại thê thảm như thế? Cùng tiệt giáo cùng chúng nhân tộc nghĩ tới như thế. Chuẩn Đệ tự nhiên không thể ngồi xem hắn Tây Phương giáo đệ tử chết như vậy thương. Lúc này, liền muốn muốn trước tiên bỏ lại Lâm Viên xóa bỏ những người chết tiệt nhân tộc cùng tiệt giáo đệ tử chỉ là lúc này một đạo tham thầm âm thanh từ bên cạnh hắn truyền đến chuẩn đề ngươi muốn đi nơi nào chỉ thấy lâm thiên tán loạn tóc hơi bay lên sau đó hắn lau một cái khe môi máu tươi sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía chuẩn đề lâm thiên ngươi cũng thật là cái xương cứng không nghĩ đến vẫn còn có khí lực chờ bần đạo giải quyết bọn họ trở lại xóa bỏ ngươi chuẩn đề ánh mắt khá là bất ngờ nói vậy chuẩn đề trước khi đi lần thứ hai dùng thất bảo diệu thụ hướng về lâm thiên trên người đập một cái Lâm Thiên trên người một đạo màu đỏ vết máu xuất hiện, chỉ bất quá hắn nhưng không có một chút nào lưu ý, thậm chí ngay cả con mắt cũng không từng chát một hồi, vẫn cứ lạnh lùng nhìn chuẩn đề. chuẩn đề. xa xa, thông thiên ánh mắt đỏ chót nhìn, bàn tay nắm thật chặt, Chu Tiên Tứ kiếm bên trong hơi sáng quang khởi sướng, đã bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lúc này, Lâm Thiên âm thanh lại vang lên, ngươi cho rằng ngươi muốn đi, liền có thể đi sao? Có điều, nói đến, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ cảm tạ ngươi vừa nãy những người công kích. Tiếng nói của hắn bình tĩnh đến cực điểm, lại làm cho hổng hoàng cấp đại năng mê man. này Lâm Thiên. Xem ra là thật sự điên rồi, bị chuẩn đề đánh, còn muốn ngược lại tạ hắn. Lâm Thiên là bị chuẩn đề thất bảo diệu thụ cho đánh choáng váng sao? Thực sự là một cái tên đáng thương. Ai bảo hắn treo chọc Thánh Nhân Nghi? 130. Chỉ là bọn họ tiếng bàn luận mới vừa nhớ tới. Trong thiên địa liền lần thứ hai vang vọng Lâm Thiên âm thanh. Cựu truyện huyền công, thứ 9 truyện, phá. Ông ngong. Ở hắn âm thanh này vang lên sau khi, toàn bộ phía chân trời tựa hồ có không được âm phong thanh quần quần mà đến, đã âm vang lên không thôi. Sau đó, chỉ thấy Lâm Thiên thân thể bắt đầu phát sinh con đường ánh sáng, chiếu rọi vào trượng phận phất giờ khắc này, hắn mới là cái kia vô thượng chân Phật thần, mà này phương Tây Phật Đà đều là trò đùa bình thường. Vèo vèo, hắn thân thể bên trong chạy xuôi mang theo thượng cổ khí tức dòng máu vàng. Những người huyết dịch một lần lần rọi rửa hắn thân thể. Đang phát sinh tình cảnh này thời điểm, Hồng Hoang các đại năng tựa hồ chú ý tới, vừa nãy Lâm Thiên nói tới câu nói đó. Cựu truyện huyền công, thứ chín truyện. Bọn họ lần thứ hai hồi tưởng, rốt cục phát hiện chính mình không có nghe lầm. Chỉ là, Hồng Hoang bên trong, ai không biết này Cửu truyện huyền công thứ chín truyện ý vị như thế nào? Liền ngay cả năm đó cái kia vu tộc tổ vu cuối cùng cũng chỉ tu luyện đến thứ tám ngược lại đã có người nói một khi tu luyện đến thứ chín chuyển liền có thể lấy lực chứng đạo thành cựu vô thượng thánh nhân lâm thiên lại còn nói hắn muốn đột phá này thứ chín chuyển lẽ nào hắn thật sự muốn ở đây khác lấy lực chứng đạo hay sao tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hướng về cái kia tỏa ra từng trận kim quang lâm thiên nhìn lại trong lòng lở vực vạn phần. 26. mươi sáu chương hai thiên địa Chấn động lấy lực chứng đại đạo cựu truyền huyền công thứ chín chuyển lúc này thiên địa các thánh nhân cũng sẽ không được không đem ánh mắt đặt ở nơi này đây là vạn cổ tới nay cũng không từng có người làm được sự tình a, chỉ có một cái bản cổ phụ thần làm được, mà bản cổ phụ thần ở chứng đạo sau khi liền hóa thân hồng hoang. Hôm nay, người này lại muốn noi theo bản cổ phụ thần, lấy lực chứng đạo. Bát cảnh cung, Ngọc Hương cung, Hoa hoàng cung, địa phủ, từng cái từng cái địa phương, các thánh nhân tất cả đều nhìn chằm chằm nơi này, một khắc cũng không dám ngoái đầu nhìn lại. Người này, làm thật có thể đột phá này thứ 9 không trở thành. Liền ngay cả những này các thánh nhân cũng không thể không tận dầm một tiếng, luôn ngụm nước miếng. Hồng hoang bên trên, sức mạnh làm đầu, lần này một khi chứng đạo, vậy cũng là đại đạo thánh nhân a so với bọn họ những ngày dưới thiên đạo huấn nguyên thánh nhân không biết cường tới nơi nào đi lâm thiên âm thanh cũng lại vang lên chuẩn đề nếu không có ngươi vừa nãy cái kia từng đạo từng đạo công kích ta muốn đột phá này thứ chín chuyện sợ là còn có chút khó khăn đây đợi đến ta sau khi đột phá ổn thỏa khỏe mạnh cảm tạ cho ngươi tiếng nói của hắn lạnh lẽo cực kỳ để chuẩn đề nội tâm cũng không khỏi hơi phát lạnh cũng là đến lúc này hông hoang chúng sinh mới cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lâm thiên vừa nãy gặp thu hồi chính mình lượng tiên xích dùng thân thể trực tiếp chống được chuẩn đề thánh nhân công kích nguyên lai like, hắn là ở ngoài rua cơ thể chính mình để câu đột phá cựu chuyển huyền công à. Hồng Hoang các đại năng hơi hấp hơi lạnh, chậm rãi than thở. Lúc này, bọn họ mới phát hiện nhóm người mình vừa mới cười nhạo Lâm Thiên đi rồi, là buồn cười giường nào một chuyện. Nhìn vết kim quang kia tuyệt thế bóng người, bọn họ lại có khác một nghi vấn. Hán! thật sự có thể đột phá thứ 9 chuyển sao? Một khi đột phá, vậy thì mang ý nghĩa lấy lực thành thánh, trở thành này Hồng Hoang bên trên, người thứ 9 thánh nhân a. Hơn nữa là lấy lực chứng đạo, siêu thoát tất cả đại đạo thánh nhân. Rầm. Đông dạng, bọn họ cùng sâu sắc nuốt xuống một hớp nước miếng chỉ có như thế mới có thể để tâm thần của chính mình hơi hơi chấn định. Lâm Thiên tuyệt thế bóng người độc lập, vẫn cứ đang đột phá trong truyền thuyết cựu truyền huyền công thứ 9 chuyện kỳ thực tất cả những thứ này đều ở hắn trong kế hoạch. hắn rất sớm liền phát hiện này cựu truyền huyền công từ thứ 8 chuyện tới thứ 9 chuyện đến cùng cần phải như thế nào cơ duyên? Chỉ dựa vào công đức đến đây, nhưng là không có thể đột phá. dựa vào thời gian đến mãi những người tổ vu ở cái kia thứ 8 chuyện dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng cũng không có thể được. đột phá thứ chín chuyện cần chính là huyết tính, là khí phách, là có thể lấy lực phá hết tất cả rũ khí là có thể xem bản cổ phụ như thần, cầm lấy khai thiên phụ, dũng cảm khai thiên tư thế. vì lẽ đó, lâm thiên cũng không phải vô duyên vô cớ, liền muốn giết tới này tây phương giáo. hắn chuyến này, không chỉ là phải báo nhân tộc mối thù, càng là muốn lấy lực chứng đạo. chân chính đem này chuẩn đề con lửa chọc đồ với giới đao, mà này chuẩn đề cũng chính là hắn chứng đạo đồ vật. lấy chuẩn đề tôi luyện cựu truyền huyền công, đột phá cựu truyền. chuẩn đề trận mắt ngắc mồm nhìn mặt trước lâm thiên, hắn làm sao đều không ngờ tới, người này dĩ nhiên là đánh ý đồ này. nghe nói lời ấy, một loại bị nhục nhã giống như cảm giác nhục nhã nổi lên trong lòng hắn, thiếu phí lời nghiệp trưởng lấy lực chính đạo chính là bản cổ đại thần mới có thể làm đến sự tỉnh, lại sao lại là ngươi này nghiệp trưởng có thể làm được? chuẩn đề thẹn quá thành giận, đối với lâm thiên nội giận nói. vâng, tuy nói ngoài miệng rất có phủ định lâm thiên, nhưng chuẩn đề động tác trong tay vẫn không có dừng lại. hắn đang sợ, hắn sợ lâm thiên thật sự có thể lấy lực chứng đạo. ầm, chỉ thấy vô tận lực chi đại đạo vần quanh bên dưới, chuẩn đề thất bảo diệu thụ dĩ nhiên đang công kích đi đến trong nấy mắt, trực tiếp bị chấn động trở về. sao như vậy? chuẩn đề sắc mặt hoảng sợ nói. rầm rầm, lâm thiên quanh thân khí thế, đệ nhưng mà đang không ngừng dâng lên. chu vi. Lực chi đạo quả loạn lưu rũ tăng kinh khủng. Rợn rượi quá một lần, bốn phía không gian đã trực tiếp bị phá nát vì hỗn độn, khiến người ta không dám tới gần. Tình cảnh này, kinh hãi hồng hoang bên trên 10000 tỷ sinh linh. Bọn họ phảng phất tận đều có thể nhìn thấy cái kia bộ hình ảnh, vì đó chứng kiến. Ầm ầm. Trong hư không, từng đạo từng đạo tiếng sấm chi âm vang lên. Chỉ thấy, bắt đầu ngưng tụ vô tận thiên đạo kiếp vân khí, những người kiếp vân, để bốn phía quan sát các đại năng thần niệm, đều sợ hãi vật vần. Những lại kiếp vân, càng đều nắm giữ thánh nhân công kích. Bọn họ nhìn xa xa, cuối cùng không được chấn động thán. Ha ha ha. Chuẩn Đề nhìn thấy cái kiêng ngưng tụ thiên đạo kiếp vân, không khỏi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, nghiệp trướng, ở Hồng Hoang bên trong muốn lấy lực chứng đạo, thiên đạo lại sao cho phép ngươi. Hắn tự nhiên biết đạo này, đạo thiên đạo kiếp vân ý vị như thế nào. Hồng Hoang bên trên, thiên đạo chí thượng, mặc dù là hôn nguyên thánh nhân, cũng chỉ có thể dựa vào thiên đạo mà tồn. Chính là cái kia đạo tổ, cũng là muốn dựa vào thân hợp thiên đạo mới có thể tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Đại đạo thánh nhân, đó là đã có thể muốn siêu thoát rồi thiên đạo tồn tại. Trước tiên không nói đối với Hồng Hoang tạo thành ảnh hưởng, muốn siêu thoát, thiên đạo lại sao cho phép? Không để ý đến chuẩn Đề độ cười, Lâm Thiên ngửa đầu nhìn về phía cái kia trong hư không. Thiên Đạo không đồng ý bản tọa làm như thế sao? Hắn ngữ khí lạnh nhạt nói. Thiên Đạo thánh nhân. Lâm Thiên nhớ tới cái kia chuẩn đề nguyên thủy mọi người bóng người, thậm chí là đạo tổ trở thành Thiên Đạo thánh nhân, cố nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ, chí ít là này Hồng Hoàng cho tới cao tồn tại. Cùng Thái Thanh Nguyên Thủy mọi người đứng ngang hàng, ngày sau chính là này Hồng Hoàng Chi Tôn. Chỉ là Lâm Thiên lần thứ hai nhớ tới Bất Chu Sơn ở ngoài hình ảnh. Chớp mắt sau khi Lâm Thiên mắt sáng như luốc nhìn cái kia trên hư không tiếp vân, vì nói. Ha ha. Nếu trưởng giáo cho ta cơ hội này, cái kia ta liền càng muốn chứng một chứng này đại đạo. Nếu là muốn chứng đạo thiên đạo thánh nhân. Ở Bất Chu Sơn ở ngoài, hắn liền trực tiếp dùng công đức quán thân thành thánh. Mà lần kia, công đức thành thánh bị trưởng giáo thông thiên đánh gãy. Như vậy chính là cho hắn Lâm Thiên cái này lấy lực chứng được đại đạo cơ hội. Huống hồ, hắn vốn sẽ phải lấy lực chứng này đại đạo a. Lập tức, trong ánh mắt của hắn như có hào tình vặn trượng, muốn nhìn thấu ngày này tệ, thiên muốn hạ ngăn cản ta chứng được đại đạo. Cái kia ta liền phá cái này thiên. Chỉ là, ở cái thế giới Hồng Hoang này bên trong, nên làm gì lấy lực chứng đạo. Dường như bản cổ Lâm Thiên đồng dạng hơi rơi vào mê hoặc, ông long. Lúc này, quanh người hắn lực chi đại đạo càng thêm mãnh liệt, tựa hồ đang đáp lại Lâm Thiên. Liên ngay cả Thánh Nhân ở đây chờ khí thế bên dưới cũng không dám tới gần hắn thân thể ở ngoài. Cái kia lực chi đại đạo loạn lưu, tuyệt đối có thể đem bọn họ Thánh Thể cho thương tổn được. Nguyên lai hắn làm muốn chứng đạo. Thông Thiên nhìn cái kia tuyệt thế kim quang bóng người, trong miệng không khỏi chấn động vạn phần trầm ngâm nói. Lúc này, hắn mới biết chính mình vừa nay đối với Lâm Thiên lo lắng Nguyên La đều là dư thừa. Hắn vẫn luôn có chính mình dự định. Ta đệ tử, định có thể thành công. Thông Thiên khí thế như cầu vồng ở trong miệng bắn ra đạo. Vẻ mặt bên trong đều là đối với đệ tử ngạo nghễ. Không thể, không thể, hắn tuyệt đối không thể thành công. Mà tiếp dẫn, tương tự khuôn mặt chấn động, nhưng cũng cực lực phủ định. Dưới thiên đạo, không thể có người lấy lực chứng đạo. Chỉ là, hắn thật có thể chứng này đại đạo a đề. Mặc dù trong lòng một vạn cái không tin, nhưng lúc này, Hồng Hoang đại năng, các thánh nhân, vẫn là ở trong lòng không được buốc lên cái ý niệm này. 26. Chương 217: Khai thiên lực lượng. Thưa đến, trong hư không thiên đạo kiếp vân vẫn cứ đang lững tụ, uy thế không giảm. Liền ngay cả chuẩn đệ nhìn thấy cái kia kiếp vân sau, Sát mặt cũng có chút hơi tái nhợt, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một vẻ tàn khốc, muốn lùi trước khi đi, cuối cùng thử một chút có thể không đem Lâm Thiên thành thành con đường đánh gãy. Hắn muốn đoạn tuyệt khả năng này, bằng không đừng nói Tây phu giáo, coi như là hai người bọn họ sau đó cũng tuyệt đối đừng nghĩ dễ chịu. Chỉ là, hắn thất bảo rượu thủ còn chưa lấy ra. Chỉ thấy trước mặt Lâm Thiên, bên cạnh xuất hiện 36 viên sáng sủa Hà Châu, bày ra với phía chân trời bên trong, không ngừng vờn quanh. Chính là 36 viên định hải thần châu. Lâm Thiên cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia hư không kia vân. Trong miệng ngâm khe nói: Nếu thế giới Hồng Hoang không cho phép, cái kia bản tọa liền sáng tạo một thế giới. Ầm. Ở hắn nói xong câu đó sau khi, 36 viên Định Hải thần châu âm ầm từ phía chân trời trong lúc đó đập xuống. Từng đạo từng đạo hỗn độn ở bốn phía xuất hiện, diễn biến các loại mịt mờ khí tức. 36 viên Định Hải thần châu, trong nháy mắt hóa thành 36 mới hư không. 36 mới hư không tiếp nhận cái kia mảnh hỗn độn, không ngừng biến hóa. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Lâm Thiên trực tiếp bước vào cái kia trong hỗn độn. Hành động này, để Hồng Hoang các đại năng tất cả đều ngây người. Phải biết Hỗn độn nhưng là chỉ có thánh nhân mới dám trắng trợn không kiêng rẻ tiến vào. Mặc dù là chuẩn thánh đại năng, ở tiến vào 173 hỗn độn sau khi, nhẹ nhất cũng phải rơi vào cảnh giới rơi xuống, thân tử đạo tiêu kết cục. Lập tức, càng thêm để bọn họ kinh ngạc chính là, những người định hải thần châu, đang diễn hóa vì là thế giới, hùng hoang các đại năng thần nhiệm, tất cả đều cả kinh nói. Bọn họ thấy rõ ràng, trước mặt những này định hải thần châu, ở cái kia hỗn độn bên trong, biến thành một phương mới thế giới. Lâm Thiên, hắn muốn sáng tạo thế giới sao? Bọn họ sắc mặt ngơ ngác mang theo nghi vấn một khi để hắn thành công, như vậy chính là chân chính đại đạo a. nhìn thấy này mà, chuẩn đề rốt cuộc sắp mặt đại biến, muốn dùng ra toàn bộ thủ đoạn đến ngăn cản lâm thiên. chỉ là trong ngay mắt tiếp theo, lâm thiên bóng người đã hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. liền ngay cả hắn bực này thánh nhân cũng nhận biết không tới lâm thiên khí tức, chỉ có cái kia đầy giấy trong thiên địa hỗn độn thế giới, còn có cái kia bay lượn ở trong đó chu thiên mảnh vỡ. đáng chết, chuẩn đề hướng về phía kia hỗn độn thế giới, đột nhiên oanh kích, nhưng là nhưng chưa từng thấy đến bất kỳ hiệu quả nào, lại hướng về đỉnh đầu vậy cũng uy hiếp thánh nhân thiên đạo kiếp vân vừa nhìn. Sắc mặt của hắn trở nên trắng xám cực kỳ, vội vàng lùi về sau không biết bao xa. Hắn căn bản không hề nghĩ tới, người này dĩ nhiên có như vậy dũng cảm. Phải biết, coi như là bản cổ đại thần ở lấy lực chứng đạo bên dưới cũng không thể toàn thân trở ra. Hắn lại làm sao có khả năng? Tựa hồ là ở áp chế nội tâm thế giới hoang mang, chuẩn đề lần thứ hai lên tiếng nói xa xa phía chân trời, vô số đại năng thần niệm đồng dạng vội vàng lùi về sau không biết bao xa. Bọn họ chỉ lo này vân tiêu kiếp vân chém ở tại bọn hắn thần niệm bên trên, trực tiếp để bọn họ bản tôn đều bị thương nặng nề. Cái kia hỗn độn thế giới mảnh mỡ. Bọn họ là càng thêm không dám đến gần rồi. Cái kia, cái kia đến tột cùng là cái gì? Theo này một tiếng hạ xuống, vô số người ánh mắt tất cả đều hướng về cái kia hỗn độn hư không bên trong nhìn lại. Chỉ thấy ở cái kia vô tận hỗn độn bên trong, một bóng người, ở trong đó đỉnh tiên lập địa, khiến mọi người tất cả kinh hãi. 36 viên định hải thần châu biến thành 36 phương thế giới, không ngừng vẩn quanh ở bên cạnh hắn, như là trụ trời bình thường thế chân vạc lên tất cả những thứ này. Bóng người kia, nhưng là dường như phía thế giới này bên trong vô thượng chí tôn, Lâm Thiên. Lâm Thiên. Đạo kia Bạch Kỳ Tuyệt Thế bóng người, ngoại trừ Lâm Thiên, còn sẽ là ai chứ? Lâm Thiên hắn, đến tuột cùng phải làm gì? Ở câu nói này sau khi, trong lòng bọn họ tất cả đều có chính mình bản án. Chỉ là vẫn cứ muốn xem quanh thân đám người xác nhận một hồi chính mình chấn động thôi. Trong lòng bọn họ, tụi hồ chẳng hiểu ra sao hiện lên cái kia không biết bao nhiêu năm trước, hồng hoang không ra đời thời gian. Cái kia nắm khai thiên thần phủ, một búa vung dưới người. Trước mắt Lâm Thiên, thật sự muốn nói theo cái kia tồn tại sao? Lại nói Thông Thiên, hắn đang nhìn đến cái bóng người này sau khi, cùng trong thiên địa vạn vật sinh linh khiếp sợ không giống. Ba Bà... Hắn vẻ mặt bên trong tràn ngập nhưng là cảm khái và ngàn. Hắn tâm tư không khỏi bờ biển đông một bên, cái kia bị nhân tộc mạnh mẽ mang tới, hôn mê người trẻ tuổi. Bây giờ đối với thánh nhân tới nói, vẹn vẹn là một cái trước mắt, liền có thể vượt qua mấy chục ngàn năm. Hắn đệ tử này dĩ nhiên cũng đã ở thử nghiệm chứng được cái kia trong truyền thuyết lực chi đại đạo. Đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng mang theo một ít kính lệ. Hắn chính là tam thanh một trong bản cổ phụ thần thanh khí biến thành, đối với bản cổ phụ thần càng là có một loại khác tâm tình. Đối với bản cổ phụ thần lực chi đại đạo càng là cực kỳ sùng kính. Tiểu tử này. Thông Thiên trên mặt lộ ra giường như cha giả bình thường nụ cười. Lúc trước ở Lâm Thiên nộ đối hắn sư huynh lão tử thời điểm hắn liền đối với đứa bé này yêu thích hẹp. ở nhờ số trời run rủi cứu Lâm Thiên càng làm cho hắn phản phất đạt thành rồi tâm nguyện bình thường. Nhìn chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người Thông Thiên trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện tàn khốc. Mà lúc này Lâm Thiên ở 36 viên Định Hải Thần Châu tiếp nhận thế giới ở trong chậm rãi đánh giá này quanh người tất cả. Mặc dù hắn bây giờ chuẩn Thánh viên mãn nguyên thần cùng thân thể, ánh mắt chiếu tới cũng cũng không thể nhìn thấu tất cả những thứ này. Đó là vô tận hỗn độn, Thánh nhân bên dưới căn bản không thấy rõ hỗn độn. Đây chính là hỗn độn. Hồng hoang mở ra trước thế giới kia sao? Nhìn thấy này tình cảnh này. Trong lòng hắn đúng là vạn phần nghi hoặc, lúc trước hỗn độn ba ngàn mà thần, đến cùng là làm sao ở trong đó sinh tồn. Bởi vì, mặc dù chính mình thân là chuẩn thánh, tại đây hỗn độn bên trong cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Từ nơi sâu xa, Lâm Thiên Tựa Hổ có thể cảm giác được, có một loại hắn cần cầm lấy lượng tiên sích, đi mở ra phía thế giới này trực giác. Có điều, bây giờ cũng may mà mở ra chính là chính mình sáng tạo ra phía thế giới này mà thôi. Nếu thật sự là với chân chính vô tận hỗn độn bên trong, đi mở ra một cái như bản cổ phụ thần giống như thế giới, hắn sợ là cũng khó có thể làm được. Như vậy, hắn càng là lòng sinh hiếu kỳ. Chân chính bản cổ, thực lực đến cùng đã mạnh mẽ đến mức độ nào? Thước đến, lâm thiên âm thanh đột nhiên vang vọng ở hỗn độn bên trong thế giới. Ầm. Một đạo tiếng vang ầm ầm rung khắp. Một vết từ phía chân trời mà đến cái bóng, ở trong hư không qua lại vạn ngàn, hóa thành không biết nơi nào trượng, nắm ở lâm thiên trong tay. Ánh mắt của hắn phảng phất vạn vẻ sáng. Khai thiên cửu xích, đệ nhất tướng, một thước nát sơn hà. Tiếng nói của hắn hô ra, Cái kia hỗn độn chi khí đều ở hơi rung động. Mười vạn tăng gấp bội bước bên dưới, nguồn sức mạnh này càng là đáng sợ đến cực điểm. Ông ngoang, ngay lập tức, hồng hoàng chúng sinh môn đều ở trong đó nhìn thấy một màn thần kỳ hình ảnh. Cái kia 36 viên định hải thần châu vẫn cứ ở biến hóa. Sau đó, chúng nó hóa thành từng đạo từng đạo bóng người. Đạo kia bóng người đều cầm trong tay một thước. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 218, 8 thước chém thần ma. Vạn cổ không hai. Xảy ra chuyện gì? Sao có như thế nhiều Lâm Thiên? Tất cả mọi người nhìn về chân trời bên trên, ánh mắt kinh ngạc. Chỉ bởi vì bọn họ nhìn thấy, cái kia hỗn độn hư không bên trong xuất hiện 36 đạo Lâm Thiên bóng người. Tùy theo phát sinh, là cái kia Định Hải Thần Châu mơ hồ nhạt đi. Những người Định Hải Thần Châu, phản phất hóa thành Lâm Thiên hóa thân bình thường. Bọn họ đều là cầm trong tay Hồng Mông lượng tiên tịch, cùng Lâm Thiên bản tôn không còn hai dạng. Lúc này, đã không phải Định Hải Thần Châu ở đỉnh thác hỗn độn thế giới, mà là những người Lâm Thiên hóa thân bóng người. Ngay ở Lâm Thiên đem cái kia đệ nhất thức vung lúc đi ra, cái kia 36 đạo bóng người, cũng theo hắn bản tôn cùng đem cái kia lượng thiên xích vung ra. Quả kẹt. Lượng thiên xích khuấy lên vô tận hỗn độn thần lôi bắt đầu hạ xuống. Thậm chí, bọn họ có thể nhìn thấy cái kia hỗn độn chi khí ở mơ hồ rút lui. Lâm Thiên, hắn ở mở ra thế giới thuộc về mình. Hồng Hoang các đại năng lần thứ hai thở dài nói, "Chư Thiên Thánh Nhân, thậm chí chuẩn Thánh các đại năng cũng không thường không thể mở ra thuộc về mình một thế giới nhỏ. Thế nhưng Lâm Thiên này có thể hoàn toàn khác nhau a. Hắn đây là ở trong hỗn độn, lấy lực chi đại đạo mở ra thế giới thuộc về mình." Phía thế giới này một khi thành công mở ra, như vậy Lâm Thiên, chính là ván đã đóng thuyền chứng được đại đạo. Xem tới đây, nhìn thấy cái kia 36 cái đỉnh thiên lập địa bóng người, đứng xa xa địa chuẩn đề, rốt cục có chút hoảng rồi, chẳng không được. Cứ việc vừa mới lùi xa sau khi, hắn vẫn ở trong lòng không ngừng lặp lại tự nói với mình, Lâm Thiên muốn chính đến đại đạo, đó là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng theo này định hải thần châu hóa thành 36 đạo bóng người. Đạo kêu ý nghĩ, mặc dù là thánh nhân hắn, cũng trò chơi áp chế không nổi. Lập tức, trên mặt của hắn xuất hiện một vết mạnh mẽ tàn cốc. Đi! Chuẩn Đề chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ ngưng tụ ra vô tận thánh nhân sức mạnh, hướng về phía kia hỗn độn bên trong thế giới. Lâm Thiên bóng người trên đánh tới. Ẩm. Chỉ là ở đánh tới trong nháy mắt, hắn đạo kia công kích lần thứ hai cùng cái kia mảnh hỗn độn dung hợp lại cùng nhau, khác nào đánh vào một đoàn cây bông trên bình thường. Nhiều lần thử nghiệm mấy lần vẫn cứ như vậy. Chuẩn Đề mang theo tất cả không cam lòng, từ bỏ. Nhìn cái kia từng đạo từng đạo chém ra đi lượng thiên xích vô thượng bóng người, hắn chỉ được ở trong lòng một lần lần bắt đầu nhắc nhở chính mình, bản cổ phụ thần cũng không từng có thể ở trinh đến lực chi đại đạo bên dưới hoàn toàn, người này tuyệt đối không thể. Đúng. Tuyệt đối không thể. Câu nói này, vào đúng lúc này, phảng phất bị hắn xem là một cái dáng góc tiểu tụy tín ngưỡng bình thường. Hắn chi sở dĩ như vậy kinh hoàng, cũng là bởi vì hắn dĩ nhiên mơ hồ từ đạo kia bóng người bên trên, cảm nhận được để hắn hoảng sợ khi tức. Trong thiên địa này, đừng nói Sáu Thánh, coi như là đạo tổ hư quân, cũng chưa chắc sẽ làm hắn Tây Phương Nhị Thánh trong lòng sinh ra sợ hãi. Dù sao đạo tổ mạnh mẽ đến đâu, cũng là thân hợp thiên đạo, bình thường không màng thế sự. Thông Thiên dựa vào Chu Tiên Tứ kiếm tuy nói mạnh hơn hắn, nhưng dù sao trùng quy là thánh nhân không cao thấp. Mà Lâm Tiên, kẻ này, hắn muốn chứng nhưng là đại đạo a. Lại nói Lâm Tiên Ở Khai Thiên Cựu Sích đệ nhất thước chém ra sau khi, mặc dù đối với Hỗn Độn Tạo Thành hơi ảnh hưởng, nhưng cũng giới hạn ở đây mà thôi. Tiếng nói của hắn lần thứ hai rung khắp Khai Thiên đệ nhị thước, hai thước nát thiên địa. Lần này, thậm chí ngay cả này cái kia bên ngoài Hỗn Độn Hồng Hoang các đại năng cũng nghe được hắn tiếng gào. Ầm. Cái kia 36 đạo bóng người lại một lần nữa vung lên lượng tiên xích, cùng hắn cùng chém xuống. Trong Hỗn Độn, các loại khí tức quần cuộn không thôi. Này mới Hỗn Độn thế giới ở ngoài, Hồng Hoang Thiên Địa chịu đến này khí tức ảnh hưởng, dĩ nhiên trực tiếp mà tung, Địa thủy hỏa phong bị dâng trào không ngừng, không thể lắng lại. Ngay lập tức, Lâm Thiên âm thanh từng tiếng vang lên, Hồng hoang thiên địa trong lúc đó, yên tĩnh một mảnh, không người ngôn ngữ. Lúc này sở hữu người cũng đã bị bóng người kia tròn vắng. Khai Thiên thứ ba thước, ba thước nát lăng tiêu. Khai Thiên đệ tứ thước, bốn thước nát hư không. Khai Thiên đệ ngũ thước, năm thước nát trừ thiên. Khai Thiên thứ tám thước, tám thước chém thần ma. ầm ầm ầm. Nay này một thước chém ra sau khi, hồng hoang phảng phất nhìn thấy cái kia trong hỗn độn, có con đường thần ma bóng người xuất hiện. bọn họ mỗi một cái đều có thể ở vô tận hỗn độn bên trong, tự do qua lại, vô cùng mạnh mẽ. Liên chuẩn thánh viên mãn đều muốn sợ hãi hỗn độn, đối với bóng người của bọn họ, nhưng không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Hỗn độn thần ma. Hồng Hoang các đại năng sao không biết những này bóng người, ý vị như thế nào? Tuy rằng không phải chân chính hỗn độn thần ma hiện thế, thế nhưng bọn họ dĩ nhiên làm người sinh ra vô tận sợ hãi. Lâm Thiên, hắn thật sự có thể đem những này hỗn độn thần ma chém tới à? Bọn họ âm thanh chệch sắc và phần. Phó trưởng giáo, Tiết giáo các đệ tử, dĩ nhiên tất cả đều ngừng rơi xuống động tác trong tay. Con ngươi nhìn về phía Lâm Thiên, trong ánh mắt của bọn họ mang theo khiếp sợ đồng thời, tương tự mang theo ngạo sắc. Bọn họ liền biết, cái tiêu chuẩn để con lừa chọc bắt bọn họ phó trưởng giáo không có biện pháp chút nào. Đồng thời, nếu như một khi thành công, bọn họ tiệt giáo chính là trực tiếp nắm giữ hai thánh, trong đó một thánh thậm chí là chứng được lực chi đại đạo. Trong thiên địa này, còn có ai dám cùng bọn họ tiệt giáo tranh đấu? Đồng thời, bọn họ cũng ở bên trong tâm yên lặng vì là phó trưởng giáo cầu thần. Vạn nhân thị cùng với nhân tộc, tương tự nhìn này lịch sử tính một màn. Nếu như bọn họ thánh hoàng đại nhân thành công lời nói, bọn họ nhân tộc liền sẽ thật sự đứng ở thế giới này đỉnh. Bao nhiêu năm? bọn họ nhân tộc thân là ngày kia trung tộc, ở trên thế giới này chịu đến bao nhiêu đau khổ. Bây giờ, bọn họ rốt cục muốn chân chính quật khởi sao? Trợ Thánh Hoàng đại nhân. Tọa nhân thị một tiếng giống to, mang theo đến nhân tộc, bắt đầu ở trong lòng vì là Lâm Thiên yên lặng đưa đi nhân tộc niềm tin, chỉ cần có thể thoáng giúp đỡ hắn một phần. Ai? Bắt cảnh cung bên trong, Huyền Đô thật sâu thở dài một hơi. Lúc này, lần thứ hai hồi tưởng lại đã từng hắn cái kia muốn muốn vượt qua Lâm Thiên lời nói, quả thực xấu hổ muốn tìm cái khe nứt trực tiếp chui vào. Cung Huyền Đô so với 12 kim thiên, nhưng là trên mặt đầy dây khó coi cực kỳ vải mặt. Bọn họ lại một lần nữa nhớ tới Lâm Thiên đã từng nói đã nói sẽ đem bọn họ hết mức chém tới lời nói. Nếu như hắn thật sự trinh được rồi lực chi đại đạo, sư tôn vẫn có thể giữ được dưới bọn họ sao? Nghĩ đến này, bọn họ càng là xuất hiện một kia khủng hoảng tâm tình. Ở tại bọn hắn suy tư thời khắc, Lâm Thiên thứ tám thước đã chém xuống. Bọn họ nhìn thấy những người hỗn độn thần ma hình bóng, dĩ nhiên sinh ra vẻ sợ hãi, tất cả đều hướng về trong hỗn độn rút lui. Hỗn độn thần ma, dĩ nhiên sợ hãi. Ánh mắt của bọn họ lần thứ hai dại ra. Chớp mắt sau khi Lâm Thiên thứ tám thước đã mang theo vạn trường hỗn độn thần lôi hạ xuống. A a a trong hỗn độn. Những người hỗn độn thần ma, tất cả đều phát sinh thê thảm tiếng hô. Sau một khắc, lượng tiên xích bên trên, từng trận sát y ánh sáng hiện lộ hết, huyết quang tràn ngập. Hỗn độn thần ma bóng người ở biến mất. Sao? 26. Chương 219, chín thước mở hỗn độn. Sáng thế lực lượng. Thử thử thử. Những người hỗn độn thần ma thân thể phát sinh dường như khí thể tiêu tan giống như tiếng vang. Đang xem những người hỗn độn chi khí, tại đây một thước bên dưới, tương tự bị chém thành vô số thanh trọc khí, ở tại bên trong thế giới dân trảo. Thời khắc này, chúng sinh tất cả đều xem sững sờ. Ai không biết, thế giới Hưng Hoang, thiên vị là thanh khí, địa vị là trọng khí. Này thanh trọng hai khí vừa hiện, là thế giới bị mở ra tượng chứng a. Khoảnh khắc sau khi, những người hỗn độn trầm mặc bóng mờ đã hết mức tiêu tan, biến mất không còn tăm hơi. Lâm Thiên thứ 8 thước, thành công. Lập tức, Hưng Hoang chúng sinh tâm, tất cả đều đều nhắc tới cuốn học trên, bọn họ đều cảm thấy hết hầu khô khốc cực kỳ. Lâm Thiên, thật sự muốn chứng này đại đạo sao? Bọn họ lần thứ hai ở trong nội tâm đặt câu hỏi, nhiều tiếng không thôi. Tiếp đó, Lâm Thiên muốn chém ra chính là cái kia cuối cùng một thước, thứ 9 thước a. Hô. Lúc này Ở thứ 8 thước chém ra sau khi, Lâm Thiên bóng người ngừng lại. Hắn nhìn cái kia đã có thanh trọc mà khí chạy trốn hỗn độn thế giới, đứng ở đó, thứ 9 thước chậm chạp chưa ra. Lâm Thiên, hắn trung quy vẫn là chém không ra này thứ 9 thước sao? Chẳng biết vì sao, thấy cảnh này, Hằng Hoang các đại năng phảng phất là thư giãn một hơi bình thường. Bọn họ cho rằng Lâm Thiên chậm chạp chưa động, là bởi vì cái kia thứ 9 thước chém không ra. Dù sao đây là chưa từng có ai sự tình, không làm được mới là lẽ thường. Cái kia chuẩn đề tiếp dẫn, cũng là dồn dập thán ra một hơi. Hừ. Trong tiên điệu này sao có thể sẽ có nhân chứng đến này lực chi đại đạo đây? Chuẩn Đề nội tâm hừ lạnh nói, đáy lòng nơi sâu xa càng là tràn ngập một kia mừng trộn. May là, may là hắn muốn thất bại. Nếu như thật làm cho hắn thành công, Chuẩn Đề thật không biết sau này mình sẽ đối mặt với cái gì. Bát Cảnh cung, phụ thần chi đạo, lại làm sao có khả năng có người có thể chứng được lần thứ hai đây? Lão tử thở dài, tình cảnh này mới là bình thường. Đúng là ta tương, trước hắn, càng cho rằng Lâm Thiên thật muốn chứng cái kia đại đạo. Thân là thiên địa thánh nhân, tam thanh đứng đầu, càng đều ở trong nội tâm bay lên một vẻ tất sắc. Hoa hoàng cung, xem tới đây, nữ hoa càng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đối với nàng mà nói, nàng vẫn đúng là sợ cái kia Lâm Thiên Thật liền chứng được đại đạo. Một khi như vậy, e sợ nàng cái này thánh nhân đều phải bị tạo thành nguy hiểm. Nếu như giờ khắc này hắn chứng đạo thất bại, mặc dù hắn còn sống, cái kia lượng kiếp tất định, bọn họ cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy cái kia vốn là có chút vì thanh mặt mũi, ở đây khắc rốt cục dễ chịu một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến giờ tự cao tự đại, có người muốn trinh đến lực chi đại đạo, trong lòng hắn làm sao có khả năng gặp dễ chịu? Làm phụ thần chính tông, liền ngay cả hắn Nguyên Thủy đều chưa từng có thể lấy đạo này chứng thánh. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Nội tâm của hắn bên trong có như vậy một cái âm thanh đang nói cho hắn. Nhưng, chớp mắt sau, Lâm Thiên lời nói, Hồng Hoang các thánh nhân sắc mặt tất cả đều ngây người, chỉ nghe hắn nói: "Bản cổ đạo hữu, ta cảm tạ ngươi ngày xưa chỉ giáo, có điều hôm nay, ta muốn đi ra này đại đạo." Nhìn ngươi có thể đồng thời chứng kiến. Con mắt của hắn nhìn này Hồng Hoang đại địa, phảng phất là đối với này Hồng Hoang đại địa mà nói. Giờ khắc này, nội tâm của hắn là tương đương cảm tạ bản cổ. Nếu không là này bản cổ huyết thống, nếu không là ngày xưa bản cổ điện bên trong dạy cho hắn chân chính cựu truyền huyền công, e sợ hôm nay, hắn cũng không làm được thành tựu như vậy. Bạn, bản cổ đạo hữu, này Lâm Thiên thực sự là thật lớn dũng cảm. Cùng bản cổ Xương đạo bạn bè, trong thiên địa này, chỉ sợ sẽ không dám có người thứ hai chứ. Có điều hắn như thật sự có thể trinh đến này Lực chi đại đạo, sắp thực có thể cùng bản cổ Xưng là đạo hữu, Lực chi đại đạo, ngoại trừ bản cổ, vạn cổ không ai a. Hắn này xem như là cùng bản cổ đồng đạo mà đi a. Hồng Hoang các đại năng khi nghe đến Lâm Thiên lời này sau khi, nghị luận không thôi. Thậm chí bọn họ cũng ở trong lòng sâu sắc hoài nghi. Người này, thực sự là nhân tộc xuất thân sao? Chỉ là mấy chục ngàn năm làm đến mức độ như thế, chỉ sợ Này thả thiên địa sáu thánh cũng là khó có thể so với đi. Lâm Thiên cũng không có tâm tình đi nghe bọn họ những người này làm sao nghị luận. Lúc này, hắn toàn thân tâm đều ở Khai Thiên bên trên. Mới vừa rồi còn ở dồn dập phụ định hắn năm thánh, ở hắn sau một khắc động tác ra tay lúc, dĩ nhiên toàn bộ kinh sợ. Chỉ nghe Lâm Thiên tiện đà quát, "Khai Thiên thứ 9 thước!" 9 thước mở hỗn độn. Rầm rầm. Này thước bên dưới, mặc dù lượng thiên xích chỉ là hơi núc ních một chút, hỗn độn bên trong liền phát sinh to lớn tiếng nổ vang. Chớp mắt sau khi, Lâm Thiên khuôn mặt trên hiện ra vô tận kiên quyết vẻ. "Mở!" Sau đó hướng về phía trước một thước chém ra, hỗn độn thần lôi buôn ba ở cái kia đẩy trời hỗn độn trước bên trong, không, lượng thiên sích sức mạnh, tuy là vì một đường bổ ra, lúc này, nhưng khác nào bao trùm toàn bộ hỗn độn, lúc này lượng thiên sích đã không nhìn thấy phần cuối, ầm, vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu tiêu tan lùi bước, càng ngày càng nhiều thanh chọt hai khí bắt đầu xuất hiện, thanh khí tăng lên trên không ngừng, chọt khí chìm xuống không thôi, vì là trong thiên địa này mở rộng một cái sáng sủa đại đạo, kết quả là, đó là một vệt ánh sáng, ở trong hỗn độn chiếu rọi vạn cổ, do một đường tràn ngập toàn bộ thế giới, kết quả là. Núi sông xuất hiện, kết quả là Hà Hải xuất hiện, kết quả là vạn vật bắt đầu từ từ ngưng tụ, mà lại nhìn những người hỗn độn chi khí đã tất cả đều biến mất không thấy bóng dáng. Phía thế giới này chính đang từ từ thành hình. Còn chưa đủ, Lâm Thiên hơi trầm ngâm một tiếng, Khai Thiên Xích tiếp tục gột rửa hỗn độn chi khí. Phía thế giới này vẫn cứ đang diễn hóa, rất nhanh, vô số kỳ diệu sinh vật bắt đầu ở trong đó xuất hiện. Trong hư không, Lâm Thiên tuyệt thế độc lập, những người sinh linh tất cả đều bắt đầu hướng về Lâm Thiên làm lễ. Hán, chính là sáng thế chi thần. Vô tận linh nghệ tình trong này chảy xuôi, 36 giống như chư thiên, phản phất cùng phía thế giới này lẫn nhau làm nổi bật. Ào ào ào. Ở chúng sinh nhìn kỹ bên dưới, cái kia núi đá dưới nền đất có dung nham dâng trào ra, cái kia bên trong đất trời, bắt đầu có thanh phong lướt qua. Kết quả là, lực lượng ngũ hành bắt đầu chậm rãi diễn hóa ra năm chín hiện. Sau đó, thế giới quy tắc càng là bắt đầu từ từ diễn biến, mà những quy tắc này bất luận thế nào, đều siêu thoát không ra, Lâm Thiên tồn tại. Tu Di Sơn ở ngoài, đã có càng ngày càng nhiều người, từ hồng hoang mỗi cái địa phương chạy đến. Tuy hội chỉ lo bỏ qua tình cảnh này hình ảnh bình thường. Những người hồng hoang đại năng cũng không còn thỏa mãn với thần niệm đến đó đến quan sát. Hô, bọn họ dồn dập từ đạo trường của chính mình bên trong đứng dậy, bắt đầu hướng về cái kia Tu Di Sơn mà đi. Không quá thời gian bao lâu, Tu Di Sơn ở ngoài cũng đã bị chen thành một mảnh, dòng người biển người, thậm chí có người làm rồi tranh đoạt vị trí, đánh lên. Người người đều muốn càng khoảng cách gần đến xem đến cái kia bộ hình ảnh. Bởi vì, đây là lịch sử tính một màn. Đây là thế giới hồng hoang, vạn vạn năm qua, đều chưa từng đã xảy ra một màn. Người người đều muốn làm người nhân chứng này. 26. Chương 220, đại đạo thánh nhân. Chúng sinh làm lễ. Mà càng nhiều, bọn họ cũng biết, này dù sao cũng là thế giới Hồng Hoang mở ra tới nay người thứ nhất, sắp sửa dùng lực chi đại đạo chứng đạo người. Bọn họ đang chờ đợi, chính mình có hay không có thể từ bên trong thu được một ít cảm ngộ, hay là, có một ngày như vậy, chính mình liền cũng có thể lấy lực chứng được đại đạo. Mặc dù có chút không thiết thực, nhưng giấc mơ hay là muốn có. Vạn nhất đây, dù sao Lâm Thiên đều chỉ là quật khởi với mấy chục ngàn năm nho nhỏ nhân tộc mà thôi. Đến đây, Hồng Hoang thiên địa, hầu như là vạn chúng tương sình, đều lại thấy chứng vào thời khắc này thậm chí trong mắt của rất nhiều người đã đối với Lâm Thiên tràn ngập lòng kính trọng. Lâm Thiên làm là chúng ta tấm gương. Trong miệng bọn họ thở dài nói, lại nói Lâm Thiên thật huyền ảo sức mạnh. Hắn lúc này cảm thụ cái kia cô đã bắt đầu hội tụ ở trên người hắn thế giới lực lượng. Lúc này nếu là lại để hắn đối mặt chuẩn đề, hắn tuyệt đối sẽ không lại hướng về lúc trước như vậy khó có thể ứng đối. Chỉ là thế giới này lực lượng bên trong, tựa hồ vẫn như cũ có tầng tầng trở ngại, để những sức mạnh này không thể hoàn toàn dung hợp ở hắn thân thể ở trong, vẫn không được sao? Lâm Thiên nội tâm vi nói. Theo thời gian 10 đẩy mạnh, nay cỗ thế giới lực lượng ràng buộc phảng phất càng ngày càng lún trệ. Lúc này, Tu Di Sơn ở ngoài cũng là từng trận sôi trào tiếng. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên hắn không phải đã sáng tạo ra thế giới sao? Vì sao lúc này khí tức vẫn cứ không có biến hóa lớn? Này dù sao cũng là toàn bộ trong thiên địa đại sự, vạn vạn năm qua cũng chưa từng có. Mặc dù là một chút nhỏ bé biến hóa, cũng có thể tác động vô số người tâm tình. Vừa mới chuẩn đề cũng đã hoảng hồn. Nhưng lúc này nhìn thấy màn này cảnh tượng. Hắn mới lần thứ hai hơi thư giãn một kia tâm thần, nhìn bóng người kia, hắn vẫn cứ ở trong nội tâm không ngừng lặp lại lúc trước ý nghĩ. Cung tu Di sơn ở ngoài ẩm ỉ không giống chính là, Tiệt giáo chúng nhân hòa nhân tộc, không có ai ngôn ngữ một câu, bọn họ chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia mới bên trong thế giới, lâm thiên bóng người. Lúc này bọn họ cái gì đều làm không được, chỉ có thể lấy này đến dâng lên chính mình một phần sức mạnh. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy lâm thiên lần thứ hai động, hắn lại một lần nữa cầm lấy lượng tiên xích, tùy theo ba viên định hải thần châu hóa thành bóng người của hắn, ở trong nấy mắt, cấp tốc hội tụ ở cùng nhau hình thành một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu trận độ, hoàn thành một vòng. Khai Thiên Cửu Xích, hợp hai là một, nắt tận văn vật, chém. Ngay lập tức, hắn hướng về trong hư không chém tới. Lần này công kích, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Lâm Thiên làm đầu, cái khắc 36 đạo hóa thân nhưng là đang không ngừng lập lòe. Lượng Tiên Xích đồng dạng bổ ra, cùng sự công kích của hắn kết hợp một chỗ. Ầm. Mọi người chỉ thấy được đó là một cái tuyệt thế giống như bóng người. Tựa hồ, mặc dù là thánh nhân đứng trước mặt của hắn, cũng sẽ hơi ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này, bọn họ đình chỉ chính mình cái kia ầm ĩ tiếng bàn luận thật lòng nhìn trước mắt, vô tận sức mạnh bàng bạc ở toàn bộ thế giới bên trong cổ rữa, không để lại đánh rơi quắc ở trong đó mỗi một góc. Theo nguồn sức mạnh này nhanh chóng lan tràn, thậm chí bên trên lực chi đạo quả bắt đầu phát sinh lỗ xác. Cái kia cố ngăn cản Lâm Thiên Khai Thiên giàng buộc, vào đúng lúc này, bị thanh trừ không thấy hình bóng. Ào ào ào. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Thiên thân thể chậm rãi từ cái kia phương thế giới bên trong hướng ra phía ngoài bước ra. Cái kia 36 viên định hải thần châu hóa thành bóng người, cũng vào đúng lúc này, vèo một tiếng, bay về phía Lâm Thiên con người, một vệ sáng lướt qua, biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này Chúng sinh đều là trong ánh mắt mang theo tất cả kinh ngạc cùng kính nể nhìn Lâm Thiên. Miệng của bọn họ khẽ nhếch, cùng nhau kinh ngạc thốt lên ra. "Thánh?" Thánh nhân khí. "Dậm." Tất cả mọi người tất cả đều sâu sắc nuốt một hớp nước miếng. "Hắn? Lâm Thiên, chứng đạo trở thành thánh nhân sao? Khí tức kia, nếu như không phải thánh nhân, lại sao có thể sẽ nắm giữ như vậy khí tức? Hơn nữa, hắn chứng được khả năng không chỉ là thánh nhân, mà là đại đạo thánh nhân." Bọn họ lúc này nhìn thấy bóng người kia, trong lòng là tự nhiên mà sinh ra kính ý, chỉ muốn quay về hắn, thần sâu làm lễ xuống. Những thế giới kia lực lượng Vẫn cứ ở hướng về Lâm Thiên thân thể bên trong, chậm rãi hội tụ. Một khi toàn bộ hội hợp, như vậy chính là hắn chân chính chứng đạo thời gian. Cục cục. Tuy hồ, Lâm Thiên mỗi một lần đặt chân, đều phát sinh rung khắp hồng hoàng chúng sinh âm thanh. Rốt cục, đang từng bước sau khi hắn từ phía kia trong hỗn độn hành đi ra. Ầm ầm ầm. Phía chân trời một đạo văng lên. Cái kia thật lâu chưa từng hạ xuống tất cả thánh nhân cướp lôi lực lượng, rốt cục bắt đầu dâng trào. Lâm Thiên sắc mặt trên không có một tia sợ hãi. Thậm chí, hắn bạch đi tung bay, hờ hững bay về cái kia bầu trời thiên đạo lôi tiếp. Hào ngạo. Những người lôi kiếp rốt cục hạ xuống, trong mấy mắt, Lâm Thiên quanh người, đã biến thành từng đạo từng đạo lôi đình nơi, dâng chảo vặn vần. Lâm Thiên quanh thân tắm rửa ở trong sấm sét, cả người khoác địa quang. Sau một khắc, ở chúng sinh trong ánh mắt, trong tay hắn về phía trước nhẹ nhàng vung lên, từng đạo từng đạo lực chi đại đạo khí tức, ầm ầm xuất hiện. Lúc này, lực chi đại đạo, hắn đã có thể tùy tâm công chế. Trước người của hắn, ở chúng sinh xem ra, khác nào xuất hiện một cái hắc động lớn bình thường, che lấp tất cả thiên cơ. Lực chi đại đạo dưới, ai có thể giòng đó. Những người chính đang lao nhanh sức mạnh sấm sét, ở trong mấy mắt, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi thậm chí không có ở lưu lại một chút dấu vết. Lâm Thiên ngạo nghễ đứng một mình ở nơi nào. Trong miệng hơi trầm ngâm nói, "Này chính là lực chi đại đạo sức mạnh sao? Thật mạnh." Mặc dù là chính hắn, cũng không nhịn được than thở lên, thậm chí lúc này, thánh nhân đứng trước mặt của hắn, hắn dĩ nhiên không sợ. Có điều đáng tiếc chính là, chỉ là chứng được nửa bước thánh nhân. Lâm Thiên sắc mặt bên trong hơi tiếc nuối nói, "Đúng thế. Lấy 36 viên định hải thần châu, mở ra phía thế giới này, không có để hắn có thể trực tiếp chứng đến mức hoàn toàn đại đạo thánh nhân, chỉ là chứng được nửa bước đại đạo thánh nhân." 853 có điều, dù vậy Hắn đã cảm giác mình mạnh mẽ tới cực điểm, lúc này chuẩn đề thánh nhân cũng đứng trước mặt của hắn, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dù sao bản cổ khai thiên mở ra chính là vô tận hỗn độn, mà hắn chỉ là mở ra này 36 mới tiểu thế giới chấn áp hỗn độn. Có điều, lúc này ta cũng đã như thế mạnh, tương lai nếu là ta chứng đến mức hoàn toàn đại đạo thánh nhân, nên sẽ tới mức độ cỡ nào? Lâm Thiên âm thầm trầm ngâm nói. Ở hắn đột phá cửu chuyển huyền công thứ 9 chuyển sau khi, rõ ràng tựa hồ cảm thấy bên trên còn có một tầng giăng buộc. Ông ngong. Giờ khắc này, lượng tiên xích ở thế giới bên trong, bay lượn vạn phần, phát sinh con đường vang lên. Lâm Thiên bàn tay hơi vung lên, lượng Thiên Sích trở lại trong tay hắn. Giờ khắc này lượng Thiên Sích cũng biến thành cường đại hơn. Đây là hắn sáng thế chứng kiến đồ vật, Khai Thiên Chi Bảo. Lâm Thiên vẻ mặt thỏa mãn nói, không sai, bây giờ lượng Thiên Sích dĩ nhiên trở thành Khai Thiên Chi Bảo. ở trên tay hắn tiện tay vung lên, chính là lực chi đại đạo sức mạnh. Sau đó, cảm thụ chúng sinh làm lễ. Lâm Thiên vẻ mặt nhưng hơi nhìn về phía một người, người này chính là chuẩn đề. trong ánh mắt của hắn khác nào một ánh hào quang bắn ra, trong đó càng ẩn chứa lực chi đại đạo sức mạnh. chuẩn đề, ngươi chuẩn bị kỹ càng, nhận lấy cái chết chưa? Lâm Thiên chỉ là ở trong lòng trầm ngâm, mà người sau chuẩn đề, chỉ là cảm nhận được một đạo khí tức, liền sắc mặt hoang sợ và phần, bước chân không khỏi lùi về sau. 26. Chương 221: Uy thế Hồng Hoang, Nữ oa hồi sắc. Ở chuẩn đề mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi thời điểm, Lâm Thiên cái kia cố đại đạo uy thế đã từ Tu Di Sơn trực tiếp rung khắp đến toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên. Ánh mắt của hắn, thậm chí, một chút liền có thể xuyên thấu toàn bộ dòng sông thời gian. Hào hào rào. Do Tu Di Sơn bắt đầu, liên miên sinh linh bắt đầu lướng về Lâm Thiên, làm lễ rơi xuống thân thể chính mình. Cái kia cổ uy thế để bọn họ thậm chí cúi đầu không dám nâng lên, đại đạo thánh nhân âm thanh dung mạo, lúc này không phải bọn họ có thể tùy ý quan sát. Chúc mừng nhân tộc thánh hoàng, chứng được vô thượng đại đạo thánh nhân. Hồng Hoang chúng sinh môn, cùng nhau bái đi, đều không ngoại lệ. Coi như là Tây Phương Giáo Phật Đà, cũng không thể không bái kiến hạ xuống. Đại đạo thánh nhân sức mạnh bên dưới, bọn họ chỉ cần không bái, nguồn sức mạnh kia liền sẽ trực tiếp đem bọn họ thôn vệ. Đối với vạn vật sinh linh làm lễ, Lâm Thiên trên mặt nhưng không có mấy mai ngạo sắc. Đại đạo, ngữ trị ở tất cả bên trên, ở chứng được đại đạo một khắc đó, những này đối với hắn mà nói cũng đã là vật ngoại thân thôi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh và phần quan sát trên mặt đất hồng hoang tất cả. Một niệm liền có thể đạt trong thiên địa bất kỳ địa phương nào. Hắn lúc này một niệm liền có thể chém hết Thương Hải tăng điển. Lâm Thiên Bạch tí tuyệt thế vô song, hơi đứng chắc tay. Giờ khắc này Thương Khung cũng cần vì hắn phục tùng. Chúc mừng Thánh Hoàng Đại Nhân chứng được đại đạo. Chúc mừng Pho Giáo Chủ chứng được đại đạo. Nhân tộc cùng Tiệt giáo chúng tiên đồng thanh hiển hách chuyển đến. Cùng những người chúng sinh kính nể không giống. Bọn họ trong thanh âm tràn ngập chính là vô tận vẻ vui thích. Nhân tộc như nay rốt cuộc có chính bọn hắn thánh nhân. Sau này. Trong thiên địa này ai còn có thể ngăn trở hắn nhân tộc của hở, ai còn có thể bắt nạt hắn nhân tộc. Nhân tộc sẽ chân chính trở thành nhân vật chính của thế giới. Tiệt giáo. Sau này cũng là có hai vị thánh nhân. Thứ đây, Hồng Hoang bên trên, Tiệt giáo làm đầu. Bắt cảnh cung. Hãn. Hắn thật sự chứng đạo đại đạo thánh nhân. Lão tử trong ánh mắt kinh hai và phần. Giờ khắc này Lâm Thiên, thậm chí ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu đối phương khí thế. Ngay trên mặt đất Hồng Hoang, cái kia từng trận truyền đến làm lễ tiếng. Lão tử tâm tình khó có thể bình phục. Ầm. Cái kia cố lực chi đại đạo khí tức, trong nháy mắt đến hắn bắt cảnh cung trước giờ khắc này đáng sợ, Lão Tử hơi hít một tiếng. giờ khắc này, hắn ý thức được, Tựa Hồ chính mình ở bất chu sơn ở ngoài cử động, là cỡ nào sai lầm một cái hành vi. Hoa hoàng cung, nữ Gia ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn đạo kia bạch tý tuyệt thế bóng người, trắng non nắm đấm nắm lại nắm. trước mắt Tựa Hồ trôi nổi quá một màn lại một màn hình ảnh. đại, đại đạo thánh nhân sao? nàng khi nào đã từng nghĩ tới, cái kia bị nàng sáng tạo ra đến, gây yếu không thể tả nhân tộc, lại có thể đi ra một cái đại đạo thánh nhân. nay càng là nàng sáng tạo nhân tộc. ta, thật sự sai rồi sao? nữ Gia sát mặt vi nhanh. Nàng lúc trước cùng nhân tộc gây vỡ nhân quả thời điểm, lại có thể từng nghĩ tới bây giờ việc. Nàng biểu hiện, ở trong khoảnh khắc, liền không biết đã biến ảo mấy lần. Nàng càng trong lúc nhất thời, ở trong nội tâm có chút hối hận đã từng cái kia quyết định. Nhưng, một ý nghĩ sai lầm, thường thường liền có thể tạo liền không giống hậu quả. Ngọc hư cung, trong tiên điệu thêm ra một cái thánh nhân, vốn là đáng giá cao hứng sự tình nhưng nguyên thủy biểu hiện, nhưng có chút khó coi. Đại đạo thánh nhân. Đại đạo thánh nhân. Hắn sao không biết, cái tử ngữ này ý vị như thế nào? Mãi đến tận giờ khắc này, hắn vẫn cứ không thể tin tưởng đây là sự thực. Đấy lòng của hắn nơi sâu xa nẽ qua một đạo thần niệm, lại có điểm oán giận lúc trước chính mình môn hạ 12 kim tiên, vì sao treo chọc người này? Vậy cũng là có thể cùng bàn cổ phụ thần so với đại đạo thánh nhân a. Thử tiêu cung, dương mây bên trên hồng quân, càng một cái lão đạo, suýt chút nữa từ bên trên té xuống. Đại đạo thánh nhân, bây giờ hồng hoàng thiên đạo bên dưới càng có người có thể chứng được đại đạo thánh nhân, hồng quân lão tổ thân hợp thiên đạo, tự nhiên càng là biết cái kia đại đạo thánh nhân, đến tận cùng là khó khăn giường nào trình độ, liền ngay cả hắn đều chưa từng có thể chứng được, chỉ có thể lựa chọn lấy thân hợp này thiên đạo mới có thể tiến thêm một bước. Vì lẽ đó, hắn khi biết tin tức này lúc, mới gặp như vậy chấn động. Nhân tộc là làm hưng, nhưng cũng không nên hưng thịnh đến như vậy trình độ a. Hồng Quân đạo tổ trong tay đột nhiên bấm toán liên tục, sau một lúc lâu, một tiếng thở dài. Liền hắn cũng không tính ra cái nguyên cớ đến. Này hưng hoang, sau đó còn có thể bình tĩnh sao? Hồng Quân không nhịn được hướng về nội tâm của chính mình bên trong hỏi. Địa phủ, Lâm Thiên đạo hữu, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên thật sự chứng đại đạo, đây chính là cùng bàn cổ phụ thần sánh vai a. Bình tâm đôi mắt đẹp liên tục thở dài nói nàng cùng lâm thiên quan hệ rất tốt, cũng sẽ không giống mấy vị khác thánh nhân bình thường. biết được như tin tức này, khác nào chết rồi người thân bình thường. nhìn đạo kia tuyệt thế mà đứng bạch di bóng người, bình tâm càng ánh mắt dị thải liên tụ, lập tức không biết đang suy nghĩ gì, lại nói tu di sơn nơi này. chúng sinh tại triều bái sau khi, liền tự giác lui về phía sau vô số. trong lòng bọn họ cũng coi như có chút mấy, biết đón lấy lâm thiên phải làm gì. lâm thiên lúc này lượng thiên xích phủ với quanh người, trên người tỏa ra mịt mở cực kỳ ánh sáng, mặc dù là chỉ là liếc hắn một cái, cũng sẽ không khỏi ở trong lòng bay lên kính ngưỡng tâm ý. Hắn vô thượng phong độ tuyệt thế, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chính như mọi người không cách nào đi hình dung thánh nhân bình thường. Nếu như như hỏi hồng hoang trên các nữ tiên, bây giờ trong thiên địa, cái nào thánh nhân lớn nhất phong thái, các nàng nhất định sẽ trả lời là lâm thiên. Nếu như hỏi các nàng hồng hoang thiên địa, người phương nào lớn nhất phong thái, các nàng nhất định còn có thể trả lời là lâm thiên. Tại triều thánh sau khi, trong không gian bầu không khí, lần thứ hai ngưng trẻ đi. Bởi vì bọn họ biết, chuẩn đề cùng lâm thiên trong lúc đó chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai khai hỏa. Chỉ là, nay thiên đạo thánh nhân cùng đại đạo thánh nhân trong lúc đó tranh tài đến tột cùng sẽ là làm sao? Nhưng, bọn họ lại biết, chính mình bây giờ chứng kiến quá Lâm Thiên chứng đạo, nhất định phải lùi về sau. Bằng không hai thánh trong lúc đó một cái dư âm liền có thể để bọn họ trực tiếp biến mất hầu như không còn. Lúc này, mọi người được nghe lại một trận thanh âm vang lên. "Chúc mừng nhân tộc Thánh Hoàng, chứng được đại đạo." Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thông Thiên Thánh Nhân đã không ở cùng cái kia tiếp dẫn ngồi cùng một chỗ, mà là trực tiếp bóng người loé lên đến nơi này. "Đùa giỡn, ta đệ tử đều chứng được đại đạo, còn cần ta đến xem một cái chỉ là tiếp dẫn?" "Chỉ là, người sư tôn này hướng về đệ tử làm lễ cảnh trí." Nhưng là để Hoàng Hoang chúng sinh môn một trận liễu lưới. Nhưng, thông thiên trên mặt nhưng là không nhìn thấy một tia thật không thiện. Ngược lại, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ngạo nghễ. Vẻ mặt đó, tựa hồ muốn nói, nhìn một cái, nhìn một cái. Đây là ta đệ tử, ta đệ tử chứng được đại đạo thánh nhân. Thậm chí, trên mặt còn tràn ngập ý cười nhìn Lâm Thiên một chút. Ngạch Nguyên. Lâm Thiên nhất thời không nói gì. Chính mình trưởng giáo này mặt nụ cười như thế một làm, đúng là đêm vừa nay chính mình xây dựng cái kia cố vô địch khắp thiên hạ, giang sơn đều ở ta tay cầm giác, cho chỉ một điểm đều không còn. 26. Nghiệm niệm, niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 222, nữ hoa muốn liền như vậy bỏ qua? Từ chối. Lập tức. Lâm Thiên sắc mặt hơi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chính mình trưởng giáo làm lễ cho mình, hắn cũng thật không biết nên làm gì. Lâm Thiên chỉ được lộ ra một tia hơi cười khổ, sau đó vi nói: "Trưởng giáo." Nhìn thấy Lâm Thiên này mặt thần thái, Thông Thiên không khỏi bắt đầu cười ha ha, lộ ra dường như cha già giống như nụ cười. Thông Thiên ánh mắt cũng là hiền lành không ngừng đánh giá Lâm Thiên. Một lúc lâu, hắn chậm rãi thán ra một hơi cảm khái vạn ngàn. Nay thời gian mấy vạn năm, có lâm thiên cái này đệ tử ở thời gian, hắn thậm chí cảm thấy trải qua so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng có ý nghĩa một ít. Mặc dù là thông thiên thánh nhân, cũng là lần thứ nhất biết nhà cái này khái niệm. Tiết giáo là một cái nhà. Thông thiên nội tâm não nề nói, ầm. phía chân trời không gian một trận hơi rung động, có thánh nhân tiên âm vang lên, đây là thánh nhân đến âm thanh. Nếu là lấy hướng về, thánh nhân đến, mặc kệ lại có thêm oán có cửu oán, lâm thiên cũng đến hướng về bọn họ hơi hành lễ. Nhưng bây giờ hết thảy đều không giống, muốn hành lễ người. Không phải Lâm Thiên, mà là bọn họ. Ngay lập tức, một đạo cười thanh nhu bóng người tự trong hư không xuất hiện, cái tia thanh nhu trên lưng đình lình có một bóng người. Đó là một vị khuôn mặt mục mạc ông lão, sắc mặt 620 trên không đau khổ không vui, chỉ là nhưng hơi đầy dây một vẻ khó có thể phát hiện sâu khổ. Vụ. Hư không biến mất, ông lão kia điều khiển thanh nhu đạp không mà tới. Như vậy đạt tụ, Hoàng Hoang chúng sinh môn lại sao không biết, cái bóng người này chính là ai? Quá. Thái Thanh Thánh nhân. Một thân chính là Thái Thanh. Chỉ thấy hắn đến Lâm Thiên trước người thời gian, chậm rãi hướng về Lâm Thiên thi lễ một cái. Chúc mừng nhân tộc thánh hoàng chứng được đại đạo, giờ khắc này trong thiên địa tất cả đều ồ lên, thái thanh thánh nhân dĩ nhiên cũng phải đến tự mình đến đây cho lâm thiên hành lễ bài kiến. tu di sơn ở ngoài có người lời vừa nói ra, cấp tốc đưa tới những người khác trào phúng. không biết ngươi là giả ngu đây, hay là thật đốc, ngươi chẳng lẽ còn đem lâm thiên cho rằng một cái nhân tộc hậu bối tới đối xử sao? là cực, lâm thiên chứng được chính là đại đạo, mặc dù là thái thanh thánh nhân, thì phải làm thế nào đây? ngươi nếu là lấy làm sao đi Hồng hoang còn dùng như vậy tư tưởng, nhưng là phải bị thiệt tội. trong lúc nhất thời trong thiên địa càng thêm ra rất nhiều lâm thiên kính ngưỡng người ở đây nói bên dưới bọn họ càng đối với lâm thiên tiến hành rồi giữ kín nếu là lâm thiên biết được ý nghĩ của bọn họ phỏng chừng lúc này gặp rúng kiếp trước một tử baby, đưa cho bọn họ liếm cầu ta chưa từng chứng được đại đạo trước làm sao không thấy các ngươi thái độ như thế đây lâm thiên bây giờ chính là nửa bước đại đạo thánh nhân một niệm tra xét liền có biết đối thoại của bọn họ có điều lâm thiên hiển nhiên là không có hứng thú đi làm việc này bái kiến sư minh lúc này thông thiên đúng là ở một bên phát ra tiếng đạo chỉ bất quá hắn âm thanh lạnh lùng điều này hiển nhiên là ở xoát một làn sóng tồn tại cảm a lao tử đương nhiên biết thông thiên đột nhiên bái hắn một hồi là gì ý tứ bái kiến sư huynh là thật sự bái kiến xoát một hồi mặt cũng là thật sự xoát lúc trước các ngươi không phải từng cái từng cái cân ta đệ tử là nghiệp chướng sao làm sao bây giờ ngược lại cũng phải đến đây bái kiến ở đây bên dưới lao tử có thể có biện pháp gì hắn chỉ có thể ở trong lòng hơi phát khổ lập tức trong hư không ở đây một trận lấp lóe một thanh âm cũng thuận theo mà tới chúc mừng nhân tộc thánh hoàng chứng được đại đạo mọi người định thần nhìn lại đó là một cái trung niên đạo nhân vẫn là một thanh âm khí tức. Giáng dấp như thế thánh nhân, trong thiên địa này tự nhiên cũng tìm không ra thứ hai, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn ở đến sau khi cấp tốc hướng về Lâm Thiên tuần lễ một hồi, tựa hồ là sợ bị người khác cho nhìn thấy bình thường. Nguyên Thủy vừa đến, tự nhiên lần thứ hai xúc động hồng hoang chúng sinh chấn động. Này chính là đại đạo thánh nhân sao? Mặc dù là trong thiên địa này uy thế vạn cổ các thánh nhân cũng không thể không cùng nhau xuất hiện đến đây bài kiến. Bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thiên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Cái kia mấy vạn năm trước tiểu tử loài người đã làm được như vậy a? Tất cả những thứ này, phảng phất như mộng như ảo bình thường mặc dù là nguyên thủy cùng lâm thiên có dự đoán ở đại đạo trước mặt hắn cũng không thể không túi xuống thân thể chính mình còn sẽ có người đến sao này thái thanh cùng nguyên thủy lớn như vậy mặt mũi đều không thể không đến đây bài kiến tâm tư còn chưa hạ xuống bình tâm không thể thần đến ở đây chúc mừng đạo hiếu chứng được đại đạo vô tận trong hư không truyền đến bình tâm âm thanh bình tâm muốn lấy thánh nhân hóa thân ra địa phủ mỗi một lần cũng phải cần trả giá thật lớn lần này chỉ là chào mà thôi tự nhiên không cần phó này đánh đội đến đây lâm thiên khẽ mỉm cười hướng về cái kia trong hư không nói cảm ơn đạo hiếu hai người bọn họ đối thoại xong xuôi. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy sắc mặt không khỏi hơi biến hóa. Đặc biệt Nguyên Thủy, trên mặt hơi phát lên hắt tuyến. Hai người bọn họ tự mình đến đây, Lâm Thiên cũng không từng cho bọn họ về hạ. Mà này bình tâm, vạn vạn bên trong chúc mừng. Lâm Thiên nhưng trực tiếp về cảm tạ nàng. Có thể thấy được, Lâm Thiên trong lòng đối với bọn họ đoán khích vẫn cứ không cạn. Đối với bọn họ tới nói là rơi xuống mặt mũi. Nhưng đối với Lâm Thiên tới nói, nhưng vốn nên như vậy, nếu không chính là đại có vấn đề. Hắn có thể không quên, những ngày các thánh nhân đã từng đều đối với hắn nhân tộc đã làm những gì. Hắn từ trước đến giờ thừa hành đều là có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Ngay lập tức lại là một đạo thánh mâu giống như thánh khiết bóng người, dáng lâm ở chỗ này, bọn họ định thần nhìn lại, chính là nữ oa thánh nhân, nữ oa thánh nhân vẫn đúng là đến rồi, hưng hoang chúng sinh chi sở dĩ như vậy kỳ quái, thực là bởi vì nữ oa thánh nhân cùng lâm tiên trong lúc đó ván khích nhưng là không phải một ngày hai ngày, có thể giải thích rõ ràng. chúc mừng nhân tộc thánh hoàng, chứng được đại đạo, hơi làm có dễ, thế nhưng nữ oa nhưng vẫn là không thể không nói ra câu nói này. từ đó, trong thiên địa sáu thánh, ngoại trừ chuẩn đề tiếp dẫn, đã đều cùng lâm thiên gặp lễ. chính khi mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chuẩn đề tiếp dẫn hai người thời điểm. Nữ hoa lại đột nhiên lần thứ hai nói ra một câu, để mọi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn lại. Chỉ nghe nữ hoa nói, bây giờ đạo hưu đã chứng đạo thành công. Ngày xưa sự tình liền liền như vậy bỏ qua đi. Nàng âm thanh bình tĩnh, nhưng ở chúng sinh trong lòng nhức lên to lớn sóng lớn. Bọn họ tinh tế nghe tới, tuy rằng nữ hoa lời này nói bình thản, đồng thời vô cùng mịn mờ, nhưng trong đó ẩn chứa hơi nhận túng tâm ý, mọi người mà gặp có thể không nghe rõ. Nữ hoa tự nhiên là muốn đem ngày xưa nàng đối với nhân tộc làm ra các loại, một câu nói che lại, này chính là đại đạo thánh nhân uy lực sao? Chúng sinh tất cả đều cảm khái nói. Liên ngay cả ngày xưa thánh nhân Cũng không thể không ở trước mặt hắn nhận túng Chỉ là lời vừa nói ra Lâm Thiên làm sao từng nghe không ra ý của nàng Trong thời gian ngắn Trong lòng hắn cười gần và ngàn ha ha liền như vậy bỏ qua Câu nói này nói nhưng là vô cùng nhẹ nhàng Mà ngày hôm nay chính mình nếu là không có chứng được này Nửa bước đại đạo thánh nhân Nàng sao lại cùng mình nói ra bực này nói đến 26. Nghiệm niệm Huynh là cầm vẫn là ngư Nha đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừ tại sao Trường 223 bang chúng thánh hồi ức thiên địa thứ chín thánh nghe được nàng lời ấy lâm thiên sắc mặt không những không có chuyển biến tốt trái lại càng càng lạnh lẽo lên bởi vì nàng lời này có hay không quá mức tự phụ quá mức nhẹ nhàng một chút lúc này hồng hoang chúng sinh môn đều cho rằng lâm thiên gặp đáp ứng nữ hoa đề nghị dù sao lấy sau mọi người đều là thánh nhân thu này đoán vẫn gác lại cũng không tốt chẳng lẽ ngày sau vẫn đúng là muốn đại chiến một trận hay sao mặc dù là thái thanh cùng nguyên thủy hai người cũng hơi nhìn lại chờ đợi lâm thiên trả lời dưới cái nhìn của bọn họ lâm thiên không có lý do gì từ chối mặc dù hắn trở thành thánh nhân ngày sau nếu là thật đối với trận đó đứt định cũng là muốn một người một mình diện đối với năm thánh bọn họ sẽ không tin tưởng đại đạo thánh nhân liền có thể lấy sức lực của một người chiến năm thánh hứa hồ thiên đạo thánh nhân chỉ cần thiên đạo bất diệt liền có thể vĩnh tồn mà đại đạo thánh nhân tuy mạnh trên rất nhiều nhưng chưa chắc sẽ như vậy vì lẽ đó lâm thiên lúc này tiếp thu nữ oa đề nghị mới là lựa chọn tốt nhất chu vi hoàn toàn yên tĩnh đại gia đều đang đợi lâm thiên trả lời rất tốt lâm thiên nội tâm lạnh lùng chính mình mới vừa thành triệu nửa bước đại đạo thánh nhân liền cho mình buộc đến rồi một bộ bước cung vợ kịch lớn sao chỉ là, bọn họ không khỏi nghĩ tới cũng quá tốt rồi đi. Lập tức, Lâm Thiên cười lạnh nói, "Chư vị chính là cao cao tại thượng thánh nhân, thánh nhân một lời, bốn nói tự định, lại sao lại có lại khí ước đạo lý?" Hắn này vừa nói, chúng thánh sắc mặt tất cả đều đọng lại. Bọn họ thực là không nghĩ tới Lâm Thiên dĩ nhiên gặp cố chấp như vậy, khư khư cố chấp phải đèm cái kia ước định tiếp tục tiến hành. "Lâm Thiên đạo hữu, ngươi tuy chứng được đại đạo, nhưng cũng không nên bị trong thiên địa này chất nghiệp, mê đạo tầm a." Không chờ nữ oa lên tiếng, Nguyên Thủy trước tiên hướng về Lâm Thiên đặt câu hỏi. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên trên mặt cười gần càng sâu. Quả thực thánh nhân bất tử, đại đạo bất chỉ, luận trong thiên địa vô liêm sỉ, ai có thể cùng mấy người bọn họ tương đương? Hắn nhân tộc tàn nhược thời gian, có thể tùy ý bọn họ bắt nạt. Bây giờ, bọn họ nhân tộc quật khởi, lẽ nào liền muốn hắn từ bỏ những này thủ hạ sao? Ta hướng về các ngươi đòi nợ, chính là mê đạo tâm sao? Trong thiên hạ, càng có như thế chuyện buồn cười. Lâm Thiên ánh mắt thả ra hàn quang, nhìn về phía bọn họ, ta nghĩ chư vị đều là thánh nhân, chí nhớ nên không kém, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem đối với ta nhân tộc từng làm sự tình, quên rồi sao? Cái kia Bất Chu Sơn ở ngoài, chư vị lại đã làm gì, cũng quên rồi sao? Ta nhân tộc linh nhân vật chính của thế giới vị trí nhân tộc đại địa bên trên các ngươi lại đã làm gì? Các ngươi cũng quên rồi sao? Nữ khí hơi ngừng lại sau khi Lâm Thiên tiếp tục nói nếu như chư vị trí nhớ không tốt lời nói ta có thể giúp chư vị khỏe mạnh hồi ức một hồi nếu như còn không rõ ràng lắm không liên quan ta có thể một lần lần nói cho các ngươi nghe mãi đến tận các ngươi nhớ tới đến mới thôi Lâm Thiên thanh âm không lớn nhưng cũng khác nào một tảng đá lớn trực tiếp từ phía chân trời rơi vào bên trong bình hưởng gây nên bọt nước lấp bắp và giảm ẩm chúng sinh chỉ cảm thấy đến đầu của chính mình một mảnh vang lên nong nong Lâm Thiên. Hắn vừa nãy đều nói cái gì? Hắn cái kia liên tiếp lời nói hạ xuống, là trực tiếp ở mấy cái thánh nhân trên mặt mạnh mẽ đập, đập từng trận vang vào a. Phía chân trời hoàn toàn yên tĩnh, thánh nhân tranh đấu, mặc dù là trên mặt đất hồng hoàng, cũng không có người còn dám lu nữ. Cái kia Dương cung bạt kiếm tư thế, mặc dù là nói, bọn họ những này thánh nhân phải đem hồng hoàng chấn át, bọn họ đều sẽ tin tưởng. Mấy vị thánh nhân sắc mặt đều là tái nhợt cực kỳ. Đặc biệt nữ oa. Lời này là nàng đề nghị mà ra. Này đứng núi chịu sào, tự nhiên cũng là nàng. Nữ oa trắng nõn trên mặt, từng trận mồ hịt bao trùm. Xem Lâm Thiên như vậy hưng binh vấn tội dáng dấp, nàng rất muốn một cái tát vỗ vào trên người hắn. Chỉ là, bây giờ chính là chúng sinh trong mắt đại đạo thánh nhân. Ở nhân tộc nhân quả gãy vỡ, yêu tộc diệt vong sau khi, nàng thánh vị vốn là có hao tổn, không phải rất mạnh, lại sao có thể có thể là Lâm Thiên này đại đạo thánh nhân đối thủ? Vì lẽ đó, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng tức giận nảy sinh, mà không dám phát tác ra. Nguyên thủy mấy người cũng là đều nói không ra lời. Giờ khắc này, chỉ cần có một cái dây dẫn lửa, thì sẽ dấy lên giống như nổ tung ngọn lửa. Chính khi thiên địa bầu không khí ngưng trệ vạn phần thời điểm, trong hư không lần thứ 2 một lần lập loé chỉ thấy một cái trên người chút nào hào quang, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt đạo nhân xuất hiện ở bên trong trời đất. Mặc dù là hào quang của hắn lại nội liễm, mọi người cũng tất cả đều cảm nhận được cái kia cố bảng bạc thiên đạo khí. Trư Hồng Quân đạo tổ lại còn ai vào đây? Đạo, đạo tổ đều đang tự mình đến cho Lâm Thiên chào sao? Nay đại đạo thánh nhân mặt mũi cũng lớn quá rồi đó, Chư Thánh đến bái. Thực sự là chư Thánh đến bái. Một tiếng hót lên làm kinh người. Thiên địa đến hạ, chúng sinh đến bái, chư Thánh đến bái a. Bây giờ trong thiên địa này ai vẫn có thể nên phải lớn như vậy phô trương? Hồng hoang các sinh linh tất cả đều ở bên trong tâm cả kinh nói. Lúc này, đạo tổ đến đây, thân phận này liền tương đương không bình thường. Tưởng tượng năm đó, có thể làm cho đạo tổ đích thân đến, cũng chỉ có bình tâm nương nương thành tựu luân hồi đại đạo thời điểm. Mặc dù là hồng hoang sáu thánh thành thánh thời gian, đạo tổ cũng một lần đều chưa từng đi. Có thể thấy được, lâm thiên chứng đạo này là mức độ nào? Hồng quân chúc mừng đạo hưu chứng được đại đạo, trở thành nửa bước đại đạo thánh nhân, trở thành thiên địa thứ chín thánh. Nói, coi như là hồng quân lão tổ cũng bay về lâm thiên hơi cúi đầu. Tùy theo, hồng quân mặt mỉm cười hướng về lâm thiên đạo. Đạo Hưu có điều tu hành mấy vạn năm, liền có thể hành này khai thiên việc, thực sự là khiếp sợ thế nhân a. Không, tuy nói Hồng Quân tinh tế bấm toán sau khi, mới coi như biết, Lâm Thiên bây giờ chỉ là trinh được rồi nửa bước đại đạo thánh nhân. Nhưng hắn với huấn độn mở ra thế giới cử chỉ, cùng với cái kia lực chi đại đạo, nhưng là không làm được nửa điểm giả tạo. Cũng bởi vậy, Hồng Quân mới sẽ đích thân đến đây. Càng quan trọng chính là, Hồng Quân cũng rất là hiểu kỹ trên người người này, đến cùng có thế nào bí mật. Bây giờ mặc dù là chỉ chứng nửa bước đại đạo thánh nhân, hắn cũng đã cường đại đến mức độ như vậy. Nếu là tương lai hắn chứng cái kia chân chính đại đạo lại gặp là cơ nào tình cảnh. Phải biết, mặc dù là bản cổ đại thần, lúc trước chứng cái kia Lực chi đại đạo cũng là chưa hề hoàn toàn thành công a. Thậm chí, mặc dù như vậy, cũng đã có thể treo lên đánh 3000 hôn độn thần ma. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ cho rằng, mặc dù lúc này Lâm Tiên chỉ là nửa bước, cũng có thể coi thiên địa này thứ chín thánh. Lời vừa nói ra, chúng sinh lần thứ 2 chấn động. Từ Hồng Quân đạo tổ trong miệng, bọn họ mới biết, nguyên lai Lâm Tiên chứng được cũng không phải hoàn toàn đại đạo thánh nhân, mà là nửa bước đại đạo. Nhưng mặc dù như vậy, hắn liền có thể để Hồng Quân đạo tổ đích thân đến, thậm chí trực tiếp nói rõ Lâm Thiên này nửa bước Đại Đạo Thánh Nhân chính là Thiên Địa Thứ Chín Thánh, cái kia nửa bước Thánh Nhân làm sao từng từng chiếm được như vậy lãnh ngộ? Cũng là lúc này bọn họ mới biết nửa bước Đại Đạo Thánh Nhân càng đều có thể mạnh như thế. Thiên Địa Thứ Chín Thánh, trong bọn họ tâm hơi rung động, tức cũng đã biết, nhưng từ Hồng Quân trong miệng nói ra sau khi, bọn họ vẫn là lại một lần nữa bị chấn động, chỉ là mấy chục ngàn năm liền trở thành đạo tổ thừa nhận Thiên Địa Thứ Chín Thánh a lại. 26 chương 224 ta tựa hồ bị coi thình. Hồng Quân sau khi nói xong, không để ý đến Hồng Hoang chúng sinh đến cùng có cỡ nào kinh ngạc. Lâm Thiên hướng về đạo tổ trở về cái lễ, con ngươi bình tĩnh như nước, nhìn thẳng hắn. Dù sao, hắn cùng đạo tổ cũng chưa từng có cái gì oán khích, tự nhiên không thể dường như đối xử năm thánh như vậy. Quả nhiên là lực chi đại đạo sao? Đạo tổ ở trong lòng hơi trầm ngâm nói, coi như là thiên địa sau thánh đang đối mặt hắn thời điểm, mà không thể gặp làm được như vậy không hề lay động. Mà Lâm Thiên ở nhìn thẳng hắn thời điểm, con mắt nhưng chưa từng có một tia lấp lóe. Đạo tổ khẽ gật đầu, ở Lâm Thiên trên người hơi đánh giá vài lần, liền nên rời đi trước. Chúng sinh lần thứ hai hơi chấn động hắn, chờ sau khi hắn rời đi cái khác năm thánh nhưng là trong lòng nhắc lên song lớn, nửa bước đại đạo thánh nhân. Tuy rằng kinh ngạc với đạo tổ thừa nhận Lâm Thiên thứ 9 thánh thân phận, nhưng bị bọn họ nắm lấy trọng điểm nhưng là Lâm Thiên vẫn cứ là nửa bước đại đạo thánh nhân. Trước, Lâm Thiên mở ra thế giới như vậy trắng cử, đại đạo lực lượng dâng trào liên tục, bọn họ đều cho rằng là chứng được hoàn toàn đại đạo. Nếu như đúng là hoàn toàn đại đạo thánh nhân, bọn họ đối với cái ước định kia, phỏng chừng muốn kiên kỵ vạn ngàn. Mà, nếu như chỉ là nửa bước lời nói, tâm thần của bọn họ hơi có chút đã thả lỏng một chút, cũng còn tốt. Không phải cái kia trong truyền thuyết hoàn toàn đại đạo thánh nhân. Nửa bước đại đạo Tuy bị thừa nhận là thứ chân thánh, nhưng bọn họ sẽ không cho là gặp so với nhóm người mình cường. Xem ra bây giờ Hồng Hoang Đại địa, muốn chứng được chân chính Đại Đạo, nhưng vẫn là khó khăn chút. Mấy trong lòng người âm thầm trầm ngâm nói, Hy Vọng Đạo hữu ngày sau định phải cố gắng trân trọng. Nữ Hoa lạnh lùng nói, còn lại âm hết sức đem cái kia trân trọng hai chữ, cho hơi cắn chủng. Nay cùng khi biết Lâm Thiên vì là nửa bước Đại Đạo trước, quả thực là như hai người khác nhau. Tự lúc trước biết được cùng Lâm Thiên chi mâu thuẫn dĩ nhiên không thể hóa giải, nàng tự nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Lời ấy, hay là vẫn có thể vì nàng kéo tới một ít minh hiếu lúc này, nguyên thủy sát mặt cũng trở nên lạnh nói, đạo hữu trân trọng, thái thanh thánh nhân nhưng là ngữ khí khe khẽ thở dài, không nói lời nào, trực tiếp biến mất ở bên trong đất trời. cảm tạ chư vị quan tâm, ta thì sẽ trân trọng. lâm thiên âm thanh lạnh lùng hướng về bọn họ trả lời, những người này đúng là thật sắc minh câu nói kia, như xuyên kịch trở mặt bình thường. nếu là không biết chính mình chính là nửa bước, bọn họ sẽ làm ra thái độ như thế. bọn họ là đúng là thật sự coi chính mình này khai thiên là mở, nửa bước đại đạo là trò đùa sao? chúng thánh vừa đi, trong thiên địa lần thứ hai yên tĩnh lại. đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ này yên tĩnh. Chuẩn Đề, mặt mũi của các ngươi lẽ nào so với đạo tổ cũng phải lớn hơn sao? Đây là thông thiên âm thanh, mặc dù là đạo tổ, đều tự mình đến đây, thừa nhận chính mình đệ tử thiên địa này thứ 9 thánh thân vận. Mà Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người này, nhưng còn dường như người không liên quan bình thường. Thông thiên lời ấy, đem cái kia chính đang ngẩn ra chuẩn Đề cho đánh thức. Chuẩn Đề hai người bọn họ, vừa mới thực sự là ở lâm thiên sau khi chứng đạo, ngây người. Đại đạo thánh nhân, không phải là đùa giỡn. Hắn chuẩn Đề liền thông thiên một người đều đối phó có điều, cũng sẽ không tự nhận có thể đánh thắng được đại đạo thánh nhân. Mà ở đạo tổ nói ra cái kia nửa bước đại đạo luôn ngửa sau, Hắn mới hơi thư giãn tâm thần. Lâm Thiên ánh mắt cũng đồng dạng lạnh lẽo nhìn Chuẩn Đề. Bản tọa vừa mới chứng lực chi đại đạo, tựa hồ là ngươi vẫn ở một bên ngăn cản a. Làm sao? Này gặp ngươi làm sao lùi tay? Hắn lần thứ hai để trong không khí bầu không khí hơi đông lạnh. Nữ khí của hắn bình thản, thế nhưng chúng sinh nhưng là biết, sau đó phải phát sinh cái gì. Bọn họ đều hướng Chuẩn Đề thánh nhân nhìn sang, lúc này vẫn cứ mang theo có chút hơi sắc mặt khó coi. Lâm Thiên, đây là muốn bay thẳng đến Chuẩn Đề hưng binh vấn tội sao? Hai người bọn họ đây là muốn khai chiến a. Tây phương giáo cùng nhân tộc vốn là mâu thuẫn tầng tầng, không dạy dạy bảo này chuẩn đề, Lâm Thiên sợ là sẽ không giảng hòa. Chuẩn đề vừa mới ở Lâm Thiên chứng đạo lúc, luôn mãi ngăn cản, Lâm Thiên lại sao có thể có thể bỏ qua cho hắn? Chỉ là không biết, này nửa bước đại đạo thánh nhân cùng hôn nguyên thánh nhân, đến cùng ai mạnh ai yếu? Ha ha, vừa mới Lâm Thiên chưa từng chứng đạo, đã để cái kia chuẩn đề chật vật như vậy, lúc này mặc dù là nửa bước, chỉ sợ chuẩn đề cũng khó có thể dễ dàng. Nhìn thấy hai thánh dương cũng bận yếm, chúng sinh đều là nghị luận sôi nổi nói. Thậm chí, bởi vì trước chuẩn đề ở Lâm Thiên không gian đại đạo đạo quả dưới, cũng đã rất là chật vật còn bị Lâm Thiên cho đạp một chân, đồng thời Lâm Thiên cho chuẩn đề chủ động công kích, chuẩn đề đều không thể bắt Lâm Thiên. vì lẽ đó, bọn họ đối với chuẩn đề liền hơi xem nhẹ một chút. thậm chí lúc này, mơ hồ có loại chuẩn đề là yếu nhất thánh nhân cảm giác. không, chúng ta vẫn là đi đầu lui nữa xa một chút đi. nhìn thấy cái kia Lâm Thiên cả người phóng thích đại đạo khí thế, chúng sinh không khỏi lần thứ hai lùi lại. bọn họ sợ hãi đều là Lâm Thiên. vốn là, ở Lâm Thiên chứng được đại đạo sau khi, chuẩn đề cũng đã là sắc mặt biến nào không ngừng. lúc này, chúng sinh tiếng bàn luận, hắn lại sao không có nghe thấy? ở từng trận ngôn ngữ bên dưới chuẩn đề nội tâm bị kích thích mạnh, hắn chuẩn đề càng bị cho rằng là yếu nhất thánh nhân, tất cả tất cả đều là bởi vì lâm thiên chưa chứng đạo trước cái kia một bước, lập tức chuẩn đề ca giận nói, lâm thiên tiểu nhi, nếu là ngươi chứng hoàn chỉnh đại đạo, ta có lẽ sẽ sợ ngươi ba điểm, nhưng bây giờ ngươi chỉ là nửa bước đại đạo, ta chính là hồn nguyên thần thánh nhân, ngươi tại sao tự tin? thiên địa chúng sinh tự nhiên đối với đạo tổ tôn sùng vạn phận, chỉ là nửa bước đại đạo, đạo tổ liền thừa nhận thứ chín thánh, chúng sinh tự nhiên sẽ trong lòng đối với lực chi đại đạo kính nể vạn phận. Ma Thiên Điệp năm thánh, bọn họ tuy rằng đồng dạng tôn sùng đạo tổ, nhưng đều là có trong lòng mình tự kiêu. Mấy người cho rằng, Lâm Thiên này nửa bước đại đạo, có thể bị đạo tổ phong làm chính thánh, trong đó càng nhiều nguyên nhân, chính là đối với bản cổ phụ thần tôn trọng tôi. Ở đây phân tích bên dưới, cũng mới gặp có nữ hoa mọi người làm ra thái độ như thế. Mà Chuẩn Đề thả ra như vậy lời hung ác. Ồ, ta tựa hồ lần thứ hai bị coi khinh. Lâm Thiên sắc mặt hơi bất đắc dĩ. Đồng thời, một vệt hàn quang hai, chín nhìn về phía Chuẩn Đề. Người thử xem liền biết, Lâm Thiên thân thể bất động, làm ra một cái hồng hoàng chúng sinh kinh hãi động tác. Hắn hướng chuẩn đề, phất phất tay. Ầm. Động tác này, trực tiếp để chuẩn đề xù lông. Này hoàn toàn là trần chuồng khiêu khích a. Này Lâm Thiên, là hoàn toàn không có đem hắn cho đệ ở trong mắt. Chuẩn đề ánh mắt ấm lãnh, sắc mặt nghiêm hiểm, khí tức khẽ nhếch. Mặc dù hắn vừa nãy thả lời hung ác, nhưng hắn cũng không từng biết Lâm Thiên bây giờ đến cùng thực lực làm sao. Chỉ là, nhìn cái kia tu di sơn ở ngoài, chúng sinh ở Lâm Thiên động tác kia sau khi, nhẫn chi không được ý cười. Hắn nổi khủng, nếu là không ra tay nữa, chỉ sợ hắn chuẩn đề đều phải bị những này đám run rế cho xem thấp. Ầm. Chuẩn Đề thình lình trực tiếp ra tay hướng về Lâm Thiên. Chỉ là sau một khắc, trong thiên địa, liền truyền đến hắn một tiếng hét thảm, rung khắp vạn vật. 26. Chương 225: Chuẩn Đề, ngươi vẫn là ngu xuẩn. Chuẩn Đề ở trong cơn tức giận, liền dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy Chuẩn Đề thân thể đột nhiên biến động, thánh nhân lực lượng phát động. Thất bảo diệu thụ bên trên, từng trận Phật vận kim quang chuyển đến ra, tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn muốn đến Lâm Thiên trước mặt, chiếm trước tiên cơ. Cùng Chuẩn Đề thẹn quá thành trận không giống, Lâm Thiên vẫn cứ bạch đi tuyệt thế, đứng ở hư không, chỉ là bây giờ, đạo bao của hắn trên nhưng là thêm ra từng trận đại đạo chi vận, sắc mặt hắn không đau khổ không vui, không có chút rung động nào, mặc dù là thánh nhân uy thế ở trước, hai tay vẫn hảo hiệp mà thả, chỉ là hơi nhìn cái kia xông lại Chuẩn Đề. Thất Bảo Diệu Thụ, định! Chuẩn Đề trong miệng quát mạnh một tiếng, sau đó hắn thất bảo diệu thụ trên một ánh hào quang lao ra, bắn về phía Lâm Thiên Chu Vi. Ầm. Con đường Phật vận kim quang đem Lâm Thiên vần quanh. Nhìn vẫn cứ chưa từng núp ních Lâm Thiên, Chuẩn Đề mặt lộ vẻ lại hỉ. Lâm Thiên tiểu nhi, ngươi có điều là chừng cái nửa bước đại đạo, liền liền như vậy bất cần. Hôm nay, ta là phải cho ngươi một ít giáo huấn. Ngươi mới biết như thế nào trời cao đất rộng. Chuẩn Đề đấy lòng có chút hơi cáo, này Lâm Thiên càng dám như thế coi khinh hắn. Có điều như vậy cũng tốt, nhưng là để hắn trực tiếp đem người này về tội. Sảy ra chuyện gì, Lâm Thiên làm sao sẽ bị ổn định? Lâm Thiên nhưng là quá bất cẩn, mời Chuẩn Đề dù sao cũng là Hôn Nguyên Thánh Nhân, lại há có thể trò đùa đối xử? Này lần thứ nhất giao thủ, Lâm Thiên sợ là muốn ăn thịt tỏi. Hồng Hoang chúng Sinh nhìn tình cảnh này, trong lòng hơi than thở. Vừa mới Lâm Thiên đối mặt Chuẩn Đề thần thông như thế, nhưng vẫn như cũng chưa động, thực sự là quá bất cẩn. Hà, Thông Thiên sắc mặt cũng là đọc lại, hắn có thể sẽ không cho là chính mình đệ tử chứng được lực chi đại đạo thì sẽ cho đùa đối xử cuộc chiến đấu này phó trưởng giáo thánh hoàng đại nhân đến cùng làm sao gay go phó trưởng giáo tựa hồ gặp nguy hiểm Tiệt giáo đệ tử cùng tu sĩ nhân tộc môn dồn dập có chút bận tâm cái kia chuẩn đề có thể thỉnh thoảng cái gì người hiền lành a bọn họ cũng tất cả đều biết phó trưởng giáo mặc dù sẽ làm kinh người việc nhưng cũng sẽ không như vậy bất cần a không đúng phó trưởng giáo làm bất cứ chuyện gì đều là có thâm ý đa bảo đúng là hơi hướng về thiệt giáo các đệ tử nhắc nhở bởi vì hắn nhớ tới lúc trước phó trưởng giáo ở chuẩn đề trước mặt thu hồi lượng thiên xích hình ảnh khi đó tất cả mọi người cho rằng hắn điên rồi. Nhưng, phó trưởng giáo cuối cùng nhưng đánh tất cả mọi người mặt, hắn chính là lấy thánh nhân lực lượng tối thể, sau đó để cầu chứng đạo thôi. Như vậy lúc này đây, tuy rằng bọn họ đoán ra phó trưởng giáo có lẽ có thẩm ý, nhưng cũng đoán không ra đến cùng là cái gì. Rất nhanh, Chuẩn Đề ở đem Lâm Thiên ổn định sau khi, liền xuyên phá hư không tốc độ cực nhanh xung kích lại đây, hắn thánh nhân lực lượng, thậm chí trực tiếp đem cái kia không khí đều cho đè ép thành một đoàn, sau đó ầm ầm nổ tung. Nhìn thấy Lâm Thiên vẫn cứ chưa từng có thể nhúc nhích, Chuẩn Đề cười to nói, "Lâm Thiên tiểu nhi, ta liền để ngươi mở mang chân chính thánh nhân lực lượng là làm sao? cũng làm cho ta nhìn, ngươi này nửa bước đại đạo, đến tận cùng là cỡ nào sức mạnh? lâm thiên người này ở chứng được nửa bước đại đạo sau, chỉ sợ là thật sự coi chính mình vô địch, rồi mới gặp như vậy kinh địch. có điều, điều này cũng làm cho hắn mất đi rất nhiều phiền phức. không nghĩ nhiều nữa, chuẩn đề trong tay vô tận thánh nhân lực lượng, đột nhiên chuyển vào thất bảo diệu thụ bên trong. sau đó, hắn hét lớn một tiếng, đại vô tướng chân áp, thất bảo diệu thụ ẩm ẩm hướng về lâm thiên bạo đi. thánh nhân không hổ là chi thánh nhân, đạo công kích này trực tiếp phá nát hư không. Địa thủy hỏa phong phun trào không thôi. Sau một khắc, ầm ầm ầm, cái kia thất bảo diệu thụ trực tiếp đập về phía Lâm Thiên vị trí nơi. Vô thượng uy thế, rót vào ở Lâm Thiên thân thể bên trên, phản phất đem thân thể hắn trực tiếp cho than rụi bình ngượm, để ép ở trong hư không. Lâm Thiên, dĩ nhiên ở một đòn bên dưới, bị than xúc như vậy. Hắn không phải nắm giữ nửa bước đại đạo sao? Đạo tổ thừa nhận thứ chín thánh. Sao như vậy? Lẽ nào, vừa mới thời điểm chiến đấu, chuẩn đề căn bản là vô dụng toàn lực. Tu Di Sơn ở ngoài chúng sinh, nhìn thấy nảy mạc cảnh tượng, nhưng là trong lòng nợ vực và phẫn. Theo Lâm Thiên thân thể bị than xuất càng ngày càng ngoan, bọn họ hoài nghi trong lòng cũng càng sâu. Nhìn tới nửa bước đại đạo vẫn là khó có thể cùng đại đạo thánh nhân tương địt a. Đạo tổ thừa nhận này thứ chi thánh thân phận, xem ra đúng là đối với bản cổ phụ thần lực chi đại đạo tôn trọng thôi. Chỉ có thánh nhân mới có thể chiến thánh nhân, không có thực sự trở thành thánh nhân. Xem ra mặc dù thiên phú mạnh hơn, cũng vô dụng a. Như vậy cảnh tượng bên dưới, bọn họ đúng là cảm giác mình mọi người mới vừa đối với Lâm Thiên nửa bước đại đạo sức mạnh có chút đánh giá cao. Lại nói Thông Thiên, hắn nhìn thấy này mà cảnh tượng sau, nhưng là từ vừa nãy hơi lo lắng, trái lại bình tĩnh lại nếu nói là trước, Lâm Thiên bị chuẩn đề bỗng nhiên ra tay thất bảo rượu thụ ổn định, hắn hay là còn sẽ tin tưởng mấy phần. nhưng lúc này, đối với mình đệ tử vô cùng hiểu rõ hắn, nhưng là không một chút nào tin. Này chuẩn đề thảm lạc, thậm chí nhìn thấy chuẩn đề cái kia hung hăng ráng dấp, Thông Thiên đã bắt đầu vì hắn mặt niệm. Này Thông Thiên, chẳng lẽ là điên rồi phải không? Tiếp dẫn nguyên vốn cũng là hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng nhìn thấy một bên Thông Thiên, hắn nhưng là hơi run run. đệ tử đều bị đánh thành dáng vẻ ấy, ngươi còn đặt này cười. ha ha ha, Lâm Thiên, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao? trong sân chuẩn đề thấy mình một đòn bên dưới, liền trực tiếp thực hiện được, không khỏi tiếng cười không ngừng nói. đang khi nói chuyện, hắn thất bảo diệu thụ trên sức mạnh lần thứ hai gia tăng, muốn trực tiếp đem lâm thiên, tại đây chốc mắt bên trong ép thành bủi phấn. trước hắn cũng từng hoài nghi cái bóng người này không phải lâm thiên, nhưng trong quá trình cẩn thận tra xét, hắn liền phủ định ý nghĩ này. nghiên cứu căn bản vẫn là lâm thiên người này quá mức bình trướng, khinh địch lại đem hắn này thành nhân không để vào mắt, mới gặp oan lớn như vậy thiệt tội. ẩm chuẩn đề sức mạnh lần thứ hai gia tăng, lâm thiên thân thể ở trong hư không thanh xúc càng sâu, thậm chí. Nơi này dĩ nhiên không gian vỡ vụt, có hỗn độn chi khí bắn ra. Lâm Thiên, ngươi đem ta Tây Phương Giáo tàn hại đến đây, hôm nay ta tất không thể để cho ngươi sống 793. Chuẩn đề sắc mặt vinh quang. Thu di sân dưới, những người Tây Phương Giáo đệ tử vốn là thấy Lâm Thiên chứng được cái kia Lực Chi Đại Đạo, vốn đã dọa có gấp, nhưng lúc này, bọn họ đã thấy đến giáo chủ một đòn bên dưới, liền chấn áp Lâm Thiên đến đây. Nguyên lai giáo chủ là ẩn dấu một tay, khả năng là khoảnh khắc chuẩn thánh viên mãn Lâm Thiên vô vị. Tây Phương Giáo đệ tử càng bắt đầu thả bay tự mình mới nghĩ đến. Lập tức, bọn họ cao giọng quát, giáo chủ Y Vũ cùng tiêu lên hò hét tầm thanh dĩ nhiên che lại vầng tiêu bên trên xông lên tận 9 tầng trời lại đem tụ tập ở tu di sơn ở ngoài hồng hoang sinh linh âm thanh đều ép tới không chút nào vương văn mới bị thiệt giáo cùng nhân tộc chấn áp cái kia chua xót thê thảm tâm ý thấy ở chính mình y thế bên dưới tây phương giáo khí thế chấn chỉnh lại chuẩn đề cũng là sắc mặt hơi chuyển biến tốt chỉ là sau một khắc một thanh âm ở bên tai của bọn họ vang lên Chuẩn đề ngươi thật sự coi là ngu xuẩn tương tự thiệt tội càng vẫn có thể ăn hai lần lập tức tất cả mọi người chỉ thấy được một con di thiên chân to trực tiếp từ trên trời giáng xuống Chính chính rơi vào chuẩn đề phía bên trên đầu, một luồng phá toái hư không sức mạnh, ầm ầm bạo phát. Rất nhanh, một tiếng hét thảm liền vang lên. Đây chỉ là trong nháy mắt phát ra tiếng sự tình. Lâm Thiên, hắn là làm sao làm được? Chúng sinh đều là tầng tầng ngũ thủy. Vừa mới còn đang không ngừng trợ uy Tây Phương Giáo đệ tử, cũng tất cả đều im bặt đi, đỉnh chỉ chính mình ấm thanh. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 226, này chính là thánh nhân chiến đấu sao? mai đến tận chuẩn để bị Lâm Thiên vô tình đạp dưới thời khắc cuối cùng, bọn họ cũng không từng có thể rõ ràng, Lâm Thiên đến cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này? Rõ ràng, hắn liền đứng ở nơi đó. Rõ ràng, hắn bị chuẩn để Thánh Nhân thần thông nút lại. Lúc này, hầu như mọi người đều bối rối. Thông Thiên cũng là một mặt hiếu kỳ hướng về nơi đó nhìn lại, muốn biết chính mình đệ tử này đến cùng dùng làm sao thủ đoạn. Có điều, nhưng cũng xác minh trước hắn ý nghĩ, hắn đệ tử này cũng không phải quá cần hắn lo lắng. Làm sao có khả năng bóng người kia rõ ràng là hơi thở của ngươi? Chuẩn đề ánh mắt lần thứ hai hướng về cái kia than súc trong không gian mà đi. Lập tức sắc mặt đại biến, trong đó nơi nào còn có cái gì Lâm Thiên bóng người? Chỉ thấy cái kia chờ bóng người đã hóa thành một vệt sáng, trở lại Lâm Thiên trên người. Định Hải Thần Châu. Bọn họ nơi nào còn có thể không có nhìn rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì? Cái kia Định Hải Thần Châu lại có thể hóa thành Lâm Thiên bóng người. Đồng thời, liền thánh nhân đều không phát hiện được hơi thở của hắn. Bọn họ đột nhiên lần thứ hai nhíu tới, vừa mới Lâm Thiên chứng đạo thời gian, 36 viên Định Hải Thần Châu hư hóa ra Lâm Thiên thân thể, sau đó theo một trong số đó tránh ra thiên tình cảnh. Không nghĩ đến, ở khai thiên sau, những này định hải thần châu càng chính thức hóa thành lâm thiên hóa thân, đồng thời để thánh nhân đều xem chi không ra. Bất quá bọn hắn càng kỳ quái chính là, lâm thiên bản tôn là làm sao biến mất, đồng thời làm cho tất cả mọi người đều không có dự đoán đến hơi thở của hắn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ bên dưới, bọn họ liền rõ ràng, lúc trước lâm thiên chưa từng chứng được lực chi đại đạo thời điểm, không hay dùng quá này không gian đại đạo đạo quả sao? Bây giờ hắn tuy là chứng được lực chi đại đạo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không gian đại đạo liền không có bất kỳ tiến triển nào cũng không trách Lâm Thiên sẽ nói, chuẩn đề đây là lần thứ hai mắc nhưu. Có điều, kỳ thực điều này cũng không có thể quá quái lạ chuẩn đề, bởi vì bọn họ cũng không có nhìn ra. Lại nhìn lúc này chuẩn đề, ở Lâm Thiên cái kia một cước sau khi, đã kinh biến đến mức cực kỳ mặt mày xám xịt, nơi nào còn có một cái thánh nhân dáng vẻ, khuôn mặt của hắn bên trên, tất cả đều là âm trầm hình ảnh. Có câu nói, thánh nhân không thể nụ. Chuẩn đề nhưng là mở ra tiền lệ, không chỉ có bị nụ, còn liên tiếp bị nụ. Lâm Thiên, chuẩn đề cực nhanh điều chỉnh tốt tư thái, nhưng mặc dù hắn là thánh nhân thân thể, ở Lâm Thiên cái kia một cước bên dưới, cũng là bị đau cực kỳ bởi vì lâm thiên cái kia một cước không phải là phổ thông một cước, đó là mang theo lực chi đại đạo. Mặc dù là đã ở một cái chuẩn thánh viên mãn trên người, chỉ sợ cũng phải trực tiếp để cho ngã xuống. Mà càng thêm khiến mọi người kinh ngạc chính là lâm thiên này nửa bước đại đạo, thật không phải đùa giỡn. Đạo tổ là thật không có lừa bọn họ, có thể lấy nửa bước đại đạo liền bị đạo tổ xưng là thứ chín thánh. Vẹn vẹn là đòn đánh này, hắn liền gánh chịu danh hiệu này. Lúc này chuẩn đề đã là thẹn quá thành giận, trong lòng lại mang theo một tia sợ hãi, có thể nói là các loại tâm tình tương tạp với trên mặt của hắn bên trên. Ngươi có thể dùng lại lần nữa chiêu này. Chuẩn Đề trong miệng giận dữ hét, ở cái kia một cước bên dưới, cảm thụ bốn phía chúng sinh ánh mắt khắc thường, để hắn vô cùng không dễ chịu. Ẩm. Chuẩn Đề lần thứ hai xông lên trên, lần này hắn để phòng chú ý, chỉ là sau một khắc, để hắn choáng váng sự tình lần thứ hai xuất hiện, chỉ thấy phía trước trong không gian, lập tức xuất hiện 7, 8 cái Lâm Thiên bóng người. Tuy rằng mọi người lập tức liền nghĩ rõ ràng, điều này là bởi vì Lâm Thiên có 36 viên định hải thần châu nguyên nhân, vậy cũng là đại diện cho Lâm Thiên có 36 đạo như vậy hóa thân a. Tinh tế suy tư một hồi, bọn họ liền cảm thấy được khủng bố cực kỳ. Như vậy hóa thân bên dưới, này có thể đánh như thế nào? Khí tức đều một mau như thế, ngươi liền cái nào là thật sự, phòng chứng đều phân không phân rõ được sở. Chuẩn Đề lần này, đúng là thông minh rất nhiều. Hắn biết Lâm Thiên gặp lần thứ hai vận dụng không gian đại đạo, mặc dù là hắn bực này thánh nhân, cũng cần cẩn thận thôi diễn một phen, mới có thể biết Lâm Thiên cụ thể vị trí. Hắn trực tiếp tế lên thất bảo rượu thụ hộ thân. Quả nhiên. Bèo. Không trung xuất hiện một bóng người. Lâm Thiên tiểu nhi, ngươi càng còn muốn trở lại. Chuẩn Đề sắc mặt tái xanh, đối phương càng thật sự còn muốn giở lại trò cũ. Cái này hắn chuẩn Đề làm cái gì? Ngô Xuân Vì lẽ đó hắn mới gặp như vậy tất nhiên vậy rất nhanh chuẩn đề chống đối rơi xuống đạo công kích này lập tức hắn thất bảo diệu thụ lần thứ hai hướng về phía trước lấy ra chuẩn bị đối với lâm thiên khởi sướng phản kích chỉ là ở hắn thất bảo diệu thụ lấy ra sau một khắc chuẩn đề tựa hồ nhận ra được cái gì thầm kêu một tiếng không tốt vừa mới bóng người kia công kích tuy rằng sức mạnh cũng không sai nhưng cách lâm thiên chân chính bản tôn vẫn là trên lệnh rất nhiều quả nhiên ở hắn nhận ra được tình huống này lúc đã muộn vẹo trong hư không một cơn chấn động sau đó lâm thiên bản tôn bóng người lần thứ hai xuất hiện sau đó chính là một tiếng rung trời triệt để tiếng vang kinh sát tất cả mọi người nhắm cầu ảnh lâm thiên cái kia mang theo lực chi đại đạo một cước lần thứ hai đến trực tiếp đá vào chuẩn đề trên mặt ở lực chi đại đạo ra trì dưới cùng với lâm thiên mà vô địch thân thể âm âm nổ tung mặc dù là thánh nhân chuẩn đề hẳn toàn bộ khuôn mặt cũng là biến thành sám đen màu huyết hồng thật lâu không thể tiêu tan thánh nhân bất tử bất diệt nhưng có thể cũng không có nghĩa là không sẽ bị thương lâm thiên lần này không nói gì chỉ là dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn hắn nhưng mọi người đều là rõ ràng cái kia rõ ràng là nhìn một thằng ngu ánh mắt ra có điều ngấm lại cũng là liên tục đại thể tương đồng chiêu thức chuẩn đề đã xem như là ăn ba lần thì tồi coi như là ở cùng trong một cái hố té ngã hai về cũng giải trí nhớ không nghĩ đến chuẩn đề kẻ này càng thật sự ngã ba bể khí tu di sơn ở ngoài chúng sinh đều là hít vào một nguồn khí lạnh suýt chút nữa đem nơi này khí tức dành thời gian bọn họ cũng không khỏi ở trong nội tâm phát sinh một nghi vấn lẽ nào này chuẩn đề còn đúng là một thằng ngu hay sao nếu không thì sao bị lâm thiên như vậy gặp hãm hại ba lần trong thời gian ngắn bọn họ nhìn về phía chuẩn đề ánh mắt trở nên càng thêm cái gì chuẩn đề thân là thánh nhân, tự nhiên rất là dễ dàng liền cảm nhận được những ánh mắt kia. hắn trong lòng tức điên thái độ, đã không biết nên làm sao đi hình dung. Không chờ hắn phản ứng lại, chỉ thấy ở Lâm Thiên ra lệnh một tiếng, cái kia 36 đạo bóng người trận bắt đầu cùng nhau tiến lên, âm âm đem hắn vây quanh ở một chỗ. ngay lập tức liên quan Lâm Thiên bản tôn, bọn họ tất cả đều nâng lên bước chân, một màn để chúng sinh đều kinh hãi hình ảnh xuất hiện. Vô hình, vô hình, vô hình trong thiên địa chuyển đến, từng tiếng vang vọng truyền vào trong thây của bọn họ, lại hướng về cái kia phía chân trời nhìn lại thời điểm, bọn họ cấm khẩu. Hút vào hơi lạnh đã biểu đạt bọn họ không được tâm tình vào giờ khắc này. Chuyện này, đúng là thánh nhân trong lúc đó chiến đấu sao? Không, ngươi sai rồi, Lâm Thiên là nửa bước đại đạo thánh nhân. Tức hình ảnh chi tàn nhẫn trình độ, mọi người đã không đành lòng tiếp tục nhìn. Cùng bọn họ tưởng tượng, Lâm Thiên cùng chuẩn đề ngươi một chiêu ta một thức hình ảnh, quả thật có chút không giống. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 227, vạo ngược chuẩn đề thánh nhân, làm mất mặt chư thánh. Dựa theo bọn họ vốn là tưởng tượng, Lâm Thiên Vị là đạo tổ tán đồng thứ chín thánh, hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu, không nên là ngươi một thức vô thượng thần thông, ta một thức vô thượng thần thông, ở trong hư không, dung khắp ngàn tỷ vạn dặm đại địa, khiến cho chúng sinh chú ý cực kỳ, thậm chí có thể cho rằng một lần giống như sách giáo khoa chiến đấu đến xem. Bây giờ sao? Nhưng là rất khác nhau, đơn giản điểm tới nói, chính là Lâm Thiên một thức, Lâm Thiên một thức, căn bản sẽ không có chuẩn đề chuyện gì. Tuy rằng bọn họ thừa nhận, vẫn cứ có thể cho rằng sách giáo khoa giống như chiến đấu, nhưng hình ảnh này đều là, quái gì điểm? Ngẫm lại xem, bị ba đạo hóa thân cùng với một đạo bản tôn vây quanh cùng một chỗ đạp là cái gì hình ảnh đồng thời phải biết hắn đây sao là thánh nhân chiến đấu a chuyện này chuẩn đề thánh nhân lại bị lâm thiên đánh thành dáng dấp này hành hung thánh nhân cái gì gọi là hành hung thánh nhân tu di sơn ở ngoài các tu sĩ ở tráng váng sau khi đều có tất cả ngôn ngữ muốn kể ra một man như thế thật cũng có thể nói là sống được lâu thậm chí liên thông thể đều có chút bối rối chuẩn đề lại bị chính mình đệ tử này đánh thành như vậy lại nhìn trong sân lâm thiên vẫn cứ ở mạnh mẽ dùng lực chi đại đạo sức mạnh đạp chuẩn đề Chính mình bạn cũng đã là nửa bước đại đạo thánh nhân. Huống mà còn có 10 vạn lần lực 267 lượng tăng cường, chỉ là chuẩn đề, lại làm sao có khả năng chống đỡ được sự công kích của hắn. Này một cước một cước xuống, không có bất kỳ hoa bên trong hồ. Chuẩn đề lần lượt muốn tránh thoát Lâm Thiên, lẽ ra như vậy đánh đập. Có điều, khi hắn mỗi một lần nghĩ muốn trốn khỏi thời điểm, Lâm Thiên đều sẽ trực tiếp triển khai Không Gian Đại Đạo Vô Thượng thần thông, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp đem cho mạnh mẽ đạp trở về, do cái kia 36 đạo hóa thân tiếp được. Vậy, trong không gian một trận rung động dữ dội, Lâm Thiên cánh tay ở hơi uốn lượn sau khi lấy một cái kỳ quái góc độ bắn ra đại đạo lực lượng lần thứ hai quay về chuẩn đề thân thể đập tới ầm ầm ầm mang theo từng trận sóng sức mạnh lực chi đại đạo ầm ầm nổ tung ở chuẩn đề trên người giang giác trong thiên địa tất cả mọi người chỉ nghe được như vậy một thanh âm lập tức bọn họ nhìn thấy chuẩn đề cánh tay thật giống gãy vỡ trong thiên địa này thánh nhân tu trung tuy là lực lượng nguyên thần mặc dù là thành thánh sau khi cơ thể bọn họ chính là trong thiên địa mạnh mẽ cực kỳ nhưng ở Lâm Thiên trước mặt vẫn không đáng chú ý vì lẽ đó ở đây ngưng tụ sức mạnh một đoạn dưới. Chuẩn đề thánh nhân chi cốt đều đứt đoạn mất, thân thể trực tiếp bay ngược vô số. Cái này cũng chưa hết, lâm thiên công kích vẫn cứ đang tiếp tục, còn chưa chờ chuẩn đề ổn định thân thể, hắn cũng đã một cước đem cho nhận trở về, không có cho chuẩn đề một tia có thể trốn cơ hội. Vành, Vành, âm thanh như thế, ở trong thiên địa tiếp tục nói đạo vang lên, chuẩn đề thân thể cũng ở chân trời bay lượn không ngừng, khác nào một cái quả bóng bình thường, đường đường thánh nhân ở lâm thiên trong tay, lúc này càng phảng phất dường như món đồ chơi. Chuẩn đề thánh nhân thân thể đứt đoạn mất hắn ở Lâm Thiên trước mặt, càng không một chút sức phản kháng, nửa bước Đại Đạo Thánh Nhân, khủng bố như vậy à? Tình cảnh này, xem tất cả mọi người đều là hái hùng cái bĩa, bọn họ thậm chí cảm thấy chuẩn Đề Thánh Nhân sẽ không liền muốn như vậy bị Lâm Thiên cho vây đánh chết rồi chứ? Bên cạnh tiếp dẫn nhìn thấy sư đệ của chính mình lại bị như vậy đánh đập, trên mặt bên trên xanh một hồi tí một hồi. Rốt cục ở nhìn sư đệ của chính mình bị đánh đập đến như vậy cảnh giới sau khi, hắn rốt cục ngồi không yên. Mẹo, hắn đột nhiên đứng dậy, liền muốn muốn đi đến bên trong chiến trường, trợ giúp chuẩn Đề, bằng không tiếp tục như vậy, chính mình sư đệ e sợ không ổn. Nhưng bên cạnh Thông Thiên, nhìn thấy Tiếp dẫn dáng dấp như thế, nhưng là ho nhẹ một tiếng. "Tiếp dẫn đạo hữu, ngươi đây là muốn muốn đi nơi nào a?" Tiếng nói của hắn hơi lạnh lẽo. Chính mình đệ tử, đang cùng chuẩn đề chiến đấu, hắn lại sao có thể sẽ cho phép này tiếp dẫn đúng tay. Lập tức, hắn thân thể khẽ nhúc ních, trực tiếp nằm ngang ở chuẩn đề trước mặt. "Thông Thiên, ngươi muốn ngăn ta?" Tiếp dẫn sắc mặt dữ tợn, âm trầm không, "Bạn à, so với ở tại lời ấy bên dưới, Thông Thiên cũng chưa có nhúc ních chút nào, thân thể vẫn cứ ở cái kia. Một tiếng cười khẽ nói, "Cản ngươi thì lại làm sao?" Nghe nói lời ấy, Tiếp dẫn trong lòng muốn nổ vốn sẽ phải phát tác lên. Nhưng lập tức hắn cũng rõ ràng, Thông Thiên vốn là có Chu Tiên Tứ kiếm tại người, mặc dù hắn giờ khắc này ngăn ở trước mặt, chính mình thì có biện pháp gì đây? Mặc dù là hắn giờ khắc này thật sự cùng Thông Thiên đánh tới đến, trong thời gian ngắn cũng trợ giúp không được sư đệ của chính mình. Ngươi, tiếp dẫn tức giận dâng lên, nhưng cũng cuối cùng không có biện pháp chút nào, chỉ được đem đầy ngập bi phấn đè xuống, sắc mặt kỳ quái cực kỳ nhìn trận đó sư đệ. Đồng thời, hắn cũng đang kinh hãi với Lâm Thiên người này thực lực dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Lại nói lúc này chuẩn đề Hắn lúc này hình tượng không phải thánh nhân, đúng là càng xem một cái hương giá thôn phu, thậm chí là ăn mày. Đây người thánh nhân máu, đem làm nổi bật vô cùng bí thảm. Hắn Chuẩn Đề, càng bị Lâm Thiên cho đánh đến mức độ này. Ở thiên địa chúng sinh trước mặt, bị cho rằng bao cấp như thế, đã tới đã vào. Đối với thánh nhân tới nói, có từng còn có so với này càng thêm chuyện mất mặt sao? Phụp. Chuẩn Đề trong miệng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Này ngụm máu tươi, là tức điên máu, là huyết tức máu. Lâm. Chuẩn Đề mới vừa tìm tới một cái khe hở, lúc này liền gào thét suy nghĩ phải phản kích. Nhưng là, Lâm Thiên lại sao cho hắn cơ hội này? Sau một khắc, liên lại là vô số quyền cước trực tiếp bay lượn lại đây. Giang giác. Hắn thánh nhân sương sườn, ở đòn đánh này bên dưới, lần thứ hai gãy vỡ mấy cây. Nếu là ở đây sao tiếp tục đánh, phòng trừng cả người hắn đều sẽ bị Lâm Thiên cho đánh tan vỡ rồi. Lực chi đại đạo bá đạo, lại sao lại là hắn có thể tưởng tượng, ở đây bên dưới, hắn mà ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Nơi đây tình cảnh, đã có thể dùng chi vì là buồn cười để hình dung. Ấm. Cuối cùng, Lâm Thiên cước lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp mạnh mẽ suy ở chuẩn đế trước ngực. Văng một tiếng, trực tiếp từ trên bầu trời đi rơi xuống, nện xuống đất, đập ra một cái to lớn hố sâu. Rất xa nhìn sang, Tu Di Sơn, phản phất là bị đập đứt to lớn một góc bình thường. Đang xem cái kia chuẩn đề, nam ở ngày đó tiệm giống như trong hố sâu, giờ khắc này cảnh tượng, cùng ngay lúc đó Bồ Đề bị Lâm Thiên hành hung thời gian, biết bao tương tự. Giờ khắc này, thiên địa cấm khẩu. Tu Di Sơn ở ngoài chúng sinh, ở ngắn ngủi dại ra sau khi, lần thứ hai vội vàng lui về phía sau đi, mà vừa mới rời đi thiên địa năm thánh, cũng đội vàng, lần thứ hai đem ánh mắt của chính mình hướng về Tu Di Sơn nơi này thả đến. Trong ánh mắt của bọn họ, đầy dây, lại làm sao không phải là vạn phần dày ra. Lâm Thiên mạnh mẽ đánh bọn họ mặt, cùng với bọn họ thả xuống lời hung ác. 26. Niệm niệm. huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 228, lần thứ 2 chơi bữa. Vô địch chiến đấu ý thức. Bát cảnh cung. Lao tử ánh mắt dò đẫn, hắn căn bản không ngờ tới, nửa bước đại đạo dĩ nhiên gặp có như vậy sức mạnh to lớn. Lúc trước, ở đạo tổ trong miệng biết được Lâm Thiên chính là nửa bước đại đạo, đồng thời thừa nhận thả thứ 9 thánh lục. Ký tịch nội tâm của hắn tuy rằng hết sức kinh ngạc, nhưng tương tự, vẹn vẹn là cho rằng, đây là đạo tổ đối với phụ thần lực chi đại đạo tôn trọng thôi. Nhưng giờ khắc này, nhìn cái kia nằm trên mặt đất, tuyệt giống như chó chết chuẩn đề. Hắn nhưng là biết chính mình sai rồi. Lâm Thiên này nửa bước đại đạo là tuyệt đối có thể sánh ngang thánh nhân, thậm chí cùng thánh nhân tranh đấu. Hắn, coi thường đại đạo sức mạnh. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy đột nhiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng, sắc mặt tái xanh cực kỳ. Ngay ở trước một khắc, Lâm Thiên chứng đạo nửa bước sau khi, không đồng ý nữ hoa đề nghị, bọn họ vừa mới mới vừa thả xuống lời hung ác. Lúc này mới không quá khứ bao lâu. Lâm Thiên liền trực tiếp dùng đánh bại chuẩn đề hành động thực tế đáp lại bọn họ nửa bước đại đạo dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ sao Nguyên Thủy sắc mặt vi thanh trong miệng trầm ngâm nói hoa hoàng cung nữ hoa sắc mặt so sánh với hai vị trí đầu càng là khó coi nàng trắng non năm đấm mạnh mẽ nắm chặt thậm chí phải đem ngón tay đều sâu sắc bị xa vào bình thường rất khó tưởng tượng một cái thánh nhân dĩ nhiên có như vậy tư thái nửa bước đại đạo nửa bước đại đạo nội tâm của nàng không ngừng trầm ngâm tâm tình một mảnh phức tạp nữ hoa coi như đồng dạng đối với chuẩn đề hai người không phải rất cảm mạo. Nhưng nàng có thể sẽ không cho là chính mình có thể ở đánh với chuẩn đề thời điểm, có thể làm đến mức độ như thế. Sắc mặt của nàng trên càng xuất hiện lần nữa một kia không thể phát hiện hôi sắc. Đối với lúc trước, đối với Lâm Thiên nói nghiêm túc tình cảnh, càng là hơi cáo. Câu nói kia, có thể nói là đã cùng Lâm Thiên triệt để xé ra thể diện, không có thể quay lại chỗ trống. Có điều, cũng may là, đến lúc đó, bọn họ chính là bốn thánh cùng đối mặt. Lâm Thiên mạnh hơn, hắn chẳng lẽ còn có thể đồng thời đối mặt bốn thánh hay sao? Lại nói trong sân, Lâm Thiên tuyệt thế bóng người, đứng ở trên hư không, hắn ánh mắt lạnh lẽo chuẩn đề huynh đạo phương hướng nhìn lại. Chuẩn đề, ngươi không nên giả chết. Ta biết ngươi không chỉ có ở đây. Hán tiếng vang vang vọng ở trong thiên địa, giống như chó chết chuẩn đề, nằm ở nơi đó, sát mặt giữ tận cùng nhau. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng. Một đạo vô thượng lực chi đại đạo phát động, lần thứ hai hướng về chuẩn đề thân thể lao xuống lại đi. Đòn đánh này nếu làn điện ở trên người, mặc dù là thánh nhân, phòng trường chuẩn đề thân thể cũng phải trực tiếp nứt toát. Vô hình. Trong thời gian ngắn, liền đã tới chuẩn đề trước người. Thiên địa chúng sinh đều đang xem đạo công kích này. Lúc này, bọn họ đã không còn đặt hy vọng vào chuẩn đề có thể tiến hành phản kích. Bọn họ quan tâm trọng điểm, chuẩn đề. Còn có thể hay không thể chống đỡ hạ xuống, Lâm Thiên đòn đánh này. Ầm ầm ầm. Lâm Thiên nằm đấm, đột nhiên oanh đánh ra ngoài. Cái kia nơi địa phương, tựa hồ đang một quyền này của hắn bên dưới, trực tiếp bị oanh thành một đạo hố đen bình thường, khiến người ta nhìn kinh hồn bạt vía. Chỉ là, ở sau đòn đánh này, nơi này không tên xuất hiện một đạo cây Bồ đề ảnh. Mà chuẩn đề bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, vẫn là ẩn giấu đi một ít thủ đoạn sao? Lâm Thiên trong miệng hơi trầm ngâm nói. Chuẩn đề thánh nhân đây, Thu Di Sơn ở ngoài, chúng sinh đều đang tìm kiếm chuẩn đề bóng người. Lẽ nào Chuẩn Đề cũng có dường như Lâm Thiên như vậy không gian đại đạo? Sau một khắc, "Lâm Thiên, ta muốn ngươi chết." Ầm. Chuẩn Đề bóng người đột nhiên từ cái kia trong hư không xuất hiện. Trong tay mạnh nhất bảo vật, Thất Bảo Diệu Thụ, đột nhiên xuất hiện, hướng về Lâm Thiên đập lên người đi. Đây là Chuẩn Đề ở vừa mới ấp ủ hồi lâu một đạo công kích, hầu như muốn ẩn chứa hắn sức mạnh mạnh nhất, đòn đánh này bên dưới, hắn tin tưởng, mặc dù Lâm Thiên là nửa bước đại đạo thân thể, cũng phải bị rất nặng thương. Tây Bồ Đề ảnh trước Lâm Thiên, bị Chuẩn Đề này chấn động thiên địa công kích trực tiếp bắn trúng. Một mảnh hư không giống như nổ tung sức mạnh, ở chỗ này nổ tung để chu vi vạn vạn bên trong hư không đại địa cũng vì đó rung động. ở đòn đánh này bên dưới, mặc dù là ngang nhau cấp bậc thánh nhân, cũng phải bị thương thế không nhẹ. không nghĩ đến, lâm thiên, dĩ nhiên chúng chiêu sao. thu di sơn ở ngoài hồng hoang chúng sinh môn, rồi dập than nhẹ nói, lâm thiên lúc trước nhiều lần dùng như vậy chiêu thức, đùa cợt chuẩn đề ba lần nhiều. không nghĩ đến, này một chiêu, dĩ nhiên để chuẩn đề cũng cho học quá khứ, muốn ở lâm thiên trên người dùng đến. mọi người đều tới cái kia nổ tung một làn sóng bên trong nhìn lại. nhưng rất nhanh, lại là một thanh em nói cho bọn họ biết, bọn họ đều sai rồi. chuẩn đề. Cùng ta chơi này một chiêu, ai cho ngươi tự tin." Đó là Lâm Thiên Âm Thanh. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy Lâm Thiên đứng ở cái kia trong hư không, trên người không dính một hạt bụi, nơi nào có một chút mới vừa rồi bị chuẩn đề tập kích thực hiện được chút nào gián vết. Trong lòng bọn họ, không khỏi bắn ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ nói, không sai, bọn họ lập tức liền biết, Lâm Thiên lúc trước lại dùng cái kia kế sách. Ở chuẩn đề giả chết giống như mà nằm trên mặt đất thời điểm, Lâm Thiên cũng đã nhìn thấu hắn đón lấy lưu kế. Người này như vậy trạng thái, đến cùng là muốn làm gì? Liền. Lâm Thiên liền giở lại cho cũ, lần thứ hai lừa chuẩn đề một lần sóng làm sao sẽ? làm sao có khả năng? chuẩn đề sắc mặt bên trong, tràn ngập kinh hãi cũng không thể tin tưởng. Lâm Thiên dĩ nhiên đang ra tay trước, liền nhìn tổ hắn. người này thực sự đã khủng bố đến cái trình độ này sao? Hồng hoang các đại năng không nhịn được chấn động than thở. loại này chiến đấu ý thức, mặc dù là Lâm Thiên đem chính mình tu vi áp chế đến cùng bọn họ bình thường, phòng trừ bọn họ đều sẽ bị ngược chết đi sống lại ba. sau đó nhìn thấy Lâm Thiên, tuyệt đối muốn vòng quanh đạo đi. thật đáng sợ, người này không chỉ có mưu tính tính toán đáng sợ, liền ngay cả ở trong chiến đấu, hắn đều có thể sử dụng cao siêu chiến đấu ý thức đưa ngươi chơi chết đi xuống lại, bọn họ phảng phất nhìn thấy lâm thiên trên người có khắc đại đại vài chữ, người này không thể trêu chọc, lại nói chuẩn đề. Phúc. ở hắn nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau khi lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ở đại địa bên trên lảo đảo cực kỳ, hắn chuẩn đề càng bị người này cho lửa gạt lần thứ bốn, nhưng mà còn chưa chờ hắn phản ứng lại, lâm thiên thân thể lần thứ hai dường như một vệ sáng giống như ầm ầm mà tới, hắn đem chuẩn đề cho nắm lên, ở thiên địa chúng sinh kinh hãi vạn phần trong ánh mắt, một trưởng trực tiếp quay về khuôn mặt của hắn đập đi đến, đùng. Một đạo lênh lảnh cực kỳ tiếng vang, vang vọng ở trong thiên địa, truyền vào mỗi người trong lốt hai. Giờ khắc này, chúng sinh lần thứ hai cống cậu. Màn này hình ảnh, để bọn họ nhớ tới vạn năm trước nhân tộc đại địa, 12 kim tiên, hai mạc là gì tương tự, mà càng thêm để bọn họ kinh hãi chính là, thánh nhân mặt bị đánh. Nay chỉ sợ là thiên địa sinh ra tới nay đầu một lần đi. Ngay lập tức, Lâm Thiên âm thanh cũng vang lên theo vòng. 26